Mà có những người này ví dụ, để cho rất nhiều người chậm chậm bắt đầu cẩn thận, dù sao bọn họ cũng không muốn biến thành bị đẩy lùi kia một cái, mà một khi chân chính bị đẩy lùi, vậy coi như là bị thương thật nặng. Đồng thời bọn họ cũng vô duyên lần này Bách tông đại hội, nếu thật là như vậy, vậy ngay cả hối hận phát điên. Vì vậy mỗi một người đều cẩn thận một chút, mặc dù tốc độ bọn họ cũng không có chậm lại bao nhiêu, nhưng là đồng thời biết, thiên thê cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đăng được cho đi. Mỗi một ngấc thang đều có biến hóa. Nếu bọn họ không thêm chút đề phòng, vậy khẳng định sẽ vì vậy mà trả giá nặng nề. Cho nên mỗi một người đều bắt đầu xông lên, bất quá sung mãn nhanh nhất cũng nhiều nhất chỉ chỉ thượng 20 nước thang, mà muốn đến đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách. Bất quá cái này ở rất nhiều người xem ra, đây đã là cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Ở nhóm đầu tiên bị thiên thê cho đàn bay ra ngoài người, cũng không phải nói bọn họ thật thiên phú còn kém, mà là bọn hắn xem thường thiên thê, cho tới gặp phải thảm trọng như vậy kết quả. Đương nhiên, Cũng có người thiên phú thân liền cực kỳ kém, bọn họ còn muốn trong đám người nước đục sơ cá, ai biết thiên thê năng lực là cường đại như thế, thoang cái liền sàng lọc chọn lựa những thiên phú kia yếu người. Như nếu bọn họ cũng không phải là nhưng sông lên, thật ra thì cũng cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình, nhưng bọn họ sai liền sai ở không biết tự lượng sức mình, liền tự thân lực lượng cũng không có sở rõ ràng, liền làm ra vượt qua nó lực lượng phạm vi sự tình. Cái này tự nhiên sẽ gặp phải hắn thật sự không thể chịu được giá. Có người bị thiên thê cho đàn bay ra ngoài, có người lại vững bước leo lên, bất quá thiên thê thượng nhân cũng từ từ giảm bớt. Từ trước mấy trăm ngàn người đến bây giờ mấy vàng người, có thể thấy trước một lần kia người chiều trực tiếp liền sàng lọc chọn lựa tới một chút như vậy người. Cơ hội chỉ còn lại 10% người vẫn còn ở thiên thê trên, loại này sàng lọc suất nhất định chính là làm người ta chắc lươi hít hả. bất quá cũng để cho rất nhiều vây xem người cảm thấy càng hương phấn. Đây mới thực sự là tuyển chọn thiên tài yêu nghiệt địa phương. Đối với những thiên phú kia không đủ cường đại người, tự nhiên được mau sớm sàng lọc chọn lựa. Mà thiên thế mặc dù là khảo sát thiên phú và nghị lực địa phương, nhưng là có khảo sát võ lực giá trị, coi như ngươi thiên phú khá hơn nữa, võ lực giá trị không đủ, cũng không nhất định có thể đăng được cho đỉnh phong. Nhưng biểu hiện vượt trội lời nói vẫn sẽ bị thế lực đặc biệt chú ý. Trương 92, chương Đại Ma Vương Cao Bằng Mặc dù thiên thế vẫn duy trì kịch liệt nhất cạnh tranh, bất quá vẫn tính là bình an vô sự, mỗi người cũng gắng sức leo lên cho đến bọn họ không chịu nổi thời điểm, mới có thể hơi chút dừng lại thở dốc xuống. Nhưng là thì có như vậy một khối khu vực lộ ra cực kỳ đặc thù, bọn họ dường như đã không phải là ở đăng thiên thế, ngược lại là ở hừ lẫn nhau tổn thương. Trước mặt tiểu tử kia, người rốt cuộc là ý gì? Một mực ngăn trở chúng ta đường. Tại hạ một người trên bậc thang tụ tập rất nhiều người, mà những người này mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ, bởi vì bọn họ đường đi bị một cái không giải thích được ra hỏa cản được. Nếu như chỉ chỉ là như thế, Bọn họ hoàn toàn có thể đường vòng, có thể tối làm người ta tức giận chính là, một khi có người leo lên hắn chỗ nước thang, hắn sẽ gặp một cước đem người đạp xuống. Mà toàn bộ bị hắn cho đạp xuống người, thông thông cũng mất đi tư cách, mới là làm người ta tức giận nhất địa phương. Cái này cùng giết cha mẹ người lại có gì khác biệt. Chỉ thấy từng cái giận đến cặp mắt đỏ bừng, hận không được đem phía trên nước thang người kia cho miễn cưỡng xé nát, đây quả thực là quá bực người. Mà người chính là Cao Bằng, giờ phút này hắn đang ở trên bậc thang. Mà ở hắn phía dưới tụ tập rất nhiều người, mỗi một người đều vô cùng tức giận nhìn hắn, có thể trên mặt hắn lại không có bất kỳ biểu tình. Ta cũng không có ngăn lại các ngươi A. Các ngươi rất kỳ quái, ta chỉ nhưng mà đứng ở chỗ này, các ngươi hoàn toàn có thể đường vòng A. Cao bằng trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội. Cao bằng một câu nói này nói ra, thật là cũng nhanh đem người khác cho khí ra nội thương. Còn nói đường vòng, bất kể là ai, chỉ cần thượng một ngớp thang cũng sẽ bị ngươi cho đặt xuống. Đây chính là như lời người nói không có ngăn ta lại môn. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mọi người tại đây người người cũng cực kỳ tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bọn họ đã trơ mắt nhìn thấy nhiều người bị đạp bay ra ngoài. Không nói bọn họ thực lực cá nhân như thế nào, nhưng tối thiểu ở chỗ này cũng không phải là cao bằng đối thủ, đây là bọn hắn từ trong quan sát trở nên ra kết quả. Điều này cũng làm cho bọn họ nhất thời lâm vào quấn quýt bên trong. Cho nên bọn họ trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng ghét. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy trộn cất côn. Chính mình không lên trời thê cũng không tính, lại vẫn còn ở nơi này đảo loạn, để cho mọi người chúng ta đều không cách nào đăng thiên thê, thứ người như vậy đáng hận nhất. Không để cho ta biết là ai, nếu không ta nhất định phải diệt hắn toàn tộc, cho hắn biết đắc tội ta kết quả. Chờ đến Bách Tông Đại Hội sau khi kết thúc, ta nhất định phải đem nó nghiền xương thành cho, giết hắn cái một trăm khắp, cũng không cách nào lấy ra mối hận trong lòng của ta Giờ khác này ở người phía dưới mỗi một người đều cắn răng nghĩa lợi, mặc dù bọn họ cũng không thể hoàn toàn đăng đến cuối cùng, nhưng là bọn hắn biểu hiện càng tốt, càng có thể bị người khác cho chú ý. Đến lúc đó cùng vạn chúng chúc cũng kém không nhiều lắm, có thể giờ phút này bọn họ con đường phía trước lại bị người khác ngăn trở, điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tức giận. Thậm chí bọn họ động tác này còn có thể bị người khác nhìn, cái này ngay cả mặt mũi và lý tử cũng ném sạch, có thể không quản đến bọn họ như thế nào uy hiếp. Cao Bằng vẫn là thờ ơ không động lòng, ngược lại hắn tới liền không sợ, thậm chí còn có thể bỏ cho chi phí một đại ba. Cớ sao mà không làm đây? Mà sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là hắn hoàn toàn ác thú vị, ta chỉ chỉ là muốn nhìn trong đó có hay không hắn hy vọng đụng phải thiên tài, nếu thật có thể đụng phải một cái thiên tài yêu nghiệt, vậy coi như chân chính kiếm lợn. Chương 93, chương vạn chúng chúc Nhiều thiên kiêu như thế tụ tập ở này, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua như vậy cơ hội? Mặc dù nói đứng ở trên đỉnh thượng nhất định sẽ có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không muốn nhận thức bỏ qua cho bất kỳ một cái nào. Hơn nữa hắn thấy, huyết mạch chi lực cùng thể chất là khó khăn nhất tăng lên, đồng thời cũng là hiếm có nhất, cảnh giới tu vi ngược lại là dễ dàng nhất đạt được. Ngược lại bị hắn nhìn đến có chút nhẹ, ai bảo hắn tăng thực lực lên, nhất định chính là cùng uống nước như thế đơn giản, hoàn toàn liền không có bất kỳ độ khó. Điều này cũng làm cho hắn càng chuyên chú với huyết mạch chi lực cùng thể chất, Những thứ này nhưng là phải cực kỳ yêu nghiệt thiên phú mới có thể nắm giữ Thật giống như cũng không có đạt tiêu chuẩn thiên phú là ta hài lòng Chẳng lẽ liền nhiều người như vậy cũng không có một phù hợp ta tiêu chuẩn sao Cao bằng va chạm ma sát cầm suy tính Mặc dù các thế lực lớn trưởng lão có thể trở thành hắn ngọn Khả năng tối đa cũng chỉ có thể tăng lên cảnh giới tu vi Cũng không thể để cho hắn đạt được càng cường đại hơn huyết mạch chi lực cùng thể chất Cảm thấy những người trước mắt này hoàn toàn liền không cách nào đạt tới hắn ngọn hắn cũng không có chỉ một thủ tại chỗ này, thẳng hướng thiên thê trên chạy đi. Nếu bên dưới thiên kiêu cũng không có mà hắn cần, như vậy thì lại đi lên một chút tìm đi, ngược lại với hắn mà nói cũng không có bất kỳ độ khó. Cái loại này trọng lực cùng lực gáp bách nhất định chính là tiểu nhi khoa, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, tựa như cùng đi ở Bình địa. Nhưng là những thứ kia một mực bị hắn cho ngăn ở bên dưới người, giờ phút này cũng không có thở phào một cái, ngược lại là từng cái chừng ngây mồm nhìn cao bằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn có thể chạy động? Hơn nữa lộ ra không có áp lực chút nào, chẳng lẽ hắn thiên phú thật so với chúng ta mạnh hơn sao? Trời ơi! Ta cho là hắn chỉ nhưng mà sức chiến đấu cường đại, không nghĩ tới hắn thiên phú khẳng định cực kỳ kinh người. Nếu không thật sẽ ở thiên thê trên chạy động, coi như trước nhìn thấy những yêu nghiệt kia cũng cũng không thể làm được đi. Tê xem ra lúc này xuất hiện một cái không phải thiên tài yêu nghiệt nha. Không chỉ là những người này cảm thấy khiếp sợ, những thứ kia ở trên trời thê bên dưới vây xem người. Cũng đồng dạng là bị cao bằng cử động hấp dẫn ở, dù sao mỗi một người đang thiên thê thời điểm, tốc độ cũng kỳ chậm vô cùng. Hãy cùng xin bò động như thế, có thể cao bằng một lớp thao tác, nhất thời liền hấp dẫn đông đảo ánh sáng. Trời ơi! Mọi người mau nhìn người kia, tốc độ của hắn thế nào lại nhanh như vậy, phảng phất không có bị thiên thê ảnh hưởng như thế, thoang cái liền leo lên nhiều như vậy nó thang chẳng lẽ hắn thiên phú thật có cường đại như thế sao? Đây cũng quá đáng sợ đi. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt thiên phú? mới có thể làm được như thế dễ dàng, hơn nữa hắn lại không có bất kỳ một tia mồ hôi chảy ra. Cái này đã không chỉ là khiếp sợ, đây quả thực là kinh hoàng, đây là muốn có cường đại dường nào thiên phú và nghị lực, còn có sức chiến đấu mới có thể làm được như thế dễ dàng. Bọn họ cũng không biết, nhưng cùng những thứ kia giống như ốc sen một loại chậm chèo thiên kiều so sánh, Cao Bằng hành động này nhất định chính là quá mức kinh khủng. Có như vậy một đôi so với, dĩ nhiên là có thể biết Cao Bằng bây giờ cử động là có kinh người dường nào. Mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, bà thao tác cũng quá. Hoàn toàn chính là coi thiên thê áp lực như không, phản phất như là không có bất kỳ áp lực cùng trọng lực làm ở trên người hắn. Giờ khắc này, đang ở đăng thiên thê mọi người cũng đồng dạng là nhìn thấy cao bằng tốc độ, mỗi một người đều không kìm lòng được dừng lại chân mình bước, chừng ngây một nhìn. Chương 94, chương làm người ta hít thở không thông thao tác. Cao bằng như vậy nhưng một gia tốc, ở đây sao một đám tựa như Âu Quy Thiên Kiêu bên trong, tự nhiên lộ ra cực kỳ trúc. Hơn nữa tất cả mọi người đều đang thán phục đến tốc độ của hắn đồng thời, cũng cảm khái hắn thiên phú mạnh. Có thể ở đăng thiên thế lúc, phản phất là ở một loại bình địa đi chạy băng băng, đây rốt cuộc là cường hạn đến mức nào thiên phú mới có thể làm được sự tình. Mọi người cũng không biết, nhưng lại có thể suy đoán ra. Tất cả mọi người ánh sáng đều đặt ở cao bằng trên người, giờ phút này cao bằng nhất định chính là giống như vạn chúng chúc, hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng. Không chỉ là mọi người vây xem cùng ở đăng thiên thế toàn bộ thiên tiêu, Những thế lực kia trưởng lão cũng đồng dạng là như thế, bất quá bọn hắn có biểu hiện càng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhất biết thiên thê rốt cuộc là vật gì, có thể chạy ra như vậy tốc độ, thiên phú kia rốt cuộc là cường hãn đến mức nào. Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra thiên tài yêu nghiệt. Nếu thật có thể thu nhận vào tông môn, đây chẳng phải là cơ hội tương đương với nắm giữ một cái phương kiếm huy. Giờ phút này đã có người trong lòng đặt nhu đồ, mà bọn họ cũng chút nào không keo kiệt đem cao bằng cùng phương kiếm huy đặt chung một chỗ tương đối bởi vì Cao Bằng biểu hiện ra thiên phú quá mạnh mẽ. Thậm chí có người trong lòng âm thầm suy đoán, Phương Kiếm Huy thật có thể cùng người trước mắt này so sánh sao. Rất nhiều người ánh mắt cũng sáng lên, rồi rít biểu thị muốn thu nhận Cao Bằng, bất quá bọn hắn cũng không có nói ra tự quyết định, dù sao nhất định là có rất nhiều thế lực đi tranh đoạt, nếu là không có đủ tiền đặt cược, cho dù bọn họ nói to miệng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, cũng đang làm những thế lực này trưởng lão sinh ra ý nghĩ như vậy lúc. Cao Bằng quả thật làm ra một phen khiến cho mọi người cũng không thể tin được sự tình. Chỉ thấy Cao Bằng vượt qua toàn bộ thiên kiêu sau, đứng ở một nấc thang xuống phía dưới nhìn ra xa nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, thông thông xếp hàng tới. Tĩnh! Nguyên còn huyên náo thiên thê, giờ phút này lại lâm vào cực kỳ yên tĩnh trong không khí, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn, Coi như là mọi người vây xem cũng đồng dạng là như thế, Nguyên vẫn là rất ồn ào, nhưng lại chẳng biết tại sao đột nhiên lâm vào trong yên lặng. Liên toàn bộ thế lực trưởng lão cũng rối rít ý miệng, nhưng có một người khác trưởng lão đôi trọn tròn, vừa thượng cũng đều lộ ra khó tin chi sắc. Chuyện này, hắn đây là đang làm gì? Ê! Không có ai có thể trả lời đi lên, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Cao Bằng động tác này rất là quỷ dị, hơn nữa hắn phen này hành động có thể sẽ đắc tội toàn bộ thiên tiêu. Động tác này rất không sáng suốt à. Có người cực kỳ cảm khái một câu, nhưng bọn hắn cũng không có nói nhiều, ngược lại là muốn lẳng lặng nhìn Cao Bằng tiếp theo cử động. Ai biết Cao Bằng lại sẽ làm ra dạng kia làm người ta khó tin sự tình đây. Mặc dù chỉ chỉ là vừa mới vừa tiếp xúc, nhưng bọn hắn nhưng có thể phát hiện cho ra, Cao Bằng cả người trên dưới cũng rung động một cổ bất an phân nhân tử. Đông đảo thiên kêu mặc dù trước cảm thấy khiếp sợ, có thể ngay sau đó liền từ từ tỉnh táo lại, từng cái sắc mặt cũng từ từ trở nên xanh mét vô cùng. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng mọi người chúng ta là được sao? Ngươi có phải hay không quá để cao chính ngươi? Mặc dù ngươi thiên phú có lẽ rất tốt, nhưng cũng không nên xem thường tất cả mọi người, ngươi chắc chắn ngươi nếu thật như vậy làm. Có thiên kiêu cũng không biết cao bằng ý muốn như thế nào, nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không chịu đựng cùng bọn họ giống vậy đều thuộc về thiếu niên cao bằng cưỡng ép định đoạt. Chương 95, chương nói nhảm thật nhiều. huống chi cao bằng loại hành vi này đã xúc phạm đến bọn họ danh giới cuối cùng, từng cái thiên kiêu nơi nào không có chính mình ngạo khí. Làm sao có thể sẽ cho người dẫm đạp ở đỉnh đầu bọn họ trên? Chỉ cao khí ngang cưỡng ép khống chế bọn họ. Nhất là bây giờ hay lại là vạn chúng chúc một khắc, nếu bọn họ hơi chút có một ít thế yếu, có thể đem sẽ bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái này không gần đối với bọn họ tiếp theo gia nhập thế lực sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, bọn họ mặt mũi cũng sẽ mất hết. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ chịu đựng được? Một cái không biết từ từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, lại dám cùng toàn bộ thiên kiêu đối kháng, hắn là không biết chữ chết viết như thế nào sao. Có thiên kiêu trên mặt đã lộ ra cười lạnh lạnh cho, phảng phất đã thấy cao bằng kết quả. Thoáng cái đắc tội nhiều thiên kiêu như thế, hắn kết quả há sẽ tốt hơn. Tiểu tử, ta bất kể ngươi từ nơi nào nhô ra, bây giờ vội vàng từ chúng ta trước mắt biến mất, nếu không ta nhất định sẽ đánh chết tại chỗ ngươi. Một cái cả người thịt dư bản tử đứng ra, rất là phách lối vừa nói, mà giờ khắc này phía dưới mọi người cũng mỗi một người đều nhìn, cũng không có người nói chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ... Cái tên mập mạp này mấy ư đã đầy đủ có thể đối phó được cao bằng, dầu gì cái tên mập mạp này trước biểu hiện cũng bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Không nói thiên phú như thế nào, liền bằng vào hắn võ lực giá trị cũng là rất cường hãn, đứng ở đỉnh cao nhất không dám nói, nhưng tối thiểu cũng là đến gần vô hạn ngớp thang thứ nhất thiên tài. Có cái tên mập mạp này xuất thủ, cái đó đột nhiên nô ra mao đầu tiểu tử nhất định sẽ bị thu thập được phục phục thiết tiếp. A, không nghĩ tới vẫn còn có người dám ở chỗ này phách lối. Chẳng lẽ hắn cũng không biết tất cả mọi người tại chỗ đều là người người thiên kiêu sao? Không người nào dám nói mình vô địch thiên hạ, càng không người nào dám nói mình là thiên tài nhất. Ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào chết, coi như từ nơi này đào thải, cũng không thể miễn đi hắn tội quá. Rất nhiều ngày kiêu rồi giít ôm lấy dơ lên hai cánh tay cười lạnh lạnh đến, khéo leo tiểu, lúc này đã tại lập mưu sau nên như thế nào trừng phạt cao bằng. Giờ phút này thiên thê thượng đã phát sinh hết thảy, cũng sớm đã bị người khác cho phá lệ chú ý. Thậm chí nói là vạn chúng chúc cũng không quá đáng. Loại này đột phát sự tình làm cho tất cả mọi người cũng không thể nào đoán trước. Bất quá loại này đột nhiên tính cũng để cho bọn họ rất là kinh hỉ. Nếu chỉ nhưng mà nhìn lần lượt thiên tiêu, từ từ trèo đến cuối cùng đó cũng quá không thú vị. Nhiều như vậy được. Có ngoại y môn tính, có mâu thuẫn tính. Đồng thời còn sinh ra mâu thuẫn. Nếu ở vì vậy mà đánh, vậy thì càng thêm vào nhìn mặt. Cao Bằng cũng không có nhìn đứng ra bàn tử, giống như cái này trọng tải vô cùng đại nhân căn bản không hề bị hắn coi ra gì. một màn này vừa vặn bị bản tử cho nhìn thấy, nhất thời giận đến lô mũi bốc khói, đáng ghét. ngươi tính toán thô bơ vậy sao? lại còn dám không nhìn ta tồn tại, xem ra ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn thật không biết tiểu ra lợi hại. thật sự cho rằng người khác danh hiệu ngươi làm một âm thanh thiên tiêu, ngươi liền chân chính cho là mình là thiên tài sao? thiếu cùng vọng tự đại, liền ngươi loại trình độ này còn chưa đủ một quyền của ta đâu. bây giờ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có lẽ chúng ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu không nghĩ trách chúng ta không khách khí." Bản tử càng nói càng hăng hái, chỉ cao khí ngang chỉ cao bằng nói, bộ dáng kia chính là phảng phất là nói mình đã ăn chắc cao bằng. Nhưng là còn không đợi hắn chờ đến cao bằng đáp lại, một cái bóng đen trực tiếp đắp lên trên mặt hắn, mà cả người hắn cũng thất trọng bay ra ngoài. Hung hăng đập rơi trên mặt đất. Nói nhảm thật nhiều. Chương 96, Chương bá đạo. Một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống khỏi đi, đồng thời nhớ tới cao bằng thanh âm. Mà giờ khắc này mọi người còn ngốc lăng ở, hoàn toàn liền không có phản ứng kịp, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, trong chốc lát bọn họ hoàn toàn kịp phản ứng. Mọi người thập một mảnh xôn xao Chuyện này, đây cũng quá bá đạo chứ. Không nói hai lời liền đem người khác cho đạp xuống, đây quả thực là đoạn người khác luyện võ con đường, đây cũng quá ác. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Cao Bằng lại thật dám làm như vậy, nhược chi trước ở phía dưới vậy còn tỉnh hưu khả nguyên. Dù sao những người đó cũng không có cường đại dường nào thiên phú, tự thân cũng không có cường đại dường nào bối cảnh. Bị đá đi xuống cũng sẽ xuống ngay, nhưng là có thể lên tới vị trí này người, không khỏi là các thế lực lớn muốn bồi dưỡng thiên tiêu, nếu cứ như vậy bị đạp bay đi xuống. Tổn thất này có thể to lắm. Lại trước biểu hiện cũng không chú thích, như vậy hắn cũng sắp sẽ không bị thế lực cho chú ý đến. Nói cách khác lần này Bách Tông Đại Hội đem không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ như vậy, mọi người cảm giác càng khiếp sợ. Là bất tử bất hiu cửu hận a, Ta trời ạ! Chẳng lẽ hắn làm như vậy sẽ không sợ chọc mọi người giận sao? Húng chi hắn bây giờ đã ngăn trở tất cả mọi người đường đi, nếu còn như vậy tử đi xuống lời nói, nhất định sẽ đưa tới hợp nhau tấn công. Đúng a, Coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cũng không thể ngăn cản được xuống nhiều thiên kiêu như thế công kích chứ? Lúc này thật là có trò hay nhìn, không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra một cái như vậy không biết sống chết tiểu tử cũng không biết cuối cùng sẽ bị giáo huấn thành như thế nào. Rất nhiều vây xem người mặc dù trước cảm thấy khiếp sợ, có thể sau bọn họ liền càng mong đợi tiếp theo phát triển sự tình, chỉ có loại này bùng nổ sự tình mới có thể càng dụ cho người chú. Đứng lơ lửng trên không các vị thế lực trưởng lao cũng rối rít chố mắt nhìn nhau, mặc dù như vậy cạnh tranh là cực kỳ bình thường, nhưng là cao bằng giờ phút này cách làm cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Chúng ta sẽ không đi ngăn lại một chút không? Nếu như lại như vậy phát triển tiếp, Nhất định sẽ chân chính đánh, mà có thể rất nhiều ngày mới sẽ được mà bị loại bỏ, cũng không giống như là chúng ta dự tính ban đầu chứ. Một vị trưởng lão dò xét tính hỏi. Ngược lại lại có còn lại một vị trưởng lão nói, vậy thì như thế nào? Nếu như bọn họ liền một chút chuyện nhỏ này tình đều không cách nào đối phó lời nói, vậy phải bọn họ để làm gì? Đơn giản chính là lãng phí càng nhiều tài nguyên tu luyện. Liên loại này đột phát tình trạng đều không cách nào đối phó, thiên phú tu luyện khá hơn nữa cũng vô dụng phòng ấm trong đóa hoa chúng ta không cần. Vị trưởng lão này vừa nói hết câu sau, dư trưởng lão cũng thông thông cũng không nói gì thêm, bất quá từ bọn họ trong ánh mắt liền có thể cho ra bọn họ ý tứ. Đó chính là tận tình để cho sự tình phát triển tiếp. Cường giả mãi cường. Muốn trở thành cường giả, vậy sẽ phải làm xong tùy thời đối phó đột phát tình trạng chuẩn bị, mà ngươi tùy cơ ứng biến năng lực mạnh hơn, vậy ngươi còn sống cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên những trưởng lão này cũng không định muốn ngăn cản, ngược lại là tình nguyện thấy loại chuyện này phát sinh. Ta nói các ngươi đến cùng có muốn đi lên hay không? Từng cái thế nào như vậy ma kỷ, vội vàng xếp hàng, không để cho ta nói nhảm nữa, nếu không ta thật đem các ngươi thông thông cũng cho đặt xuống. Bây giờ các ngươi mỗi một người đều xếp hàng đi lên, nói không chừng còn có người có thể không coi trở ngại, nếu không các ngươi khả năng thật muốn bị ta đặt xuống. Cao Bằng hoàn toàn liền không sợ thiên tiêu, cho dù số người đông đảo. Thiên phú cũng rất tốt thì như thế nào. Vẫn không cách nào đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chương 97, chương cao thị trâm Trọng. Coi như cao bằng nói như vậy, một đám thiên kiêu cũng đồng dạng là yên tĩnh không tiếng động, không ai lên tiếng, càng không có người có bất kỳ cử động nào. Giờ phút này, bọn họ đúng là có chút ném chuột sợ vỡ bình, người mập mạp kia không nói mạnh mẽ đến mức nào, nhưng ở trong bọn họ cũng coi là bên trong đạt tiêu chuẩn. Có thể ngay cả như vậy, vẫn bị một cước cho đạp xuống. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, trong này hoặc thiếu là có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng có thể dứt khoát một cước đạp xuống thiên thế đó cũng là cực kỳ không khởi sự tỉnh. Húng chi bọn họ cũng sợ hãi trở thành cái thứ nhì bị đạp xuống người. Thế nào? Mỗi một người đều người câm sao? Trước các ngươi từng cái không cũng còn kêu gào đến, để cho ta biết chữ chết viết như thế nào sao? Thế nào hiện tại ở mỗi một người đều thành ố quy? Các ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng, chính mình yếu cũng không tính. Liền lá gan cũng nhỏ như vậy, ai? Các ngươi như vậy làm sao có thể trở thành được cường giả? Cường giả nhưng là phải vượt khó tiến lên, mà không phải giống như các ngươi bộ dáng kia gặp phải sự tình mỗi một người đều nói đến ô trong mai rùa. Cao Bằng nói lời mặc dù rất tức người, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, có thể có đạo lý thuộc về có đạo lý, nhưng lại không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, ta nghe nói chỉ có tạm trùng lá gan mới sẽ như vậy tiểu, có phải hay không các người thông thông đều là tạm trùng à? Nếu không là gan làm sao biết nhỏ như vậy, so với ta trong tưởng tượng còn nhỏ hơn rất nhiều. Liên thử cũng không dám, cái này làm cho ta rất xem thường các ngươi a. Thiên thê trên chỉ có cao bằng một người thanh âm nói chuyện, mà hắn lời muốn nói mỗi một câu nói, cũng để cho mọi người tại đây khỏe miệng co giật. Đây thật là người nói chuyện sao? Thật giống như đã không chỉ là châm chọc, nhất định chính là chỉ khác lỗ mũi người đáng chửi, quá mức thậm chí đã lên cao đến làm đủ. Cũng quá đáng chứ? Có thể làm người ta càng buồn rầu là tất cả mọi người lại không có bao nhiêu phản ứng, mặc dù rất nhiều người trên mặt đều đã lộ ra tức giận thần sắc, nhưng là bọn hắn lại gắng gượng cho nhịn xuống. đây là biết bao hiếm thấy sự tình, nhưng là ở mọi người vây xem xem ra lại rất rất rười. khác người cũng đã chỉ lỗ mũi của ngươi mắng, có thể ngươi không chỉ có không có bất kỳ phản ứng, lại còn có thể nhịn thụ xuống, mà tuy vậy, liền một cái lên tiếng người cũng không có. cái này làm cho mọi người vây xem cảm thấy cực kỳ thất vọng. chẳng lẽ đây chính là bọn họ sùng bái thiên kiêu sao? Thật khiến cho người ta thất vọng, thật không nghĩ tới thiên kiêu lại là người như vậy, bị người khác chỉ mui mắng cũng không dám lên tiếng, ta cảm giác mình hoàn toàn chính là mắt mù, mới sẽ đi sùng bái những người này. Quả nhiên, coi như thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào. Không có chân chính trải qua một ít chuyện, bọn họ cũng không phải là phòng ấm trong đóa hoa thôi, cũng chỉ có thiên phú, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Không nói là mọi người tại đây cảm thấy thất vọng, liền các thế lực lớn trưởng lão cũng đồng dạng là như thế cùng bọn họ nghĩ tưởng tuyển chọn đệ tử trên lệnh khá xa. Bây giờ đưa tới thiên điệu dị tượng kia một người còn chưa có xuất hiện, bọn họ tối đa cũng chỉ chỉ là muốn thu nhận mấy cái coi như hài lòng đệ tử, nhưng là bây giờ một màn này để cho bọn họ có chút do dự. Những người này thật giá trị cho bọn họ đầu nhập tài nguyên tu luyện sao? Có thể hay không đổ xuống sông xuống biển? Đã để cho bọn họ quyết tâm sinh ra dao động, bất quá lần này tổ chức thịnh thế to lớn như vậy, nếu lôi thanh đại vũ điểm tiểu khó tránh khỏi sẽ bị người khác cho xem thường. Cuối cùng nhất định sẽ ít nhiều gì thu nhận mấy người, thế nhưng cũng chỉ nhưng mà muốn những thứ kia biểu hiện tốt, nếu ngay cả đối mặt khiêu chiến dũng khí cũng không có, như vậy không muốn cũng được. Trương 98, Trương trưởng lão tranh đoạt. Mặc dù rất nhiều trưởng lão cũng đối với lần này chiêu thu đệ tử chất lượng sinh ra hoài nghi, nhưng bọn hắn từng cái ánh mắt cũng trở nên tặc lượng, cũng không có cùng hoàn toàn sinh ra thất vọng. Bởi vì còn có một cái vạn chúng chúc người, Yêu một cái phảng phất là cả người cũng tản ra kim quang, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đó chính là cao bằng. Không nói trước hắn cử động, còn có hắn bây giờ hành động, mặc dù làm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được có chút không có nhận thức, nhưng không thể không nói hắn là toàn trường biểu hiện tốt nhất kia một cái. Chỉ bằng vào một người liền dám đối mặt toàn bộ thiên tiêu, một phần can đảm cũng đủ để bị người khác nhìn trúng, huống chi hắn thiên phú có thể sẽ càng kinh khủng hơn. Ở trên trời trên thang chạy băng băng là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình, mà bọn họ lại tận mắt thấy, cái này cũng làm các vị trưởng lão tâm lý đánh chính mình tiểu 99, nếu thật có thể thu nhận vị đệ tử, vậy cũng thật sự phát đạt. Không nói trở thành phương kiếm huy như vậy nhân vật, gần hơi kém hơn cũng là rất không được. Người này chúng ta nghịch kiếm tông muốn cố định. Ngay tại các vị trưởng lão đều tại đập chính mình tiểu toán bàn lúc, nghịch kiếm tông trưởng lão cũng đã không chút khách khí ở cao bằng trên người đánh hạ nhãn hiệu. Bất quá, nghịch kiếm tông danh tiếng có lẽ rất lớn có thể cùng tại chỗ thế lực thật ra thì cũng sàn sàn nhau còn lại chuyện ngươi đương nhiên sẽ không sợ hắn giờ phút này nơi này tụ tập đông đảo bạc kim thế lực kỳ thế lực bên trong cũng có vũ tôn cường giả chúng chi tại chỗ các vị trưởng lão đều là vũ hoàng làm sao có thể biết sợ nghịch kiếm tông trưởng lão lão đầu ngươi là không đem chúng ta để vào mắt sao ngươi nếu là cho là danh tiếng liền đại biểu thực lực như vậy chúng ta không ngại để cho ngươi hảo hảo nhận rõ thực tế kim sư tử các trưởng lão cười lành lạnh đến giờ phút này hắn biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ một tia làm giả, phảng phất lúc nào cũng có thể dạy Nịch Kiếm Tông trưởng lão lần nữa là người. thật ra thì không chỉ có Kim Sư tử các trưởng lão, còn lại các vị bạc kim thế lực trưởng lão cũng đồng dạng là như thế. dù sao bọn họ thân liền thuộc về cùng một cấp độ, càng không có người nào sợ ai nói thẳng. bây giờ Nịch Kiếm Tông lại phảng phất là mình là Lão đại như thế, nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt rất nhiều trưởng lão nói như vậy, đây không phải là muốn ăn đòn là cái gì? Ngươi sợ không phải là muốn lần nữa làm người. Nếu thật là như vậy, chúng ta thật đúng là không ngại, thật tốt cùng ngươi nói nói phải trái. Lần lượt trưởng lão lên tiếng, giờ phút này nghịch kiếm tông trưởng lão khỏe miệng giật một cái, hắn vừa mới nhưng mà miệng thiếu nói thẳng ra, không nghĩ tới lại đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Tại chỗ các vị trưởng lão không có ai cao ai thấp thân phận, cũng thuộc về cùng một cấp độ, đối với chỉ cao khí ngang cho là mình chính là lão đại, thứ lợi này dĩ nhiên là cực kỳ không ưa. Ngược lại người này chúng ta muốn cố định, không quản các ngươi ra như thế nào điều kiện. Nịnh kiếm tông trưởng lão nhỏ giọng thầm thì một câu. Có thể dư trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế. Kia chưa chắc đã nói được, các người tông môn đã có một cái phương kiếm huy, nếu còn muốn bồi dưỡng cái thứ nhì, phòng trừng cũng lực bất tỏng tâm đi. Mà chúng ta cũng không giống nhau, chúng ta có thể bỏ ra càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta nghĩ rằng hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Đúng. Chỉ cần có thể được hắn, giá giá cao nữa cũng đáng. Thật ra thì cũng không phải là bọn họ coi trọng cao bằng thiên phú, mà là giờ phút này cao bằng biểu hiện ra hết thảy, cũng sớm đã làm bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Cho nên từng cái vừa muốn muốn cạnh tranh đoạt lại, nếu thật đang đông ra bồi dưỡng, nói không chừng lại vừa là cái thứ nhỉ phương kiếm huy, thậm chí ưu tú hơn. Chương 99, chương phế vật, không tư cách ở chỗ này. Cao bằng giờ phút này nhất định chính là đùa dỡn tinh trên người, cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ xuất diễn, biểu hiện trên mặt cũng là giống như lúc. Cho tại chỗ toàn bộ thiên kiêu nhìn luôn là một bộ cực kỳ châm trọng cùng gửi chào phú mặt. Nhất là cao bằng hay lại là đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống mà xuống, làm toàn bộ thiên kiêu cảm thấy cực kỳ tức giận, cả người cũng sắp nổ. Ta thu không? Ta nhất định phải thật tốt giáo hơn hắn. Không giáo hơn hắn ta ý nghĩ không cách nào thông suốt. Có thiên kiêu đã không thể nhịn được nữa, bất kể người đến cùng ý tưởng gì, nhưng hắn vẫn đã liều lĩnh. Ta cũng nhất không? Dám dám bỏ tới đỉnh đầu chúng ta trên phách lối. Mà chúng ta lại cái gì cũng làm không, loại cảm giác này quá hoan uổng. Nếu thật một mực như vậy bực bội, ta đây tình nguyện không gia nhập cái gì thế lực. Nhất thời từng cái không cách nào nhịn được gâm thanh âm vang lên đến, đồng thời mỗi một người đều xuống lên, giờ phút này bọn họ ngọn cũng rất rõ ràng, đó chính là hung hăng giáo huấn cao bằng một hồi. Cái này không chỉ là dấm đạp ở tại bọn hắn trên đầu, thậm chí là chỉ của bọn hắn múi làm nụ người, là tuyệt đối không cách nào tha thứ. Cao bằng lại khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này mới giống dạng, mặc dù cũng không biết các ngươi có phải hay không có thể để cho ta hài lòng ra hỏa, nhưng bằng vào các ngươi bây giờ can đảm, cũng coi là để cho ta quát nhìn nhau. Cao bằng những lời này thân liền không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn lại dùng trưởng bối giáo huấn vãn bối giọng nói chuyện, làm tại chỗ các vị thiên kiêu càng là chịu không được. Hoa lập lạp, tất cả mọi người đều sông lên. Nhưng là, bọn họ rõ ràng nghĩ đến quá mức tốt. Mặc dù Cao bằng rất thưởng thức bọn họ giờ phút này can đảm, nhưng cũng không phải nói. Cao Bằng nhất định sẽ để cho bọn họ vọt tới trước mặt mình. Sinh ra địch dí liền có thể để cho hệ thống hoàn toàn kiểm tra đến, nhưng nếu hệ thống lại không có để kỳ thanh âm biểu hiện, vậy đã nói rõ những người này hoàn toàn đều là phế vật. Không có bất kỳ một chút giá trị lợi dụng. Can đảm mặc dù không tệ, nhưng lại người người đều là phế vật, lưu các ngươi ở chỗ này để làm gì. Cao Bằng không chút lưu tình trâm trọc nói, hơn nữa hắn cũng không có chút nào tận lực khống chế chính mình thanh âm, có thể vẫn làm cho thanh âm hắn truyền thật xa. Mọi người vây xem rồi rít khỏe miệng co giật, chưa từng thấy qua có lớn lối như thế người, mắng chửi người một câu so với một câu ác độc. Chuyện này, hay là đám bọn hắn trong miệng lời muốn nói thiên tài yêu nghiệt sao? Thật ra thì giờ phút này rất nhiều người đã nhận ra Cao Bằng, bất quá bọn hắn lại bị Cao Bằng một lần lại một lần cử động cho khiếp sợ đến, cho nên bọn họ chỉ có chừng lây mồm, ngược lại là không có thời gian mở miệng nói chuyện. Nhưng là, Cao Bằng các loại coi như sớm liền một lần lại một lần đổi mới bọn họ tăng quan. Để cho bọn họ thật là không lời nào để nói. Mà giờ khắc này, thiên thê thượng lại phát sinh làm người ta càng khiếp sợ sự tình. Cao bằng lại một cước một cái đem toàn bộ thiên tiêu từ thiên thê trên cho đạp xuống đến, từng đường bóng người rơi xuống đất, căn bản không hề bất kỳ cách nhau. Nhìn giống như rác dưới một loại bị đạp xuống đến, tất cả mọi người hoàn toàn trừng ngây mộn, cặp mắt còn kém trừng rơi trên mặt đất, mỗi một người đều há hốc miệng. Có thể vẫn chưa hết, Cao bằng phảng phất là hoàn toàn tức giận. Phàm là ở trước mặt hắn người thông thông đều bị hắn cho đập xuống, trong chốc lát, phía dưới một ngớp thang người thông thông đều đã bị đập xuống. Một cái cũng không có ở bên trên. Hiện trường nhất thời lầm vào trong yên tĩnh, mỗi một người đều giống như đương cơ như thế, suy nghĩ hoàn toàn cũng chưa có truyền qua. Đây quả thực là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Mà cao bằng thủ đoạn cũng một lần lại một lần làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, đây hoàn toàn chính là tứ vô kỵ đạn A. Chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên kiêu thâm hậu thế lực sao? Nếu thật liên hợp lại, đó là cũng là một cái vô cùng lực lượng khổng lồ. chương một trăm, lên đỉnh. Một đám giấc rưỡi, ở lại chỗ này làm gì? Trứng mắt sao? Ngay cả mình có nhiều phế vật cũng không cách nào thấy rõ, thật hoài nghi các ngươi trong đầu có phải hay không giả bộ đều là thủy, mình là phế vật, đến lượt có chút tự biết mình. Cao bằng một cước một cái thông thông đều bị đập xuống, đồng thời trong miệng hắn còn nói làm người ta khó mà chịu được lời nói. Bất quá thiên kiêu như thế nào đi nữa khó mà chịu đựng. Giờ phút này cũng không nhốt bọn họ sự tình, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã cảm nhận được thân thể của mình mất đi trọng lực, hoàn toàn liền không cách nào trường khống. Lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống dưới. Không. Không. Tại sao? Tại sao? Có người còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, có thể kết quả cuối cùng vẫn không cách nào thay đổi, trực tiếp từ thiên thê thượng bị đạp xuống, giống như ngã gục một loại nằm trên đất. Trên mặt đất cũng xuất hiện nhiều cái hố, nhưng bị đạp xuống không phải là bị thương thật nặng chính là miệng phun tiên huyết ngất đi, muốn lại bỏ dậy cơ hội là chuyện không có khả năng. Mọi người tại đây đã là khiếp sợ lại vừa là không nói gì, người này lá gan cũng thật là quá lớn, hơn nữa miệng hắn tại sao biết cái này sao độc. Không chỉ là đối với thân thể người khác tạo thành tổn thương, đồng thời cũng cho người ta tâm lý tạo thành khó mà phai mở tổn thương, chuyện này nhất định chính là quá kinh khủng. Mà bây giờ, vẫn thuộc về dưới nhất bưng những thiên kiêu đó, giờ phút này vô cùng vui mừng. Vui mừng bọn họ cũng không có hướng nhanh như vậy, nếu không bọn hắn bây giờ khẳng định cũng sẽ bị đạp xuống. Đến lúc đó không chỉ có ngay cả mặt mũi tử cũng không có, thậm chí sẽ còn mất đi tư cách, đây là bọn hắn tối không thể nào tiếp thu được sự tình. Bây giờ, dường như, thật giống như trừ phía trên cái đó ma vương, chỉ còn lại bọn họ. Cái này há chẳng phải là nói. Khi này một cái ý nghĩ bước lên sau khi đi ra, bọn họ từng cái trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Có lẽ bọn họ trước sẽ bị chú ý tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng bây giờ lại bất đồng, những thứ kia so với bọn hắn thiên phú còn có người tốt thông thông đều bị đặt xuống, mà bọn họ nhưng là giữ vững đến cuối cùng người. Nói thế nào cũng sẽ bị thu nhận vào đi thôi. Cao bằng giờ phút này cũng là cực kỳ buồn rầu không nghĩ tới đây lại không có một phù hợp hắn hy vọng nhìn thấy, huyết mạch chi lực cùng thể chất hoàn toàn liền không cách nào đưa tới hệ thống xuất hiện. Tu vi cảnh giới liền càng không cần phải nói, trừ những trưởng lão kia. Những người này hoàn toàn liền không đáng chú ý. Thật là một đám phế vật. Nhìn ta vẫn như thế mong đợi, thật là làm cho người rất thất vọng. Cao Bằng không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt thất vọng, thậm chí thanh âm hắn cũng không có tận lực đẻ thấp, vì vậy mọi người tại đây đều nghe rất là rõ ràng. Cái này đã cũng không phải là bọn họ nghe được từ Cao Bằng trong miệng nói ra những lời này, mặc dù bọn họ cũng không biết Cao Bằng là ý gì, nhưng bọn hắn nhưng là suy đoán ra Cao Bằng có phải hay không một cái háo chiến người điên. Bởi vì có phát hiện không người là đối thủ của hắn, vì vậy mà thất vọng đây. Có lẽ thật có khả năng, bất quá chỉ nhưng mà mọi người suy đoán, cũng không có bất kỳ thực tế chứng cứ. Cao Bằng cũng không quay đầu lại hướng đỉnh phong đi tới, nếu không có hắn thật sự hài lòng thiên tài, như vậy thì cầm những trưởng lão này tới khai đạo đi. Mới vừa tốt có thể vì hắn tăng cao tu vi cảnh giới, Vũ Kỵ dĩ nhiên là không cần phải nói, đây nhất định sẽ đạt được tăng lên. Chỉ bất quá huyết mạch chi lực cùng thể chất liền khó nói. Ai biết nơi này có không có thể để cho hắn tăng lên đây. Tuy nói giờ phút này cao bằng tâm lý cực kỳ buồn rầu, nhưng nghĩ đến đỉnh phong còn có nhiều trưởng lão như vậy đang đợi hắn, không kìm lòng được lại lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Có lẽ cũng cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy vui vẻ đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 101, trước một đám ra dưới. Tất cả mọi người tại chỗ cư như vậy từ lặng lặng nhìn cao bằng từng bước từng bước đang đến cuối cùng mà bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thậm chí rất nhiều người còn rất là thương hại nhìn những thứ kia bị đạp xuống ngày qua tiêu, những người này vận khí thật đúng là quá xui xẻo. Nếu như bọn họ vận khí tốt một chút, không nói có thể lên đỉnh, nhưng tối thiểu cũng là biểu hiện cực kỳ tốt một bộ phận kia người, bằng vào bọn họ thiên phú, nhất định là có thể gia nhập một cái thế lực cường đại. Nhưng là, bọn hắn bây giờ bị không chút do dự đạp xuống, không nói có thể không thể gia nhập một thế lực, liền bọn họ giờ phút này dạng hình tượng. Mặt mũi cũng sớm đã ném sạch, liền bọn họ nguyên sở tại gia tộc lịch sử trong cũng có thể sẽ bị cười nhạo. Đây là bồi phụ nhân lại chết binh A. Đương nhiên, tất cả mọi người tối đa cũng chỉ nhưng mà quy công cho thiên kiêu quá mức xui xẻo, ai để cho bọn họ đụng phải Cao Bằng cái này đại ma vương. Nếu không cũng sẽ không chịu khổ gặp như vậy, thật đáng buồn. Thật đáng tiếc. Giờ phút này, Cao Bằng nhất định chính là vạn chúng trúc, không nói tại chỗ có nhiều người nhìn như vậy hắn, trên bầu trời còn có nhiều như vậy thế lực trưởng lao cũng chăm chú nhìn hắn. Ta liền nói hắn nhất định sẽ ở lần này thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng, thực lực của hắn là cường đại nhất, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Đó là đương nhiên. Đây chính là có thể so với Phương Kiếm Huy người, mặc dù có lời đồn đãi có lẽ là có chút phóng đại, nhưng cũng không thể bịa đặt hoàn toàn. Bất quá cái này thì có ý tứ, cũng không biết hắn sẽ gia nhập kia một thế lực, may hắn thiên phú tốt, nếu không lấy hắn đắc tội nhiều người như vậy kết quả, căn liền không đi ra loạn Bạch Dương Thành. Nếu hắn thiên phú không được, lại làm sao có thể đắc tội nhiều người như vậy đây cũng đúng tại hạ bên người xem rối rít bắt đầu nghị luận nhất là trước nhìn thấy cao bằng xuất thủ qua người thời khắc phảng phất là vô cùng tự hào hướng mọi người nói ra bọn họ sở chứng kiến sự tình nhất thời cao bằng sự tích bị tất cả mọi người đều nghe lấy thời gian tên hắn đã tiến vào tất cả mọi người trong thay đối với xem người mà nói đây là đủ để bọn họ khoác lác thật lâu bùng nổ tin tức dầu gì bọn họ cũng là chính mắt thấy cao bằng quật khởi thời điểm Cũng không biết Cao Bằng cùng Phương Kiếm Huy hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, nếu không chân chính đánh nhau một trận, thật đúng là không cách nào biết được. Có người không kìm lòng được cảm khái một câu. Đồng thời tất cả mọi người cũng toát ra cái ý nghĩ này, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ thật ra thì cũng cũng không xa, ai bảo hai người này thiên phú mạnh như vậy, Trung Quy sẽ gặp phải. Giờ phút này bọn họ quan tâm nhất cũng chính là Cao Bằng sẽ gia nhập kia một thế lực. Tất cả mọi người ánh sáng cũng không hề rời đi Cao Bằng trên người, mà Cao Bằng cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Chút nào không phí nhiều sức cũng đã lên đỉnh. phảng phất như là thiên thê căn bản không hề mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì, thật ra thì cũng quả thật là như thế, coi như mọi người vây xem cũng có thể cảm thụ được, thiên thê mang cho hắn ảnh hưởng nhất định chính là cực kỳ nhỏ. Có lẽ đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt đi. Làm cao bằng lên đỉnh sau, hắn cũng không có nhìn về phía những thế lực kia trưởng lão, ngược lại là giống như coi rẻ một loại quét nhìn liếc mắt bên dưới. Ha ha! Một đám giác dưới. Thanh âm cũng không có bị tận lực không chế, vì vậy truyền rất xa, tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Mọi người khỏe miệng rối rít có quáp. Mặt đây không nói gì dáng vẻ. Chuyện này. Đây là người nói chuyện sao? Ngươi ngày này cũng đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi. Về phần dùng lời nói đâm người sao? Cũng không nhìn một chút thiên kiêu đều đã bao thê thảm, có thể ngươi lại còn không có bỏ qua cho bọn họ. Cái này cần là có bao nhiêu nhỏ mọn A? Chương 102. Chương làm người ta hít thở không thông trả lời. Không chỉ là mọi người vây xem, những thứ kia vẫn ở đăng thiên thê thiên tiêu, mỗi một người đều dường như muốn hộp máu, lời này nhất định chính là quá bực người. Đây là người có thể nói được sao? Chúng ta là treo chọc ngươi Hay lại là ăn nhà ngươi gạo? Về phần ba câu không rời rác dưới sao? Đây cũng quá xem thường người, chưa từng thấy qua như thế trường 360, độ rêu cần người, đây quả thực là mỗi một câu nói đều làm người cảm giác huyết mạch dâng trào. Lúc nào cũng có thể mạch máu nổ tung mà chết. Bực người. Thật là quá bực người. Nếu như ta có thể đánh thắng được hắn lời nói, ta khẳng định cũng đem nó từ phía trên đạp xuống đang ở đăng thiên thêm một cái thiên kiêu vô cùng phẫn nộ vừa nói. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh hắn một người không chút lưu tình phản bác, người đã cũng tự biết mình, kia liền không nên ở chỗ này miệng này, theo chúng ta như vậy hoàn toàn liền không cách nào cùng hắn như nhau, đem vị trí của mình đuổi thấp một chút, cũng sẽ không cảm giác bực người. Người này lời đã ra khỏi miệng cơ hồ tất cả mọi người đều rối rít phản ứng qua, Ý giống như cũng là cái ý này, nếu bọn họ đem mình đuổi vị trí hơi chút thấp điểm, cũng sẽ không cảm thấy những lời này là có bao nhiêu bậc người. Huống chi bọn họ và cao bằng thân chính là cách trên lệ thật lớn, ngay cả này bị bọn họ cho là vô cùng thiên tài người đều bị đạp xuống đến, huống chi là bọn họ những thứ này đây. Nghĩ như thế sau, mọi người liền khoát đạt rất nhiều. Cao bằng chỉ nhưng mà thói quen tính ba hoa, sau hắn liền nhìn về phía các cái thế lực trưởng lão. Mà giờ khắc này sở hữu trưởng lão cũng là khỏe miệng rối rít có khắp, bọn họ đã hoàn toàn cảm nhận được cao bằng kia tồi tệ tính cách, thiên phú và tu vi cũng rất cao. Nhưng là, hắn cái này tính cách nhất định chính là quá mức tồi tệ. Để cho người thật là không lời chống đỡ, chưa từng thấy qua có ác liệt như vậy tính cách người, nhưng người nào để cho người khác thiên phú tốt như vậy, nếu không đã sớm nửa phút bị đánh chết. Ho khan một cái. Cái đó, tiểu huynh đệ chúc mừng ngươi lên đỉnh. Lấy ngươi thiên phú này hoàn toàn liền có thể tùy tiện chọn một thế lực gia nhập, hơn nữa cũng sẽ đạt được tốt nhất ưu đãi, ngươi có muốn hay không cân nhắc nghịch kiếm tông?" Nghịch Kiếm Tông trưởng lão nhẹ nhàng tăng hắn một cái, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ nói. "Còn lại các thế lực lớn trưởng lão cũng đồng thời rối rít lên tiếng. "Không bằng liền gia nhập Càn Khôn Điện chứ? Chúng ta Càn Khôn Điện nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tài nguyên tu luyện muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu." Đây là Càn Khôn Điện trưởng lão nói. "Chúng ta cũng đồng dạng là như thế." thật lôi môn hoang nên ngươi. ta cảm thấy cho ngươi lựa chọn kim sư tử các mới là thích hợp nhất nam nhân đến lượt tu luyện nhất ngang ngược công pháp và vũ kỹ mà không phải học cô nàng như thế vũ đao lộng động kim sư tử các trưởng lão ở tự mình thời điểm vẫn không quên đến chèn ép đối thủ giờ phút này hỏa dược vị đã vô cùng nồng nặc phảng phất lúc nào cũng có thể đánh rất nhiều trưởng lão mỗi một người đều nhìn thấy đối phương kia tình thế bắt buộc ánh mắt mà trừ mấy cái này trưởng lão ở nơi rất xa những trưởng lão kia căn cũng không dám sáp tay Ai để cho bọn họ thế lực cũng không cường đại, đồng thời bọn họ thực lực bản thân cũng không cường đại. Đây hoàn toàn liền không cách nào hạ thủ a. Nếu bọn họ thật dám can đảm loạn hạ thủ, có thể không có thể còn sống trở về cũng là cái vấn đề, cho nên bọn họ rất tự biết mình tránh được xa xa. Nhưng mà đang lúc sở hữu trưởng lão đều tại tranh đoạt thời điểm, Cao Bằng lần đầu trả lời. Ta thật giống như, cũng không có nói muốn gia nhập thế lực kia nhỉ. Các ngươi gấp như vậy làm gì? Cao Bằng rất là kinh ngạc nói. Trương 103, trương thẹn quá thành giận. Tĩnh, giống như chết thiên tĩnh. Không chỉ là thiên thê đỉnh phòng, coi như là đang ở đăng thiên thê các vị thiên tiêu, còn có vây xem người xem, dối rít đều là trường ngây mồm. Giờ phút này bọn họ đã nghe vô cùng rõ ràng, bởi vì Cao Bằng nói chuyện chưa bao giờ sẽ che che giấu giấu vì vậy tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng. Có thể cũng chính là như thế, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ không dám tin. Sợ không phải nghe lầm chứ. Thật chẳng lẽ có người sẽ cự tuyệt toàn bộ thế lực mới sao? Không nói có hay không, nhưng bọn hắn đúng là chưa từng thấy qua, nhưng trước mắt đã phát sinh hết thể các thứ này, khiến cho bọn họ suy nghĩ đều đã xuất hiện trống giống, trong lúc nhất thời căn bản không hề phản ứng qua. Ta nghe sai sao? Ta thế nào nghe được hắn nói cũng không có nghĩ tưởng muốn gia nhập thế lực kia. Ta cũng nghe đến, ngươi cũng không có nghe lầm. Lấy được mọi người nhất trí trả lời, giờ phút này bọn họ là hoàn toàn điên, vẫn còn có người sẽ cự tuyệt. Trời ơi! Đây là biết bao không sáng suốt sự tình, chẳng lẽ hắn cũng không biết gia nhập một cái thế lực cường đại sau sẽ lấy được được bao nhiêu chỗ tốt to lớn sao? Không chỉ có núi dựa, đồng thời còn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, đến lúc đó thực lực của chính mình nhất định sẽ có phi hành thức tăng trưởng. Rõ ràng như vậy dụ hoặc cùng như thế, chẳng lẽ hắn liền không biết rõ sao? Lại còn sẽ cự tuyệt. Huống chi, hắn sẽ không sợ cự tuyệt, để cho sở hữu trưởng lão cũng thẹn quá thành giận. Đến lúc đó hắn không chỉ có không cách nào đạt được lợi ích, đồng thời còn sẽ đắc tội toàn bộ thế lực. Chuyện này, đây là biết bao không sáng suốt một chuyện A. Coi như là mọi người vây xem đều có thể biết, trong đó rốt cuộc là nên chọn như thế nào chọn, nhưng là cao bằng hành động làm bọn hắn rất là không hiểu. Các vị trưởng lão cũng là rối rít ngờ ngơ, kết nối với biểu tình đồng loạt cứng ngắc, bọn họ chưa bao giờ cân nhắc qua, lại sẽ bị người khác cho cự tuyệt. Hơn nữa, còn là lưu loát dứt khoát như vậy cự tuyệt. Nhất thời để cho bọn họ cảm thấy mặt mũi cũng nem sạch, ở nơi này chúng nhìn chừng chừng bên dưới, bọn họ lại bị một tên tiểu tử cự tuyệt, nếu là bị truyền đi, kia được làm bọn hắn biết bao mất mặt ta. Vì vậy chỉ thấy từng cái trưởng lão, nhất thời trợn to hai mắt, không giận tự uy nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói gì. Một khi cự tuyệt chúng ta mời, vậy coi như bỏ lỡ gia nhập thế lực cơ hội. Hơn nữa ngươi thiên phú còn giỏi như vậy, nếu có thể đạt được không ngừng nghỉ tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Trở thành thiên địa cường giả cũng chỉ nhưng mà vấn đề thời gian thôi, ngươi cần phải hiểu rõ a Mặc dù bị cự tuyệt, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nổi nóng, nhưng bọn họ cũng không trở thành tại chỗ liền trở mặt, ngược lại là vừa nói trong đó quan hệ lợi hại. Nhưng là, Cao Bằng lại làm sao có thể sẽ cho bọn hắn mặt mũi đây? Thân hắn lên đây thì không phải là là gia nhập thế lực, chỉ là muốn cùng những trưởng lão này chiến đấu một trận, không. Phải nói là mượn những trưởng lão này tăng lên thực lực của chính mình mới đúng vì vậy chỉ thấy hắn không chút khách khí nói, không cần suy nghĩ, ta liền không có nghĩ qua muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, không cần liền phí miệng lưỡi. Ngươi! các vị trưởng lão trong nháy mắt liền cảm thấy cực kỳ lửa giận, đây quả thực là cho thể diện mà không cần, bằng vào bọn họ thân phận bây giờ đối với một tên tiểu bối như vậy đã coi như là cực kỳ lớn độ. nhưng đối phương lại không biết được, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ tức giận. người người trên người cũng tản mát ra cực kỳ khí tức cực lớn. Trên bầu trời trực tiếp đáng dạng khởi đến, đám mây trực tiếp bị những khí tức này cho đánh sơ sát. Trưng 104, chương thân phận biến chuyển. Mới đúng. Cao bằng nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy trên người thật sự bột phát ra khí tức, ánh mắt trực tiếp bạo nổ bắn ra một tia sáng, giống như nhìn thấy chính mình con mồi như thế. Cho nên ta lên đỉnh, vậy cũng chỉ nhưng mà xem ở các ngươi thị lực còn xem là khá phân thượng, muốn lên tới cùng các ngươi luận bàn một phen, nếu không các ngươi cho là ta trong buổi họp tới sao? Cao bằng giờ phút này nói một câu nói này lộ ra cực kỳ chuyện đương nhiên, nhưng hắn nhưng không biết hắn nói những lời này đối với tất cả mọi người là có bao nhiêu to lớn lực trùng kích. Ngay cả các vị trưởng lão khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Chuyện này là biết bao cuồng vọng lời nói a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua có kiêu ngạo như vậy người. Nếu hắn nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân, bọn họ miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn bây giờ lại nói muốn cùng các thế lực lớn trưởng lão luận bản. Đây không phải là cuồng vọng là cái gì? Trước cũng sớm đã nhìn cao bằng cực kỳ không vừa mắt người, giờ phút này liền rối rít mẹ ra. A, Nguyên còn tưởng rằng hắn là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới là một cái suy nghĩ chạm điện bệnh thần kinh, lại muốn cùng các thế lực lớn trưởng lão luận bàn, cũng không xuất ra ngâm, cưa, đi tiểu ngắm nghĩa trong gương chính mình là dạng gì. Ai nói không phải sao? Không phải là cho là mình thiên phú rất tốt, tất cả mọi người đều phải xử nơi để cho nàng sao. Bất quá ta cảm thấy hắn lần này lầm to. Liền hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt các đại trưởng lão, lúc này lại không kiêng nghề gì như thế, a, Thật mong đợi hắn bị giáo hân dáng vẻ. Ta xem lúc này hắn là thế nào chết. Không chỉ không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, càng là đắc tội nhiều thiên kiêu như thế, ha ha. Cao bằng những cử động này hoàn toàn để cho chính hắn thuộc về nhất cục diện bất lợi, mà mọi người vây xem, có người cảm thấy cực kỳ tiếc cho, bất quá càng nhiều hay lại là trâm trọng. Có lẽ là Cao bằng biểu hiện quá mức nói phách lối. Trước bởi vì thân phận tranh lệnh, bọn họ cũng không dám nói nhiều, nhưng bây giờ Cao Bằng đã định trước không cách nào gia nhập bất kỳ một thế lực nào, càng là đắc tội toàn bộ thiên tiêu. Giờ phút này bọn họ tự nhiên không chút lưu tình liền mở miệng châm trọc. Mà những thứ kia bị đạp xuống ngày qua kêu, cũng mỗi một người đều đứng ở một bên, ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra vô tận hận ý. Đáng ghét! Ta nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Để cho ngươi biết mật dám đắc tội ta kết quả, không thể bỏ qua. Nếu Cao Bằng không cách nào gia nhập bất kỳ một thế lực nào, như vậy bọn họ cũng sắp không có bất kỳ kiên kỵ. Từng cái giờ phút này cũng chuẩn bị thông báo gia tộc, ai bảo Cao Bằng đã xấu bọn họ đại sự. Nếu không giết Cao Bằng, nan giải bọn họ mối hận trong lòng. Ở trên trời thê đỉnh phong các vị trưởng lao dối rít chố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều lộ ra cực kỳ không tưởng tượng nổi, người này thật muốn cùng bọn họ luận bàn một phen. Sợ không phải thật suy nghĩ xảy ra vấn đề chứ. Giờ phút này bọn họ dùng ánh mắt trao đổi Nhưng ra được kết luận cũng là cao bằng hoàn toàn là kẻ ngu, nếu không thật sẽ nói ra như thế không tự lượng sức lời nói đây. Mà lúc này bọn họ cũng rối rít bỏ đi thu nhận cao bằng tiến vào thế lực ý nghĩ, mà giờ khắc này bọn họ cũng có chút vui mừng, cũng còn khá bọn họ cũng không có trực tiếp thu nhận tiến vào trong thế lực. A, mặc dù là một kẻ ngu, nhưng cũng là rất tốt giáo huấn hắn một chút, nếu không không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng toàn thế giới liền hắn cường đại nhất đây. Nếu tất cả mọi người đều noi theo cho hắn Chúng ta đây mặt mũi hướng kêu đổi. Các vị trưởng lão cười lạnh lạnh đến, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm cao bằng, mà cao bằng giờ phút này cũng không so với ổn định nhìn những người này, chỉ nhưng mà nhìn của bọn hắn ánh mắt trao đổi, liền có thể biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại cũng là một đám đá lót đường thôi, chờ lát nữa liền cẩn thận giáo huấn những người này. Để cho bọn họ biết, cần gì phải vì thực lực. chương 105, chương phách lối vô chỉ cảnh, Ngay trước mọi người làm trưởng lao rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Cao Bằng thời điểm, chỉ thấy Cao Bằng nói, các ngươi Long mi đưa tỉnh đã hoàn sao. Chuyện này, Cao Bằng câu này lời vừa thốt ra, sở hữu trưởng lão cơ hồ đều phải hộp máu, cái gì gọi là Long mi đưa tỉnh. Cái này thành ngữ là như vậy dùng sao? Mà mọi người tại đây mặt đầy không nói gì. Lời này sao cứ như vậy bực người đây? Người mới Long mi đưa tỉnh. Nghịch kiếm tông trưởng lão hét lớn một tiếng, cả người cũng trở nên có chút không giống nhau. Ngươi rất phách lối, ngươi là ta trước gặp qua phách lối nhất tiểu bối, nhưng là ngươi cũng không biết phách lối là cần phải có tiền, nếu không vậy thì phải trả giá nặng nề. Nói cũng có lý, bất quá các ngươi xứng sao. Cao bằng mèo mó đầu, không chút khách khí sạc đạo, hắn cũng mặc kệ người khác rốt cuộc là ý tưởng gì, hắn bây giờ chỉ muốn để cho mấy tên này vội vàng ra tay với hắn. Nếu không hắn thế nào tăng thực lực lên đây? Rất tốt. Nịch kiếm tông trưởng lao ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lệ, buồn phía nhiệt độ cũng thẳng tắp hạ xuống. Mà còn lại các thế lực lớn trưởng lao rối rít lui về phía sau, như là đã có người chọn xuất thủ, như vậy bọn họ còn sẽ không vô sỉ đến chen nhau lên. Nếu không bọn họ nét mặt giàn đua để nơi nào? Nhưng khi mọi người vây xem nhìn đến giờ phút này thời điểm, rối rít vỡ tổ. Đây là chuẩn bị luận bàn sao? Còn là nói chuẩn bị giáo huấn cao bằng. Bất kể như thế nào, cao bằng kết quả chắc chắn sẽ không hậu quả, mà giờ khắc này rất nhiều người trên mặt đã lộ ra châm chọc nụ cười. Không biết tự lượng sức mình người thấy nhiều, nhưng chưa từng thấy qua như thế trăng sợ chết người, mình cũng không cân nhắc một chút. Ta xem lúc này hắn chết như thế nào. Không biết tự lượng sức mình. Đoán chừng là đợi không được chúng ta báo thủ, hắn có thể hay không từ dài lao trong tay sống sót đều là một tần số, xem ra chúng ta đại thủ thì không cách nào lấy được. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nhìn hắn chết ở trước mặt chúng ta, cũng là cảm giác vô cùng sảng khoái, thứ người như vậy đến lửa giết. Giờ phút này những thứ kia bị đạp xuống ngày qua kêu. Mỗi một người đều rất oán hận ngút trời, bất quá bọn hắn cũng biết nếu là có trưởng lao xuất thủ, mà bọn họ cũng sắp không có bất kỳ cơ hội báo thù. Bất quá có thể thấy cửu nhân bị giết, đây cũng là một món đại khoái nhân tâm sự tình, cuối cùng ngươi để cho bọn họ hơi chút hết giận điểm. Nhưng nghĩ đến đều là cái này đáng ghét gia hỏa, để cho bọn họ mất đi gia nhập thế lực cơ hội, nghĩ đến đây sẽ gặp cảm giác cả người đau từng cơn. Tốt bao nhiêu một cơ hội a, nhưng lại bị cái này đáng ghét gia hỏa làm hỏng. Mà giờ khắc này bọn họ còn bị thương thật nặng, cho dù muốn ở đăng thiên thê cũng là một kiện cực kỳ mệnh chuyện khó. Cái này không khỏi để cho bọn họ đối với cao bằng hận ý càng thâm, đó cùng ngươi phảng phất liền ngừng tụ thành thực chất. Nếu là có người có thể thấy rõ hận ý, vậy khẳng định có thể nhìn thấy thiên kiêu trên người thật dày hận ý. Ma ma tức tức lâu như vậy, cuối cùng là xuất thủ, ta còn tưởng rằng các ngươi là một đám cô nàng đâu rồi, cuối cùng không để cho ta xem thường các ngươi. Cao bằng cái mặt này thượng lộ ra một nụ cười châm biếm. Bất quá sở hữu trưởng lão lại hoàn toàn không cười nổi, người này miệng làm sao lại như vậy thiếu đây? Không nói lời nào sẽ chết sao? Tại sao mỗi một câu nói đều làm người khó mà tiếp nhận? Giờ phút này sở hữu trưởng lão thật muốn ăn tươi nuốt sống cao bằng, thậm chí là chết để, đem miệng hắn xé nát, chưa từng thấy qua như thế tiện nhân, mỗi một câu nói đều làm người khó mà chịu được. Không tức! Không tức! Ngược lại hắn cũng mau chết, cùng một người chết so tài có ý gì? Hiệu trưởng lão như thế tự an ủi mình suy nghĩ. Chương 106, Chương thành tựu vũ hoàng. Mặc dù Sở hiệu trưởng lão vẫn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, nhưng là loại này không có thể làm việc cho ta người, như vậy hay lại là tự tay hủy diệt tốt. Ai cũng không chiếm được, đó mới là công bình nhất lựa chọn. Huống chi, Cao Bằng đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, nếu không làm những gì lời nói, chuyến đi nhất định sẽ để cho bọn họ mặt mũi bị tổn thương. Đã như vậy, Như vậy thì để cho một cái thiên tài yêu nghiệt hoàn toàn biến mất ở bên trong dòng sông thời gian đi. Sở hữu trưởng lão giờ phút này cũng là nghĩ như vậy. Hừ, trên đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Ngụy Kiếm tông trưởng lão lạnh rên một tiếng, một cổ mạnh mẽ khí tức hoàn toàn bộc phát ra, đồng thời một ánh hào quang thẳng bắn mà ra, ngọn chính là cao bằng. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân đang ở quét xem bên trong. Quét xem xong, tên họ Vũ Tam Kiếm. Thể chất, Lân Kiếm ba Thể. Huyết mạch, Lân Kiếm Vương Huyết Mạch, Vương giả cấp. Cảnh giới, Vũ Hoàng Tam giai. Vũ khí, Thiên cấp vũ khí Hỏa Hồ Hoàng Kiếm tiểu thành, Thiên cấp vũ khí Trọng kiếm Vô Phong nhập môn, Thiên cấp vũ khí Linh kiếm Bộ tiểu thành. Địch nhân cảnh giới là Vũ Hoàng Tam giai, đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Hoàng tứ giai. Địch nhân thể chất mạnh nhất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân mạnh nhất vũ khí là trời cấp vũ khí Hỏa Hồn Hoàng kiếm tiểu thành, thiên cấp vũ khí Trọng kiếm vô phong nhập môn, thiên cấp vũ khí Linh kiếm bộ tiểu thành, đem tự động giao phó cho ký chủ thiên cấp vũ khí Vệ Hồn Hổ hồ gầm đại thành, thiên cấp vũ khí Hổ Ma biến tiểu thành, thiên cấp vũ khí Tùng Lâm Mạn bộ đại thành. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, cao bằng thực lực lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, một cổ mạnh mẽ vô so với lực lượng trực tiếp tràn ngập ở trong cơ thể hắn, mà hắn lực lượng cũng tăng vọt vô số lần cả người phảng phất là tản mát ra mơ hồ ánh sáng sau lưng còn có một chỉ hổ ở khiếu thiên mà này trùng trùng biến hóa chỉ chỉ là trong nháy mắt sự tình có thể mang đến cho hắn to lớn sức lực cho tới nay hệ thống đều là hắn lớn nhất lá bài tẩy có hệ thống hắn đem sẽ vô địch khắp thiên hạ mà bởi vì trưởng lão giờ phút này cũng khiếp sợ đến nhất là bọn họ nhất đến gần thoáng cái liền có thể cảm nhận được cao bằng kia lực lượng kinh khủng đương nhiên bọn họ quan tâm nhất hay lại là một con kia hổ lúc này Bọn họ mới chậm rãi mau chóng tình ngộ, có lẽ bọn họ một mực tìm cái đó có thể dẫn động thiên địa dị tượng thiên tài yêu nghiệt đang lúc bọn hắn trước mắt, nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện. Làm sao biết thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ hắn chính là đưa tới thiên địa dị tượng cái đó thiên tài yêu nghiệt sao? Nếu thật sự là như thế, chúng ta đây ha chẳng phải là thật bỏ qua. Những thế lực này trưởng lão giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bọn họ tới đây cũng đã vô cùng rõ ràng. Nhưng là bây giờ kia một cái thiên tài yêu nghiệt đang lúc bọn hắn trước mắt. Nhưng là trước kia đã phát sinh các loại sự tình, vẫn phù hiện tại ở trong đầu của bọn họ, bên này để cho bọn họ cảm thấy càng cụ kết khởi. Sở hữu trưởng lão đều chố mắt nhìn nhau, giờ khắc này có lẽ là bọn họ khó khăn nhất lựa chọn thời điểm, bất quá có một người sớm đã biết trong lòng mình nên lựa chọn như thế nào. Đó chính là vũ tam kiếm, nếu đều đã động thủ, vậy cũng không nên có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Ngược lại cũng sẽ là cựu nhân. Vậy cũng không nên thả hổ về rừng. Loại thiên phú này kinh khủng như vậy thiên tài yêu nghiệt, càng không thể nào để cho hắn còn sống, nếu không này tương hội là bọn hắn tai nạn. Chương 107, trương thiên địa dị tượng ra, phong vân động. Vũ Tam kiếm có thể nơi nào còn quản cao bằng có phải là hay không thiên tài yêu nghiệt, trên mặt hắn lộ ra kiên quyết chi sắc, trường kiếm trong tay trực tiếp phát ra một thanh âm vang lên, trường kiếm mầm ầm ra khỏi vỏ. Quản ngươi có đúng hay không thiên tài yêu nghiệt? Nếu không cách nào làm việc cho ta vậy liền hủy diệt ngươi vũ tam kiếm đã quyết định quyết tâm nhất định phải giết cao bằng ngược lại đều đã có mâu thuẫn nếu khiến hắn trưởng thành tiếp đối với nghịch kiếm tông trung quy là không tốt nhưng mà hắn ý tưởng vẫn dừng lại ở trước hoàn toàn cũng chưa có ý thức được giữa hai người thực lực sai biệt cũng sớm đã phát sinh long trời lở đất biến hóa Tiếu, tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên một đạo cổ sáng ngất trời hàng lâm sau lưng cao bằng một cái ngân bạch sắc hổ nhưng xuất hiện mà chỉ hổ phảng phất là bao phủ ở cả phiến thiên không Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy hổ một góc băng sơn, nhưng không cách nào nhìn thấy hổ toàn cảnh, có thể cũng chính là như thế, bọn họ người người cũng lớn là kinh người. Một cổ khí thế kinh khủng lan tràn đang lúc mọi người bốn phía. Cùng lúc đó, cao bằng thân thể cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, cả người phảng phất là bảnh trướng như thế, thân cao lại dài hơn hai lần, đồng thời hắn giống như là một cái tiểu cự nhân như thế. Trong chớp nhoáng này biến hóa, khiến cho mọi người tại đây đều cảm giác được hoa mắt loạn. Mà Vũ Tam Kiếm vào giờ khắc này cũng cảm nhận được cực kỳ cường hãn áp lực, nhưng hắn lại không có bất kỳ muốn dừng lại cử động, như là đã động thủ, vậy liền toàn lực ứng phó. Cố làm ra vẻ, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản một chút ta công kích. Vũ Hoàng là ngươi không cách nào với tới cảnh giới. Vũ Tam Kiếm phảng phất tiến vào vong ngã cảnh giới, hoàn toàn sẽ không cố còn lại, mặc dù hắn ý tưởng là rất tốt, nhưng hắn nhưng không biết cao bằng hoàn toàn chính là một cái quái vật, cũng không thể theo lẽ thường nhịn. � Trên bầu trời viên kia to lớn hổ đột nhiên lên đường, móng trước nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp ép hướng vũ tam kiếm, dùng cái này đồng thời toàn bộ không trung phản phất là từ một cái to lớn đại sơn ép xuống. Các thế lực lớn trưởng lao rối rít biến hoa sắc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta cảm thấy một cổ thế không thể đỡ lực lượng? Hắn lực lượng thế nào sẽ mạnh như vậy? Các thế lực lớn trưởng lão giờ phút này không chỉ có sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, càng là nhìn chính đang chiến đấu xong vương. Không căn thì không phải là lực lượng tương đương chiến đấu, mà là có nghiêng về đúng một bên thế cục. Vũ Tam kiếm hoàn toàn liền không có bất kỳ thắng lợi có thể nói, bởi vì lúc này hắn chính ở thế yếu, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ Bạch Hổ công kích. Thậm chí thân thể của hắn đã từ từ xuất hiện vết rách, trường kiếm trong tay vẫn khổ khổ chống cự, nhưng những thứ này đều là phí công. Một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Hổ móng trước nhưng đè xuống, Vũ Tam kiếm là hoàn toàn không thể chống đỡ được. Một miệng phun ra tiên huyết, mặt đầy không cam lòng chi sắc. Tại sao? Tại sao có như vậy? Thực lực ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, ngực ta vây rõ ràng so với ngươi cao hơn, tại sao ta sẽ không đánh lại ngươi? Vũ Tam Kiếm lúc này trong đầu có vô số cái ý tưởng cũng muốn hỏi đi ra, nhưng là hắn liền cảm giác cả người huyết dịch dâng trào, căn sẽ không thụ hắn không chế, tiên huyết liên tục phun ra. Trong không khí từ từ tràn ngập một tia mùi máu tanh, mà giờ khắc này tất cả mọi người đều bị trước mắt màn bị dọa cho phát sợ. Nịch kiếm tông trưởng láo lại không phải là hợp lại địch, thoáng cái liền xa suốt, huống chi nhìn như vậy phảng phất là đã bị thương thần nặng. Chuyện này, đây cũng quá kinh khủng đi. Trưng 108, chương chấn áp thời đại thiên tiêu. Nhưng phàm là nhìn thấy trước mắt một màn này người, cũng há to mồm, nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo trục lãng, suy nghĩ cũng là rối rít chống giống. Hẳn là ảo giác chứ. Nịch kiếm tông trưởng láo lại không phải là cái đó đáng ghét ra hỏa đối thủ, đây cũng quá qua hoang đường chứ coi như là thiên tài, cũng không khả năng sẽ như vậy yêu nghiệt. Cái này nhất định đều là giả. Không nói mọi người vây xem rốt cuộc là ý tưởng gì, liền nói những thứ kia bị cao bằng từ thiên thê trên đạp xuống ngày qua kêu, bọn họ giờ phút này nội tâm nhất định chính là cực kỳ phức tạp. Bất quá bọn hắn càng nhận định trước mắt đã phát sinh hết thể đều là ảo giác, nếu không đây cũng quá vô cùng đả kích người. Nguyên còn tưởng rằng đều là cùng tầng thứ người, ai biết đối phương thoáng cái liền chuỗi được cao như vậy để cho bọn họ thoáng cái có chút cảm giác không theo kịp, còn không chờ bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần hủy bỏ trước mắt một màn, thiên thế đỉnh phong đã có trưởng lão lớn tiếng kêu lên ra. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là một cổ cái dạng gì lực lượng? Như thế này mà kinh khủng. Người trưởng lão này sắc mặt rất là kinh hoàng, làm đó cũng không phải ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là nói tại chỗ sở hữu trưởng lão đều không phải là đối phương đối thủ sao? Nghĩ như vậy sau, người người trưởng lão tâm tình nhất định chính là phước tạp cực. Không nghĩ tới bọn họ muốn chiêu thu đệ tử không chỉ có thiên phú kinh người, thực lực càng là kinh điệu tất cả mọi người cảm. Điều này khiến người ta sống thế nào? Coi như là huyết mạch chi lực cũng không khả năng sẽ kinh khủng như vậy chứ. Chưa bao giờ xem qua có kinh khủng như vậy huyết mạch chi lực, trừ phi. Các vị trưởng lao chố mắt nhìn nhau. Hắn có hoàng giả cấp huyết mạch chi lực. Câu trả lời đã miêu tả sinh động, có thể chính là như vậy càng để cho bọn họ khó tin. Loại này huyết mạch chi lực thật ra thì người bình thường có thể nắm giữ. Coi như là nam vực đệ nhất thiên tài cũng chỉ chỉ là thông qua hậu thiên cố gắng mới phát giác tình hoàng giả cấp huyết mạch chi lực. Nhưng là Phương Kiếm Huy cũng không đưa tới thiên địa dị tượng, uy lực càng không có khủng bố như vậy, hai người so sánh cũng có thể được ra ai mạnh ai yếu. Nhưng này càng để cho các vị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không do bọn họ không cảm thấy khiếp sợ, đây quả thực là đánh vỡ bọn họ tăng quan, để cho bọn họ đối thiên tài một lần nữa đổi mới giác quan. Không nói thiên thê đỉnh phong thượng các vị trưởng lão Liền nói mọi người vây xem giờ phút này cũng mỗi một người đều chưa có lấy lại tinh thần đến, bất quá bọn hắn biết, cao bằng là chân chính như bức đại phát. Không chỉ có thiên phú cao dọa người, tu vi càng là kinh khủng đến có thể trong nháy mắt giết trường lão. chỉ từ thiên thê đỉnh phong thượng các vị giải lão biểu hiện trên mặt, cũng đã có thể được ra đại khái. Trời ơi! Tại sao có thể có kinh khủng như vậy người? Hắn phải cùng chúng ta ngang hàng tuổi tác đi, vì sao thực lực sẽ trở nên cường đại như thế, hơn nữa thiên phú bỏ rơi chúng ta tốt mấy con phố. Liền các thế lực lớn trưởng lão đều cảm thấy khiếp sợ, có thể thấy hắn thiên phú và tu vi là khủng bố cỡ nào, thật là quá dọa người. Những thứ kia liền cho là mình là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tiêu, giờ phút này mỗi một người đều im miệng, không chỉ có như thế, còn có thể từ trong mắt bọn họ nhìn thấy một chút sợ hãi. Có lẽ lúc này bọn họ mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Băng vào bọn họ như vậy thiên phú, là không có khả năng cùng chân chính tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, dĩ nhiên. Bọn họ nhất sợ hay lại là Cao Bằng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Ai bảo Cao Bằng trước các loại coi như để cho bọn họ trí nhớ khắc sâu, loại này hẹp hòi người hẳn sẽ tìm bọn hắn tính sổ chứ. Nếu là như vậy bọn họ nên ứng đối ra sao đây? Toàn bộ thiên kiêu cũng lâm vào trong trầm mặc. Trương 109, chương không cách nào phai mở bóng tối. Cao Bằng vô cùng hài lòng giờ phút này lực lượng, có chút gật đầu một cái, không nghĩ tới bây giờ thực lực của ta đều đã mạnh mẽ như vậy, Vũ Hoàng cũng không phải ta hợp lại địch, lực lượng cường đại Làm Cao Bằng lúc ngẩng đầu lên sau khi, các thế lực lớn trưởng lao dối rít cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất là để phòng nhiều hơn như thế. Bất quá cũng quả thật như thế, Cao Bằng trước biểu hiện ra lực lượng cũng sớm đã ra bọn họ ý nguyện, nhất là giờ phút này Bạch Hổ còn không có biến mất. Cho bọn hắn lực gáp bách có thể không phải bình thường đại. Mỗi khi Cao Bằng có bất kỳ cử động nào, trên bầu trời một con kia Bạch Hổ lại bay vụn vụ vù thân, ánh mắt quét nhìn bốn phía, giống như một cái vương giả hàng lâm như thế. Cái này làm cho mọi người tại đây càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị một cái vật khổng lồ cho nhìn chằm chằm, ai đây bị. Cao bằng tự mình cảm khái một chút sau, cả người liền hướng vũ tam kiếm đi tới, trong ánh mắt không mang theo bất kỳ một kia nhân loại tâm tình. Nếu người khác cũng muốn giết hắn, như vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa đây cũng tính là đầu tư đi. Nếu thật có thể đưa tới những thứ này thế lực lớn tức giận, vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu chạy đông chạy tây đi tìm địch nhân, phảng phất như là người ở trong nhà ngồi. Địch nhân không chung tới. Đây có lẽ là hắn tha thiết ước mơ một màn đi. Bất quá giờ phút này hắn cách một màn này còn có trên lệ không nhỏ, đồng thời hắn chỉ có một mực không ngừng dẫn đến địch nhân, thực lực của hắn mới sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Từ hắn đạt được hệ thống một khắc kia bắt đầu, hắn tiểu không khả năng rảnh rỗi. bởi vì một khi hắn dừng bước lại, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ nửa bước không được. Mọi người tại đây nhìn thấy cao bằng động, nhất là từng bước từng bước từ từ đến gần vũ tam kiếm. Giờ khác này tất cả mọi người sắc mặt đều rối rít biến hoa sắc. Các thế lực lớn trưởng lão cũng từ từ lui về phía sau, mặc dù bọn họ giờ phút này cũng không biết Cao Bằng muốn làm gì, nhưng bọn hắn không nghĩ chân chính cùng Cao Bằng nổi lên và chạm. Mặc dù trước thì có mâu thuẫn, thế nhưng cũng không trở thành đoàn binh gặp nhau, càng không đến nổi ngươi chết ta sống, nhưng không phủ nhận người khác thù dai. Vì vậy chỉ thấy bọn họ từ từ lui về phía sau, rất sợ Cao Bằng đột nhiên tập kích, vậy bọn họ có thể liền không có bất kỳ còn sống đường sống. Vũ Tam Kiếm đánh chính diện cũng rơi vào cái kết quả này, chớ đừng nói chi là là bọn hắn, giờ phút này bọn họ tự nhiên là có tự biết mình, còn không đến mức không biết gì tới mức này. Bất quá! Một màn này rơi ở mọi người vây xem trong mắt, vậy coi như là kinh vi thiên nhân. Chuyện này, thật là làm cho người ta kinh ngạc, không nhớ đến một người lại có thể để cho nhiều trưởng lão như vậy nhuộn bộ, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. Quả nhiên, chúng ta và hắn chênh lệch vẫn còn vô cùng to lớn. Thậm chí ngay cả lúc này chúng ta cũng không biết, giữa chúng ta trên lệch rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn, có lẽ là vô cùng to lớn cái hào rộng đi. Có người kinh ngạc cao bằng hành động, nhưng nhiều người hơn hay lại là cảm thấy cực kỳ chán chường, nguyên cho là bọn họ có thể trở thành nổi bật nhất kia một thiên tài. Nhưng bây giờ toàn bộ danh tiếng đều bị người khác cướp đi, hơn nữa bọn họ còn không dám lên tiếng, loại cảm giác này làm bọn hắn cảm thấy cái này hoặc giả chính là bọn hắn kiếp này lớn nhất sỉ nhục đi. Nhưng vậy thì như thế nào? Thực lực đối phương cường đại đến để cho bọn họ tuyệt vọng, không thấy các thế lực lớn trưởng lao đều đã rối rít nhượng bộ sao? Huống chi là bọn họ đâu? Tuyệt vọng mà lại bất lực tràn ngập ở tại bọn hắn nội tâm, để cho trong mắt bọn họ chỉ có kia một người cao lớn bóng người, có lẽ chuyện này sẽ thành vì bọn họ không cách nào phai mở bóng tối. Chương 110: Giết người bất quá đầu điểm đất. Chính khi tất cả mọi người còn cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Cao Bằng đã đi tới Vũ Tam Kiếm bên người, Cao Bằng đưa cao Lâm Hạ nhìn hắn. Thực lực ngươi miễn cưỡng nhìn được Nhưng vì sao chính là chỗ này sao không biết tự lượng sức mình đây? Nếu thật vừa vặn tốt luận bàn một phen, có lẽ ta còn sẽ không giết ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể đi xuống cùng Diêm Vương nói một chút, bất quá nói chuyện cũng tốt, chỉ cần giết ngươi nhất định sẽ khai tới càng nhiều địch nhân. Cao bằng mỗi một câu nói đi ra, phảng phất như là chuyện đương nhiên như thế. Nhưng mà, mọi người tại đây lại mỗi một người đều trừng ngây muồm. Nguyên còn rất là không khí quỷ quái, giờ phút này trở nên càng quỷ dị hơn lên. Trời ơi, Đây là vào chỗ chết đắc tội A. Mặc dù trước hắn cũng đã đắc tội nghịch kiếm tông, nhưng là hắn thật giết nghịch kiếm tông trưởng lão, nên đón hắn nhất định là không ngừng nghỉ đổi giết. Nam vực cũng sắp không có hắn đất dung thần. Điều này không khỏi làm cho mọi người tại đây cảm thấy khiếp sợ, nếu nghịch kiếm tông trưởng lão vừa chết, đây cơ hội chính là trọc thùng trời A. huống chi là chúng nhìn trừng trừng bên dưới, chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đều cảm giác có một loại kinh hoàng tâm tình lan tràn ở tại bọn hắn trong lòng. Coi như là những trưởng lão kia cũng có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không thể. Người điền sao? Nếu như ngươi thật giết hắn, vậy coi như chân chính là bất tử bất hưu cục diện, không nói là ngươi, liền coi như chúng ta mọi người tại đây cũng sẽ bị dính hiểu. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ nịch kiếm tông sao? Mặc dù các vị trưởng lão cũng đến từ bạc kim cấp thế lực, nhưng trong đó vẫn có sự phân chia mạnh yếu, mặc dù có trưởng lão cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là... Nghịch kiếm tông thực lực tổng hợp đúng là so với bọn hắn mạnh hơn, thậm chí nếu như chân chính nổi doa đứng lên, bọn họ cũng không nhất định chịu đựng được cái này lửa giận. Cao bằng có chút nghi hoặc nói, tại sao không thể giết hắn? Nếu hắn đều đã đối với ta sinh ra sát ý, kia liền chỉ có một con đường chết. Huống chi ta sẽ cần gì phải phải sợ nghịch kiếm tông? Liền coi như bọn họ nếu muốn báo thù ta cũng không có vấn đề, thật ra thì ta càng hy vọng bọn họ có thể không ngừng nghỉ trả thù, ta rất hoan nghênh bọn họ trả thù. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn là thật không có chút nào sợ hãi sao? Trên mặt không chỉ không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, thậm chí còn đang nói hoang nên trả thù. Chuyện này, bọn họ không biết nên như thế nào hình dung, nhưng chỉ cảm thấy Cao Bằng đã hoàn toàn điên. Nếu không sao sẽ nói ra lời như vậy, coi như hắn có thể đánh bại Vũ Hoàng Thí như thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết bạc kim cấp thế lực là có Vũ Tôn sao? Đây chính là thiên địa cường giả, căn liền không phải người bình thường có thể chống cự. Điên. Hắn nhất định là triệt để điên, nếu không làm sao biết nói ra lời như vậy. Trời ơi! Chúng ta hay lại là tận lực không nên tới gần loại này người điên cho thỏa đáng. Đây quả thực là liều lĩnh lẫn nhau tổn thương, coi như cuối cùng hắn thật sẽ bị giết chết, nhưng chúng ta nếu là đến gần, nhất định sẽ đầu tiên xuống địa ngục. Không nói mọi người tại đây đều cho rằng Cao Bằng là người điên, liền bằng vào Cao Bằng loại này hành động, cũng đã làm bọn hắn nhượng bộ lui binh. Loại này liều lĩnh người điên là đáng sợ nhất cũng không ai biết hắn một giây kế tiếp sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Tựa như cùng giờ phút này dạng, hắn lại muốn giết nghịch kiếm tông trưởng lão, đây là điên cuồng cỡ nào cử động, nếu quả thật giết nghịch kiếm tông trưởng lão, kêu cao bằng ở nam vực sẽ đối mặt với đến không ngừng nghỉ đội giết. Đồng thời cũng sắp gặp phải lên trời không đường xuống đất không cửa kết quả. Chương 111, Trương kinh thiên động địa tiếng nổ tung. Cao bằng đáp lời hoàn toàn để cho mọi người đưa hắn cố định tính là người điên, bất quá hắn tới chính là là tăng thực lực lên đã kinh biến đến mức không trở thủ đoạn nào. Điều này cũng làm cho các thế lực lớn trưởng lao rối rít không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với cái này loại người điên, dám dùng người bình thường suy nghĩ đi cân nhắc, vậy khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Vì vậy chỉ thấy các đại trưởng lao rối rít lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn dính vào vào. Vũ Tam Kiếm ánh mắt đã thật khó mở ra, trong miệng một mực ở phun tiên huyết, tiên huyết dính đầy hắn y phục. Cao bằng nhìn đến đây thời điểm, chẳng biết tại sao phảng phất là giống như đã từng quen biết khẽ miệng có chút co quắp xuống. Những người này thế nào cũng như vậy thích hục máu chơi đùa. Chẳng lẽ ta liền thật có như vậy hảo ngựa sao? Thật là kỳ quái hung thú yêu thích. Nếu giờ phút này thực sự có người có thể nghe được cao bằng tiếng lòng, nhất định là giận đến đánh đập hắn một hồi, ai đặc biệt sao thích hục máu chơi đùa. Đây là hắn nguyện ý không? Thật ra thì nội tâm của hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ho khan cục. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên giết ta, nếu không ngươi tương hội bị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa kết quả. Ho khăn khủng. Nghịch kiếm tông cũng không phải là ai cũng có thể treo chọc được. Coi như ngươi thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào. Đem ngươi làm chưa có hoàn toàn lớn lên thời điểm, ở nghịch kiếm tông trước mặt cũng bất quá là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến thôi, giấm chết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Có lẽ là nghịch kiếm tông cho vũ tam kiếm quá lớn sức lực, cho dù đến lúc này, hắn vẫn không tin Cao Bằng sẽ giết hắn, bởi vì này loại lựa chọn nhất định chính là quá không sáng suốt. Giống như đoạn chính mình đường lui Chỉ cần suy nghĩ hơi chút thanh tỉnh một vài người thì biết rõ thì như thế nào lựa chọn, cho nên hắn rất là khẳng định hắn căn cũng sẽ không bị giết chết. Vì vậy hắn mới không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí ngay cả một kia hoảng loạn thần sắc cũng không có. Tại sao các ngươi mỗi một người đều phản phất cho là ta rất sợ hãi bị đuổi giết như thế, chẳng lẽ ta không có nói cho các ngươi biết sao? Ta thích nhất có người tới tìm ta phiền toái thực lực càng cường đại càng tốt. Nếu như là một ít giác dưới lời nói, vậy dĩ nhiên là làm người ta phiền phức vô cùng bất quá nếu là cùng giả, vậy dĩ nhiên là là coi là chuyện khác." Cao Bằng rất là bất mãn nói một câu, "Những thứ này đều là người nào a? Tại sao mỗi một người đều phản phất là hắn rất sợ hãi bị đuổi giết như thế, chẳng lẽ hắn thật có biểu hiện ra sao?" Thật là liên quan ăn dưa muối lãnh đạm quan tâm. "Ngươi." Vũ Tam Kiếm không nghĩ tới Cao Bằng lại có thể như vậy tự trả lời, khí này hắn lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi đến, đây có lẽ là hắn nghe qua nhất bực người lợi nói. Nguyên hắn còn vô cùng nhận định sự tình, lại ở dây tiếp theo liền bị người khác hủy bỏ, bất kể đối phương là hay không là con vịt chết mạnh miệng, nhưng như vậy vẫn làm cho hắn kìm nén đến hoảng. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Có chuyện ngươi ngược lại giết ta à? Ngươi không phải nói ngươi không sợ bị đuổi giết sao? Vậy liền đem ta giết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có hay không can đảm này. Giờ khắc này, Vũ Tam Kiếm trên mặt chẳng biết tại sao lộ ra dữ tợn chi sắc. Nhưng mà sau một khắc, Một cái bóng đen trực tiếp bao phủ ở hắn ánh mắt, sau hắn cũng đã hoàn toàn mất đi ý tứ. Và anh. một cái tiếng nổ tung vang lên, vũ tam kiếm đầu giống như dưa hấu nổ như thế, thoáng cái liền còn dư lại một cái thi thể không đầu. Đến chết hắn cũng không có minh bạch, vì sao Cao Bằng một chút cũng không do dự. Cao Bằng lúc này chỉ có thể rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người này nhất định chính là có làm người ta khó tin dở hơi, mỗi một người đều yêu cầu ta đi giết hắn, những người này thỉnh cầu vì sao khủng bố như vậy. Chẳng lẽ trên cái thế giới này đã vặn vẹo thành như vậy phải không? Cũng chỉ có ta là bình thường người, ai? Nhức đầu. Chương 112, chương tự tìm chết, điều này có thể quái được ai? Cho dù cao bằng không che giấu chút nào chính mình thanh âm, nhưng mọi người tại đây vẫn là cảm thấy trùng lây muộn, mỗi một người đều an tĩnh xuống. Chuyện này, Lệnh Kiếm Tông trưởng lão lại bị giết chết, hơn nữa còn là dứt khoát như vậy. Không nói nhìn không rõ lắm mọi người, Chính là các thế lực lớn trưởng lão giờ phút này con người cũng sắp trừng rất xuống, bọn họ thế nào cũng không cách nào tưởng tượng lấy được, cao bằng lại thật giết vũ tam kiếm. Cái này đã không thể dùng người điên để giải thích, loại này không sợ chết người, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung. Tất cả mọi người suy nghĩ chống giống. Bọn họ chỉ biết là, tiếp theo nhất định phải tệ hại. Nịch kiếm tông trưởng lão bị giết, bọn họ khẳng định cũng không thoát liên hệ, dĩ nhiên, những trưởng lão này cũng không hoàn toàn sợ nịch kiếm tông nhưng bọn hắn triệt để bị cao bằng cho chính phục, loại này không cố kỵ gì người là đáng sợ nhất, mà lúc này bọn họ cũng hoàn toàn thấy được. sững sờ sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Cao bằng loại này bây giờ là thuộc về không muốn sống, cơ hồ là người biết người sợ, húng chi thực lực của hắn còn cường đại như thế. Trời ơi! Hắn hoàn toàn điên. Lại dám giết nghịch kiếm tông trưởng lão, hắn khẳng định hoàn. Đây chính là khoe tài hậu quả, tiếp theo hắn nhất định sẽ bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Khiếp sợ dĩ nhiên là khó tránh khỏi, nhưng càng nhiều hay lại là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì rất nhiều người cũng sớm đã nhìn Cao Bằng không vừa mắt, giờ phút này còn chỉ mong Cao Bằng làm ra càng khác người sự tình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ra tốc hắn chết. Rất nhiều người còn nghĩ tưởng tận mắt thấy hắn bị giết đây. Mọi người tại đây đủ loại phản ứng đều có, nhưng mỗi người cũng chung nhau nắm giữ đó chính là khiếp sợ, đánh vỡ người tăng quan, có lẽ cũng chỉ có Cao Bằng mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Không nói mọi người tại đây sẽ nghĩ như thế nào cao bằng. Cao bằng chính mình đều cảm giác được cực kỳ bất đắc dĩ. Tại sao lão là có người tự tìm chết đây? Hơn nữa chết sớm đi qua còn ngờ quái kia. Tự tìm chết, quái được ai? Ai? Thật là nhức đầu. Không nghĩ tới não tàn nhiều như vậy. Đây quả thực là giết cũng giết không xong. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Có nhiều như vậy đầu tư. Không nói một chút tử để cho ta trở thành cường giả vô địch. Nhưng cũng có thể để cho thực lực của ta có phi hành thức tăng cường bất quá chỉ như thế còn chưa đủ ta nhưng là phải thành thần cao bằng tín miệng chưa bao giờ dao động qua ngược lại một mực dẫn đến cường địch chính là hắn duy nhất ngọn đồng thời cũng là hắn cần phải làm việc tỉnh các thế lực lớn trưởng lão cũng nghe đến cao bằng lời nói chỉ thấy mọi người mặt đầy không nói gì đồng thời khẹt miệng rối rít co quắp lên người này nói chuyện không chỉ có rất tức người hơn nữa còn như thế khiếm tiệm là một người nghe được cao bằng nói tới cũng sẽ hận không được tẩn hắn một trận nhưng là cao bằng cũng không cho là nhủ Ngược lại coi đây là Vinh. Đương nhiên, tại chỗ sở hữu trưởng lão đều biết, sắc sắc thật thật chính là Vũ Tam Kiếm chính mình muốn chết, nếu không phải hắn nói những lời đó, hắn bây giờ cũng không trở thành bị chết nhanh như vậy. Đây cũng là để cho mọi người cảm thấy cực kỳ không nói phương, chính mình đại hống đại khiếu tìm chết, nhưng mà người khác đúng là trực tiếp tắc thành người, liền một tia đổi ý ý tứ cũng không lưu lại cho ngươi. Chuyện này, chỉ có thể nói đây là ngươi chính mình tự tìm. Điều này có thể quái được ai? Các thế lực lớn trưởng lão nội tâm cũng là như vậy nghĩ, nhưng Vũ Tam Kiếm mặc dù là tự tìm chết, nhưng là cao bằng thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, liền trực tiếp giết hắn. Loại này tàn nhẫn quả quyết cũng giống vậy thật sâu kích thích đến những trưởng lão này. Trương 113, Trương Người Nên Môn Ngay tại sở hữu trưởng lão vẫn cảm khái cao bằng quả quyết lúc, cao bằng lại nhưng ngẩn đầu lên, cùng các thế lực lớn trưởng lão dối dít đánh dùng mình một cái. phảng phất là bị một cái thú cho nhìn chằm chằm như thế, nhất thời giống như rơi vào hầm băng Một luồng hơi lạnh từ bọn họ lòng bàn chân bước lên. Giờ phút này bọn họ mới vô cùng chậm chạp nhìn về phía Cao Bằng. Một đôi mang theo hung thủ đôi mắt thấy bọn họ, giống như liệp nhân nhìn con mồi như thế. Đang. Không được. Sở hữu trưởng lão cũng không dám lúc đích. Mỗi một người đều vạn phần cảnh giác. Giờ phút này bọn họ đã đem Cao Bằng đặt ở nguy hiểm nhất vị trí. Có thể trong nháy mắt giết vũ hoàng người bọn họ không thể nào không coi trọng. ngươi nên môn. Cao Bằng thanh âm lạnh như băng truyền tới. Trên mặt cũng không có bất kỳ một tia biểu tình, cặp mắt càng là lãnh đạm vô cùng. Nếu can đảm dám đối với ta động khởi sát ý, như vậy liền muốn đến họp có như vậy kết quả, không quản các ngươi rốt cuộc là xuất từ thế lực kia, nhưng với ta mà nói đều là giống nhau. Dĩ nhiên, ta cũng rất là kỳ đối đãi các ngươi cho thực lực có thể vì các ngươi báo thủ. Cao bằng lầm bầm lầu bầu vừa nói, đồng thời thanh âm hắn cũng vang dội bốn phía, mặc dù tất cả mọi người đều vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng bọn hắn đã có nhiều chút chuyện thường ngày ở huyện, thậm chí cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Ai bảo cao bằng đã làm ra như vậy làm người ta khó tin sự tình, giờ khác này ở làm ra càng làm cho người ta thêm không dám tin sự tình, cũng vẫn tính là tiếp nhận phạm vi. đương nhiên, mọi người tại đây vẫn không tin cao bằng sẽ giết sở hữu trưởng lão, có thể toàn bộ đều bạc kim cấp thế lực, mỗi một người đều là nam vực tự đầu, làm việc những trưởng lão này thật sự ở nơi này bị giết chết, vậy cũng thật sự là trọc thùng trời. bất kể là ai. Một khi làm ra như vậy sự tình, nhất định sẽ gặp phải tất cả mọi người đòi phạt, mà những thế lực kia cũng sẽ không cố kỵ gì trả thù. Mọi người còn không có như thế nào phản ứng. Thì có một vị trưởng lão cười lạnh lạnh cười, a ta chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng vô chi người, mặc dù ngươi đem vũ tam kiếm giết, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta sở hữu trưởng lão đều cùng hắn một cấp độ, nếu ngươi thật muốn đem chúng ta toàn bộ đều giết, vậy ngươi còn rất tốt cân nhắc một chút. Húng chi, ngươi có gan này sao? chúng ta nơi này sở hữu trưởng lão cũng đều là đại biểu nam vực thế lực mạnh nhất nếu là có chuyện bất chắc người đem không có bất kỳ chỗ ẩn thân còn lại mấy vị trưởng lão cũng đồng dạng là như thế dĩ nhiên cũng hưu trưởng lão cũng không có muốn tham dự vào trong đó cũng chính là những thứ kia vẫn luôn ở rất xa phía sau những trưởng lão kia bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua muốn tham dự vào ai để cho thực lực bọn hắn thân liền rất yếu bất kể là đối với phương đó đều là vô cùng thua thiệt sự tình Như vậy hay lại là thiếu dính vào vào? Mặc dù có mấy cái trưởng lão rất là coi thường cao bằng nói tới, thậm chí cực kỳ khinh bỉ, bất quá vẫn là có mấy cái trưởng lão một mực cảnh giác nhìn cao bằng. Bọn họ có thể sẽ không như thế lơn là sơ suất. nếu bọn họ chân chính là gặp phải người điên, như vậy hắn còn quản ngươi đến cùng sẽ đắc tội ai. Để cho hắn nhìn không vừa mắt, vậy dĩ nhiên cũng thông thông cho giết, đây cũng là mấy vị trưởng lão như thế cảnh giác nguyên nhân. Bất quá cao bằng mới không để ý tới sẽ bọn họ loại này tiểu tâm tư. Ngược lại là vô cùng bất đắc dĩ người sẽ lắc đầu, không biết gì thật là đáng sợ, không nghĩ tới các ngươi những trưởng lão này từng cái suy nghĩ đều đã nước vào, đã như vậy, ta liền giúp các ngươi cố gắng nhường. Nhớ đời sau đầu thai thời điểm đầu đến một người tốt, nhất là không muốn lại đầu đến suy nghĩ nước vào gia hỏa. Chương 114, chương thích thật đặc biệt. Tất cả mọi người đều không nói gì. Lần đầu nghe có người như thế hình dung những thứ này thế lực lớn trưởng lão, huống chi những trưởng lão này cũng đều là vũ hoàng cường giả. Dám như vậy hình dung người, lá gan cũng là quá béo tốt. Chưa từng có người dám nói thế với những thứ này cao cao tại Thượng trưởng Lão. Mọi người tại đây tinh tế suy nghĩ một chút, có lẽ cũng chỉ có Cao Bằng dám nói như vậy, hơn nữa bọn họ đã không phải lần thứ nhất nghe được. Không biết là Cao Bằng lời đã bị bọn họ miễn dịch, hay là đám bọn hắn đã thành thói quen Cao Bằng phương thức nói chuyện. Bất quá mọi người mặc dù cảm thấy cực kỳ không nói gì, nhưng bọn hắn lại không có quên Cao Bằng thực lực cường đại, nhất là kia to lớn hổ vẫn không có tiêu tan. Phảng phất như là một cái mắt nhìn xuống thương khung vương giả, để cho bọn họ thời thời khắc khắc cũng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn, đây là một loại cấp độ sống mang đến áp lực thật lớn. Ngươi, bị ngươi chỉ mũi mắng suy nghĩ nước vào, bất kể là ai cũng sẽ cực kỳ tức giận, huống chi là những thứ này cho tới nay cũng cao cao tại thượng trưởng lão, giờ phút này càng là tức giận đan sen. Can Khôn Điện trưởng lão dựng râu trợn mắt, "Côn vọng tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là giết Vũ Tam kiếm chúng ta sẽ gặp sợ ngươi sao?" Húng chi còn dám can đảm nói bừa nói giết mọi người chúng ta, đây quả thực là ta nghe đến tối cười ẩm. Nếu như ngươi thật có như vậy chuyện, ngươi ngược lại tới giết giết nhìn A. Chỉ sợ ngươi không có chuyện này. Ta không biết ngươi rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì giết vũ tam kiếm, đối với chúng ta nhiều trưởng lão như vậy ở chỗ này, há cho ngươi ở nơi này càn rỡ. Can khôn điện trưởng lão vừa nói, mọi người tại đây dối giết ngần ngơ, lời này nói cũng quá không biết xấu hổ. Chỉ cần là mọi người tại đây đều đã thấy rất rõ ràng. Cao bằng là đường đường chính chính giết nghịch kiếm tông trưởng lão, giờ phút này lại bị người khác nói dùng thủ đoạn giết, có tính hay không là mở mắt nói bừa. Cái này càng khôn điện trưởng lão, có chút không biết xấu hổ a, không biết xấu hổ láo ra hỏa mà thôi. Chính mình trước đều sợ phải chết, bây giờ lại còn dám mạnh miệng nói chuyện, cũng không biết rốt cuộc là ai sao cho hắn là gan. Nếu Cao bằng thật người thứ nhất giết, hắn cũng không biết hắn là có cảm tưởng gì, chẳng biết tại sao. Rất nhiều người ngược lại là đang mong đợi cao bằng giết càn khôn điện trưởng lão, dù sao có người cũng sớm đã nhìn đủ những thứ này cao cao tại thượng trưởng lão sát mặt. Nếu thật bị người khác hung hăng đánh mặt, vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ toan sảng một chuyện, ngược lại cũng không nhốt bọn họ chuyện, có thể nhìn náo nhiệt, thậm chí làm cho mình thể sắc và tinh thần vui thích, kia cũng vị thường bất khả. Bất quá vẫn là có người rất chờ mong những trưởng lão này đem cao bằng cho giết, bởi vì nếu không có giết cao bằng, nan giải bọn họ mối hận trong lòng. Cao bằng giờ phút này là cực kỳ bất đắc dĩ, những người này thích cũng quá mức với kỳ quái, mỗi một người đều hình như là muốn để cho người khác giết bọn hắn như thế. Ừ chỉ có thể nói thực lực càng cường đại người, suy nghĩ càng có vấn đề, đoán chừng là tu luyện tới ngốc, nếu không làm sao có thể sẽ từng chuyện mà nói đều như vậy kỳ quái, nói xảy ra vấn đề cũng là để cho người như vậy nhức đầu. Coi là, ta còn là hãy mau đem các ngươi giải quyết đi, tận lực phí thời gian của ta. Ta còn có thật xa lý tưởng cùng ngọn không có thực hiện. Các người đám này rác rưởi hay lại là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Thời gian của ta nhưng là vô cùng quý báu, một đám rác rưởi cũng muốn làm trễ nải thời gian của ta. Cao Bằng không có bất kỳ khách khí, nói thẳng ra. Mà mọi người tại đây khẽ miệng rối rít có quáp, lần đầu tiên nghe được có người như thế hình dung các thế lực lớn trưởng lão, chuyện này thế nào cảm giác có chút thanh tân thoát tục. Chương 115, chương một đám rác rưởi. Cao Bằng câu này lại một câu tứ vô kỵ đạn lời nói cũng sớm đã hoàn toàn kích thích các thế lực trưởng lão lửa giận, từng cái ánh mắt cũng sắp phun ra lửa. Tìm chết. Can Khôn Điện trưởng lão đầu tiên không thể nhịn được nữa, sau lưng trực tiếp hiện ra chính mình huyết mạch chi lực, đây là một cái hơi lộ ra mơ hồ thái cực bát quái đồ, nếu không nhìn kỹ lời nói, hoàn toàn cũng không cách nào thấy rõ sở. Thậm chí còn rất khó nhận được. Bất quá hắn trên người khí thế cũng trực tiếp tăng vọt vô số lần. Ầm. Thái cực bát quái đồ bay thẳng đến Bạch Hổ quanh kích đi, nhưng mà Bạch hổ lại phản phất là bị khiêu khích, liên tục gầm thét mấy tiếng, mỗi một âm thanh cũng để cho tất cả mọi người cảm thấy đinh thai nhức góc. Mọi người tại đây rồi giít trận lỗ thai lại, sợ mình màng nhị trực tiếp bị nổ bể ra tới. Lỗ thai ta. Có người không có kịp thời bảo vệ chính mình lỗ thai, chỉ thấy một tia tiên huyết từ từ từ hắn trong thai chạy ra, cả người cũng vô cùng thống khổ nằm trên đất. Có thể giờ phút này căn bản không hề người chú ý, những thứ này tiếng gầm gừ quá mức kinh khủng, thái cực bát quái đồ cũng trực tiếp bị chấn bể càn khôn điện trưởng lão hoàn toàn liền không thể nào đoán trước đến một cái tình huống. Mà đang lúc hắn muốn lui về phía sau thời điểm, bạch hổ đã tới trước mặt hắn. Tiếu! Bạch hổ móng trước giống như là một tòa thật to đại sơn, từ trên bầu trời trực tiếp đè xuống, nó căn liền không cần phí bao nhiêu lực khí, liền làm cho người ta một loại to lớn lực các bách. Không khí liền giống bị hoàn toàn cho đè ép nổ mạnh như thế, liên tục phát ra một tiếng lại một âm thanh tiếng nổ tung thanh âm, mà những thanh âm này trộn chung để cho mọi người tại đây cảm thấy càng khó mà chịu đựng. Không, không, tại sao có thể như vậy? Càng khôn điện trưởng lão cũng còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị một cái to lớn hổ trào cho đè xuống, đồng thời hắn cảm giác cực kỳ tuyệt vọng, bất kể hắn như thế nào phản kháng, cuối cùng đều là tốn công vô ích. Mà giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được hắn và cao bằng giữa tranh lệch là có bao nhiêu to lớn, loại này tranh lệch có thể cũng không phải là vài ba lời liền có thể giải thích rõ ràng. Mà bây giờ hắn mới hoàn toàn minh bạch, vũ tam kiếm lúc ấy là gặp phải như thế nào lực lượng kinh khủng. Nội tâm của hắn rất không cam tâm, nhưng bất kể hắn như thế nào dãy rua, cuối cùng lực lượng vẫn là làm ở trên người hắn, mà hắn thái cực bắt quái đã hoàn toàn vỡ vụn, chớ đừng nói chi là nghĩ tưởng phải bảo vệ hắn. Loại này tuyệt vọng là hắn lần đầu tiên lãnh hội, đồng thời cũng có thể là một lần cuối cùng. Trong chốc lát, hết thể âm thanh thậm chí biến mất hầu như không còn. Mà mọi người tại đây vẫn là chặn lại đến chính mình lỗ l Coi như là các thế lực trưởng lão cũng đồng dạng là lui về phía sau rất xa, vừa mới kia một cột sóng năng lượng cùng quá rộng, thậm chí bọn họ cũng cảm nhận được mánh liệt nguy hiểm. Mà lúc này bọn họ mới thật sự ý thức được, cao bằng thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, coi như là bọn họ toàn bộ người cũng liên thủ, cũng không nhất định là cao bằng đối thủ. Loại nguy cơ này cảm giác làm bọn hắn càng kiên kỵ. Chỉ bất quá, cao bằng giờ phút này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên hắn còn tưởng rằng sẽ là kiếm lớn một lớp. nhưng là. Cái phế vật này lại không có đưa tới hệ thống phản ứng. Phế vật. Thông thông cũng là một đám phế vật. Cao Bằng thật là cũng nhanh muốn trọc giận ổ, trước còn túm 7 túm 8, nhưng là đến chân chính lúc chiến đấu lại là như vậy rắc dưới, liền hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng. Loại rắc dưới này muốn tới để làm gì? Nếu không phải càn khôn điện trưởng lão lúc trước cái đó công kích đã chết, Cao Bằng hận không được lại đem hắn kéo ra ngoài lại giết mấy lần. Trước 116, trước phế vật sẽ không nên lưu trên đời này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có cao bằng một người thở hổn hển tiếng mắng chửi, hơn nữa một câu so với một câu còn khó hơn nghe, coi như là mọi người tại đây đều cảm thấy cực kỳ không nói gì. chuyện này, đây cũng quá không có cường giả phong độ, vừa mới kia một cái công kích, cũng sớm đã để cho mọi người tại đây cảm nhận được hắn cường đại, mọi người từng cái nội tâm đều đã sinh ra sùng bái cảm giác. tất lại có thể trong nháy mắt trong nháy mắt giết một cái thế lực lớn trưởng lão, có thể cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Như vậy trong lòng bọn họ đã mơ hồ bắt đầu sùng bái đủ Cao Bằng. Nhưng là bây giờ, Cao Bằng tiếng mắng chửi để cho trong lòng bọn họ một trận quân quyết. Đây chính là bọn họ muốn sùng bái đối tượng sao? Vì sao có một loại cảm giác không ổn? Hơn nữa Cao Bằng nói chuyện cực kỳ khó nghe, mọi người tại đây đều sợ cản khôn điện trưởng láo hội sẽ không trực tiếp khí xuống lại, dĩ nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng cũng có thể từ mặt bên nói ra Cao Bằng rốt cuộc là mang có bao nhiêu hung, nhưng lúc này Cao Bằng đúng là rất thở hổn hển. Nguyên đối với lần này Bách Tông Đại Hội nhưng là vạn phần mong đợi, có thể kết quả cuối cùng lại là như vậy, điều này làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trừ tăng lên cảnh giới trở ra, còn lại hắn lại không có bất kỳ tăng lên, cái này làm cho hắn như thế nào bị phế vật. Các ngươi phải để làm gì, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, như thế này mà rắc dưới, các ngươi vì sao thiên phú giống như này kém. Thể chất cùng huyết mạch văn lực cũng như vậy ra dưới, Các ngươi là tu luyện như thế nào đến bây giờ? Chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ ấy ư, nếu như là các ngươi chiêu liền chiêu một dòng sông nhỏ câu tự vận mà chết, sẽ còn chờ tới bây giờ xấu hổ mất mặt sao? Mắng mắng, Cao Bằng đã không chỉ là đang chửi cản khôn điện trưởng lão, ngược lại trực tiếp chỉ những thế lực kia trưởng lão mắng chửi. Hắn tùy ý làm vậy, để cho những trưởng lão này sắc mặt lần lượt biến đổi, từng cái sắc mặt cũng trở nên hắt như đáy nồi như thế, dù sao bị người khác chỉ mùi mắng nhưng là lần đầu tiên. Hơn nữa mỗi một câu đều như vậy khó mà chịu đựng. Bất quá bọn hắn coi như lại khó mà chịu đựng, cũng gắng gượng cho nhịn xuống, ai để cho bọn họ đánh không ăn đối phương đây. Đó cũng không phải bọn họ dài người khác trí khí, diệt uy phong mình. Mà là càn khôn điện trưởng lão đã vì bọn họ làm ra chân chính làm mẫu, điều này cũng làm cho bọn họ sắp xếp chính vị trí của mình, cũng không phải nói bọn họ không muốn báo thủ. Nhưng bọn họ không có thực lực này a. Đây là minh sắp xếp sự tình. Mọi người tại đây là mặt đầy không nói gì. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cao bằng hỏa lực cường đại, không chỉ có thực lực cường hãn kinh khủng, kinh khủng hơn hay là hắn mắng chửi người. Đây quả thực là để cho người từ đầu tới cuối tẩy lễ một lần, nếu như không phải là quan hệ đến chính mình sinh tử, căn bản không hề người có thể nhịn bị. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây đối với cao bằng triệt để sinh ra mới ấn tượng. Đây là một cái thực lực lại mạnh tinh thần sức lực, lại lời nói ác độc người. Làm việc ngang bướng, hoàn toàn không thật sự chiếu cố đến. Ngươi không biết hắn một giây kế tiếp sẽ làm ra như thế nào kinh hãi thế tục sự tình, muốn tiếp xúc với hắn, vậy ngươi phải có một cái cường đại tim. Nếu không nửa phút đều có thể đem ngươi dọa cho chết. Đây là đi qua ngắn ngủi sau khi tiếp xúc, mọi người tại đây đối với cao bằng ấn tượng. Phế vật sẽ không nên lưu trên đời này. Các ngươi những người này, các ngươi những người này lại lãng phí ta nhiều thời gian như vậy. Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua, Mãng song còn không qua nghiện. Cao Bằng vẫn không cách nào để cho chính mình hết giận, giờ phút này lại để mắt tới những trưởng lão kia. Chương 117, chương sắp hỗn loạn nam vực. Lần này, sở hữu trưởng lão triệt để cảm nhận được tử vong nguy hiểm trước bọn họ, nhưng mà mơ hồ cảm nhận được một kia nguy hiểm, mà bây giờ phảng phất như là có tử thần để mắt tới bọn họ. Khí tức tử vong từ từ tràn ngập ở tại bọn hắn quanh thân, bọn họ kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Lúc này bọn họ có thể sẽ không cho là người đông thế mạnh liền có thể đối phó được Cao Bằng. Cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa, chẳng biết tại sao biến thái như vậy. Nắm giữ cùng bọn họ cùng tầng thứ lực lượng coi như, lại còn có thể trong nháy mắt giết vũ hoàng, loại này thiên tài yêu nghiệt rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Đương nhiên giờ phút này cũng không phải là quấn quyết những khi này, mà bọn họ càng lo lắng vẫn bị Cao Bằng cho để mắt tới. Nếu quả thật là bị để mắt tới, vậy bọn họ khả năng liền ở nơi nào có cơ hội sống sót. Nguyên còn có một chút tiếng nghị luận, có thể theo Cao Bằng để mắt tới những trưởng lão này. Mỗi một người đều bắt đầu ngậm miệng, nín hơi nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ lúc này cũng cảm thấy cực kỳ khẩn trương, nếu thật đem những trưởng lão này cũng giết hết, vậy hẳn là là đem thiên cho xuyên phá chứ. Dù sao nơi này chính là cả một cái nam vực toàn bộ thế lực lớn trưởng lão, mặc dù bọn họ cũng không thể đại biểu đến phía sau bọn họ thế lực lớn thực lực, có thể lúc này bọn họ đúng là một thế lực đại biểu. Trời ơi, chẳng lẽ hắn thật muốn đem sở hữu trưởng lão cũng thông thông giết sạch sao? Nói nhảm. Chẳng lẽ ngươi còn không có thấy rõ sao? Hắn đã sớm lúc trước cũng đã thanh minh, phải đem sở hữu trưởng lao thông thông cho giết sạch. Lúc này khả năng thật muốn loạn, không biết cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành như thế nào, nhưng là... Nam vực kể từ hôm nay đem sẽ không lại bình tĩnh. Cuối cùng người này một câu nói vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn yên lặng, bởi vì bọn họ đã ý thức được những trưởng lão này thế yếu chết ở chỗ này, đem sẽ đưa tới như thế nào động đẳng. a như vậy mới tốt hơn chỉ có hoàn toàn tẩy bài mới sẽ không để cho những thế lực này một mực bá chiếm vị trí, mà chúng ta cũng có thể từ trong thu lợi. Yên lặng không có một hồi, cũng đã có người bắt đầu nhảy ra nói chuyện. Hơn nữa người này phảng phất còn đặc biệt hy vọng Nam Vực động đảng. Dù sao chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội, nếu không toàn bộ tài nguyên cũng trưởng khống ở thế lực lớn trong tay, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng bổ nhiệm. Nhưng ta chân chính vén lên một trận to lớn động đảng, như vậy bọn họ nói không chừng có thể từ trong thu lợi thậm chí trở thành một thế lực lớn người sáng lập. Đương nhiên, chỉ nhưng mà nói sau. Nhưng khi người này mở đầu sau, rất nhiều tâm lý tràn đầy dã tâm người, từng cái ánh mắt cũng tản mát ra ánh sáng, mà bọn họ cũng ý thức được vấn đề mấu chốt. Nhìn về phía cao bằng trong ánh mắt trở nên càng thêm nóng cắt, giống như là nhìn thấy chúa cứu thế như thế. Có người điểm phá sau, mỗi một người đều tâm hoài quỷ thai, trong chốc lát cũng đã lâm vào trong trầm mặc. Không nói mọi người tại đây là như thế nào nghĩ. Cao bằng nhưng bây giờ là cực kỳ tức giận, hắn đã không nghĩ lãng phí thời gian nữa đợi ở chỗ này. Nếu không có mà hắn cần, vậy cần gì phải đợi ở chỗ này lãng phí thời gian? Trong lòng kia một mực vây không đi ý nghĩ thưởng xuyên nổi lên, điều này cũng làm cho hắn cấp thiết muốn muốn chấm dứt lần này bách tông đại hội, ngược lại nơi này đã không có mà hắn cần đồ vật. Tuy nói hắn có thể trực tiếp quay đầu liền đi, nhưng những người này đã đối với hắn sinh ra sát ý, kia đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng. Mặc dù nói những người này đối với hắn hoàn toàn chỉ làm thành không bao nhiêu tổn thương. Có thể nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngược lại cũng bất quá là tiện tay mà làm A. Trương 118, trương trưởng lão kinh hoàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một vị trưởng lão xỉ xỉ sách sách hỏi. Không trách hắn ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, cũng không phải là hắn năng lực chịu đựng không mạnh, ngược lại là cao bằng nhất định chính là một cái quái vật. Giờ phút này những trưởng lão này càng là triệt để cảm nhận được tử vong nguy hiểm để cho bọn họ làm sao có thể lãnh đạm quyết định. Trước đã có vết xe đổ, bọn họ đã không dám tự cao tự đại, càng sẽ không ngủ cho là, bằng vào bọn họ thực lực bây giờ liền có thể đối phó được cao bằng. Bởi vì như vậy nghĩ tưởng nhất định chính là ngu si, một loại ngu mội không biết gì ý tưởng mà thôi. A, các ngươi những phê vật này, còn hỏi ta muốn làm gì? Đương nhiên là đưa các ngươi xuống địa ngục. Từng cái ở trước mặt người cũng nói mình vô cùng cường đại, có thể tự thân lại không có bao nhiêu thực lực chống đỡ. Ta thật là thụ đủ các ngươi những thứ này ra dưới. Mọi người là không còn gì để nói. Này, có thể hay không không muốn mở miệng một tiếng ra dưới, mở miệng một tiếng phế vật. Những người này rầu gì đều là các thế lực lớn trưởng lão, ngươi đây cũng quá xem thường người chứ. Mặc dù thực lực ngươi rất mạnh mẽ, quá mức thậm chí đã giết hai cái trưởng lão, nhưng là khả sát bất khả nhục. Đương nhiên, những thứ này đều là mọi người vây xem trong lòng lời nói, cũng không có người dám can đảm chân chính nói ra. Nhưng cơ hồ là thật sự có người trong lòng cũng là như thế nghĩ. Mọi người tại đây nghe được Cao Bằng nói nhiều, liền bọn họ cũng thiếu chút nữa cho là những trưởng lão này đúng là rắp dưới, có thể nghĩ lại, nếu những trưởng lão này thật là rắp dưới. Vậy bọn họ vậy là cái gì? Đây chẳng phải là liền rắc dưới cũng không tính là. Vậy đây rốt cuộc là một cái thứ gì đây? Không nói mọi người tại đây là như thế nào một cái ý nghĩ, nhưng giờ phút này sở hữu trưởng lão phảng phất là rơi vào hầm băng, bọn họ là chân chính sợ. Cao bằng đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ mình, mà bọn họ phảng phất là đã không có bất kỳ đường lui nào có thể chọn. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Như ngươi vậy sẽ đắc tội toàn bộ thế lực lớn. Nếu ngươi thả chúng ta, chúng ta còn có thể hợp lực chống cự nghịch kiếm tông cùng càn khôn điện. Như vậy ngươi cũng sẽ không bị hai cái này thế lực đuổi giết. Đúng, có chúng ta hợp lực đồng thời đối kháng, ngươi cũng sắp bớt đi rất nhiều phiền toái. Đây đối với ngươi đối với chúng ta cũng mới có lợi. Những trưởng lão này phảng phất là tìm được tự thân tiền đặt cược. Mỗi một người đều hưng phấn dị thường, mà lại nói còn đặc biệt hăng say. Nhưng bọn họ lại làm sao biết, Cao Bằng còn càng hy vọng những thứ này thế lực lớn tới tìm hắn để gây sự. Hắn cũng không sợ phiền toái, càng thích bị người khác tìm tới cửa cảm giác. Đương nhiên, thực lực càng cường đại người càng tốt. Nếu là một ít rác dưới tìm tới cửa, lúc này mới sẽ để cho hắn cảm thấy cực kỳ tức giận. Đang lúc những trưởng lão này nói đến tinh thần sức lực, Cao Bằng đi phía trước đạp một cái bước, trên bầu trời hổ cũng là cất bước có lớn cảm giác bị áp bách trực tiếp từ trên xuống dưới đè xuống. Toàn bộ tài khoản cũng không có phản ứng kịp, bọn họ cũng không nghĩ tới cao bằng lại lại đột nhiên xuất thủ, cái này cũng đánh bọn họ một trở tay không kịp. Không. Một trưởng lão rựa vào gần đây, trực tiếp liền bị Bạch Hổ một cái tát cho đánh bay, đồng thời ở trên trời, thân thể của hắn đã chia năm xẻ bảy vỡ nát. Đây mới thực là chết không có chỗ chôn. Sở Hữu trưởng lão cũng không kịp chuẩn bị, mà khi bọn hắn còn muốn phản kháng thời điểm, Bạch Hổ đã đi tới trước mặt bọn họ. Một tiếng kinh thiên động địa, tiếng gầm gừ vang lên, những trưởng lão này trong thai đã máu tươi chảy ra, từng cái trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thống khổ biểu tình. Mọi người vây xem sớm đã có dự liệu, vì vậy lúc trước cũng đã chặn lại chính mình lỗ thai, giờ phút này mỗi một người đều cảm giác vô cùng vui mừng, bởi vì bọn họ cũng không biết cao bằng tiếp đó sẽ làm ra như thế nào cử động điên cuồng. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng vẫn hữu dụng. Trương 119, Trương Bạch Hổ 2 Bạch Hổ qua nơi thông thông bị phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải thiên thê là thiên khí, giờ phút này khẳng định cũng là chịu đựng không trắng hổ công kích. Bất quá, tại chỗ sở hưu trưởng lão cũng không chống đỡ được bạch hổ dít gạo, mỗi một người đều thất khiếu chảy máu, trên mặt cuối cùng thống khổ chi sắc Cho dù là cách rất xa những trưởng lão kia, cũng đồng dạng là như thế, bất quá tốt ở tại bọn hắn đỡ lấy tiếng gầm liên tiếp lui về phía sau, thoang cái liền thối lui ra thiên thê trong phạm vi. Hưu hưu hưu, chừng mấy đạo tiếng xe gió. Những thứ này đều là các trưởng lão chạy trốn thanh âm, mặc dù thực lực bọn hắn rất yếu, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không có nói qua mấy câu nói, nhưng bọn hắn liền muốn khinh địch như vậy liền chạy trốn, không khỏi đem cao bằng nhìn đến quá nhẹ. Hừ! Rơi vào trong tay của ta lại còn nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhất định chính là nói vớ vẩn. Vành! Bạch hổ một cái cất bước vọt thẳng đến những trưởng lão kia trước mặt, hổ trào hung hăng chuột vang trong đám người, hữu trưởng lão còn chưa phản ứng kịp. Liền nhìn thấy một cái bóng đen to lớn bao phủ ở bọn họ cả mắt. Không. Không. Thảm tuyệt nhân hoàn âm thanh âm vang lên, thậm chí trở về đáng ở tất cả mọi người trong thai. Giờ học cái lúc này những trưởng lão này thật sự đối mặt tuyệt vọng là có bao nhiêu to lớn. Nhưng là không có ai đồng tình hắn, giờ phút này đã có người tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể để ý tới hắn. Coi như là mọi người vây xem, giờ phút này cũng không kìm lòng được lui về phía sau mấy bước. Quá kinh khủng. Giết những thứ này các thế lực lớn trường lão, chính là giống như đổ lục con kiến hôi một dạng đây rốt cuộc là muốn kinh khủng dường nào thực lực mới có thể làm được a. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ vô cùng, kinh khủng hơn là, hắn hoàn toàn liền không sợ treo chọc đến những thế lực này, điều này khiến người ta cũng cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ. Làm loại này hoàn toàn không cố kỵ gì người làm được sự tình, ngươi muốn ngăn cản đều không cách nào ngăn cản, trừ phi ngươi nắm giữ so với hắn còn có thực lực cường đại, nếu không hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản bị giết người. Có thể. Điều này có thể sao? Cũng là bởi vì thực lực đối phương quá mức kinh khủng, bọn họ mới biết sợ, nếu không hắn cũng không dám làm cản như vậy. Quá kinh khủng. Quá tứ vô kỵ đạn. Cái này là hoàn toàn không sợ những thế lực này trả thù a. Đều đã giết bao nhiêu cái trưởng lão. Chẳng lẽ hắn còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Không rất rõ ràng sự tình sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện tay hắn căn bản không hề dừng lại, hơn nữa nhìn ý này? Đoán chừng là muốn đem toàn bộ trường lao đầu cũng giết chết ở chỗ này. Xong, xong, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải như vậy người điên, lúc này là hoàn toàn xong đời. Mọi người vây xem đã không biết nên dùng cần gì phải ngôn ngữ mà hình dung được giờ phút này tâm tình, mỗi một người đều phảng phất là kinh hãi thế tục, loại này kinh khủng hình ảnh, bọn họ nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa chỉ chỉ là muốn tiếp đó sẽ phát sinh như thế nào sự tình, bọn họ cũng cảm giác được cả người không rét mà run. Cái này đã không chỉ là đem thiên cho thọt một cái lộ thủng. Hoàn toàn chính là muốn đem toàn bộ thiên đô cho hư mất, đây là muốn đem cả thế giới cũng hủy diệt chứ. Những thứ này vây xem người cũng không biết có thể hay không vạ lây người vô tội, nhưng bọn họ cũng không dám tới gần quá, vì vậy mỗi một người đều rối rít lui về phía sau rất xa. Huống chi giờ phút này bạch hổ thật sự kèm theo uy áp cũng làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, ai cũng không dám lấy chính mình tính mệnh bùa. Cao bằng ở trong mắt bọn hắn đã trở thành hoàn toàn người điên. Loại này triệt đầu triệt đuôi người điên hay lại là thiếu gặp phải, mà giờ khắc này bọn họ cũng không muốn dính vào đến chuyện này. Náo nhiệt tuy tốt nhìn, sinh mạng giới cao hơn. Chương 120, đến từ người yếu giống giận. Tại sao? Tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Chúng ta cũng không đắc tội ngươi, càng không có đối với ngươi sinh ra sát ý, vì sao ngay cả chúng ta cũng không buông tha? Hữu trưởng lao phát ra tức giận tiếng hô, trong bọn họ tâm cũng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, thân bọn họ cũng chưa có dính vào nhưng bọn họ lại gặp đến loại đại ngộ này đảm nhiệm ai cũng biết cảm giác vô cùng tuyệt vọng bọn họ mặc dù là hoàng kim cấp thế lực nhưng là cả thế lực trên dưới cường đại nhất cũng là vũ hoàng mà thôi căn bản không hề kia mấy thế lực lớn sức lực vì vậy bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có mặt dám nói chuyện có thể bọn hắn bây giờ lại gặp đến như vậy cực kỳ tàn ác chui diệt điều này làm bọn hắn cảm thấy cực kỳ không công bình thậm chí một cổ oán hận ý phóng lên cao cái này thì với bị vạ lây người vô tội như thế không làm sai chuyện lại bị người khác một can tử đánh chết, đảm nhiệm ai cũng biết cảm giác cực kỳ bực bội. là kia mấy thế lực lớn đối với ngươi sinh ra sát ý, ngươi vì sao không đi giết bọn hắn? ngược lại đặc biệt nhắm vào chúng ta những thế lực nhỏ này, lão thiên là sao như thế bất công? mà ngươi vì sao không hiểu minh biện thị phi? ngươi chính là một cái bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, có gan thì đem bọn hắn thông thông cho giết, chỉ biết tới khi phụ chúng ta những người yếu này, thì có ích lợi gì? có lẽ đã tự biết không có sức chống cự. Có một trưởng lão lại trực tiếp chỉ cao bằng măng to, mà lúc này tâm tình của hắn cũng thoải mái rất nhiều, biết rõ vừa chết nhưng cũng có thể để cho cuối cùng giờ khắc này, trở nên càng sung sướng. Cao bằng tính khí tự nhiên không là rất tốt, bất quá hắn cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngược lại là vô cùng lạnh lùng nói. Yên tâm, bọn họ sẽ cùng tùy các ngươi đồng thời xuống địa ngục, chẳng qua là trước sau mà thôi. Sở dĩ liền các ngươi cũng rết, nhưng mà nhìn các ngươi không vừa mắt thôi, chỉ có thể cao cao tại thượng gia hỏa. Giữ lại cũng là lãng phí tài nguyên, vừa vặn cho ta tăng thêm một khoản đầu tư. Cao Bằng hoàn toàn liền không quan tâm người khác có biết hay không hắn ý tưởng chân thật, mặc dù loại đầu tư này cuối cùng có thể là phí công, nhưng hắn đã thành thói quen. Thực lực của hắn tăng trưởng thật sự là quá nhanh, đầu tư còn không có chân chính đạt được hồi báo, mà thực lực của hắn đã tăng trưởng đến người khác không theo kịp mức độ. Điều này cũng làm cho trước hắn thật sự đầu tư cũng không có một chút tác dụng nào, bất quá thói quen mà thôi, chỉ có một mực dẫn đến cường địch mới có thể để cho hắn có một mực bước tiến. Đây mới là hắn ngọn. Những trưởng lão này hoàn toàn liền không cách nào nghĩ đến Cao Bằng lại sẽ nói như vậy, cùng chính khi bọn hắn còn muốn nói thời điểm, Bạch Hổ lại không có cho hắn thêm môn bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Một cái to lớn hổ trào nhưng bay tới, rất nhiều trưởng lão trực tiếp chết ngay tại chỗ, căn bản không hề bất kỳ đường phản kháng. Những thứ này hoàng kim cấp thế lực trưởng lão đa số đều là vũ vương, đây đối với Cao Bằng mà nói nhất định chính là yếu bạo nổ, chớ đừng nói chi là bạch hổ đây quả thực là giết chết con kiến hôi như thế dễ dàng. trong chốc lát, những trưởng lão này cũng đã bị tàn sát hầu như không còn, mùi máu tanh tràn ngập ở trong bầu trời, thiên thê trên cũng sớm đã vang đầy tiên huyết. mọi người vây xem rồi dị thiên tĩnh lại, không ai dám nói chuyện, bất quá bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ chi sắc đã không cách nào che giấu. mặc dù bọn họ đã đại khái có thể suy đoán ra kết quả, thật là chính sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ vẫn miễn không tâm tình ba đậu. đây quả thực là triệt đầu triệt đuôi người điên a. Không nói hắn cuối cùng có thể hay không bị những thế lực này cho trả thù, nhưng liền nói hắn động tác này, cuối cùng nhất định sẽ bị tất cả mọi người cho trinh phạt. Trước 121, toàn diện. Mà kia mấy thế lực lớn trưởng lão giờ phút này nơi nào còn quản còn lại, càng không kịp khiếp sợ. Trốn. Gầm lên giận dữ vang lên, sở hữu trưởng lão đều là tản ra đến, giờ phút này bọn họ đã không dám tự cao tự đại, càng không thể nào mù tin tưởng, bằng vào bọn họ toàn bộ lực lượng có thể ngăn cản cao bằng. Đó nhất định chính là không tự lượng sức, là nhất cuối cùng có thể sống sót, bọn họ duy có biện pháp chính là chạy trốn. Mặc dù rất xỉ nhục, nhưng là sống sót, bọn họ đã đem hết toàn lực. Nhưng là bọn họ có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Cao Bằng làm sao có thể sẽ để cho bọn họ chạy trốn đây? Thùng lâm mạng bộ. Đây là Cao Bằng đạt được thiên cực vũ kỹ, hơn nữa còn là tu luyện tới đại thành, một khi thi triển tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có thể nhìn được liên tiếp chọn ảnh liền hắn chân thân rốt cuộc là cái nào đều không cách nào thấy rõ, trong chốc lát cũng đã đuổi kịp một trưởng lão, không không thể nào. người trưởng lão này mặt đầy kinh hoàng, hắn căn cũng không tin đều đã trốn xa như vậy, lại còn là bị đuổi kịp, tốc độ ngươi làm sao có thể lại nhanh như vậy? một loại tử vong uy hiếp hàng lâm khiến cho hắn lại khó mà chấn tĩnh xuống. a, đó là bởi vì các ngươi quá yếu, liền tốc độ đều cùng ô quy không sai biệt lắm, lại còn đang kinh ngạc đến người khác tốc độ nhanh. Cao bằng nói một cách lạnh lùng đến. Đồng thời một tiếng tiếng hổ gầm từ trong miệng hắn truyền ra, vị trưởng lão này cả người đều là cứng đờ, sắc mặt thoáng cái trở nên xanh đậm sắc. Cuối cùng trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, ánh mắt đờ đẫn, cả người linh hồn giống như là bị quất không như thế. Mà đây cũng là cao bằng sử dụng vũ khí kết quả. Phệ hồn hổ gầm Một tiếng hổ gầm liền đem khắc nhân hồn phách cho đánh tan hoàn toàn, nhất là khoảng cách gần như vậy, căn bản không hề người có thể ngăn cản được thực lực thân chính là áp đảo tính cường đại chúng chi giờ phút này còn khoảng cách gần như vậy, đem người trưởng lão này giết chết sau, cao bằng không hề dừng lại một chút nào, liền trực tiếp lại đuổi bắt dư trưởng lão. trong chốc lát, sở hữu trưởng lão rồi dít đều bị hắn đuổi kịp. hữu trưởng lão còn muốn đang dùng rằng, có thể thực lực bọn hắn cùng cao bằng nhất định chính là khác nhau trời vực. cuối cùng lần lượt từ cao không chi trung rơi xuống xuống, thình thịch thình thịch, lần lượt âm thanh em vang lên, theo sát phía sau là tất cả thanh âm đều biến mất, không có bất cứ người nào phát ra âm thanh. Trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Trong hư không tràn ngập dày đặc mùi máu thanh, liền cao bằng một người trôi nổi ở trong hư không, không người nào dám dám phát ra cái gì một tia thanh âm. Nhưng làm mọi người vây xem trong ánh mắt vẫn lộ ra kinh hoàng chi sắc, mặc dù bọn họ đã vô cùng đánh giá cao cao bằng thực lực, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, cao bằng lại có thể đem sở hữu trưởng lao cũng toàn diệt. Đây là bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng đến, nhưng trước mắt hết thể không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Thật lâu đều không cách nào tỉnh hồn, nhưng là mỗi một người tâm lý cũng muốn ra một cái tiếng lòng. Thiên bị xuyên phá. Nguyên một cái vô cùng long trọng bách tông đại hội, bây giờ lại sẽ làm thành như vậy. Toàn bộ tham dự thế lực trưởng lao hết thể bị giết, càng là tại chúng nhìn trường trường bên dưới. Cái này không gần để cho các thế lực lớn mặt mũi cũng hoàn toàn ném sạch, còn để cho bọn họ kế hoạch sinh non, đã coi như là đem toàn bộ thế lực đều đắc tội một lần. Sau đó có thể đem là không ngừng nghỉ trả thù A. Chứ người điên còn có ai có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Chẳng lẽ hắn liền không có người thân sao? Nếu không hắn làm sao biết làm việc không kiêng nể gì như thế? Trước 122, một trận náo nhiệt. Thật ra thì đến giờ phút này, Bách Tông Đại hội nhưng là hoàn toàn tấm màn rơi xuống, bất quá tấm màn rơi xuống phương thức đúng là có chút đặc biệt, là lấy sở hưu trưởng lão bị giết chết nhi chung kết. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng kết cục, loại này đột phát tình trạng làm ai cũng không nghĩ tới mà ở trong đó còn có nhiều thiên kiêu như thế, nghĩ tưởng bị chọn gia nhập những thế lực này. Có thể lúc này bọn họ lại không có bất kỳ cơ hội, cuối cùng có thể hay không bị dính liễu còn không biết, lần này Bách Tông Đại hội bản có chút đầu hổ đôi rắn. Nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ đều biết tại sao lại biến thành như vậy. Toàn bộ đều là một người tạo thành. Đó chính là Cao Bằng. Nếu không có hắn xuất hiện, hết thảy các thứ này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng là bây giờ lại không giải thích được phát triển thành như vậy. Đây thật là thế sự khó liệu a. Trời ơi! Sở hữu trưởng lão cũng bị hắn giết chết, chuyện này nên làm cái gì? Hắn lại thực có can đảm đem sở hữu trưởng lão cũng giết, cái này đã đem toàn bộ thế lực cũng cho tội một lần, đây là triệt đầu triệt đuôi người điên A. Ai còn có thể ngăn cản cho hắn? Có thể hay không ngay cả chúng ta cũng bị giết chết. Dù sao đây chính là giết người diệt khẩu sự tình. Người này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều không rét mà run, mặc dù bọn họ biết căn liền là chuyện không có khả năng. Dù sao ở dương nơi này có nhiều người như vậy. Cho dù như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng không khả năng biết làm đến chu diệt người cả thành, nhưng là cao bằng hành động vẫn làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ không thích hứng, vẫn luôn đắm chìm ở đó một cổ trong sự sợ hãi. Có cái gì so với gặp phải kinh khủng như vậy người còn nguy hiểm hơn. Hắn cũng không đến nổi điên cuồng như vậy chứ. Nơi này có nhiều người như vậy, coi như bị giết đưa tới tay cũng không thể giết được xong, đây quả thực là cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Nếu hắn chân chính làm ra điên cuồng như vậy cử động, đến lúc đó khắc liền chân chính sẽ đưa tới tất cả mọi người tức giận. Ai nào biết đây? Dù sao loại này đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, hơn nữa ai nào biết hắn rốt cuộc là tại sao mà giết người? Giờ phút này ta vẫn có chút mộng bức, hắn rốt cuộc là vì sao đem sở hữu trưởng lão cũng giết? Là hắn cùng những trưởng lão này có thù oán sao? Thật ra thì rất nhiều người từ đầu chí cuối vẫn luôn thuộc về mộng bức trạng thái. Hết thể các thứ này thật sự chuyện phát sinh phản phất như là một trận náo nhiệt, ngay từ đầu còn ngưu bức rầm rầm, tất cả mọi người đều giống như hành hương. Nhưng là, bây giờ tổ chức bách tông đại hội người cũng đã thông thông bị giết chết, như vậy lần này đã coi là hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn thuộc về mộng bức bên trong, không biết tiếp theo nên làm như thế nào, mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn lên đến kia một cái vĩ ngạn bóng người. Có lẽ đến rất lâu sau này, bọn họ vẫn sẽ nhớ lại người này. Vì vậy người mang cho bọn hắn rung động vẫn là to lớn, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, chưa bao giờ có người làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Thân vừa có vượt qua tất cả mọi người thiên phú, thực lực càng là cường rất vô cùng, nhưng là hắn nhưng là giống như một người điên như thế, thật sự làm việc làm người ta khó mà tiếp nhận, thậm chí căn liền không có nhận thức. Chỉ cần là người bình thường, liền sẽ không làm điên cuồng như vậy sự tình, bởi vì đem tất cả mọi chuyện lệ cũng hoàn toàn đắc tội, đối với bọn hắn mà nói căn bản không hề chỗ tốt gì. Mà cao bằng nhưng là đem tất cả mọi chuyện cũng cho tội, hắn lại từ đầu đến cuối cũng không có lo lăng qua, từ trên mặt hắn biểu tình, còn có hắn giọng nói, đối với cái này thế lực cũng không để ở trong lòng. Đây mới là bọn họ từ đầu đến cuối cũng khó có thể tin phương. Chương 123, chúng tâm tư người Ở ngươi xem trong đám người, Trương nguyện đình giờ phút này tâm tình là cực kỳ phức tạp, cao bằng một lần lại một lần đổi mới trong lòng hắn địa vị. Hơn nữa một lần nhanh hơn một lần kinh hãi thế tục. Chẳng lẽ trước hắn vẫn luôn là đang ẩn núp đến thực lực của chính mình sao? Bang vào hắn bây giờ triển hiện ra thực lực, một cái ánh mắt liền có thể đem Diệp Văn cho giết chết. Mặc dù trước hắn là như vậy trong nháy mắt giết Diệp Văn, vậy do mượn hắn lúc này thực lực, Diệp Hùng ở trước mặt hắn cũng đồng dạng là giống như con kiến hôi một dạng. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn chỉ nhưng mà lấy vui lừa nhìn đợi chúng ta sao? Bây giờ nội tâm của nàng là cực kỳ phức tạp, loại cảm giác đó phảng phất như là một cái thực lực cường đại người vẫn luôn ở trước mặt bọn họ biểu hiện rất bình thường. Không. Hẳn là giống như treo đùa như thế, phản phất là muốn xem bọn họ các loại khiếp sợ thần sắc. Vừa nghĩ như thế sau, chứ Nguyễn Đình cảm thấy càng khó mà chịu đựng. Hắn hẳn không loại nghĩ gì này, chẳng qua là cảm thấy bọn họ thú vị, cho nên muốn muốn treo chọc một chút bọn họ chứ. Nhất định là như vậy. Lấy hắn bây giờ triển hiện ra thực lực, căn bản không hề ai là hắn sẽ coi trọng, cường giả loại này bên trong tâm lý ý nghĩ căn không phải là chúng ta có thể suy đoán. Nguyên chương Nguyễn Đình hoàn sinh ra lòng kết giao. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Cao Bằng động tác này, còn có kia vô cùng cường đại thực lực sau, lòng kết giao cũng đã từ từ tiêu tan. Liên bọn họ tự thân cánh tay nhỏ bắp chân, hoàn toàn liền véo bất quá những đại thế lực kia, mặc dù đây là một việc sự thật, nhưng không thể không nói trong lòng bọn họ bất đắc dĩ. Hơn nữa, Cao Bằng cũng là một cái cực kỳ thích hợp đối tượng đầu tư, nhưng là bọn họ thực lực bản thân không đủ mạnh, không chịu nổi những đại thế lực kia trả thù, vì vậy càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật là cùng cao bằng liên hệ một ít quan hệ, kia thật là biết bị toàn bộ thế lực cho để mắt tới, có thể hay không đạt được lợi ích khác nói, nhưng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ thế lực cho để mắt tới. Như vậy lấy cân nhắc sau, thì biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Đang quan sát trong đám người, có một nhóm người tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, đó chính là chấp pháp giả, thật ra thì càng nhiều hay lại là vui mừng. Nhược chi trước ở nửa tháng khách điếm thời điểm, bọn họ thật làm giữ, cái đó chân chính chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải cân nhắc bọn họ có thể hay không còn sống, coi như là phía sau bọn họ có người bảo bọc cũng không được, dù sao núi rửa không đủ mạnh cứng rắn, húng chi mạng bọn họ thân liền không bao nhiêu tiền. Lúc này bọn họ mỗi một người đều mừng rỡ vô cùng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cũng còn khá cũng còn khá, thật may chúng ta không có hoàn toàn đắc tội hắn, nếu không chúng ta nhất định sẽ cùng những trưởng lão này như thế. Liền những thứ này thế lực lớn trưởng lão đều bị hắn trực tiếp giết, húng chi là chúng ta những tôm kép này đây. Người khác căn sẽ không mang nhìn thẳng nhịn, không trách người khác giọng lớn lối như vậy, nguyên lai là người khác có tự thân sức lực. Bọn hắn bây giờ mặc dù vui mừng, nhưng chẳng biết tại sao lại sinh ra một cổ cảm giác tự hào, bởi vì bọn họ đã từng cũng là cùng Cao Bằng đối lập qua, mà bọn hắn bây giờ vẫn sống cho thật tốt. Đây không phải là đáng giá khoác lác một chuyện sao? Làm Cao Bằng hung danh truyền mọi người đều biết thời điểm, mà bọn họ lại nói đã từng cùng Cao Bằng đối lập qua, cuối cùng vẫn sống sót, bước cách thoáng cái liền tăng lên rất nhiều. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, một loại được đặt tên là cảm giác tự hào tâm tình trực tiếp hiện ra. Hơn nữa còn là toàn bộ chấp pháp giả cũng có loại này cảm giác tự hào. Người khác dĩ nhiên là không biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này đủ để cho những thứ này chấp pháp giả suy cả đời yêu. Trước 124, đột nhiên loạn vào phương kiếm huy. Này, các thế lực lớn trưởng lão người đâu? Vì sao ta căn bản không hề nhìn thấy bọn họ bóng người? Liền khi mọi người vẫn ở ngẩn ra đang lúc, Một cái thanh âm đột nhiên trong đám người vang lên, Trương Uyển Đình nghe được cái này một cái thanh âm thời điểm, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Sau đó nàng biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ có ý tứ, thoáng cái liên tục biến đổi dấu hiệu, mà giờ khắc này cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Không sai, cái thanh âm này căn chính là thanh âm hắn, nhưng hắn tại sao lại vào lúc này xuất hiện? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chiêu thu đệ tử nguyên nhân sao? Trương Uyển Đình đối với cái này một cái thanh âm rất tin tưởng. Bởi vì nàng đã từng có duyên gặp qua một lần, đồng thời cái thanh em này chủ nhân cũng là tất cả mọi người đều như sấm bên thai. Bởi vì chủ nhân thanh em tên là Phương Kiếm Huy. Chỉ cần là ở Nam Vực người cũng sẽ không không nhận biết người này, đây chính là đệ nhất thiên tài, chỉ bất quá có người biết hắn danh tiếng, mà chưa từng thấy qua người khác mà thôi. Nhưng là, Trương Nguyễn Đình nhưng là xem qua, mà giờ khắc này cũng triệt để nhận ra. Có thể Trương Nguyễn Đình cũng không dám nói nhiều, chuyện bây giờ phát triển càng ngày càng nguy hiểm. Ai dám tùy ý nói chuyện? Ai biết sau một khắc có thể hay không dẫn lửa thiêu thân đây? Các ngươi ngược lại tới một người giải thích cho ta rõ ràng à? Các ngươi đây rốt cuộc là một cái biểu tình gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Kiếm Huy Tam Liên hỏi vừa ra, mọi người tại đây càng là không dám nói lời nào, ai biết đồ loạn trả lời sẽ treo chọc đến như thế nào gieo họa? Mà mọi người tại đây phản ứng, càng làm Phương Kiếm Huy cảm thấy căm tức, nhất thời trên người hẳn khí tức trở nên càng càng lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng cũng biến thành cực kỳ lạnh giá, ta hỏi các ngươi lời nói không có nghe sao. Lại dám can đảm không trở về ta lời nói, là ai cho các ngươi lá gan. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn lửa giận, có người không kìm lòng được đánh dùng mình một cái. Không, không phải là. Nghe ta giải thích. Ở bên cạnh hắn, có một người mật run sợ run dày đất vừa nói, bất quá nói nửa ngày một câu hoàn chỉnh lời nói cũng còn chưa nói hết, đây càng thêm làm phương kiếm huy căm tức. Sau đó đang lúc này, Trương Nguyễn Đình liền trực tiếp một cái rậm chân đi ra, Phương Công Tử xin bớt giận, ngươi khí tức mạnh mẽ quá đáng, như ngươi vậy là rất khó khăn hỏi rõ. Mà tiểu nữ cũng biết chuyện đã xảy ra, có lẽ có thể vì ngươi biết hoặc. Phương Kiếm Huy hơi kinh ngạc nhìn Trương Nguyễn Đình, ở chỗ này lại có người biết hắn, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thu trên người mình khí tức hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao ta không nhìn thấy Tông trưởng Lão? Hơn nữa một trưởng lão đều không ở, chẳng lẽ bọn họ cũng liêu đào sao? Trương Nguyện Đình đầu tiên là yên lặng một hồi, ở trong đầu thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, cái này, khả năng nhất thời bán hội khó mà nói rõ ràng. Mà phương công tử ngươi cũng phải tỉnh táo đối đãi, bởi vì ta không biết, chờ sau khi ta nói ra đối với ngươi tốt hay xấu, nhưng ngươi hết thảy đều phải khống chế song tâm tình mình. Trương Nguyện Đình rất là huyền chuyển vừa nói, nàng thật sợ hãi phương kiếm huy nghe được kết quả sau, khó khống chế tâm tình mình. Nếu như thật khó khống chế bay lên cùng cao bằng một mình đấu. Kết cục Trương Uyển Đình căn cũng không cần nghĩ, cơ hồ liền có thể suy đoán ra, mặc dù Phương Kiếm Huy ngươi tất cả mọi người đều xưng là nam vực đệ nhất thiên tài. Nhưng từ cao bằng đột nhiên xuất hiện sau này, hắn liền đã trở thành một chuyện tiếu lâm, coi như hắn đột phá vũ hoàng, vậy cũng lên không bất cứ tác dụng gì. Chương 125, Trần Trùy cười nhạo. Trương Uyển Đình vừa nói như thế, Phương Kiếm Huy tâm lý lộ bột một tiếng, cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn đối phương cái này biểu hiện liền biết chắc là sẽ ra chuyện. Mà trương Nguyễn Đình vẫn không nói gì, gặp phải hơn phách lối thanh âm vang rội không trung Này, nơi nào nhỏ buổi đời? Đúng, chính là ngươi không sai, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói với ta, nơi này phát sinh hết thể ta đều đã như lòng bàn tay, ngươi nghĩ nghe cái gì liền nói thẳng ra. Cao bằng trực tiếp chỉ phương kiếm huy nói, hơn nữa giọng còn cực kỳ phách lối, căn bản không hề quản hắn khỉ gió đến cùng phải hay không thiên tài. Bởi vì ở trong mắt cao bằng tất cả mọi người đều là con kiến hôi. Phương kiếm huy giờ phút này sắc mặt hắc giống như đáy nổi một dạng chưa bao giờ có người dám như vậy với hắn nói chuyện, từ hắn hoàn toàn chiến phát hiện mình thiên phụ sau, ai mà không ngửi vào sắc biến hóa. Nhưng là, giờ phút này hắn nghe được cái gì? Lại có người dám kêu hắn tiểu bùi lời, chuyện này nhất thời để cho hắn cảm thấy vô tận lửa giận. Mọi người tại đây mặt đầy không nói gì. Người đúng là đối với nơi này chuyện phát sinh như lòng bàn tay. Bởi vì nơi này hết thảy đều là ngươi tạo thành, còn có ai so với ngươi càng biết đây. Những lời này mặc dù không sai, có thể ngươi nói như vậy nhất định chính là quá khiếm biện. Mọi người không biết nói gì cao bằng nói chuyện, bất quá bọn hắn cũng không có phản bác, ngược lại là mỗi một người đều yên lặng xuống. Loại thời điểm này cũng không thích hợp bọn họ nói chuyện, mặc dù hai người này cũng là thiên tài yêu nghiệt, nhưng ai mạnh ai yếu trong lòng bọn họ sớm có định nghĩa, nhưng bọn hắn cũng không biết ngủ nhảy ra. Phương Kiếm Huy trực tiếp bỏ qua một bên Trương Uyển Đình, Cả người cũng đứng lơ lửng trên không, trên mặt đã phủ đầy sương lạnh nhìn cao bằng. Ta bất kể ngươi người này là ai, nhưng dám như vậy nói chuyện với ta người đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua, ta không biết sau này sẽ có hay không có, nhưng ngươi, ta khẳng định sẽ cho ngươi biết cái gì mới kêu hối hận đi tới trên đời này. Phương kiếm huynh như bức rầm rầm vừa nói, nhưng khi hắn một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, bên dưới mọi người vây xem có mấy cái thiếu chút nữa không nhịn được cũng đã cười ra tiếng. Đây quả thực là nghe qua buồn cười nhất cho cười. Nếu là không có xem qua cao bằng cho thấy thực lực của chính mình, bọn họ còn không cho là có vấn đề gì, có thể bọn hắn bây giờ lại cảm thấy Phương Kiếm Huy nói lời này không chỉ có vô cùng tự đại. Đồng thời còn ngây thơ bạo nổ. Mọi người tại đây rồi giết đỉnh chỉ nụ cười, có thể Phương Kiếm Huy căn bản không hề phát hiện, ngược lại là cho là mình vạn chúng chúc, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, có thể vẫn đang mong đợi quần chúng vây xem tiếng kinh hô. Bất quá! Hắn không có chờ tới vây xem người tiếng kinh hô, ngược lại là chờ tới một tiếng cực kỳ rõ ràng tiếng cười nhạo. Phốc suy, ha ha ha ha, ngươi xem người kia suy thì dáng vẻ thật là quá khôi hài, ngươi là hầu tử phái tới khôi hài sao? Cao bằng trôi lơ lửng ở trong bầu trời, cười không thở được, cả người cũng cong cả người lên, cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc là thật cảm thấy buồn cười, hay là cố ý biểu hiện ra, muốn dễ cận một chút Phương Kiếm Huy, mà nhìn thấy Cao bằng cái này biểu hiện. Phía dưới vây xem người giờ phút này cũng giống vậy cũng không nhìn được, cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng cười từ phía dưới truyền Phương Kiếm Huy cho bọn hắn cho cả có chút không giải thích được, bất quá hắn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày sẽ gặp phải như vậy đãi ngộ. Hiện tại hắn cũng thiếu chút nữa quên, lúc nào gặp qua như vậy đãi ngộ, vậy hẳn là là hắn chưa có hoàn toàn triển phát hiện mình thiên phú thời điểm chứ. Nhưng bây giờ, hắn và trước căn cũng không giống nhau a Tại sao lại như vậy? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 126, thường lung lay mọi người đẩy. Đáng ghét. Các ngươi đang cười cái gì? Phương Kiếm Huy vô cùng phẫn nộ, hắn lửa giận không chỉ là hướng về phía cao Bằng, đồng thời còn có mọi người vây xem. Các ngươi là đang cười nhạo ta sao? Ha ha. Có gan. Phương Kiếm Huy rất tức giận, chưa bao giờ có tức giận, thậm chí tức giận đến ngay cả trưởng lão sự tình đều đã quên. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ muốn đem những này dám can đảm cười nhạo người khác thông thông giết. Trên người hắn từ từ tản mát ra một cổ khí tức lạnh lẽo, mọi người vây xem bởi vì cách quá mức xa, căn bản không hề nhận ra được trên người hắn khí tức biến hóa. Nhưng là cao bằng lại dễ như trở bàn tay liền phát giác ra được, có thể những khí tức này đối với cao bằng căn bản không hề bất cứ thương tổn gì, vì vậy trên dưới quan sát một phen phương kiếm huy. Ngươi chắc là bọn họ lời muốn nói đệ nhất thiên tài chứ? Ngươi rốt cuộc là có tài đức gì bị tất cả mọi người như vậy thừa nhận đây? Thực lực ngươi cũng, cũng không tính cường đại, mà thiên phú cũng coi là cũng tạm được mà thôi. Thật không biết là ai cho ngươi cái danh hiệu này, xem ra ngươi tên có chút không phù hợp thực tế à? Cao bằng hoàn toàn liền không cố kỵ chút nào, trực tiếp mở miệng vừa nói, hơn nữa hắn căn liền không sợ Phương Kiếm Huy, dĩ nhiên là dám ngay mặt nói như vậy. Mọi người vây xem rồi rít che mặt, có người như vậy ngay mặt dễ cợt người khác sao? Mặc dù biết thực lực ngươi vô cùng cường đại, Nhưng ngươi như vậy mình trương mật dễ cợt người khác cũng quá đáng đi. Đương nhiên, mọi người vây xem vẫn cảm giác không thoải mái vô cùng, nhìn loại này cao cao tại thượng người, bị người khác lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt, để cho bọn họ những thứ này thân thiên phú sẽ không cao, rất người bình thường cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới phương kiếm huy cũng coi hôm nay, mỗi lần nhìn hắn xuất hiện cũng cho là mình chính là toàn trường nhân vật chính, cũng không nhìn một chút chính hắn dáng dấp ra sao. Nếu như không phải là bởi vì hắn đột nhiên bộc phát ra cường hãn thiên phú, hắn cũng còn chưa phải là giống như chúng ta. Nhưng hắn lại tốn với 2 năm chục ngàn như thế, bây giờ rốt cuộc có người có thể chế ngự được hắn, húng chi hắn còn có thể hay không thể sống tiếp đều vẫn là một cái vấn đề. Mọi người vây xem mặc dù có chút không người nào so với coi là kẻ thù cao bằng, nhưng nhiều người hơn cũng sớm đã nhìn Phương Kiếm Huy khó chịu, ai bảo hắn mỗi lần đều là mắt cao hơn đầu, phảng phất hết thảy mọi thứ đều không bị hắn coi ra gì. Nếu không phải là bởi vì hắn Thiên Phú rất mê hoặc là lơ nghiệt, càng bị nghịch kiếm tông cho cùng. Nếu không hắn đã sớm bị người khác cho ném đá giấu tay. Có thể thấy coi như hắn được gọi là Nam Vực đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn là có thật nhiều người không phục. Rất tốt, các ngươi thật rất tốt. Có phải hay không ta quá lâu không có xuất thủ, mà các ngươi đã sớm quên thực lực của ta. đã như vậy, như vậy ta liền cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới gọi là chân chính cường hãn sức chiến đấu. Người yếu đối với ta có chút cho phép thành kiến. Dĩ nhiên là khó tránh khỏi, nhưng là dám can đảm đem mình thành kiến truyền nhân giao, thậm chí ở trước mặt ta biểu hiện ra, như vậy ta có thể nói các ngươi rất to gan. Phương Kiếm Huy vẫn là một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, mà hắn cũng chỉ nhưng mà cho là mình quá lâu không có xuất thủ, người khác cũng sớm đã quên hắn thực lực chân chính. Hắn vô cùng chắc chắn, nếu hắn chân chính cho thấy thực lực cường hãn, những người này khẳng định được hối hận bọn họ hành động. Bất quá, hắn cũng không tính bỏ qua những người này. Ai để cho bọn họ đã hoàn toàn bắt hắn cho chọc giận đây. Nam vực đệ nhất thiên tài lửa giận cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể tắt. Như là đã có người không nhìn hắn danh hiệu, vậy liền để cho những người này chân chính cảm nhận được hắn mang đến sợ hãi. Chương 127, Chấn ma thánh thể. Ô ô ô. Ta rất sợ đó nha. Ngươi hù dọa ai đó? Tức tức ai oai nửa ngày, ngươi có chuyện đến lúc đó tới đánh ta a. Cao bằng rất là khinh bỉ nhìn Phương Kiếm Huy, nói thật, hắn thật là rất khinh bỉ người này. Nguyên còn tưởng rằng là một cái, nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái ủy vào tự có chút thiên phú, liền thô bạo vô lý ra hỏa thôi, đối với lần này hắn tự nhiên không có bất kỳ khách khí. Giờ phút này cao bằng chỉ muốn mau sớm giải quyết người này, đem người này giết chết sau, hắn liền có thể thoải mái đi áp dụng trong óc hắn kia một cái ý nghĩ. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào, nếu thật áp dụng lời nói, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng trưởng rất nhanh đi. Ai bảo hắn lấy được cái hệ thống này như thế như bức Phương Kiếm Huy lúc này chẳng hề nói một câu, cả người liền tại chỗ biến mất, mà hắn phảng phất là một thanh sắc bén kiếm. Hưu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, phương kiếm huy cả người hướng cao bằng đánh tới. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ: Phương Kiếm Huy. Thể chất: Hồn nguyên ma thân thể. Huyết mạch: Kiếm vương huyết mạch. Cảnh giới: nửa bước vũ hoàng. Vũ khí: Thiên cấp vũ khí Hỏa Hồ Hoàng kiếm nhập môn. Thiên cấp vũ kỹ trọng kiếm vô phong nhập môn, thiên cấp vũ kỹ linh kiếm bộ nhập môn, thiên cấp vũ kỹ kiếm linh phụ thể nhập môn. Địch nhân cảnh giới không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất là hồn nguyên ma thân thể, đem tự động là ký chủ thăng lên làm chấn ma thánh thể. Địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân vũ kỹ không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Làm gợi ý của hệ thống âm vang lên lúc, cao bằng trên mặt tâm tình vui sướng đã khó mà che giấu. Khó khăn nhất tăng lên thể chất cùng huyết mạch lại có đột phá. Mặc dù chỉ nhưng mà thể chất đạt được tăng lên, nhưng là thực lực của hắn cũng tăng trưởng gấp mấy lần, đây là nhất rõ rệt tăng lên. Huống chi, thể chất cùng huyết mạch là khó khăn nhất lấy tăng lên, khắp nơi dẫn đến cường địch, có thể tăng lên thể chất cùng huyết mạch cơ hội vẫn là lắc đắc không có mấy. Có thể thấy là có bao nhiêu khó mà tăng lên, trừ phi là thiên tài yêu nghiệt, trong một vạn không có một nhân tài có mạnh mẽ thể chất cùng huyết mạch. Ma phương kiếm huy chính là như vậy người. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thật là hưu tâm trồng hoa hoa bất khai, vô tâm tải liễu liêu thành ấm. Giờ phút này, Cao Bằng khỏi phải nói có bao nhiêu hương phấn, nguyên căn sẽ không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng là Phương Kiếm Huy lại có ma khu thể chất, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Phương Kiếm Huy mặc dù cống hiến to lớn, nhưng nên giải quyết sự tình vẫn phải là giải quyết. Đinh! Phương Kiếm Huy ủy vào tự có thể chất cường hãn, hoàn toàn cũng chưa có đem Cao Bằng coi ra gì. Hắn nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, phảng phất là năm chắc phần thắng. Nhưng khi hắn bước gần cao bằng bên người thời điểm, một cổ uy áp kinh khủng trực tiếp hàng lâm ở trên người hắn, thậm chí có một loại đến từ có thể sợ hãi, từ từ từ trong thân thể của hắn hiện ra. liền thân thể của hắn cũng không kìm lòng được cứng ngắc ở. Làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Thân thể ta tại sao không động đậy? Không. Phương Kiếm Huy trên mặt từ từ lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Nhất là vừa đến cao bằng bên người, cái loại này do nội tâm dâng lên cảm giác sợ hãi. Làm hắn như thế nào đều không cách nào khắc chế, loại này không biết cảm giác càng làm hắn cảm thấy kinh hoàng. Trước 128, có tiếng không có miếng. Chuyện gì xảy ra? Phương Kiếm Huy thế nào đột nhiên hình như là cứng ngắc, chẳng lẽ hắn tự biết chính mình không địch lại, cho nên đã nhút nhát sao? Không quá có thể chứ? Dâu gì hắn là như vậy bị khác người coi là nam vực đệ nhất thiên tài người, không đến nổi lâm chiến lùi bất chứ? Nếu thật là như vậy, vậy hắn cũng quá mức không chịu nổi. Nếu không kia giải thích như thế nào đây? Vừa mới còn khí thế hung hăng dáng vẻ, giờ phút này lại phảng phất là định trụ như thế, vậy làm sao nói cũng không nói được. Nhìn thấy Phương Kiếm Huy đột nhiên cứng ngắc ở, mọi người vây xem mỗi một người đều rất là tò mò nghị luận mở, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào suy đoán, đều không cách nào chân chính biết được đến cùng là nguyên nhân gì. Đương nhiên, đã có người sinh lòng hoài nghi, dù sao cao bằng trước biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Đến nay để cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Vì vậy có một phần nhỏ người đã mặt lộ hoài nghi chi sắc, nhưng là bọn hắn lại không dám hoàn toàn khẳng định, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nói. Các ngươi có suy nghĩ hay không qua là cao bằng hành động. Dù sao thực lực của hắn cường đại như thế, Phương Kiếm Huy ở trước mặt hắn khẳng định liền một chiêu cũng đi bất quá, nghĩ tưởng muốn làm như vậy dễ như trở bàn tay liền định trụ hắn, cũng không phải là một chuyện khó đi. Khi có người vừa nói như vậy thời điểm, rất nhiều người liền hơi chút suy tính một chút mỗi một người đều đem ánh sáng nhìn về phía Phương Kiếm Huy, nhất là giờ phút này, nhìn thấy Phương Kiếm sáng chói mặt đầy biểu tình kinh hoàng. đây càng in thêm chứng bọn họ suy đoán, từng cái trên mặt cũng lộ ra vui sướng, phảng phất như là biết cái gì bí mật trọng đại như thế. Trương Nguyện Đình thật sâu liếc mắt nhìn cao bằng, hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ trên lệ thật có lớn như vậy sao? Nam Vực đệ nhất thiên tài lại cũng không là đối thủ, hắn rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật? Còn là nói hắn đã có thể cùng Trung Vực những tên kia tương đối? Nếu thật là như vậy, kia quá kinh khủng. Trương Nguyễn Đình giờ phút này mới thật sự ý thức được Cao Bằng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, mặc dù trước nàng cũng không phải là không có tháo qua, nhưng là nàng lại không có cùng Chung vực những quái vật kia làm so sánh. Giờ phút này chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, nàng mới biết Cao Bằng đã là toàn bộ nam vực đều cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Không chỉ có có tiếng không có miếng, liền mật sắc cũng kém nhiều như vậy, thật không biết hắn vận khí là có bao nhiêu được, lại có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Nếu ta lại có thể nắm giữ hắn như vậy thiên phú, lấy được thành tựu khẳng định so với hắn còn phải cao hơn nhiều. Đó cũng không. Loại này cũng chính là bắt nạt kẻ yếu ra hòa thôi. Ngươi xem một chút hiện tại hắn biểu hiện trên mặt, lại còn bị nhiều người như vậy thổi phồng, thật là mắt mù. Mọi người vây xem cũng không biết xác thực xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn bao nhiêu vẫn là có thể suy đoán một. Hai, bất quá phương kiếm huy thật sự lộ đi ra biểu tình càng làm bọn hắn cảm thấy xúc động. Từng cái thiên tiêu cũng có chính mình ngạo cốt. Coi như là đối mặt như thế nào đi nữa tuyệt vọng sự tình cũng không khả năng lộ ra như thế kinh hoàng thần sắc. Nhưng là Phương Kiếm Huy tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới lộ ra như vậy thần sắc, làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn đối với hắn thất vọng, trước đã biết hắn thực lực không bằng cao bằng, nhưng bọn hắn cũng cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nhưng là bây giờ, kia phảng phất bị thần thoại thanh âm đã ầm ầm sụp đổ, lưu lại nhưng mà mặt đầy biểu tình kinh hoàng. Phương Kiếm Huy hiện tại ở nơi nào còn có dư thừa tâm tư đi chú ý những người còn lại cái nhìn. Hiện tại hắn liền chỉ muốn thoát khỏi một chút sợ hãi, nhưng những này sợ hãi phản phất là thân thì có, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy càng sợ. Trước 129, đệ nhất thiên tài, không gì hơn cái này. Phương kiếm huy thử mấy lần sau, cuối cùng cũng chưa thành công thoát khỏi trong nội tâm sợ hãi, lúc này hắn mới nhưng ngẩng đầu nhìn về phía cao bằng. ngươi đến cùng làm gì với ta? Vì sao ta sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hắn cũng không có nói thẳng ra để cho trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi. Bởi vì đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình lại đối với một cái không chút liên hệ nào người sinh ra cảm giác sợ hãi, đây là một loại sỉ nụ. Càng không thể nào để cho hắn chính miệng nói ra, chỉ thấy hắn cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm Cao Bằng. Cao Bằng giờ phút này lại nhẹ giọng cười cười, bởi vì ngươi quá yếu, người yếu ở cường giả trước mặt luôn là sẽ sinh ra sợ hãi, nhưng mà ngươi một mực không cách nào nhìn thẳng vị trí của mình a Chính mình yếu liền phải thừa nhận, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, tối đa chỉ là đem ngươi giết mà thôi. Mọi người vây xem nghe một chút, dối rít cảm thấy cực kỳ không nói gì. Lời này là người nói ra sao? Nếu quả thật là lời như vậy, tình nguyện bị cười nhạo, cũng không nguyện ý vứt bỏ chính mình tính mệnh đi. Mà ở trong mắt Cao Bằng, chẳng lẽ vứt bỏ tính mệnh vẫn tính là nhẹ sao? Đây rốt cuộc là một cái gì suy luận? Mọi người không thể chối là, Cao Bằng quả thật rất cường đại, nhìn thấy trước Cao Bằng là lấy chu diệt các thế lực lớn trưởng lao sau, bọn họ liền đã biết Cao Bằng có mạnh mẽ vô cùng thế lực. Phương Kiếm Huy càng không thể nào là đối thủ của hắn, coi như trong khoảng thời gian này hắn tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn ở Cao Bằng trước mặt vẫn là người yếu. Đây là không cạnh tranh sự thật. Thiếu ở nơi nào phách lối. Phương Kiếm Huy cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng, phản bắt nói, nếu không phải ngươi không biết khiến cho lấy cái gì đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, ta làm sao có thể biết sợ ngươi. Có chuyện chúng ta liền đường đường chính chính một mình đấu, không muốn điều khiển loại này thấp hèn thủ đoạn. Phương Kiếm Huy những lời này giống như hô lớn lên như thế. Để cho mọi người vây xem cũng nghe được vô cùng rõ ràng, vì vậy mọi người chố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ, Phương Kiếm Huy thật là bị dùng thấp hèn thủ đoạn nhốt lại sao? Nếu không hắn tại sao có thể có đến cường đại như vậy tự tin? Ta xem không hẳn vậy, dù sao hắn từ đầu chí cuối cũng không có minh bạch giữa hai người thực lực sai biệt, cũng bất quá chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nếu hắn chân chính biết đối phương toàn bộ thực lực, hắn cũng sẽ không dám nói thế với. Như vậy... Mọi người đã cho ra phương kiếm Huy hoàn toàn không biết giữa hai người thực lực sai biệt, vì vậy từng cái nhìn về phía hắn ánh mắt, mặt đầy cũng lưu lộ ra bi ai thần sắc. Loại này toàn thế giới người đều biết chỉ lưu lại mình bị chẳng hay biết gì cảm giác, hẳn thật không dễ chịu đi. Cũng không biết khi hắn chân chính biết kết quả sau, sẽ là như thế nào biểu tình. Có thể hay không cả người cũng điên. Dù sao hắn vẫn luôn cho là mình mới là đệ nhất thiên tài, nhưng thật là như thế sao? Không cần phải nói, đã cho ra kết quả. Cao bằng cười lạnh lạnh cười, hoàn toàn cũng chưa có muốn cho hắn mặt mũi. đây chính là đệ nhất thiên tài sao. Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Liên nội tâm sợ hãi đều không cách nào nhìn thẳng người, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng chỉ nói mình là đệ nhất thiên tài, là ai cho ngươi lá gan. Nếu như ta là ngươi, cũng sớm đã tìm một khối đầu hủ trực tiếp đụng chết, cũng không lại ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Thật đáng buồn. Đáng thương. Có thể khóc. Ngươi. Phương kiếm huy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cũng không biết tại sao lại tức giận công tâm, nhưng nghĩ đến cao bằng nói mỗi một câu nói, hắn tâm tình liền không cách nào khất chế. Trước 130, Phương Kiếm Huy ngạ xuống. Hột máu. Quả nhiên hắn chính là yếu ớt như vậy, coi như thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào. Nhất định chính là bạch hạt tốt như vậy thiên phú. Mọi người thấy Phương Kiếm Huy giờ phút này hột máu ráng vẻ, mỗi một người đều cảm giác cực kỳ tiếc cho, thậm chí thống hận lao thiên gia vì sao không đem tốt như vậy thiên phú cho bọn hắn. Ngược lại là cho một cái như vậy hèn yếu ra hỏa, thật là bạch hạt tốt như vậy thiên phú. Cao bằng tự nhiên là không có khả năng bắt như vậy cơ hội, không chút khách khí nói, lại vừa là một cái thích hộp máu tở lây ớ hỏa, thật là nhức đầu, các ngươi những thứ này hộp máu quái là không phải là có chính mình đặc biệt truyền thừa à? Nhất định chính là một cái so với một cái sẽ còn chơi đùa, thật là khiến ta đánh mở mắt. Cao bằng sách sách sách nhìn phương kiếm huy, bộ dáng kia phảng phất là thưởng thức một cái kỳ quan dị trạng, mà hắn cái này biểu hiện cũng rơi vào Phương Kiếm Huy trong mắt. chuyện này nhất thời làm hắn cảm thấy càng căm tức, huyết dịch phảng phất là sông thẳng đầu, một cổ hột máu sung động có mơ hồ xuất hiện, cũng may hắn kịp thời khắc chế. đáng ghét, có chuyện chúng ta liền đường đường chính chính chiến đấu, không muốn luôn sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Phương Kiếm Huy từ đầu đến cuối đều cho rằng là Cao Bằng dùng một ít không muốn người biết thủ đoạn, hắn tuyệt không thừa nhận là chính bản thân hắn nguyên nhân. nhưng là bất kể hắn như thế nào phản bác. Mọi người tại đây thật ra thì đã có thể suy đoán ra đại khái sự tình, vì vậy bọn họ cũng càng thêm cảm thấy Phương Kiếm Vi bây giờ biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Cao Bằng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn thật thay hải tử đáng thương này cảm thấy bi ai, lại đến lúc này còn không dám thẳng nhiên đối mặt, có lẽ là bị người khác thổi phồng quá nhiều, ngay cả mình tính danh ai cũng quên. Coi là người đã ngay cả mình nội tâm đều không cách nào nhìn thẳng, coi như nắm giữ ở yêu nghiệt thiên phú thì như thế nào, vẫn sẽ nhân diệt ở bên trong dòng sông thời gian. Không bằng sẽ để cho ta tiện ngươi một đoạn đường đi, dầu gì ngươi cũng chết trong tay ta người, thế nào cũng coi là nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Cao bằng câu này lời vừa nói ra sau, không chỉ là mọi người tại đây cặp mắt trợn tròn, Phương Kiếm Huy cũng trong nháy mắt cặp mắt trợn to, mặt đầy không thể tin được dáng vẻ. Có thể còn không chờ hắn nói chuyện, một cái quả đấm to cũng đã đắp lại hắn cặp mắt, vành một tiếng, Phương Kiếm Huy thế giới hoàn toàn lâm vào hát cám. Mà ngoại giới cũng giống vậy lâm vào trong yên tĩnh, mỗi một người đều há to mồm. Có lẽ chuyện này với bọn họ đánh vào mới là lớn nhất, đệ nhất thiên tài ngã xuống. Toàn bộ Nam vực mọi người đều biết thiên tài, vào giờ khắc này hoàn toàn chết, hơn nữa còn là tại chúng nhìn chừng chừng bên dưới, bao nhiêu làm mọi người tại đây có chút không biết làm thế nào. Lần này Bách Tông Đại hội tổ chức thật đúng là không bình thường, không chỉ có các thế lực lớn trưởng lão bị tàn sát hầu như không còn, liền Nam vực đệ nhất thiên tài đứng tại này ngã xuống, có lẽ ở rất lâu sau này, vẫn sẽ bị người khác nhức lên. Một đời thiên kiêu ngã xuống. Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là khi sự tỉnh chân chính sau khi phát sinh, trong lòng bọn họ vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Cao bằng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên tâm lý hơi xúc động, mặc dù lần này bách tông đại hội làm hắn cảm thấy có chút cho phép thất vọng, nhưng là thực lực của hắn quả thật có rõ rệt tăng lên. Bất quá cũng coi như là chấm dứt. Sau đó, hắn liền có thể tứ vô kỵ đạn thật phát hiện mình bên trong tâm lý ý nghĩ. Kia một cái ý nghĩ cũng sớm đã về không đi, thỉnh thoảng liền hiện lên. Mà giờ khắc này hắn trong hai mắt đã xuyên thấu qua lộ ra hưng phấn thần sắc. Trước 131, lệnh truy nã. Lần này Bách Tông Đại hội không thể không nói tổ chức vô cùng long trọng, không chỉ có toàn bộ nam vực cũng thời khắc chú ý, coi như là còn lại vực cũng đồng dạng là mật thiết chú ý. Bởi vì, thiên tài chiến tức sắp mở ra, mỗi một vực nếu là hiện lên cái gì thiên tài yêu nghiệt, bọn họ cũng sẽ trước tiên chú ý người chiều hướng. Nếu là có thể thu nhận qua đến, vậy coi như là kiếm một món tiền lớn. Không cách nào thu nhận qua đến, vậy thì hoàn toàn hủy diệt, nếu không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi. Đây là đông đảo thế lực lớn cách làm, càng làm một loại quy tắc ngầm, chỉ có chân chính lớn lên thiên tài mới có thể làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, không đúng vậy chỉ nhưng mà phòng ấm trong đóa hoa mà thôi. Mọi người ở đây đều vô cùng mật thiết chú ý bách tông đại hội lúc, lần lượt kinh điệu dưới người ba tin tức chuyển tới, mà khi bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, đầu tiên liền trực tiếp chối. Làm sao có thể? Thế nào có người có thể giết được các thế lực lớn trưởng lao? liên phương kiếm huy đều chết, đây quả thực là lời nói vô căn cứ, cố định là có người ở tung tin nhảm. Bất quá khi bọn họ cũng không tin thời điểm, nhiều tin tức hơn chuyển tới, giờ khác này cũng không do bọn họ không tin. Trời ơi! Đây rốt cuộc là xuất hiện một cái dạng gì yêu nghiệt. Không chỉ có đem các thế lực lớn trưởng lao cũng tru diệt hầu như không còn, thậm chí ngay cả phương kiếm huy cái này nam vực đệ nhất thiên tài đều bị giết. Chuyện này... Là có cường đại dường nào thực lực a Điên, hoàn toàn điên. Coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Hắn đem các thế lực lớn trưởng lão đều đã chu diệt hầu như không còn. Cái này há chẳng phải là đem tất cả mọi chuyện lệ cũng cho tội một lần sao Đây là muốn hoàn toàn động loạn tiết tấu a Nghe Bách Tông trong đại hội thật sự chuyện phát sinh sau, rất nhiều người đều cảm thấy khó tin, nhất là cao bằng hành động, dưới cái nhìn của bọn họ là cực kỳ không sáng suốt. Nếu như hắn thật có vô cùng yêu nghiệt thiên phú và thực lực cường hãn, bất kể là đi nơi nào, cũng sẽ bị người khác cho tôn kính, nhưng hắn đem các thế lực lớn trưởng lão cũng giết. Đó chính là cùng những thế lực này kết thù, sau khẳng định được gặp phải không ngừng nghỉ đổi giết, làm như vậy có thể không phải là không sáng suốt sao. Ngu xuẩn. Thứ người như vậy chỉ có yêu nghiệt thiên phú, có thể làm việc lại hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, thật không biết hắn tu luyện như thế nào tới mức này. Có người cũng không biết là ghen tị còn là vì sao chính là cực kỳ nhìn cao bằng không vừa mắt. Hận không được cao bằng là lập tức liền bị các thế lực lớn bắt, thậm chí trực tiếp giết. Mà cũng không để cho bọn họ thất vọng, toàn bộ nam vực các thế lực lớn rối rít phát ra lệnh truy nã, nếu có thể phát hiện cao bằng tung tích có thể đến các thế lực lớn nhận vô số tài nguyên tu luyện. Nếu có thể sống bắt hoặc là giết chết cao bằng, kia liền có thể tiến vào các thế lực lớn khu vực nòng cốt tu luyện, thời gian không giới hạn. Một cái lệnh truy nã vừa ra, phản phất tất cả mọi người đều đã dục dịch. Dù hoặc lực nhất định chính là to lớn, không nói vô số các thế lực lớn khu vực nòng cốt tu luyện, liền chỉ nhưng mà vô số tài nguyên tu luyện cũng đã có thể để cho rất nhiều người điên cùng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều ra đời đại gia tộc cùng thế lực lớn, bọn họ chỉ có thể thông qua chính mình liều mạng mới có thể đạt được tài nguyên tu luyện. Mà bây giờ, một bước lên trời cơ hội liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho, loại này cơ hội khó được, cho dù biết rõ rất nguy hiểm. Nhưng là vẫn là có thể mạo hiểm một phen. Ha ha ha ha. Người này thuộc về ta, ta nhất định phải bắt sống hắn. Nếu là có thể bắt sống đến cái kia, ta có thể liền có thể tiến vào các thế lực lớn khu vực nòng cốt tu luyện, bằng vào ta thiên phú, đến lúc đó còn có ai là đối thủ của ta. Có người phản phất là nắm chắc phần thắng một dạng cười ha ha đến, hoàn toàn không biết chính mình hành động là có ngu xuẩn dường nào. Trước 132, các vực mời chào Nhưng mà... Ngay tại Nam vực các thế lực lớn phát hành lệnh truy nã lúc, Tây vực Hoang Thần dạy cũng giống vậy phát hành một đạo chỉ thị, bất quá hoàn toàn ngược lại nhưng là, cái này chỉ thị là mời chào cao bằng. Ta dạy từ trước đến giờ quý trọng nhân tài, từng cái có thiên phú thiên tài đều có thể gia nhập ta dạy, mà chúng ta cũng sắp không keo kiệt đầu nhập càng nhiều tài nguyên tu luyện, duy nhất điều kiện chỉ hy vọng các ngươi có thể tại thiên tài trong chiến đấu lấy được thành tích tốt, nếu cao bằng nguyện ngươi gia nhập ta dạy, chúng ta đây đem đem hết toàn lực cho ngươi tăng thực lực lên. Mang thần dãy tin tức này vừa ra, ngoại giới một mảnh xôn xao, ai có thể muốn lấy được Tây vực hoàng thần dãy lại sẽ vào lúc này mời chào cao bằng, cái này há chẳng phải là cùng nam vực các thế lực lớn đối nghịch sao? Trong lúc nhất thời đây càng thêm đưa tới mọi người nghị luận, không nghĩ tới một cái đột nhiên nô ra thiên tài, lại sẽ đưa tới nhiều như vậy thế lực lớn chú ý, điều này cũng làm cho rất nhiều tự cho là mình là thiên tài yêu nghiệt trong lòng người cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hừ, cũng chính là truyền em hai thôi, ai biết hắn thiên phú như thế nào. Nói không chừng chỉ nhưng mà có tiếng không có miếng mà thôi. Có người rất là coi thường nói. Có thể. Để cho người không kịp chuẩn bị là đông vực cùng bắc vực cũng có thế lực lớn phát ra mời chào. Theo thứ tự là đông vực cực hòa minh. bắc vực liệt ánh sang cốc. Ba cái khóa vực thế lực nhưng là so với bình thường bạc kim cấp thế lực mạnh hơn. Nếu không cũng sẽ không ở nam vực các thế lực lớn phát ra lệnh truy nã lúc mới phát ra bản thân mời chào. Có thể thấy, bọn họ cũng không sợ nam vực các thế lực lớn. Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, cạnh tranh y đã lộ ra càng kịch liệt, cũng có thể là thiên tài chiến càng ngày càng gần, này mới khiến bọn họ khắp nơi đều tràn đầy hỏa dự vị. Có thể bất kể như thế nào, Cao Bằng lần này là thực sự trở thành danh nhân, hơn nữa còn là bị các vực thế lực lớn mời chào người, nếu nói là một cái thế lực lớn có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng nhiều như vậy thế lực lớn, dạng cũng phát ra ý mời chào, kia cũng đã tin chắc không thể nghi ngờ, Cao Bằng nhất định là một cái làm bọn hắn không cách nào xem nhẹ thiên tài yêu nghiệt. Mà chuyện này, cũng là bởi vì bọn hắn cần tranh đoạt. Ta trời ạ! Người này chẳng lẽ so với phương kiếm huy thiên phú còn có yêu nghiệt sao? Lại sẽ bị nhiều như vậy thế lực lớn cho tranh đoạt, thậm chí còn lại vượt thế lực lớn cũng sắp tay đi vào, thật là quá khó tin. Nói nhảm, hắn đều có thể đem phương kiếm huy giết, ngươi nói hắn thiên phú và thực lực như thế nào. huống chi hắn còn một người đem nhiều như vậy thế lực lớn trưởng lao thông thông chu diệt hầu như không còn, có thể thấy hắn không chỉ có co yêu nghiệt vô cùng thiên phú đồng thời còn có khiến người không theo kịp thực lực. Đáng sợ. Không nghĩ tới chúng ta nam vực lại cũng sẽ xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Tỉnh lại đi đi. Không chừng ngày mai người khác liền trở thành còn lại vực thiên tài, nhiều như vậy đại sự trong cũng mở ra mê người điều kiện, là ta đã sớm không kịp chờ đợi gia nhập. Cho nên ngươi mới không phải thiên tài yêu nghiệt. Một ngày này, cao bằng là triệt để bị tất cả mọi người cho biết được, cũng biết hắn rốt cuộc là có biết bao yêu nghiệt thiên phú và mạnh mẽ dường nào thực lực. Ghen tị người có. Hâm mộ người có, nói lời nói mát người cũng có. Cao bằng phảng phất là thành vì bọn họ trong miệng nghị luận nhân vật chính đề tài, đôi câu không rời đi cao bằng, bởi vì chưa bao giờ có một người có hắn tốt như vậy đãi ngộ. Bình thường người bình thường nghĩ tưởng muốn gia nhập một thế lực, có thể đều phải cần trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể gia nhập, cho dù tự thân có một chút thiên phú, còn chưa nhất định có thể gia nhập. Có thể thấy trong đó trên lệch là có bao nhiêu to lớn, cái này tự nhiên là để cho rất nhiều người tâm lý cực kỳ không thăng bằng. Nhưng là tò mò người càng chiếm đa số. Bọn họ đều rất tò mò. Cái này bị truyền đi phí phí dương dương người rốt cuộc là một cái như thế nào người đâu? Chương 133, so với ngươi loại phế vật này cường. Thiên La môn, nam vực hoàng kim cấp thế lực. Ở tại sơn môn dưới chân có đến một tòa thành trì, tên là Thiên La thành, một tòa thành trì đặc biệt là trời La môn cung ứng rất nhiều người mới cùng tài nguyên tu luyện, nếu ai cống hiến nhiều nhất liền có thể được càng thêm mạnh mẽ tu luyện công pháp cùng vũ khí. Vì vậy Phương viên trăm dặm người đều vô cùng hy vọng có thể đạt được cường hãn tu luyện công pháp, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thậm chí còn có thể gia nhập thiên la môn, đây mới thực sự là quang tông diệu tổ. Giờ phút này, thiên la thành nơi cửa thành, một cái thiên la môn trưởng lão cư cao lâm hạ nhìn bên dưới một đám thiếu niên, khắp khuôn mặt là bướng bình chi sắc. Chờ một chút mọi người liền nghe ta chỉ thị, đi theo ta cùng nhau lên núi, không quản các ngươi mang theo bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng sẽ đạt được phải có hồi báo Nếu là kiểm tra ra nắm giữ rất tốt thiên phú, như vậy các ngươi còn có thể phá lệ nhà vào thiên la môn, chỉ cần gia nhập thiên la môn, các ngươi nghĩ tưởng mạnh hơn tu luyện công pháp tương hội cái gì cần có đều có, vũ khí cũng giống như vậy. Chỉ cần các ngươi đối với môn phái có cống hiến, vậy dĩ nhiên là sẽ không bạc đãi các ngươi, bất quá chờ các ngươi đi theo ta sau khi lên núi, nếu không nghe lời làm việc, vậy cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Người trưởng lão này rõ ràng chính là không có đem những thiếu niên này coi ra gì. Càng nhiều hay lại là nghĩ tưởng từ trên người bọn họ hấp huyết, nếu không phải mỗi năm đều có đến nhiều người như vậy vô tư dâng hiến ra tài Nguyên tu luyện. Thiên La môn lại làm sao sẽ phát triển nhanh như vậy đây? Có lẽ đây cũng là Thiên La môn làm thành công nhất một chuyện. Lam vị trưởng lão này vừa nói xong, bên dưới toàn bộ thiếu niên đều rối rít nghị luận mở. Cũng không biết thế nào, trong đó có mấy cái lại đột nhiên nói đến cao bằng trên người. Thật là hâm mộ cao bằng, nếu ta có thể có hắn một hai ngày phú liền có thể Đây chẳng phải là toàn bộ thế lực lớn mà ta lựa chọn Một cái hơi lộ ra mập mạp thiếu niên mặt đầy hâm mộ nói Ngươi thì không phải là cái đó mệnh Cũng không nhìn một chút người khác bị bao nhiêu cái thế lực lớn cho mời trào Liền còn lại vượt thế lực lớn cũng tranh đoạt. Có thể thấy Cao Bằng Thiên Phú là cường hãn đến mức nào Ở bàn tử bên người Một cái người gầy vô tình bắt một chậu nước lạnh Rất là khinh bị nói Ngươi liền đàng hoàng nắm chặt một cơ hội này Ngươi cho rằng là ngươi là ai Coi như là Cao Bằng thì như thế nào? Hắn cũng không hay lại là như thế bị các thế lực lớn đuổi giết. Hắn có thể sống sót hay không hay lại là mấu chốt, Chớ đừng nói chi là gia nhập những thứ này thế lực lớn. Người này nói Tổng hội xuyên thấu qua lộ ra một cổ vị chua, phảng phất là chỉ mong Cao Bằng bị các thế lực lớn bắt lại, có lẽ hắn thấy là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng mà, người này nhưng không biết bọn họ thật sự nghị luận chính chủ ngay tại bên cạnh hắn. Cao Bằng ở tại bọn hắn nói đến tên hắn thời điểm, cũng đã chú ý hai người này. Giờ phút này nghe được cái này người gầy nói như vậy, không chút khách khí sáp lại nói đạo. Hắn có sống hay không được đi xuống không biết, nhưng so với người loại phế vật này sống cho thoải mái nhiều, tối thiểu người chết, hắn đều không nhất định sẽ chết. Tĩnh. Cao bằng lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh như vậy mấy giây, mặc dù bọn họ cũng không có thế nào chú ý, có thể Cao bằng một câu nói này đã nói ra, bọn họ thì biết rõ, nhất định là có chuyện phát sinh kia một cái người gầy sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bản tử cũng không kém, từng cái trong ánh mắt cũng phun ra lửa giận. Ngươi nói ai là phế vật? Có chuyện ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Trước 134, ngươi đây không phải là bị coi thường sao. Ta nói ai, ngươi trong lòng mình không điểm bất cân nhắc sao? Chẳng lẽ để cho ta nói thẳng ra, ngươi chính là cái phế vật sao? Lần đầu thấy có người như vậy tìm ngược, nghe một lần còn chưa đủ, còn không muốn cho người khác nói nhiều mấy lần. Ngươi nói ngươi có phải hay không bị coi thường. Cao Bằng bất đắc dĩ buông tay một cái, giống như tự mình nói những lời này là bị bức như thế, mặt đầy vô tội dạng. Không phải là mọi người tại đây nhưng là mặt đầy không nói gì. Lời nói này, người khác kia rõ ràng là đã tức giận công tâm, có thể ngươi nhưng ở nói đến người khác là bị coi thường, năng lực hiểu cũng quá cứng hãn. Không thể không nói, Cao Bằng nói hai câu này đối với người có cường đại kích thích tính, người gầy kia lúc này trên mặt đã biến thành gan heo sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người ngay trước nhiều người như vậy mặt nói hắn bị coi thường. Còn nói hắn là cái phế vật. Cái này làm cho hắn sao có thể dung nhẫn. Hắn mặc dù không có cường nối dựa lớn, thực lực bản thân cũng không cường đại, nhưng ở nhóm người này bên trong, hắn đã coi như là đứng ở trên đỉnh kia lắc đắc không có mấy người. Mà giờ khắc này, lại có người ngay trước nhiều người như vậy mặt, mở miệng một tiếng phế vật gọi hắn, đây là hắn như thế nào đều không cách nào tha thứ sự tình. Rất tốt. Người tốt vô cùng. Ở chỗ này, không có ai dám can đảm nói ta Lương Bình là phế vật, ngươi lại có tư cách gì? Là ai cho ngươi lá gan dám nói như vậy? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có chuyện gì, luôn miệng nói ta là phế vật. Ở nhóm người này bên trong, Lương Bình cũng coi như là có chút danh tiếng khí, dù sao hắn chính là có vũ sư thất giai thực lực, tại người bình thường bên trong, hắn đã coi như là có thiên phú rất cao. Tự thân cũng có chút ngạo khí, có thể lúc này bị người mở miệng một tiếng phế vật đế Hắn làm sao có thể nuốt được đi khẩu khí này? Làm Lương Bình lúc buộc phát sau khi, chung quanh tất cả ân tình không tự kìm hãm được lùi lại một bước, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây chỉ, càng càng không muốn bị ảnh hưởng đến. Bất quá coi như an dưa còn chúng, bọn họ vẫn là trên dưới quan sát một phen cao bằng. Cũng không biết hắn là phô trương thanh thế, hay lại là tự thân có thực lực, nếu như thực lực của hắn quá yếu lời nói, nhất định sẽ bị Lương Bình cho giết. Có ai biết đây, nếu dám nói Lương Bình là phế vật, cũng coi là hắn có gan. Nếu hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lương Bình công kích, vậy hắn cũng bất quá là một cái chỉ có thể có miệng lưỡi lực phế vật. Không có ai đi ngăn cản, dù sao loại này ân oán cá nhân thân liền thường xuyên phát sinh, húng chi bằng vào bọn họ thực lực bản thân, cũng cũng không thể ngăn cản đi xuống, cuối cùng chỉ có thể ở một bên xem. Nhưng mà còn không chờ Lương Bình xuất thủ. Thiên la môn trưởng lão liền đột nhiên nói chuyện, được, chúng ta bây giờ nên lên núi, mọi người theo vào ta bước chân. Thiên la môn trưởng lão vừa nói, Lương Bình trên người khí thế đột nhiên biến mất, thật sâu liếc mắt nhìn Cao Bằng, lần này tính là ngươi hảo vận, bất quá ngươi không thể nào cả đời cũng vận tốt như vậy, lần kế ngươi nếu rơi trong tay ta, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Cao Bằng trực tiếp nghiêng đầu qua hoàn toàn cũng chưa có nhìn thẳng hắn, phế vật chính là phế vật, trừ cả ngày lẫn đêm mà bị, ngươi còn có thể làm gì. Với chỉ chó điên cũng không có bất kỳ khác biệt, có chuyện ngươi ngược lại tới đánh ta. Không dám liền cho ta đảng hoàng im miệng. Ngươi. Lương Bình một trận tức giận, nhưng hắn quả thật không dám tùy tiện động thủ, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt cực kỳ xanh mét vây vây tay, ta xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Giờ phút này người chung quanh đã vạn phần chắc chắn, Cao Bằng nhất định là một cái cực kỳ tiện nhân, mỗi một câu nói đều có thể đâm trúng khác người nội tâm mềm yếu. Hơn nữa kết nối với biểu tình thấy thế nào, đều vô cùng cần ăn đòn. Coi như là bọn họ những thứ này vây xem người, cũng sắp muốn không nhịn được, có thể tưởng tượng được Cao Bằng bầy trào kỹ năng là có bao nhiêu cao cường chứ 135, chẳng qua chỉ là một đám bị lợi dụng phế vật mà thôi. Theo cao bằng một lớp tao, lãng tiện lời nói, ở trên cao núi trên đường, căn bản không hề người nghĩ tưởng muốn tới gần hắn, cũng không phải là mọi người tại đây đều sợ hắn. Chỉ nhưng mà ở trên đường này không thể động thủ, nếu đột nhiên bị hắn một câu nói kia bị kích thích đến, đây chẳng phải là chính mình tìm cho mình không thoải mái sao. Vì vậy, ở chung quanh hắn đột nhiên chống đi một cái khu vực chân không, có lẽ đây cũng là hắn đại ngộ đặc biệt. Cao bằng cũng không để ý tới, ngược lại là thong thả tự đắc đi theo trước đội ngũ vào, hắn cũng không có biết bao vội vàng, ngược lại đất đều là giống nhau. Bất quá lương bình cùng bên cạnh hắn kia một tên mập ánh mắt vô cùng tàn bạo nhìn chằm chằm cao bằng, ánh mắt kia phảng phất là muốn đem hắn xé nát như thế. Hừ, chờ ta gia nhập thiên la môn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối đến khi nào, đến lúc đó ta nhất định phải hung hăng nục nhã ngươi, làm cho tất cả mọi người cũng biết đắc tội ta kết quả. Lương Bình tâm lý âm thầm nghĩ, nhưng hắn lại làm sao biết, hắn thật sự đáng giận cùng hắn hoàn toàn thì không phải là một cái cấp bậc, hết thể đều chỉ là chính bản thân hắn một phía tình nguyện A. Nếu quả thật biết Cao Bằng thân phận, còn không biết hắn sẽ sẽ không trực tiếp hù dọa đi tiểu. Cao Bằng sự tích huy hoàng mặc dù bị rất nhiều người khen, thậm chí là hâm mộ, nhưng là hắn hành động vẫn làm cho rất nhiều người cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, đây chính là chu diệt các thế lực lớn trưởng Lao A. Liên phương kiếm huy cũng đều không thể thoát khỏi may mắn. Điều này cũng làm cho rất nhiều người biết cao bằng cũng không phải là một cái có thể tùy ý nhào nặng, bóp trái hồng mềm. Đây chính là cả người trường mãn một lần nhím, thậm chí là một cái đại ma vương. Trong chốc lát, thiên la môn trưởng lão liền đem tất cả mọi người đều mang tới trên núi. Các ngươi thông thông đều chờ ở chỗ này, chờ lát nữa có người sẽ đến thống kê trong tay các ngươi tài nguyên tu luyện, 10 vị trí đầu tương hội đạt được gia nhập thiên la môn tư cách, những người còn lại yêu cầu trước khảo sát, hôm khác phú sau mới quyết định. Thiên la môn trưởng lão đem người mang tới trên núi sau, xoay đầu lại hướng đến nhóm người này nói, bất quá hắn trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra vẻ cổ qua ý. Nếu không phải cao bằng thực lực cường hãn, hoàn toàn liền không cách nào phát giác. Nhưng mà không có một hồi, cao bằng liền đã biết, vì sao người trưởng lão này trong ánh mắt sẽ có như vậy thần sắc. Bởi vì, cao bằng nghe được thiên la môn đệ tử nói chuyện. A, liên la một đám phế vật tới đưa tài nguyên tu luyện, cũng không biết bọn họ suy nghĩ là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ cho là gia nhập thiên la môn sao, bọn họ liền có thể cá chép vượt long môn sao? Phế vật cuối cùng là phế vật. Cũng không thể nói như vậy, trong đó có lẽ còn có một ít có chút thiên phú người, thế nào cũng có thể lăn lộn đến một cái cần cầu vị danh hiệu, không đến nổi cùng bên ngoài phế vật như thế. Ha ha ha ha, kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đều là phế vật. Cũng nhiều thua thiệt môn chủ nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, nếu không chúng ta làm sao có thể sẽ đạt được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đây. Mà những phế vật này còn tưởng rằng đạt được cái gì lợi ích khổng lồ. Mấy cái thiên la môn đệ tử hoàn toàn chính là không chỗ nào chiếu cố đến nghị luận, có lẽ bọn họ cũng căn bản không hề sợ hãi bị người khác nghe, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này đám người thực lực quá yếu, hoàn toàn liền không cách nào nghe được bọn họ tiếng nghị luận. Nhưng là, mấy tên này căn liền không nghĩ tới, trong đám người này sẽ lẫn vào một cái vô cùng người cứng hãn. Cơ hồ là đem bọn họ thật sự nghị luận lời nói, toàn bộ đều nghe vào. Cao Bằng quay đầu liếc mắt nhìn vẫn thuộc về trong hương phấn các thiếu niên, trong ánh mắt bao nhiêu thoáng qua một tia bi ai. Trước 136, chủ động đánh ra. Cao Bằng lúc này tâm lý ít nhiều gì là những thiếu niên này cảm thấy đáng thương, bao nhiêu người khát vọng gia nhập một thế lực. Hơn nữa gia nhập thế lực lại là là cái gì chứ? Còn không phải là bởi vì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, còn có mạnh mẽ công pháp, nhưng là đám thiếu niên này lại giống như heo mập một loại bị người từng đau từng đau cắt thịt. Chỉ có bỏ ra chưa có trở về báo Tối đa cũng chính là được trao cho Một ít răng đầu tiểu lợi Nhưng bọn họ nhưng phải cảm tạ ơn đức Không lưng khủy gối dáng vẻ Đây không phải là rất thật đáng buồn sao Mà hoặc giả còn là không chỉ có Nhưng mà thiên la môn là như vậy Rất nhiều môn phái thế lực có lẽ đều không khác mấy Chỉ bất quá đám bọn hắn hình thức phong cách Có một chút khác biệt a Alo Tiểu tử kia ngươi đang nhìn cái gì Ta trành ngươi rất lâu Ngươi đó là cái gì ánh mắt Đột nhiên Thiên la môn trong hàng đệ tử có một người đột nhiên chỉ cao bằng, giọng rất là bất thiện nói. Có lẽ là bởi vì cao bằng vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia kỳ quái ý, điều này cũng làm cho mấy tên này hiểu lầm. Theo cái này thiên la môn đệ tử vừa lên tiếng, mấy cái thiên la môn nhân thông thông nhìn về phía cao bằng, thậm chí từng bước từng bước đi bộ qua. Một màn này bị Lương Bình cho nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Ha ha ha ha. Cho ngươi yêu phách lối, bây giờ đắc tội Thiên La Môn Sư huynh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể thế nào phách lối lên. Tốt nhất vẫn là phản kháng một chút, như vậy Thiên La Môn Sư huynh cũng liền có mượn cớ trực tiếp đem ngươi chém chết ở chỗ này. Không chỉ là Lương Bình, mọi người tại đây cũng coi ôm xem kịch vui thái độ, đến không có bao nhiêu người muốn đứng ra hỗ trợ, dù sao bọn họ có thể không muốn đắc tội Thiên La Môn Nhân. Tự nhiên mỗi một người đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Cao Bằng. Đây quả thực là tự tìm chết, ở người khác trên địa bàn còn dám luận nhìn, đây không phải là ngại chính mình mệnh quá dài sao. Ta xem hắn là phách lối quán, hoàn toàn cũng không biết nơi này rốt cuộc là ai địa bàn, lúc này nhất định là muốn chịu đau khổ, nói không chừng còn có thể bỏ mạng ở chỗ này. Không nói mọi người tại đây cười trên nổi đau của người khác tiếng nghị luận. Cao bằng sát thực là có chút thất thanh cả cười, nguyên còn không biết nên như thế nào xuất thủ, có thể các ngươi đã tự động đưa tới cửa, vậy thì từ các ngươi bắt đầu đi. Cao Bằng cũng không có chờ bọn hắn đi tới, ngược lại là chính mình về phía trước dầm chân mà ra, trực tiếp bước gần mấy cái thiên la môn nhân. Nhưng hắn một động tác, nhất thời liền để cho mọi người tại đây thất kinh. Cái gì? Hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Lúc này còn dám tiến lên khiêu khích? Hắn chết cố định. Nếu hắn đàng hoàng lên ngốc, nói không chừng cũng chỉ nhưng mà đánh đập hắn một hồi, có thể như bây giờ tử, theo chúng ta sư huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người tại đây phảng phất là đã thấy cao bằng vận mệnh, mỗi một người đều bắt đầu lắc đầu, bởi vì này đã tại rõ ràng bất quá sự tình. Lương Bình trong ánh mắt thoáng qua mừng rỡ thần sắc, mặc dù cũng không là hắn tự mình xuất thủ, nhưng có thể tận mắt thấy hắn bị giết chết, đó cũng là một món đại khoái nhân tâm sự tình. Cho ngươi phép lối. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không từ Thiên La môn sư huynh trong tay sống được. Thiên La môn mấy người kia cũng rối rít sững sờ, sau chỗ mắt nhìn nhau không biết cao bằng vì sao lại đột nhiên đi ra. Nhưng không trở ngại bọn họ dạy dỗ một trận cao bằng, mới vừa dễ dàng cho bọn hắn tạo uy tín, nếu không đám này mới tới ra hỏa, không biết trời cao đất rộng, phảng phất mình là trời mới như thế. Trưng 137, tức giận xuất thủ. a lá gan cũng không nhỏ, bất quá ngươi cho là nơi này là nơi nào. Nơi này chính là thiên la môn địa bàn, há cho ngươi loại phế vật này ở chỗ này dương ai. Thiên la môn đệ tử lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía Cao Bằng thần sắc trở nên càng càng lạnh lùng nghiêm nghị, bất kể Cao Bằng có thể không thể tiến vào thiên la môn, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ là rất tốt giáo huấn một phen. Nếu không thứ người như vậy căn liền không biết cái gì gọi là làm tôn sư trọng đạo, liền tối cơ tôn kính cũng không biết. Bên kia dùng quả đấm để cho hắn chân chính ý thức được, cái thế giới này cuối cùng là cường giả vi tôn. Cao Bằng nhìn thấy trước mắt những ngày qua la môn đệ tử không ai bị nổi dáng vẻ, có chút lắc đầu một cái, thật không biết những người này lấy ở đâu tự tin. Chẳng lẽ là nao nước vào? Hay lại là ăn cất ăn nhiều? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng bằng vào thực lực bọn hắn liền vô địch thiên hạ sao? Cao bằng không biết nói gì, mặc dù hắn xen lẫn trong nhóm người này bên trong, bị người khác xem thường đó cũng là tình hữu khả nguyên sự tình. Nhưng hắn thấy, những người này chính là suy nghĩ có vấn đề. Nhưng hắn không có chút nào khắc chế thanh âm truyền tới mọi người tại đây trong thai, nhưng lại là ngoài ra một phen ý. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ Hắn lại mang thiên la môn sư huynh suy nghĩ nước vào, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Hơn nữa còn nói ra như vậy thô tục lời nói, thật là con ngẻ mới sinh không sợ cọp, liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Đoán chừng là cho là có thể gia nhập thiên la môn, cũng đã có chút muốn làm gì thì làm, nếu không tại sao sẽ đột nhiên trở nên lớn lối như vậy. Bất quá lần này hắn coi như tính sai, coi như tiến vào thiên la môn thì như thế nào? Còn không phải là đàng hoàng nghe những sư huynh này lời nói. Mọi người tại đây thông thông lắc đầu một cái, căn liền không cần nhìn lâu, liền có thể đoán trước lấy được cao bằng kết quả, coi như thực lực hơi chút cường một chút thì như thế nào. Còn có thể mạnh hơn những ngày qua là môn sư huynh sao. Những sư huynh này có thể toàn bộ đều là đại vũ sư cảnh giới, tùy tiện ra một người đều có thể trực tiếp trong nháy mắt giết mọi người tại đây, hướng chi là cùng là địch. Đây không phải là khôi hài là cái gì. Đối với cái này loại lấy lòng mọi người người, tất cả mọi người đều cơ hồ rất là không định gặp càng hy vọng nhìn thấy Cao Bằng bị hung hăng giáo huấn một hồi. Bởi vì Cao Bằng hành động, ít nhiều gì hay lại là cướp đi người khác danh tiếng, mặc dù bọn họ chỉ nhưng mà nhóm người này bên trong, hơi chút cường lớn một chút người, nhưng danh tiếng đúng là bị hắn cướp đi. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là thế nào chết, đắc tội các vị sư hình, tiếp theo ngươi cũng không có pháp la lộn. Có người cực kỳ bất mãn lạnh rên một tiếng nói. Cao Bằng dĩ nhiên là nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, nhưng hắn vẫn không có đi để ý tới. Con voi thật sẽ đi lý biết một chút do dự nghị luận. Đối với thân phận của hắn hoàn toàn liền không phù hợp. Rất tốt. Ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn, nhưng là chờ lát nữa ngươi cũng không nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, coi như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên La môn nhân không trung đã lộ ra lửa giận, bị người khác ngay trước mặt như thế chê bai một phen, là ai cũng biết vô cùng phẫn nộ, chớ đừng nói chi là bọn họ những thứ này tự cho là mình là thiên tiêu người. Chỉ thấy Thiên La môn nhưng sóng ra, Một trường hung hăng bổ về phía Cao Bằng. Thiên la vạn tượng trưởng. Sử dụng ra cái vũ kỹ này thời điểm, bốn phía phẳng phất là xuất hiện rất nhiều hư ảnh, nhưng khi một chiêu này khí thế hung hăng công kích sắp hàng lâm đến Cao Bằng bên người lúc. Cao Bằng lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích liền mí mắt cũng không thế nào nâng lên một phần, thậm chí còn có nhiều chút buồn ngủ. Trưng 138, giống như một cô nàng như thế. Trời ơi! Hắn lại không có tránh né chẳng lẽ là bị sợ ngốc sao? Đây nhất định là bị sợ ngốc, nhìn thấy Thiên La môn các sư huynh biểu diễn vũ kỹ, tự biết không địch lại chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, nếu như không phản kháng lời nói, nói không chừng còn có thể cầu xin tha thứ một phen. Ha ha. Loại này Phô Trương thanh thế gia hỏa không cố gắng giáo huấn một phen, còn thật sự cho rằng toàn thế giới liền hắn cường đại nhất, thật là không biết sống chết. Nhìn thấy Cao Bằng không nhúc động chút nào, mọi người tại đây càng là nhận định Cao Bằng trước là Phô Trương thanh thế, cả ngày La môn sư huynh cùng với đều không cách nào tiếp đó. Đây nhất định là bị sợ ngốc. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, mỗi một người đều cười lạnh lạnh đến. Đối với cái này loại thân cũng chưa có thực lực cường đại, lại lại thích phô trương thành thế gia hỏa. Vậy dĩ nhiên là rất tốt giáo huấn, không biết trời cao đất rộng. hừ, trước lại còn dám dám chửi chúng ta, bây giờ ngươi đảo là đang nói à. Bất quá là một nhát gan sợ phiền phức gia hỏa thôi, đối mặt ta đây một cái công kích, đều đang sợ mất mật. Thật là ra dưới cũng bất quá là một đám trong phế vật hơi tốt một chút thiên phú thôi, nếu không biết điều, vậy liền cho ngươi hoàn toàn hủy diệt đi. Ngày đó La Vạn Tượng trưởng sắp bổ tới cao bằng thời điểm, cao bằng có chút né người một cái, trực tiếp liền né tránh khí thế hung hung một đòn. Mà hắn hờ hợt một bên thân, nhất thời liền để cho mọi người tại đây rối rít nổ tung. Cái gì? Sợ không phải là ảo giác chứ? Lại một cái né người liền tránh thoát khỏi thiên la môn sư huynh một đòn, đây rốt cuộc là có nhanh cỡ nào tốc độ thân pháp à? huống chi Cao Bằng một động tác còn lộ ra như thế hời hợt, một màn này càng làm mọi người tại đây không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, trong đó tối không thể nào tiếp thu được người hay là Lương Bình. Hắn nguyên tưởng rằng Cao Bằng ở trên trời La môn sư huynh trong tay căn liền sống không được một chiều, cuối cùng nhất định là sẽ bị những sư huynh này cho giết chết. Nhưng là, hiện tại hắn thấy cái gì? Lại nhìn thấy Cao Bằng hời hợt học tập hôm khác La môn sư huynh công kích, chuyện này không khỏi cũng làm cho người rất khó tin. Làm sao có thể chứ? Hắn như thế nào có thể có sao tùy tiện liền tránh thoát thiên la môn sư huynh công kích, tuyệt đối không thể nào. Nhất định là hắn múa đùa giỡn, nếu không làm sao có thể liền dễ như trở bàn tay làm được loại chuyện này. Lương Bình tuyệt đối không tin, Cao Bằng lại có mạnh mẽ như vậy thân pháp, liền chính hắn đều không cách nào làm được sự tình, nhưng là Cao Bằng như thế này mà dễ như trở bàn tay liền làm đến. Cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng. Từ thiên la thành đến trên núi hắn vẫn luôn cho là mình thực lực, coi như là nhóm người này bên trong tương đối mạnh tự nhiên càng là sánh vai bằng còn có cường rất nhiều. Có thể là mới vừa hắn thấy cái gì. Cái này làm cho hắn nhất thời bán hội đều khó tiếp nhận. Có thể còn không có đợi hắn hoàn toàn tiêu hóa, cao bằng giờ phút này nhưng lại lộ ra quỷ dị mỉm cười, rất là hí ngược nói, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao. Nếu thật là như vậy, vậy các ngươi cũng quá yếu. Có thể hay không khiến cho điểm tinh thần sức lực. Tốc độ nhanh một chút nữa, cũng không nên giống như một cái cô nàng như thế nhiệt độ ôn nhu nhu. Cái này làm cho ta rất là xem thường nha. Thiên, cũng đến lúc này lại còn dám khiêu khích Thiên la môn Sư Minh, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Tuy nói trước hắn đã né nhanh qua Thiên la môn Sư Minh công kích, nhưng mọi người tại đây lại chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn thực lực, tối đa cũng chỉ nhưng mà cho là hắn đánh bậy đánh bạc a Chỉ có thể nghe được Cao Bằng nói chuyện, bọn họ nơi nào còn có thể lãnh đạm quyết định. Trước 139, mở đầu, một quyền đánh bể. Đây thật là ở bên bờ tử vong điên cuồng gió xét ta. Không chỉ có riêng là khiêu khích đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là đang vũ nhục những ngày qua La môn sư hình. Đây không phải là tìm chết là cái gì. Mọi người tại đây mỗi một người đều trận to hai mắt, không nói giờ phút này, bọn họ cực kỳ khiếp sợ, càng nhiều hay là muốn nhìn một chút Cao Bằng rốt cuộc là chết như thế nào. Là cái gì để cho hắn dám không kiêng nể gì như thế. Mọi người cũng không biết, nhưng là bọn hắn duy nhất biết sự tình chính là Cao Bằng nhất định sẽ bị giết chết. Đây là nhất định sự tình Lại dám can đảm làm nhục thiên la môn sư minh Hắn không chết người đó chết Tìm chết Thiên la môn chúng mắt người trong nháy mắt buộc phát ra lục quang Cái này còn là lần đầu tiên bị người khác ngay trước nhiều người như vậy mặt làm nhục, Cái này không gần làm bọn hắn cảm giác trên mặt vô quang Càng là từng cái vô cùng phẫn nộ Một người vọt tới cao bằng trước người Lại vừa là một trưởng thiên la vạn tượng trưởng vô tới Có thể đang lúc hắn nắm chắc phần thắng thời điểm Một cái bóng đen to lớn bao phủ ở hắn cắm mắt Hắn căn liền chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền hoàn toàn mất đi sinh tức. Mà đồng thời, ở bên ngoài tất cả mọi người mỗi một người đều bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Thiên la môn sư huynh lại bị một quyền cho đánh bể. Đây quả thực là trong nháy mắt giết ra. Hơn nữa còn là máu tanh như thế, có người nẻ tránh không kịp, đã bị những máu tươi này cho dính vào chút, có thể ngay cả như vậy, bọn họ cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, mỗi một người đều đang nhớ lại trong nháy mắt đó. Trời ơi! Sợ không phải đang nằm mơ chứ? Hắn lại một quyền liền trong nháy mắt giết thiên la môn sư huynh, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn vẫn còn trong mộng sao? Có người cực kỳ không tin trước mắt sở chứng kiến hết thảy, không kìm lòng được liền đủ cục thì thầm nói ra. Cái này nhất định là ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Nếu không hắn làm sao có thể một đấm đánh bể thiên la môn sư huynh? ta tuyệt không tin. Căn thủ không khả năng. Mọi người tại đây cực kỳ không tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. Khả na là từ từ tản ra bốn có tứ vô mùi máu tanh, lại làm bọn hắn từ từ thanh tỉnh qua. Giờ khắc này đã cũng không do bọn họ không tin. Sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, nhưng là cái này cũng làm bọn hắn cực kỳ khiếp sợ. Trời ơi! Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Một quyền liền đem thiên là môn sư huynh cho giết chết, chẳng lẽ hắn không phải là giống như chúng ta đều là vũ sư sao? Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều cực kỳ không tin. Trong đó là thuộc lương bình khó khăn nhất tiếp nhận, nguyên còn bị hắn coi như phế vật gia hỏa, thời khác lại có thể một quyền liền giết chết hắn một mực sùng bái thiên la môn sư huynh. Trong chấp đoáng này thân phận biến chuyển, để cho hắn căn liền không cách nào lấy lại tinh thần. Nhưng là bất kể hắn đến cùng có thừa nhận hay không, âu bằng thực lực cũng là mạnh như vậy. Đương nhiên, thiên la môn mọi người từ từ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy lửa giận. Đáng ghét! Ngươi lại dám giết chết quân sư đệ. Ta tuyệt không có thể tha thứ cho ngươi. Đúng, nhất định phải giết hắn là quân sư đệ báo thù. Một cái phế vật lại còn dám trả đũa, nếu không phải quân sư khinh thường, cơ hội được ngươi đánh lén thành công. Lần này chúng ta sẽ không nhỏ nhì ngươi, xem chúng ta như thế nào thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Thiên La môn giờ phút này không chỉ không có ngậm nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại là cho là cao bằng chỉ chỉ là bởi vì đánh lén mới có thể giết cho bọn họ trong miệng quân sư đệ. Có lẽ liền chính bọn hắn trong nội tâm cũng không muốn thừa nhận. Loại chuyện này nhất định chính là quá hoang đường, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận. Chương 140, ngành háng một quyền. A, các ngươi không khỏi cũng quá chắc hẳn phải vậy chứ. Sợ không phải là các ngươi không nhìn ra trên lệch đến cùng ở nơi nào. Không trách các ngươi như thế yếu, nguyên lai một mực đều ở chỗ này lừa mình dối người thôi. Liền nếu như chính mình cũng còn không dám nhìn thẳng, thật cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Cao Bằng không cố kị chút nào châm trọng nói. Mà một lời của hắn thoát ra. Mọi người tại đây càng là khiếp sợ tổ đỉnh. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu lớn rộng a? Đây hoàn toàn chính là ở xem thường Thiên La Môn các sư huynh, hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào nói ra, sợ không phải cho là mình đã vô địch. Mặc dù nhưng đã sát Thiên La Môn sư huynh một người, nhưng có lẽ trong đó có đánh lén ý, chẳng lẽ hắn cho là bằng vào hắn có thể giết một người liền có thể đối phó tất cả mọi người sao? Huống chi nơi này chính là Thiên La Môn địa bàn, nếu là Thiên La Môn trưởng lão một khi xuất hiện vậy coi như chân chính ngừng lương bình cười lạnh lạnh đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể phách lối đến khi nào lại dám ở trên trời làm muôn trên địa bàn giết người như vậy thì làm xong bị giết chết chuẩn bị không biết trời cao đất rộng ra hỏa ta nhất định phải tận mắt nhìn ngươi rốt cuộc là chết như thế nào mọi người tại đây cũng đồng dạng là cho là cao bằng đây quả thực là tại tìm chết không nói bị giết thiên la muôn một người chính là đem mấy người này thông thông đều giết sạch kia hắn là như vậy không sống Nơi này chính là thiên la môn địa bàn. Những đệ tử này đã là đại vũ sư, chớ đừng nói chi là là trưởng lão, vậy cũng toàn bộ đều là vũ vương cường giả, nếu thật xuất hiện, còn có ai có thể ngăn cản được. Đáng ghét, ngươi đang ở đây xem thường ai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ lát nữa ngươi còn có thể hay không thể như vậy mạnh miệng, ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì mới gọi là chết, cũng coi là một loại giải thoát. Dẫn đầu một người cắn răng nghiến lợi vừa nói, một cái dầm chân liền suy sụp đi ra. Tốc độ của hắn kỳ quái vô cùng, chỉ chỉ là một chiếc mắt, cũng đã xuất hiện ở cao bằng trước mặt. Mà trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười tự tin, một quyền hung hăng đập đi, chân khí tại hắn trên nắm tay hiện lên, dùng cái này đồng thời cũng đưa tới không trung chấn đẵng. ầm! Một tiếng vang thật lớn, người này quả đấm đã trực tiếp nện ở cao bằng trên người. Ha ha ha ha! Chết đi cho ta! Liên ngươi loại phế vật này cũng dám can đảm ở trước mặt chúng ta phách lối, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan? Chẳng qua chỉ là bằng vào đánh lén giết quân sư đệ mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đối phó chúng ta sao? Phế vật chính là phế vật. Cái này thiên la môn nhân cảm nhận được trên nắm tay chuyển tới xúc cảm, nhất thời biến hóa cười ha ha lên. Nhưng mà, chẳng được bao lâu, hắn liền phát hiện cũng chỉ có một mình hắn đang bật cười. Trung quanh lại cây kim rơi cũng nghe tiếng, căn bản không hề bất kỳ thanh âm gì. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện có một chút không đúng, ngưng thần nhìn lúc này hắn cặp mắt nhất thời mặt trừng tròn trịa, phảng phất là con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. chuyện này, điều này sao có thể? ngươi làm sao có thể tiếp được ta công kích? ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? chẳng lẽ ngươi trên người có cái gì phòng ngự pháp bảo sao? đúng, nhất định là như vậy, nếu không ngươi căn liền không cách nào tiếp ta công kích. cao bằng ứng thật sâu tiếp hắn một cái công kích, có thể cao bằng lại vẫn không núp đích, thậm chí trên mặt còn lộ xuất diện hướm thần sắc, khoe miệng cũng có chút nếp lên đến. Tựa như cũng là đang cười nhạo hắn, mà một màn này cũng rơi vào mọi người tại đây trong mắt, đây càng thêm làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Mỗi một người đều có chút há mồm ra, cơ hồ là có thể đuổi xuống một cái trứng gà. chương 141, giết người, ta nhưng là chuyên nghiệp. Chuyện này, đây là người sao? Hắn lại gắng gượng gánh vác một quyền, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Thiên, coi như thực lực có mạnh đến đâu, cũng không khả năng gắng gượng tiếp lấy một quyền đi. Mọi người vây xem mỗi một người đều trừng ngây mộm, trước mắt một màn này cũng sớm đã đánh vỡ bọn họ tang quan, một cái đại vũ sư một quyền lại không cách nào dung chuyển đến hắn. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thể chất này đều đã có thể cùng yêu thú sánh bằng chứ? Cho dù là có thể chất người, cũng không nhất định có thể gắng gượng gánh vác một quyền này. Mà bọn họ nhãn giới thân liền rất hẹp, lúc nào thấy qua dữ dội như vậy một màn. Thời điểm, bọn họ từng cái tâm lý sớm tựa như cùng phiên giang đảo hải như thế kia bị bọn họ tôn thờ thiên la môn sư huynh, lại không cách nào giết cái tên kia, đây là bọn hắn hoa mắt hay lại là xuất hiện ảo giác. Lương Bình cặp mắt trừng nô ra, trên mặt tất cả đều là khó tin chuyện, không thể nào. Hắn làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một cái phế vật mà thôi, tại sao có thể như vậy tử? Nhất định là ta hoa mắt. Nhất định là như vậy, ta không tin hắn thật có cường đại như vậy thực lực, lại có thể gắng gượng tiếp lấy thiên la môn sư huynh một quyền. Không, ngươi không có hoa mắt. Bởi vì ta cũng nhìn thấy, một câu nói sau cùng này cũng không phải là lương bình nói, không phải là ở bên cạnh hắn kia một tên mập, giờ phút này hắn cũng đồng dạng là mặt đầy trừng ngây muộn loại này gắng gượng gánh vác một cái mạnh mẽ vô cùng đại vũ sư một quyền, còn chưa bao giờ thấy qua. Cái này đã hoàn toàn đổi mới bọn họ nhãn giới cùng tăng quan. Thật ra thì không chỉ là bọn họ, thiên la môn mọi người cũng đồng dạng là như thế, từng cái thân thể cũng cứng ngắc ở. Giờ phút này, Cao Bằng trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nói đạo. Ngươi, còn thật không phải bình thường yếu, nguyên ta còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta cảm nhận được một chút đau đớn, nhưng ngươi quả đấm này. Thật để cho ta không cách nào nhìn thẳng. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ giáp dưới, ta nghĩ các ngươi thiên la môn nhân cũng kém không nhiều lắm đi, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân gì quần phân. Giáp dưới rất thích một nhóm một chồng chất vào. Cao bằng không chút khách khí châm chọc nói đạo, có lẽ theo người khác hắn nói chuyện cực kỳ quá đáng, có thể ở hắn trong nội tâm lại không có bất kỳ gợn sóng. Bởi vì hắn thân chính là như nói một chuyện thật, thực lực không chỉ có yếu, càng là liên hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng, đây không phải là rác dưới là cái gì. Còn không đợi người này kịp phản ứng, cao bằng nhưng là nhưng đấm ra một quyền đi, giờ phút này hắn cũng không muốn cùng những thứ này rác dưới ở lãng phí thời gian, sớm kết thúc một chút cho thỏa đáng. Nếu như ngươi đang ở đây ta giết kia nhóm người trước, liền lẩn tránh xa xa, có lẽ ngươi còn có mạng sống, đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, nhất định ngươi muốn xuống địa ngục kết cục Giết người, ta nhưng là chuyên nghiệp. Cao bằng tiếng nói vừa dứt, một tiếng tiếng nổ tung âm vang lên, kia đầu người giống như dưa hấu nổ tung ra, bất quá Cao bằng sớm coi chuẩn bị trong nháy mắt rút lui. Cũng không có bị văng đến trên người mình, hiện tại hắn đã quen tay hay việc, cũng sẽ không giống như lần đầu tiên như vậy, bị tiên huyết trò văng đến trên người. Mà lúc này, mọi người tại đây đã không biết nên dùng biểu tình gì qua lại phục Cao bằng cử động. Đây đã là sát thiên la môn đệ hai người. Chẳng lẽ... Hắn không biết nơi này là Thiên La Môn địa bàn sao. huống chi lấy hắn như vậy cử động, khẳng định đã đắc tội Thiên La Môn. Nếu là Thiên La Môn cường giả xuất hiện, hắn khẳng định chạy thoát không. Mọi người sinh lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn càng nhiều hay lại là cho là cao bằng là một triệt đầu triệt đuôi người điên, lại dám ở người khác bàn trước cửa giết người, đây không phải là ngại chính mình sống được quá dài sao. Trước 142, nha, ta là tới đánh cướp. Nhất định là, không phải là người điên. Làm sao có thể sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Ở trên trời Lam Môn trước cửa, sát thiên Lam Môn đệ tử, nếu như không phải là to gan lớn mật, làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình? Điên cuồng một từ liền có thể thích dịch ra Cao Bằng lúc này hành động. Điên! Người này nhất định là điên, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tới gần nhìn, nếu không nhất định sẽ bị dính lưu đến. Giờ phút này, mọi người tại đây đã không kìm lòng được lui về phía sau, sợ bị Cao Bằng cho để mắt tới. Cao bằng cả ngày Lam môn nhân cũng dám nói giết liền, liền giết, chớ đừng nói chi là là bọn hắn. Cho dù là Lương Bình trong lòng bây giờ ở thế nào tức giận, nhưng hắn là như vậy không kìm lòng được lui về phía sau. Ta đây nhìn cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, chính là biết nội tâm của hắn là cực kỳ không cam lòng, đáng ghét ta. Tại sao? Tại sao bây giờ còn chưa có người giết hắn? Chẳng lẽ Thiên Lam môn những người này đều là phế vật sao? Giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy hận ý. Ngay cả nhìn trời nếu môn người đã không có bất kỳ kinh ý, có chỉ nhưng mà đủ loại trách cứ, trách cứ thiên nếu môn nhân, tại sao không có đem cao bằng cho giết? Không. Tại sao có thể như vậy? Mấy cái thiên la môn nhân giờ phút này cũng là trừng ngây mộm, cực kỳ không thể tin được nhìn một màn này, bất quá bọn hắn coi như tương đối chấn định, một người vội vàng trở về chạy. Nhanh! Nhanh chóng đi thông báo trưởng lão. Hắn vẫn tính là tự biết mình, phát hiện đã bị giết hai người sau, thì biết rõ bằng vào thực lực bọn hắn. Hoàn toàn thì không phải là cao bằng đối thủ, quyết định thật nhanh trở về chạy. Có thể còn không có đợi đến hắn tiến vào thiên la môn, trước người trưởng lão kia liền đột nhiên bay ra. Dài! Trưởng lão! Có người gây chuyện! Nhanh! Nhanh giết hắn! Cái đó trở về chạy đệ tử thở hồng hộc hô. Hồ. Mà người trưởng lão kia sắc mặt cũng là những biến đổi, bay thẳng đến trong đám người gian, trên người trực tiếp tản mát ra một cổ cường cùng vô cùng khí tức. Là ai dám can đảm ở này gây chuyện? Chẳng lẽ không biết nơi này là thiên la môn địa bàn sao? Nơi này há lại cho các ngươi ở chỗ này gây chuyện. Người trưởng lão này đầu tiên là quét nhìn liếc mắt bốn phía, sau đó liền đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người. Bởi vì mọi người tại đây cũng chỉ có cao bằng cảm giác cùng hắn mắt đối mắt, húng chi trong mắt còn không có bao nhiêu kính ý, bên này để cho hắn thoáng cái liền phong tỏa cao bằng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì. Nhưng ngươi lại dám ở chỗ này gây chuyện, như vậy ta sẽ gặp cho ngươi trả giá nặng nề. Vị trưởng lão này kêu la Lâm là đặc biệt trông coi ngoại môn người quản lý trên máy bay lão, thân thực lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng người ở bên ngoài xem ra đã có uy thế ngập trời. Giờ phút này nhìn thấy cao bằng tại hắn địa bàn gây chuyện, cái này làm cho hắn cảm thấy càng tức giận, lại bị người khác nghe, đây chẳng phải là nói hắn làm việc vô lực sao. Một cổ mạnh mẽ khí tức ở trên người hắn tản mắt ra, mọi người tại đây dối rít né tránh, không người nào dám chân chính đi cứng đôi cứng có thể Cao Bằng cũng không coi một cổ hơi thở, mèo mó đầu nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không hỏi một chút ta có cái gì sao? La Lâm sững sờ, có vẻ hơi không biết làm sao, không nghĩ tới Cao Bằng lại có thể như vậy nói, bất quá hắn hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ sau liền hỏi, ngươi rốt cuộc là có gì? Biết điều cho ta nói ra, nếu là bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Ồ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không cần, bởi vì, ta là tới đánh cướp. Đem các ngươi bảo vật thông thông cũng giao ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Chương 143, Thanh Tân thoát tục lý do. Hắn nói cái gì? Tới đánh cướp? Ta sợ không phải nghe lầm chứ? La Lâm không nghĩ tới Cao Bằng lại có thể như vậy tự trả lời, cả người cũng sững sờ, không chỉ là hắn, mọi người tại đây thông thông cũng sững sờ. Lý do này, quá đặc biệt sao cường đại? Huống chi ngươi xác định là đang đánh kiếp. Người khác đánh cướp không nói là kết bè kết đội tối thiểu cũng đặc biệt đi tìm những thứ kia lạc đàn người. Có thể, ngươi trực tiếp đánh cấp một cái môn phái, không thể không nói vô cùng cường đại, nhưng đây không phải là tại tìm chết sao? Chẳng lẽ cho là tự hắn có thể cùng một cái môn phái chống lại? Huống chi đây là một cái hoàng kim cấp thế lực. Mà ở tất cả mọi người đều sửng sở thời điểm, Cao Bằng cực kỳ không nhịn được nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ bây giờ không phải là hẳn nhanh đi về thông báo sao? Các ngươi ngược lại nhanh đi về thông báo a. Giờ phút này, Cao Bằng đối với những người này phản ứng cực kỳ bất mãn, nhìn thấy có cường địch đánh tới cửa, chẳng lẽ không phải nhanh chóng trở về thông báo sao? Huống chi hắn vẫn tới đánh cướp. Những người này cũng quá không chuyên nghiệp, liên thông báo cũng như vậy sau giờ làm việc. La Lâm phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra sỉ nhục thần sắc, cắn răng nghiến lợi nói, "Đáng ghét. Ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao? Là ai cho ngươi gan to như vậy, lại dám ở chỗ này đùa bỡn ta?" Cao Bằng vỗ đầu một cái, Cảm thấy người trước mắt này đã hoàn toàn vô dược có thể cứu, chẳng lẽ hắn bây giờ còn chưa rõ hiện tại đến đấy phát sinh cái gì sao sao? Này, ngươi phải hiểu rõ ta là tới đánh cướp, không phải là tới đùa bất ngươi. Giờ khắc này, mọi người tại đây đã triệt để hiểu rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ mỗi một người đều không thì ra tin nhìn cao bằng. Là ai cho hắn lá gan dám nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này rốt cuộc là ai địa bàn sao? Lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy? Đây là ngay cả mạng cũng không nguồn chứ. Hắn có phải là thật hay không điên? Nếu không còn có kia một người bình thường có thể làm ra như vậy sự tình. Đoán chừng là đi. Từ hắn dám can đảm sát thiên la môn nhân thời điểm, ta cũng đã kết luận hắn là cái triệt đầu triệt đuôi người điên, ngay cả mình tính mệnh đều không chú ý, có lẽ là cảm giác mình sống được quá dài. Tiếng nghị luận một lần nữa vang lên, cùng lần này đông đảo người cũng đã vạn phần chắc chắn, cao bằng chính là triệt đầu triệt đuôi người điên, nơi nào có một người bình thường dám nói như vậy Chứ phi hắn thật không sợ chết. Cao Bằng nhìn thấy La Lâm là mặt đầy cực kỳ tức giận biểu tình, thậm chí có nhiều chút dục dịch, phảng phất là muốn cùng hắn tỉ thí, nhìn đến đây sau, hắn liền thở dài một hơi, lắc đầu một cái. Coi là, loại người như ngươi suy nghĩ nước vào da hỏa nhất định là không thể nào hiểu được, ta đây liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục tốt. Không đợi mọi người phản ứng, Cao Bằng cũng đã xuất thủ. ầm. La Lâm biểu hiện trên mặt đông lại, nhưng là hắn cũng hoàn toàn xuống địa ngục, ngược bị một quyền cho xuyên thủng. Trên người cũng không có bất kỳ sinh tức. Có chỉ nhưng mà mùi máu tanh. Tất cả mọi người đều mặt đầy khó tin biểu tình, chuyện này. Cái này thì đem thiên la môn trưởng láo cho giết. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Phải biết thiên la môn trưởng láo cũng đều là vũ vương, nhưng hắn lại một quyền liền trong nháy mắt giết, sợ không phải chân chính hoa mắt chứ. Mọi người tại đây đã thật không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, hết thảy các thứ này lại một biến dạng cắt biến hóa, nhất định chính là vượt qua bọn họ nhận thức. Chớ nói chi là để cho bọn họ hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Những thứ này không thì ra tin vẽ đối mặt bọn hắn mà nói thật là tựa như cùng giống như một ảo, có lẽ ở trong giấc ngộng còn có thể đụng phải. Trước 144, Nhàn Đình mạn Bộ. Nói nhảm thật nhiều, đàng hoàng đi vào thông báo há chẳng phải là tốt hơn. Ta lời nói ngươi làm sao lại không nghe đây. Cao Bằng lắc đầu một cái, phảng phất là cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Có thể giờ khắc này mọi người tại đây cũng không người nào dám nói chuyện, bởi vì bọn họ sợ. Lần này là chân chính sợ. Ai biết Cao Bằng chờ một hồi sẽ sẽ không trực tiếp giết bọn hắn. Đây quả thực là sát nhân mà vương A. Động một chút là trực tiếp giết người, hơn nữa lý do còn là như thế gượng gạo. Để cho bọn họ mỗi một người đều cảm giác sợ hãi, nhất là mấy cái thiên la môn nhân, giờ phút này càng là hận không được tìm một cái kẽ đất cho chui vào, dù sao như vậy vẫn tính là tương đối an toàn. Ngươi, bây giờ cho ta vội vàng đi vào thông báo. Cao Bằng chỉ chỉ trước chạy trốn người kia. ta ta, người kia sỉ sỉ xách xách còn muốn muốn nói một câu lời nói có thể bị trận mắt sau như một làn khói liền ném bỏ vào thiên la môn bên trong. hắn thật sợ đối mặt cao bằng phảng phất giống như là con thỏ nhỏ đối mặt lao sói sám, mà mọi người tại đây càng không người nào dám nói chuyện, mỗi một người đều nơm nớp lo sợ, có người quá mức thậm chí đã cả người run rẩy, lương bình giờ phút này cũng là tràn đầy cảm giác sợ hãi. hắn lúc này mới biết trước hắn cử động là có ngu xuẩn dương nào. Nếu Cao Bằng thật cùng hắn so đo, giờ phút này hắn cũng sớm đã nằm trên đất, sinh tử không đăng giá. Thậm chí hiện tại trên mặt đất trong đó một câu thi thể còn có thể là hắn, nghĩ như vậy, hắn trong nháy mắt liền trốn vào ở sau lưng trong đám người, cũng không dám nữa lộ mặt. Hắn là thật sợ hãi bị muộn thu nợ nợn. Thiên la môn đệ tử gia nhập môn phái bên trong thời điểm, Cao Bằng nhàn đình mạn bộ theo ở phía sau, hắn cũng không để ý những người còn lại rốt cuộc là có như thế nào cái nhìn. Nhưng là hắn chính là chỗ này sao chậm rãi đi vào, hoàn toàn liền không có bất kỳ cảm giác cấp bách, hơn nữa cũng không giống là hắn lời muốn nói như vậy, là tới đánh cướp. Ngược lại càng giống như là tới du lịch. Mà khi Cao Bằng đi vào thiên la môn thời điểm, sau lưng mọi người tên trong xe vỡ tổ, từng cái đều chố mắt nhìn nhau. Chuyện này, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Tại sao phản phất là sâu không lường được như thế, bất kể là ai đều là một đấm trong nháy mắt giết, hơn nữa hắn lại là ai? Quá mạnh mẽ. Cả ngày làm môn trưởng lão đều là lấy quả đấm trong nháy mắt giết, hơn nữa nhìn hắn cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, sợ không phải phản lão hoàn đồng chứ. Chuyện này, chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn một chút. Người này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây liền trong nháy mắt an tĩnh lại, thật ra thì bọn họ cũng rất tò mò, đến cùng sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Nhưng là, bọn họ còn nói bị vạ lây người vô tội, ai biết chiến đấu sẽ có bao nhiêu kịch liệt, khoảng thời gian này để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ do dự. Mà Lương Bình dĩ nhiên là rất muốn đi vào, chỉ bất quá hắn sợ hãi, nếu như mình trực tiếp đi vào, bị Cao Bằng phát hiện ra, đây chẳng phải là càng tệ hại. Vì vậy hắn con người đồ loạn chuyển mấy vòng mấy lúc sau, ánh mắt nhất thời liền sáng lên, mọi người chúng ta sao không như cùng nhau đi vào coi trộm một chút. Bất kể cuối cùng rốt cuộc là ai đạt được thắng lợi, vậy cũng không liên quan chúng ta sự tình. Dù sao chúng ta cũng không phải là đi vào gây chuyện, cũng không đến nổi sẽ bị ảnh hưởng đến, hướng chi chúng ta vừa đi vào liền có thể đứng xa xa. Chỉ cần có thể nhìn thấy sự thái phát triển, vậy liền hết thể đều ok. Lương Bình đề nghị trong nháy mắt bị mọi người cho tiếp nhận, mỗi một người đều đồng ý vô cùng. Như vậy bọn họ không chỉ có có thể nhìn thấy bên trong sẽ ra chuyện gì, đồng thời còn không cần sợ hãi bị ảnh hưởng đến cái này há chẳng phải là lương toàn kỳ mỹ sự tình. Trước 145, phản ứng thật chậm. Theo nhóm người này đuổi theo sau, bọn họ mới phát hiện cao bằng lại là từ từ đi vào, không chỉ có như thế, hay lại là đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Hoàn toàn liền không có bất kỳ một tia đánh cướp dáng vẻ. Ngược lại cho bọn hắn một loại du sơn ngoạn thủy cảm giác. Để cho bọn họ cảm thấy càng không nói gì. Ngươi chắc chắn đây là tới đánh cướp. Không chỉ không có mang theo kết bè kết đội người, càng là giống như du sơn ngoạn thủy như thế. Đông đi một chút tây nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ý gì. Này rõ ràng chính là đối với hạng nhất nghề không tôn trọng, quá mức. Mọi người khỏe miệng rồi rít có khắp, bất quá bọn hắn cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Trước uy lực còn lại còn làm bọn hắn có chút sợ hãi, giờ phút này ngược lại là xa xa rất tại phía sau. Mà khi Cao Bằng tiến vào thiên la môn không lâu, tại hắn phía trước rốt cuộc xuất hiện một tiêu động tĩnh, trong chốc lát liền lao ra một đám người. Cầm đầu liền là trước kia thiên la môn đệ tử. Sau khi thấy một màn này, Cao Bằng ánh mắt có chút sáng lên, rốt cuộc tới. Phản ứng thật là chậm. Người rốt cuộc là ai? tới môn đến cùng có gì? Một lao giả hừ lạnh nói, một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Đồng thời ở trên người hắn cũng tàn mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, mơ hồ so với trước kia la lâm còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Ngươi lại là ai? Cao Bằng hỏi ngược lại. Nghe cho kỹ, ta chính là thiên la môn trưởng lão. Lão giả này vô cùng thần khí nói, sau càng là vô cùng không khách khí chỉ Cao Bằng, ta bất kể ngươi rốt cuộc là ai, có cái gì, bây giờ cho ta vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không giết chết không bị tội. Vị trưởng lão này bà có khí thế, so với la lâm còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đến! Thiên la môn cường hành trưởng lao rốt cuộc xuất hiện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào, lại muốn đánh lên môn phái người khác, Ngươi không nhìn mình rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng. A, Nói không chừng hiện tại hắn đã cho là mình thế giới vô địch đâu rồi, nếu không làm sao biết biểu hiện kiêu ngạo như vậy đây. Trong đám người, mặc dù có rất nhiều người nhìn cao bằng bất mãn, nhưng là bọn hắn cũng thật không dám minh trương mật nói ra, nhưng là trong đó lại có một cái giảo thị côn, đó chính là lương bình. Đến mỗi thời khắc mấu chốt, hắn tổng hội mang một lớp tiết ấu, thậm chí hắn mỗi một lần cũng khẩn cấp hy vọng Cao Bằng bị giết chết, có cái gì so với nhìn thấy cựu nhân ở trước mắt bị người giết chết còn có thông khoái sự tình đây. Rất nhiều người đã bắt đầu nghị luận ở Mỹ, ngươi một lời ta một lời nói đến. Ngay cả kia một đám thiên la môn đệ tử khác từng cái ngạo khí vô cùng nhìn Cao Bằng, trong ánh mắt cuối cùng khinh thị. Cũng không biết từ từ đâu chạy tới nhà quê, lại dám tới chúng ta môn phái gây chuyện, chẳng lẽ không biết nơi này rốt cuộc là cái gì bằng sao không biết gì thật là đáng sợ. Ha ha ha ha. Chúng ta từ từ nhìn hắn như thế nào bị trưởng lao giáo hơn đi, nói không chừng chúng ta còn có thể đi lên khiêu khích một chút hắn, thật lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy sự tình. Nhóm người này thiên la môn đệ tử hoàn toàn liền việc không đáng lo, phản phất nhưng mà gặp phải một món dễ dàng tầm thường sự tình, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Nhưng là cao bằng căn bản không hề để ý tới những người này tiếng nghị luận, nhưng là hắn nụ cười trên mặt đã từ từ biến mất. Tại sao lại tìm cho ta tới một cái rác rưởi? Phản ứng chậm cũng không tính, lại còn tìm cho ta một cái rác rưởi tới ở trước mặt ta lắc lư, ngươi sợ không phải chưa có xem qua ta xuất thủ. Ngươi thuần tuy là tới chán ghét ta đi. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút. Chương 146, rác rưởi chính là nói nhảm liền. Cao Bằng đang nói những lời này thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm vào trước kia một cái thiên la môn nhân, trong ánh mắt từ từ xuyên thấu qua lộ ra lạnh giá chi sắc. Mà người kia cũng sắp muốn khóc, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ như đưa đám. Một người đàn ông gắng gượng, bị trành nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống, có thể thấy hắn lúc này trong lòng là có bao nhiêu bí khuất. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Cao Bằng trong ánh mắt lạnh lùng, không cần Cao Bằng nói chuyện, hắn cũng đã dây biết trong đó ý tứ. Ta, đặc biệt sao cũng muốn đi thông báo môn chủ A. Nhưng là trưởng Lào gắng gượng kéo ta tới, ta có thể có biện pháp gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Không nói người này tâm lý rốt cuộc là có bao nhiêu khổ sở, thâm hậu nhóm người kia cùng thiên la môn nhóm người này hoàn toàn vỡ tổ, mỗi một người đều không dám tin nhìn cao bằng. Sau lưng cao bằng nhóm người kia, mỗi một người đều mặt đầy không nói gì dáng vẻ, thậm chí khỏe miệng đất có cáp. Ngươi không phải là tới đánh cướp, ngươi nhất định là tới gây sự tình. Có người là đánh như vậy kiếp sao? Đương nhiên trừ những người này cho là, thiên la môn nhóm người này phản ảnh càng kích động, từng cái sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, phảng phất là bị làm đủ đáng ghét, ngươi tên hỗn đản này nói cái gì, lại dám mắng trưởng lão là dắt dối, là ai cho ngươi lá gan? Không tiếp, không thể bỏ qua. Để cho ta tới, ta nhất định phải thật tốt giao với hắn, sau đó sẽ phế bỏ hắn tu vi, cắt đứt hắn tư chi, cho hắn biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Không, hắn là ta, các ngươi thông thông không cho phép xuất thủ. Từ từ diễn biến thành tất cả mọi người đều bắt đầu tranh đoạt, đều muốn đối phó cao bằng. Nhưng là bọn họ căn bản không hề phát hiện cầm đầu kia một cái thiên la môn đệ tử giờ phút này sắc mặt trở nên có bao nhiêu khó coi. Hắn chính là tận mắt thấy Cao Bằng một quyền liền giết chết một trưởng lão mà giờ khắc này hắn tự nhiên không nghi ngờ Cao Bằng nói tới, nhưng là... Bên cạnh hắn những sư huynh này đệ cũng không biết ta. Sau đó hắn căn bản không hề muốn ngăn trở, bởi vì ở tất cả mọi người đều khi tức giận sau khi, bất kể ngươi nói chuyện gì, cũng sẽ không bị bọn họ cho nghe vào. Hướng chi... Giờ phút này người trưởng lão kia sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố, phảng phất như là hắc nội trên mặt nước như thế, nhất định chính là giống như có thể tích xuất mực. Có thể thấy giờ phút này hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, chưa bao giờ có người dám nói hắn như vậy, hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt, tại chỗ nhiều người như vậy. Nhưng hắn lại bị người khác ngay trước mặt nói là phế vật, điều này làm hắn làm sao có thể chịu đựng được. Cùng vọng, ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất người, nhưng ngươi cũng đã biết, Phàm là cuồng vọng người cuối cùng sẽ lấy được không được khá kết quả. Trường Lão cắn răng nghiến lợi vừa nói, cặp mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn Cao Bằng. Cao Bằng cũng không đáp lời, đương nhiên là từng bước từng bước vượt qua, trên mặt cũng lộ ra chút tức giận chi sắc. Tại sao luôn là những thứ này rác dưới xuất hiện? Mỗi một người đều đang lãng phí hắn thời gian, tại sao sẽ không dốc toàn bộ ra? Như vậy hắn còn có thể có thời gian đi xuống một thế lực trên địa bàn. Rác dưới chính là nói nhảm nhiều, thực lực của chính mình rác dưới liền phải tự biết mình. Thiếu ở nơi nào nói một đống lớn nói nhảm. Mọi người tại đây cũng không nghiêm túc nghe hắn lời muốn nói câu này, bởi vì thiên la môn kia một trưởng lão chẳng biết lúc nào đã trở thành thi thể không đầu. Bọn họ lại không phát hiện gì hết. Liên một chút thanh âm cũng không có, có thể ở tại bọn hắn bên người kia một trưởng lão lại vô duyên vô cớ đầu cùng thân thể tách ra, phanh một tiếng ngã xuống đất. Trưng 147, hù dọa đi tiểu. Trời ơi! Trưởng lão bị giết! Trưởng lão chết! Trưởng lão lại chết! chỉ yên lặng mấy giây sau, thiên la môn mọi người nhất thời liền sôi trào, không qua một cái cái trên mặt cũng lộ ra kinh sợ thần sắc, cái này quá kinh hoàng. trưởng lão đang lúc bọn hắn bên người, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ phát hiện, liền bị người khác cho giết chết, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. hơn nữa bọn họ nhưng là biết trưởng lão có vũ vương thực lực, như vậy đều bị người khác cho trong nháy mắt giết, chuyện này trong lúc nhất thời để cho bọn họ cực kỳ khó mà tiếp nhận, mà trần tinh giờ phút này sắc mặt cũng trở nên xanh. Hắn lại vừa là bị Cao Bằng gọi tới kia một người, hắn sớm có ngờ tới sẽ là như vậy kết quả, nhưng là cũng không nghĩ tới lại sẽ như vậy nhanh chóng, cả cái gì một kia động tĩnh cũng không có nhận ra được, cái này há chẳng phải là nói thực lực đối phương rất khủng bố sao? Cách xa nhất nhóm người kia thông thông sừng sờ, sợ không phải đã sinh ra ảo giác chứ? Tại sao không thấy gì cả, đột nhiên sẽ chết người? Hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại trưởng lão, đây cũng quá ảo ngộng. Lương Bình cặp mắt thật là cũng nhanh muốn lòi ra, Giống như sắp rơi ra tới như thế, miệng có chút trướng khai, nhưng là còn có thể loáng thoáng nghe được hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ là như vậy? Thực lực của hắn không thể nào sẽ mạnh mẽ như thế a? Một chút động tĩnh cũng không có phát sinh liền giết người, đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực a? Bất kể hắn như thế nào khiếp sợ, một câu kia thi thể không đầu đều như vậy tỉnh, để cho hắn hoàn toàn tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này căn thì không phải là giả, mà là sự thật. Ở sát thiên la môn trưởng lão sau, cao bằng nhưng trừng liếc mắt Trần Tinh, nói, còn không mau cho ta đi thông báo. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu vẫn giống như vậy, vậy ngươi cũng không cần lại đi thông báo, trực tiếp cùng những trưởng lão này xuống địa ngục cũng tốt có một cái bạn. Trần Tinh rất rõ ràng cảm nhận được cao bằng trên người sát ý, mà hắn cũng biết đó cũng không phải đùa, lập tức gật đầu liên tục. Ta, ta, ta đây phải đi. Hắn liền lăn một vòng trở về chạy, giờ phút này hắn là chân chính sợ. Nếu là lại có một lần sai lầm, hắn mạng nhỏ sẽ không đảm bảo. Hắn cũng không bởi vì mình có thể chạy thoát, ngay cả trưởng lão cũng trong nháy mắt bị giết chết, lại hướng chi là hắn người tiểu bình này đây. Chỉ bất quá giờ phút này, nội tâm của hắn là cực kỳ tan vỡ, một lần lại một lần, chỉ cần là cá nhân sẽ cảm giác cực kỳ hành hạ. Hướng chi nội tâm còn phải chịu đựng lớn như vậy áp lực, bất kể kết quả cuối cùng thì như thế nào, hắn đều đòi không tốt. Có thể thấy lúc này nội tâm của hắn là có bao nhiêu tan vỡ. Tại sao Tại sao luôn là ta? Tại sao bị thương luôn là ta? Mà ở hắn trở về chạy thời điểm, một giọt một giọt nước tí nhỏ xuống đất, thậm chí còn tản mát ra một cổ mùi lạ lạ, căn liền không cần quá nhiều quan sát, liền đã biết là bài tết vợ. Đây là hù dọa đi tiểu. Cao Bằng lần này là lần đầu sửng sở, người này trong lòng năng lực chịu đựng cũng quá yếu chứ. Liền trực tiếp hù dọa đi tiểu. Cao Bằng cũng không suy nghĩ một chút, hắn cho người khác gáp lực rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn, húng chi không chỉ là hắn làm áp lực còn có thiên la môn áp lực. Bất kể cuối cùng sẽ biến thành như thế nào, Trần Tinh cũng xong đời, đưa đầu cũng là nhất đau, rụt đầu cũng là nhất đau, điều này có thể không để cho người khác nội tâm cảm thấy tan vỡ sao. Hù dọa đi tiểu cũng là ở có thể lý giải trong phạm vi. Sau lưng cao bằng nhóm người kia giờ phút này cũng phát hiện vấn đề, từng cái chừng ngây mồm nhìn Trần Tinh bóng lưng. Trước 148, chính chủ xuất hiện. Hiện trường đột nhiên an tĩnh mấy giây. Sau đó mỗi một người đều nhìn về phía cao bằng. Đây quả thực là ma quỷ nha. Lại có thể đem người sống sờ sờ hù dọa đi tiểu. Ê! Người này! Có phải hay không có chút? Tại chỗ người này thật không biết nên nói như thế nào trần tình, ngược lại từng cái ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Cao Bằng. Thiên la môn mọi người giờ phút này nội tâm là cực kỳ phức tạp, Cao Bằng thực lực quá kinh khủng, cho bọn hắn mang đến cực đại vô bị áp lực. Còn không đợi những người này có bất kỳ phản ứng nào, Cao Bằng liền nhìn về phía bọn họ, đem trên người bọn họ đồ vật thông thông vứt trên đất. Không phải cho ta dấu dếm, nếu không cái này chính là các ngươi kết quả. Cao Bằng chỉ chỉ kia một cái thi thể không đầu, cái này đã không cần nói cũng biết, nếu có người dám can đảm vi phạm hắn lời nói, như vậy nên đón hắn chính là địa ngục du. Hoa lạp lạp lạp. Thiên la môn mọi người căn liền không có chút gì do dự, cả người trên dưới hơi chút đáng tiền một chút vật thông thông mức trên đất, liền vũ khí cũng không ngoại lệ. Quá đáng hơn là, có người lại đem chính mình cho vạch trần. Sợ không phải cho là mình ý phục cũng đáng tiền. Hắn suy nghĩ đến cùng đang suy nghĩ gì? Cao bằng khỏe miệng co giật, này thiên la môn rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ lạ. Hình thức phong cách cũng quá cổ quái. Thông thông cho ta đứng một bên xếp hàng đi, đúng. Chính là cái đó chân bóng ra hỏa, ngươi cho ta đứng ở phía sau đi. Cao bằng đầu tiên là để cho nhóm người này đi sang một bên, sau đó sẽ chậm cái trải vớt đem tất cả mọi thứ cho thu, mặc dù hắn cũng không cần, nhưng có thể để lại cho Cao gia. Hắn thực lực của chính mình tăng lên như vậy nhanh chóng. Tự nhiên cũng phải giúp đỡ một chút cao gia, nhất là cao cảnh minh, về phần những người còn lại sẽ không tại hắn chú ý trong phạm vi. Chờ đến cao bằng đem tất cả mọi thứ thu thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân, mà nghe đến mấy cái này thanh âm, hắn cũng biết đây là chính chủ xuất hiện. Đúng như dự đoán. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là trần tình, sau đó chính là một đoàn lão giả, từng cái trên người cũng tàn mát ra mạnh mẽ vô so khí thế, nhất là một người trong đó mặc hoàng sắc trường bào lão giả. Trên người hắn khí tức rất là kinh khủng, một bộ không giận ai dáng vẻ, mỗi bước ra một bước, cảm giác thiên địa cũng theo chấn động. Đi theo sau lưng hắn những người đó, người người thực lực cũng không yếu, so với trước kia đụng phải kia hai cái trưởng lão còn có cường lớn hơn nhiều lần. Mà nhìn thấy một cái hoàng bào lão giả, cao bằng ánh mắt nhất thời sáng lên, đây mới là hắn muốn tìm con mồi, sau đó chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi bước ra một bước đi. Đánh cướp! Cho ta đem đồ vật toàn bộ đều giao ra, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Đang. Mọi người tại đây mặt đầy không nói gì. Ngươi cái này thật đúng là là phải chuẩn bị đánh cược a. Chẳng lẽ ngươi là thật không sợ chết sao? Không nhìn đến đây có nhiều cường giả như vậy, nhất là kia một cái Hoàng sắc Trường Bảo lão giả, căn liền không cần quá nhiều kiểm tra cũng có thể biết, hắn là cường đại nhất kia một người. Coi như mọi người tại đây lại tại sao không có nhãn lực tinh thần sức lực, bọn họ cũng biết đây có lẽ là Thiên La môn người mạnh nhất. Không nói với sao lưng cao bằng những người đó, Tại chỗ toàn bộ thiên la môn nhân mỗi một người đều sửng sở, mặt đầy không dám tin nhìn cao bằng. Đây là đang muốn chết sao? Lại dám ở môn chủ trước mặt nói đánh cướp hai chữ, đây nhất định là chẳng sống, nếu không hắn làm sao dám nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ liền cho rằng bằng vào mình có thể giết trưởng lão thực lực, liền dám ở môn chủ trước mặt tầm ý sao? Trước 149, rác dưới đi ra. Giờ phút này, những thứ này đột nhiên xuất hiện trưởng lão mấy người cũng đồng dạng là sửng sở. Có lẽ bọn họ đã nghe qua Trần Tinh báo cáo, nhưng thật chính thấy có người dám can đảm ở trước mặt bọn họ nói đánh cướp hai chữ, không thể không nói là ngoài ra một fan lễ hội. Trần Tinh mắt thấy không có chuyện mình, ở tất cả mọi người đều hơi không để ý cẩn thận thời điểm, lặng lẽ chạy tới một xó xỉnh trốn đi. Cũng không quan chuyện của ta a. Các ngươi cũng không nên tìm ta phiền toái. Càn rỡ. Một vị trưởng lão đứng ra được, trên mặt phủ đầy sương lạnh, không nói nơi này là Thiên La môn địa bàn. Lại có người dám can đảm ở trước mặt bọn họ nói ra đánh cướp hai chữ Đây là không đem bọn họ để vào mắt sao Giờ phút này vị trưởng lão này sắc mặt cực kỳ khó coi Hơn nữa ở bên cạnh hắn hay lại là môn chủ Nếu như không biểu hiện tốt một chút một phen Há chẳng phải là có lỗi với này một cơ hội Nhưng mà Hắn nghĩ tưởng hơi bị quá mức với chắc hẳn phải vậy Cao bằng không nhìn lời hắn Bàn tay vung lên trực tiếp vô về phía vị trưởng lão này Một cổ cường đại cụ phong đánh tới Vị trưởng lão kia còn chưa phản ứng kịp, liền bị đánh bay. Giác dưới đi cho ta mở. Từng cái luôn ngăn cản ta đường, cũng không biết các ngươi trong thai có phải hay không nhét cước, chẳng lẽ không biết nghe người ta lời nói sao. Ta đều nói ta chỉ đánh cướp, các ngươi làm sao lại không nhìn thẳng vào ta nói chuyện đây. Là bởi vì ta thế đơn lực bạc, người nhỏ lời nhẹ sao. Cao bằng nhìn về phía hoàng bào lão giả, giọng nói vô cùng là bất thiện chất vấn. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng an tĩnh. Cao bằng thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là hắn nói chuyện làm sao lại như vậy chói tai đây. Luôn cảm thấy làm người ta khó mà tiếp nhận, mỗi một câu nói đều tựa như là thật sâu đâm vào người khác ngực trên, có một cổ khó chịu không cách nào phát tiết ra ngoài. Nhất là sau lưng hắn nhóm người kia, mỗi một người đều thấu hiểu rất rõ, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nếu không làm sao có thể sẽ mù dính vào vào. Là cảm giác gì trưởng lão thực lực yếu như vậy, một cái tát liền có thể đánh bay. Chẳng lẽ là bởi vì ta môn đánh giá quá cao vụ trưởng lão môn sao? Thú lắm, không phải là trưởng lão quá yếu, không phải là quái vật kia quá mạnh mẽ, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được trên người trưởng lão thật sự tản mát ra mạnh mẽ khí tức sao? Cái này gọi là yếu sao? Đây chẳng phải là nói. Người này rõ ràng cùng chúng ta một cái tội tác, nhưng là thực lực của hắn đã so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều lần. Đây là tự nhiên, đều đã liên tục giết hai cái trưởng lão, hơn nữa mỗi một lần cũng thành thạo. Cái này đã đủ để lộ ra ra hắn thực lực cường đại, làm ta có hắn một nửa thận, kia thì tốt biết bao. Rất nhiều người đều rối rít bắt đầu nghị luận, hơn nữa bọn họ hoàn toàn cũng chưa có chiếu cố được thiên la môn trưởng lao, dù sao thiên la môn trưởng lao đúng là bị người khác cho trong nháy mắt giết. Nhưng mà theo của bọn hắn tiếng nghị luận truyền ra, thiên la môn trưởng lao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải như vậy sự tình. Đối phương không chỉ có đánh đánh cướp danh hiệu, đồng thời còn giết hai người bọn họ, Càng là làm của bọn hắn mặt một cái tát đánh bay một vị trưởng lão. Chuyện này, đây quả thực là ngay mặt đánh mặt ta. Hoàng Bào lao giả sắc mặt trở nên khó coi nhất, hắn tân tân khổ khổ để cho Thiên La môn đánh ra một phen danh tiếng, có thể bây giờ lại có người tới đây gây chuyện, càng là đánh hắn mặt. Như vậy hắn làm sao có thể nhịn được? Vì vậy hắn sắc mặt xanh mét bước ra một bước đến, trên người phủ đầy hàn khí, mà hắn trong hai mắt cũng mơ hồ thoáng qua một tia sát khí. Chương 150, nam vực thứ 3. Rất tốt. Đã rất lâu không có ai dám can đảm ở trước mặt ta như thế càng hẳn rỡ, ngươi là người thứ nhất, nhưng ngươi cũng là người cuối cùng. Hoàng bào lao giả lạnh cười lạnh nói, ở trung quanh hắn tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, hoàng bào không kìm lòng được lơ lửng. Vào thời khắc này, một vị kia bị đánh bay trưởng lão nhưng bay tới, sắc mặt trở nên cực kỳ xanh mét, chỉ bất quá giờ phút này khỏe miệng của hắn vẫn chảy ra một tia tiên huyết. Đáng ghét! Nếu không phải ta khinh thường, ngươi làm sao có thể bị thương ta? Có gan chúng ta liền đường đường chính chính chiến đấu một trận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là có cường đại dương nào. Đang lúc vị trưởng lão này rất tức giận vừa nói thời điểm, thiên la môn môn chủ hoàng bào lão giả khoát khoát tay, trực tiếp nghiêm lệnh để cho vị trưởng lão này lui ra. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực tuyệt đối ở các ngươi trên, ngươi cho ta ở chờ ở một bên. Nhưng là... ừ ta lời nói ngươi cũng muốn cãi lại sao? Không dám. Trưởng lão thật thấp đầu cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, hai tay nắm thật chặt quả đấm. lúc này, thiên la môn môn chủ mới nhìn hướng cao bằng, thực lực ngươi quả thật rất mạnh, ta chưa bao giờ nghĩ tưởng qua một tên tiểu bối lại có cường đại như vậy thực lực, thật là quá xa ta dự liệu. trừ gần đây truyền đi phí phí dương dương cao bằng, đó chính là đã bị cao bằng giết chết phương kiếm huy, có lẽ trừ hai người bọn họ trở ra, thực lực ngươi ở tiểu bối bên trong cũng có thể xếp hàng ba. đang, mọi người tại đây nghe được hoàng bảo lão giả lời nói. Từng cái đôi tròn tròn, mặt đầy không dám tin dáng vẻ. Sợ không phải nghe lầm chứ? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật có cường đại như vậy sao? Phải biết đã bị giết chết phương kiếm huy, nhưng là nửa bước vũ hoàng, cơ hồ là tùy thời đều có thể đột phá vũ hoàng, mà giết chết phương kiếm huy cao bằng thực lực nhất định là càng cường đại hơn. Nhưng là bây giờ bọn họ nghe được cái gì? Thiên La môn môn chủ lại đối với tên trước mắt này mọi người tán thưởng, thậm chí còn nói hắn cơ hồ có thể xếp hạng ba vị. Đây chẳng phải là nói trừ hai người này trở ra? Hắn đã coi như là trẻ tuổi cường đại nhất người. Điều này sao có thể? Thực lực của hắn làm sao có thể có mạnh như vậy? Không thể chối, hắn đúng là có vũ vương thực lực, nhưng ta tuyệt đối không tin hắn thật có thể xếp hạng thứ ba, nam vực biết bao lớn, làm sao có thể đến phiên hắn xếp hạng ba danh đây? Ta cũng không tin, liên loại người này, làm sao có thể có như vậy yêu nghiệt thiên phú? Đây tuyệt đối không thể nào. Coi như thiên la môn môn chủ đã thoải mái nói ra, nhưng là mọi người tại đây lại không có một người chịu tiếp nhận. Có lẽ truyền đi phí phí dương dương cao bằng cùng phương kiếm huy mới là bị bọn họ công nhận đối tượng. Mà đến nay còn không có một chân chính quan phương định nghĩa, ai mới là trừ hai người này trở ra thiên phú tốt nhất, thậm chí thực lực xếp hàng ở tại bọn hắn hậu nhân. Lương Bình giờ phút này càng không dám tin, cả khuôn mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, trên mặt lộ ra cực kỳ xấu xí biểu tình. Không thể nào. Người này làm sao có thể nắm giữ như vậy yêu nghiệt thiên phú, ta tuyệt đối không tin. Đây đều là gặp người. Ta thiên phú so với hắn mạnh hơn, hắn chẳng qua là đạt được bảo vật, cho nên mới có cường đại như vậy thực lực. Giờ phút này nội tâm của hắn đang gieo họ đến, cực kỳ không cam lòng, có lẽ hắn thấy, những thứ kia nổi danh thiên hữu tiêu cũng một cái cũng không bằng hắn, chỉ bất quá những người đó sau lưng đều có mạnh mẽ bối cảnh và núi dựa. Cũng không phải là hắn có thể dẫn đến, cho nên mới đem những ý niệm này giấu ở trong lòng. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Cao Bằng bị như vậy định nghĩa, hắn lại càng khó mà tiếp nhận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, chương Thiên La môn môn chủ thu học trò. Bằng vào ngươi thiên phú và thực lực, ở chỗ này trừ ta trở ra, theo ý của ngươi đúng là ra dưới. Nhưng là ngươi vận khí vô cùng không được, có ta ở đây nơi này, ngươi bất kỳ cử động nào đều không cách nào thành công, không bằng như vậy, ngươi bái nhập môn hạ ta như thế nào? Thiên La môn môn chủ cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên tiếng nói chuyển một cái. Liền muốn để cho Cao Bằng bái ông ta làm thầy, một cái chuyển biến làm mọi người tại đây đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn hắn, mặt đầy đều là khó tin. Mà thiên la môn môn chủ cũng không để ý tới mọi người tại đây kia khiếp sợ ánh sáng, ngược lại là có chút nhau nhao muốn thử nhìn Cao Bằng, ta đề nghị này như thế nào. Nếu là ngươi chịu bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ cung cấp cho ngươi càng nhiều tài nguyên tu luyện, bằng vào ngươi yêu nghiệt này thiên phú, không lâu liền có thể đột phá đến vũ hoàng. Đến lúc đó thiên tài chiến cũng có một chỗ của ngươi, như thế nào? Nếu không phải suy tính một chút đây. Thiên tài chiến. Đây cũng không phải là cao bằng lần đầu tiên nghe được, mặc dù nội tâm của hắn thật tò mò, nhưng hắn vẫn không có mở miệng đặt câu hỏi. Ngược lại là mặt đầy coi rẻ nhìn thiên la môn môn chủ, không muốn. Cái gì? Thiên la môn môn chủ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nguyên còn rất nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Ngươi đây là cự tuyệt ta sao? Thiên la môn môn chủ trên mặt từ từ phủ đầy mây đen Nụ cười cũng dần dần biến mất, cặp mắt chăm chú nhìn Cao Bằng. Cao Bằng không chút do dự gật đầu một cái, trên mặt căn bản không hề bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà rất chuyện đương nhiên. Nhưng là, mọi người tại đây nhưng là hoàn toàn đập nồi, Nhất là thiên la môn đệ tử, mỗi một người đều khó tin nhìn Cao Bằng, chẳng lẽ hắn cũng không biết đây rốt cuộc là có tốt bao nhiêu kỳ ngộ sao. Môn chủ nhưng là Vũ Hoàng A. Hơn nữa còn là so với rất nhiều người mạnh hơn Vũ Hoàng, liền Vũ Hoàng yêu cầu thu đồ đệ cũng bị cự tuyệt. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn tim. Chẳng lẽ hắn cũng không biết hắn đến cùng bỏ qua cái dạng gì kỳ ngộ sao. Thiên la môn đệ tử chố mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều cảm giác chính mình có lòng chút đau. Nếu là cơ hội này cho bọn họ tốt bao nhiêu, bọn họ nhất định sẽ lập tức đáp ứng xuống. Nhưng là... Cơ hội này căn liền không thuộc về bọn họ. Lòng ta đau a? Vì sao? Tại sao tốt như vậy kỳ ngộ không phải là cho ta? Xuất sinh! Liền cơ hội tốt như vậy cũng cự tuyệt chẳng lẽ hắn là suy nghĩ nước vào sao? Nhất định là như vậy, nếu không làm sao có thể ngay cả tốt như vậy sự tình cũng cự tuyệt. Những thứ kia với sau lương cao bằng người cũng là khó tin, bọn họ hao hết trăm ngàn cây đáng mới có thể miễn cưỡng gia nhập Thiên La Môn, nhưng là cao bằng không chỉ có không phí nhiều sức liền bị Thiên La Môn môn chủ thu làm đồ. Càng là giết nhiều cái trưởng lão, liền như vậy đều không bị trách tội. Rốt cuộc là lấy được được bao nhiêu đại vinh dự. Nhưng là hắn lại không quý trọng. Liền một chút do dự cũng không có liền trực tiếp cự tuyệt. hắn Đến cùng đang suy nghĩ gì? Nội tâm là hâm mộ và ghen ghét ta. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất hay lại là lương bình, giờ phút này hắn đã bị cực kỳ không thăng bằng tâm tình cho chiếm cứ nội tâm. Nếu không phải bây giờ trường hợp không cho phép, hắn đã sớm tức giận hô lớn lên, Lão Thiên thật sự là quá không công bình. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao thật sự mới có lợi cũng là người khác cho đạt được, mà hắn lại được khổ khổ cầu khẩn? Thậm chí là liều mạng mới có thể đạt được người khác thật sự chê đồ vật. Tại sao không công bình như vậy? Dương Bình giờ phút này nội tâm đã sớm sắp mất lý trí, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chấm chấm cao bằng. Trước 152, tại chỗ các vị đều là ra dưới. Ha ha! Ngươi đây là đang ủy vào tự có chút thiên phú giống như ta trả giá sao. Không liên quan, chỉ cần ngươi chịu vào môn hạ ta, yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyên tất cả mọi người đều cho là thiên la môn môn chủ sẽ hoàn toàn tức giận. Nhưng là trên mặt mây đen trong nháy mắt tàn đi, ngược lại là nở nụ cười nhìn Cao Bằng. Một màn này nếu như mọi người tại đây càng khó mà tiếp nhận. Nhưng là, Cao Bằng quả thật mặt đầy không nói gì nhìn thiên la môn môn chủ, người này thế nào ra mặt liền giấy như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn còn không biết ta cự tuyệt đã rõ ràng như vậy sao? Ai đặc biệt sao muốn cùng ngươi trả giá? Suy nghĩ có hám hại đi. Mắt thấy thiên la môn môn chủ còn muốn nói nữa, Cao Bằng chính là trực tiếp cắt đứt hắn nói chuyện. Ta đã nói qua ta tuyệt, Mà ta lý do cũng rất đơn giản, ta là không có khả năng sẽ sắp xếp một cái rác rưởi vi sư, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta nói rác rưởi chỉ là tên kia không? Ngươi sợ không phải không mang suy nghĩ chứ? Là ai cho ngươi sức lực như vậy tự mình rất tốt đẹp, cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao thực lực đến cùng thế nào, Vũ Hoàng rất cường đại sao? Ngươi dám đến bạc kim cấp thế lực cánh cửa giống một tiếng sao? Cao bằng là thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp đổ hập xuống một trận mắng. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh lại, có nhưng mà hắn kêu tiếng mắng. Trên mặt tất cả mọi người đều là mặt đầy đờ đẫn biểu tình. Thiên la môn môn chủ càng là lộ ra khó tin, hắn không nghĩ tới lại sẽ có người dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt bằng hắn. Đây là hắn bê quan quá lâu, người khác đã không biết hắn danh tiếng sao. Người! Thiên la môn môn chủ giận đến cả người run rẩy, cầm tay chỉ Cao Bằng, chẳng hề nói một câu ra. Giờ phút này, Cao Bằng cũng không so với coi rẻ liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua ngươi như vậy tự mình rất tốt đẹp người, đều đã nửa thân thể xuống mồ gia hỏa, còn cho là mình thiên phú mạnh đến mức nào, còn không đều là thời gian sử dụng gian tích tụ ra. Ta muốn đến ngươi số tuổi này, cũng sớm đã là toàn bộ đại lục người mạnh nhất, cũng không biết ngươi lấy cái gì tới cảm giác kiêu ngạo, nếu là ta chỉ có như ngươi vậy tu vi, đã sớm chính mình đào cái lô đem mình cho chôn sống, tỉnh ra được xấu hổ mất mặt. Cao bằng là không có bất kỳ một chút miệng xuống lưu tình ý tứ có bao nhiêu khó khăn nghe lời liền nhặt thật khó nghe lời nói nói ra đối với cái này loại tự mình cảm giác lương người tốt chỉ có thể hoàn toàn phá hủy niềm tin của hắn huống chi cao bằng đã sớm nhìn hắn không thốt mắt một người ở nơi nào bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm nói nửa ngày từ đầu đến cuối cũng không rõ tình trạng hắn hắn thế nào dám nói thế với hắn là không muốn sống sao đây chính là thiên la môn môn chủ a điên hoàn toàn điên chẳng lẽ hắn cho là giết trưởng lão liền đủ có thể cùng vũ hoàng chống lại thực lực sao? mọi người tại đây là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được, bọn họ rốt cuộc là gặp phải một cái dạng gì ra hỏa. còn là nói người này thân suy nghĩ liền có vấn đề, lại dám đổ gặp xuống mắng thiên la môn môn chủ, đây là cần phải có biết bao to lớn can đảm à? nhưng mà còn không có đợi bọn họ cảm thấy biết bao khiếp sợ, cao bằng coi rẻ liếc mắt bốn phía, phảng phất những người này ở đây hắn xem ra đều là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. ta nói rất dưới cũng không phải là chỉ một chỉ một cái, mà là ở chàng các vị đều là giáp dưới, bao gồm ngươi cũng phải. Cuối cùng ngón tay dừng lại ở thiên la môn môn chủ trên đầu, cao bằng thanh âm trở về đáng ở tất cả mọi người trong thai, nhưng tất cả mọi người đều chừng ngây mồm đến, không dám phát ra cái gì một kia thanh âm. Trước 153, ta có thể đánh 100 như ngươi vậy. Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Không có bất cứ người nào mật dám nói chuyện, đây cũng không phải là giống như trước giết trưởng lão như vậy hoặc có lẽ bây giờ thật sự chuyện phát sinh so với giết trưởng lão còn phải càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì, nhưng khi tất cả mọi người mặt nhục mạ thiên là môn môn chủ, loại chuyện này không thể không nói vô cùng lớn mật, hơn nữa còn rất kích thích. Giờ phút này mọi người tại đây mặc dù rất tức giận, dù sao bị người chỉ mũi mang rắc dưới là một người cũng cực kỳ khó mà tiếp nhận, nhưng là bọn họ bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu tức giận. Có nhưng mà kinh ngạc. Không sai mọi người tại đây hoàn toàn một bước. Nói bọn họ rắc dưới. Đây cũng là còn có thể tiếp nhận. Dù sao Cao Bằng nhưng là giết hai cái trưởng lao, trưởng lao ở trước mặt hắn đều là bị miễu sát hàng sắc, mà bọn họ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nói là giác dưới cũng lại chính xác bất quá Nhưng là, Cao Bằng thật sự trong khi nói chuyện cũng bao gồm thiên la môn môn chủ, đây mới là làm bọn hắn cảm giác ngộng bức mấu chốt. Vũ Hoàng lại bị người khác nói là giác dưới. Đây rốt cuộc là nên nói hắn cuồng vọng, còn là nói hắn không biết gì đây. Mọi người tại đây không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung hắn, nhưng mỗi một người đều thuộc về trạm điện bên trong, chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh. Thiên la môn môn chủ giờ phút này biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, trước hắn còn muốn thu cao bằng làm đồ đệ, nhưng là bị liền ngay cả cự tuyệt sau, hắn đã từ từ buông tha. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại sẽ bị cao bằng chỉ mũi mắng, cuối cùng còn làm nhục như vậy hắn. Nhất định chính là thuốc chú nhịn thì được, thím không thể nhịn. Người rất có dũng khí. Ngươi không chỉ có đến yêu nghiệt thiên phú, còn có làm người ta kinh ngạc lá gan, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thiên la môn môn chủ trên mặt phủ đầy mây đen, một cổ lăng lệ vô cùng khí tức tử trên người hắn lan tràn ra, coi như những trưởng lão kia cũng không dám tùy tiện đến gần hắn. Ha ha, Liên loại người như ngươi hàng sắc. Còn nói nhớ muốn giết ta, ngươi sợ không phải tới khôi hài đi. Cao bằng hoàn toàn liền không khách khí đôi trở về, loại người này cao tuổi rồi mới tu luyện đến nước này. Cũng không biết là ai cho hắn tự tin. Chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào như ngươi vậy thực lực cũng đã vô địch sao? Không muốn treo chọc ta cười có được hay không? Giác dưới phải có điểm tự biết mình, đều đã cao tuổi rồi còn không cách nào nhận rõ sự thật. Cao Bằng trực tiếp lăng lục nói, căn bản không hề cho thiên la môn môn chủ bất kỳ một chút mặt mũi, mà thiên chúng ta môn chủ cũng bị hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt, một lần lại một lần quả trách. Đều đã thiếu chút nữa để cho mọi người tại đây cho là thiên la môn môn chủ quả thật rất giác dưới. Bất quá bọn hắn vẫn tính là cực kỳ có lý trí, càng nhiều vẫn cảm thấy Cao Bằng nhất định chính là một người điên. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Một lần lại một lần kích thích thiên la môn môn chủ, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Nhưng mà chính khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Cao Bằng một câu nói trực tiếp làm bọn hắn càng an tĩnh, mà bọn họ cũng càng thêm chắc chắn, Cao Bằng là hoàn toàn điên, nếu không làm sao biết nói ra cuồng vọng như vậy không biết gì lời nói. Cao Bằng trong ánh mắt tràn đầy khinh thị. Cơ hồ còn kém dùng lỗ mũi nhìn người khác, như ngươi loại này chuyện hư hỏng, ta có thể đánh một trăm. Là ai cho ngươi tự tin, nói có thể giết ta. Không muốn bắt ngươi cái loại này rác dưới ánh mắt để đối đãi một thiên tài cách làm, ta cũng không phải là các ngươi những thứ này rác dưới có thể tùy ý suy đoán. Trước 154, thăng cấp chính là đơn giản như vậy. ha ha ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất người. Thiên la môn môn chủ biểu hiện trên mặt dần dần trở nên dữ thợn, gân xanh dối rít nổi lên biểu hiện trên mặt đã vặn vẹo chung một chỗ. Thiên phú quả thật yêu nghiệt, nhưng chưa trưởng thành thiên tài vẫn là rất dễ dàng chết yểu. Xem ra hôm nay ta thì phải tự tay xóa bỏ một vị thiên tài. Mặc dù cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, nhưng ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. ầm! Từ Thiên La môn môn chủ trên người tản mát ra một cổ cường rất vô cùng khí tức, bất quá hắn cũng không có trực tiếp thả ra huyết mạch chi lực. Mặc dù cao bằng hành động làm hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng còn không đến mức trực tiếp thả ra huyết mạch chi lực. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Một tiếng nổ vang rung trời, thiên la môn môn chủ xa xa một trưởng bổ về phía Cao Bằng. Nhưng mà, Cao Bằng nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có chút nào nhúc đích, trên mặt còn lộ ra vẻ mỉm cười. Ta trời ạ! Tình huống gì? Chẳng lẽ hắn không né tránh sao? Còn là nói hắn tự nhận là có thể để cản được. Sợ không phải bị sợ ngốc chứ? Kinh khủng này công kích, coi như là Vũ Vương cũng tùy tiện bị miểu sát, hắn đoán chừng là hoàn toàn bị doa sợ. Trước còn mật dám như vậy cuồng vọng coi rẻ hết thảy, bây giờ là hoàn toàn sững sờ đi. Cao Bằng đứng tại chỗ, hoàn toàn cũng chưa có muốn phòng ngự hoặc là né tránh ý tứ. Một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt, dĩ nhiên là cho là Cao Bằng bị sợ ngốc. Kinh khủng này công kích liền bọn họ đều cảm thấy cực vì sợ hãi. phảng phất thiên địa đều bị một trường này cho phép giảm đã mất sắc, thiên địa cũng vào giờ khắc này hơi hơi run rẩy một phần. Đinh! Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong quét xem hoàn thành tên họ Vương Trình thể chất Hoàng Hôn Bá Thể huyết mạch Ám Vương huyết mạch cảnh giới Vũ Hoàng Thất Gai vũ khí Thiên cấp vũ khí Thiên La Vạn Tượng trưởng cuối cùng Đại Thành Thiên cấp vũ khí Đại Dịch Bá trưởng Tiểu Thành Thiên cấp vũ khí Địa Ngục Hoàng sát Tiểu Thành Thiên cấp vũ khí Ám Vương Phụ Thần nhập môn địch nhân cảnh giới là Vũ Hoàng Thất Gai đem tự động là ký chủ thăng lên làm Vũ Hoàng Bát Gai địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ đem tạm không đáng tăng lên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 Vũ Kỳ này là có thể phát triển hình Vũ Kỳ. Trong nháy mắt thăng cấp, không chỉ có thoáng cái liền đến Vũ Hoàng cao cấp, đồng thời Vũ Kỳ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thoải mái. Thăng cấp chính là đơn giản như vậy. Lần này Vũ Kỳ tăng lên làm cao bằng phá lệ để ý, nhất là người cuối cùng thiên cấp Vũ Kỳ thần thú hàng lâm, mặc dù cuối cùng bên còn có một cái nguy chữ, nhưng là cùng thần thú liên quan nhất định là vô cùng cứng hãn. Liền hắn giờ phút này huyết mạch chi lực, cũng không có người có thể mạnh hơn hắn có thể thấy thần thú bất kể là chân thân hay lại là nguy thân, cũng không thể coi thường. Húng chi một cái vũ ký còn đặc biệt chú thích là có thể lớn lên, chỉ bằng vào có thể lớn lên vũ ký liền có thể biết là không đơn giản. Cái này làm cho Cao Bằng cặp mắt có chút sáng lên, lần này nhất định chính là kiếm buộn, mặc dù chỉ nhưng mà tăng lên cảnh giới cùng vũ ký, nhưng là hắn thu hoạch nhưng là to lớn. Trước 155, ai nói ta là vũ vương? Cao Bằng mặt đầy phong khinh vân đạm dáng vẻ, căn chính là không trốn không né trực tiếp ngạnh hám thiên la môn môn chủ một trưởng nhìn thấy tình cảnh này sau mọi người tại đây hoàn toàn không bình tĩnh người điên chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể gắng gượng tiếp vũ hoàng một đòn sao trên cái thế giới này tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy người quá cuồng vọng chưa bao giờ thấy có người cuồng vọng như vậy coi như đồng dạng là vũ hoàng cường giả cũng không nhất định dám gắng gượng tiếp người khác công kích nhưng hắn lại dám làm như vậy Thật là không biết gì. Mọi người tại đây có thể không tin Cao Bằng có thể chân chính tiếp đó, mà bọn họ cũng sớm đã chờ nhìn Cao Bằng bị chém chết kết quả, loại kết quả này đã coi như là rõ ràng. Thiên la môn đệ tử cùng kia một đám trăm phương ngàn kế nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên la môn nhân, mỗi một người đều vô cùng chờ mong nhìn. dù sao Cao Bằng trước hành động đã sớm làm bọn hắn cực kỳ không ngưa. Đương nhiên, trong đó rốt cuộc là ghen tị hay lại là chán ghét, cũng đã không biết được, trong đó còn có một cái nhất đỏ con mắt người. Bất kể là bắt đầu hay lại là bây giờ, vẫn luôn ở khích bác ly rán, thậm chí là ở mang tiết ấu. Đơn giản liền là muốn để cho tất cả mọi người đối với Cao Bằng sinh ra hận ý. Mà hắn, bây giờ đúng là đạt thành. Lương Bình cặp mắt đỏ ngầu nhìn Cao Bằng, nhanh, nhanh. Hắn khẳng định không tiếp nổi thiên la môn môn chủ một đòn, ha ha ha ha. Cho người giám can đảm lớn lối như vậy, bây giờ chết đã đến nơi đi. Nhưng mà, đang lúc mọi người tại đây cũng vô cùng chờ mong hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, cao bằng nhẹ nhàng đấm ra một quyền đi, kia sắp tới gần tập kích lại lặng lẽ biến mất. Phàm phất chưa bao giờ có bất kỳ công kích nào một dạng liền một kia chân khí ba động cũng không có đưa tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người biểu tình cũng trong nháy mắt đông đặc, từng cái cặp mắt đều đã nhìn. Coi như là Vương Trình cũng đồng dạng là như thế, hắn liên tục lắc đầu một cái, cực kỳ không dám tin nói đến, không thể nào. Ngươi làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền tiếp ta công kích? Mặc dù ta cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng một cái vũ vương làm sao có thể tiếp được tới? Trên người của ngươi rốt cuộc là có như thế nào phòng ngự bảo vật? Ngay sau đó, vương trình trong lòng mình hủy bỏ đồng thời lập tức liền suy đoán, cho ra giờ khắc này suy đoán thời điểm, hắn trong ánh mắt từ từ lộ ra một kia tham lam chi sắc. Nếu thật là như vậy, hắn nhất định phải đạt được bảo vật này, lấy hắn trước thực lực hơn nữa cái này bảo vệ, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Cái gì? Người này trên người lại có bảo vật có thể ngăn cản Vũ Hoàng công kích. Hắn chẳng qua chỉ là một cái cô gia quả nhân thôi, làm sao biết nắm giữ cường đại như vậy bảo vật. Chẳng lẽ phía sau hắn có núi dựa sao? Mọi người tại đây nghe được Vương Trình nói tới sau, bọn họ mỗi một người đều cảm giác cực kỳ khiếp sợ, có thể tiếp Vũ Hoàng công kích bảo vật cũng không thấy nhiều. Nếu là bọn họ có thể đạt được, đây chẳng phải là nói bọn họ cơ hồ có thể đi ngang. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút. Mọi người tại đây trong ánh mắt rối rít lộ ra tham lam chi sắc, bất quá rất nhiều người vẫn tính là tương đối lý trí, bởi vì bọn họ biết bằng vào thực lực bọn hắn, hoàn toàn liền không cách nào đạt được bảo vật này. Có thể đang lúc tất cả mọi người sự chú ý cũng chuyển tới bảo vật trên người lúc, Cao Bằng rất là coi thường nói, ai cùng ngươi nói ta là vũ vương, ta có lẽ không thừa nhận qua, ánh mắt ngươi là lớn lên ở lòng bàn chân sao? Liên đều không cách nào nhìn ra, quả nhiên là hữu danh vô thực. Chương 156: Vương Trình ngảo giác Cao bằng một câu nói này vừa ra, mọi người tại đây trong nháy mắt an tĩnh mấy giây, sau đó mỗi một người đều từ từ kịp phản ứng. Cái gì? Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói. Hắn cũng không phải là Vũ Vương. Không phải là Vũ Vương, chẳng lẽ là Đại Vũ Sư sao? Đừng nói giỡn, liền Vũ Vương ở Vũ Hoàng trước mặt đều là giáp giới, chứ đừng nói chi là là đến Đại Vũ Sư. Mọi người tại đây rồi giít mặt đầy người treo chọc ta biểu tình, dù sao giờ phút này bọn họ đã có nhiều chút một bước. Trong lúc nhất thời vẫn không có vướt rõ ràng đầu mối. Nhưng vào lúc này, có một loại cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cảm thấy cho hắn ý những lời này nói là, thực lực của hắn không chỉ là vũ vương. Đang. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bọn họ cái gì đều không cách nào hướng phương diện này suy nghĩ, có thể giờ phút này đã có người nói ra, như vậy bọn họ hơi chút suy nghĩ một chút sau, cũng không kém có thể biết cao bằng một câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Có thể cũng chính là như thế. Đây càng thêm làm bọn hắn khó tin. Phản phất cả người cũng đặt mình trong ảo ngộng, còn trẻ như vậy Vũ Hoàng. Đánh chết bọn họ cũng không tin, coi như là đã từng nam Vực đệ nhất thiên tài cũng còn chưa đạt tới Vũ Hoàng. Chớ đừng nói chi là tùy tiện nhảy ra một cái không biết mùi vị ra hỏa, đây càng thêm không thể nào. Không thể nào. Hắn tại sao có thể là Vũ Hoàng? Đánh chết ta cũng không tin. Đây tuyệt đối không thể nào, khẳng định hắn tự thân có một cái phòng ngự pháp bảo. Cho nên hắn bây giờ chỉ nhưng mà đang hư trương thanh thế mà thôi, làm sao có thể sẽ có tuổi còn trẻ Vũ Hoàng. Coi như là Vũ Vương đã là tuyệt thế yêu nghiệt, huống chi là Vũ Hoàng. Đang lúc mọi người trong nhận thức biết, có lẽ cũng chỉ có trung vực thiên tài mới có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, coi như là các vực khác cũng hơi chút thiếu chút nữa. Cũng là bọn hắn không dám tin tưởng phương. Mà không chỉ là mọi người tại đây, Vương Trình đồng dạng là không thể tin được, chỉ thấy hắn trong ánh mắt thoáng qua một tia coi rẻ thần sắc, ha ha chẳng lẽ ngươi là cho là ta thật láo hồ đồ sao? ngươi nói cái gì ta sẽ tin cái gì không? chẳng qua chỉ là nắm giữ một cái cường hãn phòng ngự pháp bảo thôi, nhìn đem ngươi có thể, bất quá chỉ có phòng ngự pháp bảo thì như thế nào? coi như khá hơn nữa phòng ngự pháp bảo, vậy cũng phải xem ra đến trong tay hay, chỉ bằng ngươi rắc dưới thực lực, hay lại là đảng hoàng đem pháp bảo cho cống hiến ra đến, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái tính mệnh. Vương Trình đã sớm quyết định chủ ý, nếu cao bằng đem pháp bảo cho đóng sau khi đi ra. Hắn liền không chút do dự đem hắn giết, thứ người như vậy tự nhiên không thể nào giữ lại dưỡng hổ vi hoạn. Yêu nghiệt như vậy thiên tài, nếu thật để cho hắn lớn lên, vậy đối với hắn nhưng chính là một loại tai nạn. Vì vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn bỏ qua cho cao bằng, chẳng qua là dùng ngôn ngữ cảm ứng hắn a. Đem trong tay ngươi pháp bảo giao ra đi, như vậy có lẽ ngươi còn có thể lưu được một cái tính mệnh ở, bằng không đợi đến ta chân chính xuất thủ, vậy ngươi thật có thể xong đời. Coi như khá hơn nữa pháp bảo. Cũng phải nhìn xem là ai cầm trong tay, nếu ta một lòng muốn giết ngươi, coi như ngươi pháp bảo có mạnh đến đâu, cũng ngăn cản không ta công kích. Có câu nói, thức thời vụ giả vi tuân kiệt, không nên quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Vương trình giờ phút này phảng phất là đã đem cầm cao bằng mạch sống, mặt đầy nắm chắc phần thắng dáng vẻ, cái này đã không biết là lần thứ mấy sinh ra như vậy tâm tình. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã cảm giác mình đã chân chính nắm dự ở cao bằng thật sự có bài tẩy, hắn tin tưởng chính mình cảm giác. Trước 157, ám vương huyết mạch. Cao bằng liền lẳng lặng nhìn hắn đang biểu diễn, phản phất là đang nhìn trò khỉ một dạng chờ đến vương trình hoàn toàn nói xong sau, hắn mới mở miệng nói, rốt cuộc kể xong. Thật là nói nhảm một đồng lớn, ngươi và mấy cái trưởng lao thật đúng là rất giống, không hố đều là cùng một môn phái, cũng như vậy thích bước lẩm bẩm bước lẩm bẩm, đơn giản liền là muốn để cho ta bó tay là được thôi, lại còn nói những thứ này đứa trẻ ba tuổi cũng không tin lời nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi vừa mới biểu hiện rất giống đang đùa trò khỉ sao. Ta còn muốn nhiều hơn nữa nhìn ngươi biểu diễn một hồi. Cao bằng trong ánh mắt thoáng qua hí ngược thần sắc, hơn nữa hắn còn không có chút nào che giấu cùng vương trình mắt đối mắt, hơn nữa hắn giờ phút này biểu tình phản phất chính là đang nhìn một cái ngốc bức, khinh bỉ ý đã lại rõ ràng bất quá. Tại chỗ mọi người mỗi một người đều sừng sờ. Chẳng lẽ hắn thật không có chút nào sợ hãi sao? Là cảm giác gì hắn phản phất là năm chắc phần thắng một loại. Giống như là bị người khác cho biết nhược điểm. Hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng, chẳng lẽ đây không phải là hắn nhược điểm sao? Còn là nói bọn họ thật đoán sai, ý nghĩ như vậy nhất thời xuất hiện ở, ở trong sân trong lòng người trên, bất quá ai ngờ liền bị bọn họ lắc đầu một cái vung xuống. Điều này sao có thể? Nếu như nói hắn trên người có từ đầu đến cuối phòng ngự pháp bảo, miễn cương còn có thể ở trong phạm vi chịu đựng, nếu nói là hắn thật là vũ hoảng, là tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Một màn này cũng vừa tốt rơi vào vương chính mắt, nhất thời trong lòng của hắn có một đám lửa phanh một tiếng toát ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vương trình trên người nhất thời bộc phát ra một cổ cường rất vô cùng khí tức có lẽ lúc này hắn đã hơi chút nghiêm túc hơn nữa cao bằng lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn lúc này tự nhiên không thể nào lại có bất kỳ nương tay cùng lúc đó sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một vùng tăm tối từ từ bao phủ ở hắn hơn nữa nếu là cẩn thận kiểm tra liền sẽ phát hiện ở nơi này trong một mảng bóng tối loang thoáng hiện ra một bóng người huyết mạch chi lực Giờ khắc này, Vương Trình trực tiếp thả ra chính mình huyết mạch chi lực, nhất thời một cổ mạnh mẽ khí tức tràn ngập ở chung quanh. Mọi người vây xem rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới, Vương Trình lại sẽ trực tiếp sử dụng chính mình huyết mạch chi lực, chẳng lẽ hắn cứ như vậy để mắt cao bằng sao? Không giữ lại chút nào thả ra chính mình toàn bộ thực lực, cái này đã có thể từ mặt bên nói rõ rốt cuộc là nặng bực nào coi cao bằng. Có lẽ tại hắn trong tiềm thức, cũng biết nếu như muốn đột phá cao bằng phong ngự như vậy chỉ có thể sử dụng toàn bộ thực lực, nếu không hết thể đều là phi công. Trời ơi, thiên la môn môn chủ lại trực tiếp thả ra huyết mạch chi lực, đây cũng quá để mắt cái tên kia chứ. Ha ha, mặc dù có chút giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng là đủ để phá hỏng hắn phòng ngự pháp bảo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ lát nữa hắn rốt cuộc là như thế nào phản ứng, còn có thể hay không thể phách lối lên. Mặc dù có người cảm giác không cần phải thả ra huyết mạch chi lực, có thể nhiều người hơn hay là muốn nhìn một chút chờ lát nữa cao bằng phòng ngự pháp bảo bị kích phá thời điểm là như thế nào phản ứng mỗi một người đều cười lạnh lạnh đến lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng mà bọn hắn bây giờ không cần nhìn cũng đại khái có thể suy đoán ra cao bằng rốt cuộc là một cái như thế nào kết quả nhưng mà ngay tại giờ phút này hắc ám từ từ hướng chung quanh lan tràn đi một cổ tới từ đáy lòng sợ hãi tràn ngập ở trong lòng mọi người trên lúc này bọn họ cũng cảm giác đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào chỉ là nhìn liền để cho bọn họ sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Chương 158, Hắc Ám cũng sợ nam nhân. Hắc Ám vẫn không có đình chỉ, mỗi lan tràn đến một nơi, nơi đó tương hội hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Người đối với tuyệt đối Hắc Ám thân thì sẽ sinh ra không lý do cảm giác sợ hãi, mà giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh này sau. rất nhiều người đều rối rít lui về phía sau mở, sợ bị những thứ này Hắc Ám cho bao phủ ở. Mau lui lại sau. Không nên bị những thứ này Hắc Ám cho bao phủ ở. Nếu không chúng ta tiểu mễ tương hội khó giữ được, tất cả mọi người đều hoảng loạn vàng lui về phía sau, mỗi một người đều lộ ra cực kỳ hốt hoảng, coi như là những trưởng lão kia cũng đồng dạng là như thế, liền coi như bọn họ nắm giữ vũ vương thực lực, cũng đồng dạng là vô cùng sợ. Nhưng là, làm tất cả mọi người bọn họ đều đã thoát đi tối khu vực nguy hiểm lúc, bọn họ mới phát hiện Cao Bằng lại đứng tại chỗ vẫn không núp đích, hoàn toàn cũng chưa có nghĩ tưởng muốn trốn khỏi ý tứ. Cái tên kia chẳng lẽ cho là hắn có thể ngăn cản được những thứ này hát cám sao? Người này cũng quá tự đại đi. Nếu là trước khi nói, hắn có thể bằng vào phòng ngự pháp bảo ngăn cản công kích, nhưng là bây giờ hắn lại bằng vào cái gì chứ? Ha ha, nói không chừng người khác cho là mình nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo, cũng đã không sợ trời không sợ đất, nơi nào còn biết sợ những thứ này đây? Thật là quá cuồng vọng, chờ lát nữa ngược lại là phải xem hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Tại chỗ thứ người như vậy nhìn thấy Cao Bằng vẫn không núp nhích đứng ở nơi đó, mỗi một người đều bắt đầu châm trọc đứng lên, dù sao rất nhiều trưởng lão liền đụng chạm cũng không dám. Mà Cao Bằng chẳng qua chỉ là bằng vào một cái phòng ngự pháp bảo, nhưng là bây giờ hắn lại không nghĩ chạy thoát, lại muốn đi chính diện chống cự, đây không phải là tìm chết là cái gì. Phải biết, đây chính là ám vương huyết mạch a Vương cấp huyết mạch có cường đại dường nào? Mọi người tại đây nhưng với ngực, dĩ nhiên là minh bạch căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Nếu không bọn họ cũng sẽ không giống như chạy thoát thân một loại chạy trốn, dù sao đây chính là địch ta chẳng phân biệt được công kích, nếu thật đang bị những thứ này hắc ám cho bao phủ ở, bằng mượn thực lực bọn hắn, nửa phút cũng sẽ bị giết chết. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, Cao Bằng cũng là không sai biệt bao nhiêu, cho dù có cường hãn phòng ngự pháp bảo thì như thế nào, kia cũng không khả năng toàn phương vị phòng ngự ở. Kết quả đã rõ ràng. Nhưng là, một giây kế tiếp tất cả mọi người đều ngoát mồm kinh ngạc. Bọn họ cũng thấy cái gì? Bọn họ lại nhìn thấy kia một vùng tăm tối mỗi khi nghĩ tưởng muốn tới gần cao bằng thời điểm, không qua một giây đồng hồ thì sẽ tiêu tán một bộ phận, đồng thời còn sẽ hơi chút rút lui. Một màn này xem bọn hắn là sướng sốt một chút. Ngay từ đầu bọn họ còn không hiểu nổi đến cùng rốt cuộc là tình huống gì, có thể chờ đến bọn họ từ từ quan sát sau, lại phát hiện những hắc cám đó lại là chính đang e sợ cao bằng. Giống như là không dám đến gần hắn, mỗi khi đi tới chung quanh hắn, sẽ rồi rít lui về phía sau, liền tiến tới một phần cũng không dám. Một cái phát hiện làm mọi người tại đây như thế nào đều khó tiếp nhận, bọn họ từng cái sợ hãi hay cùng lao thử nhìn thấy mèo như thế, nhưng là kia một cái làm người ta đáng ghét ra hỏa, không chỉ có không có bất kỳ sợ. Hác ám ngược lại là đang e sợ đến hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn phòng ngự pháp bảo thật có cường đại như vậy sao? Lại có thể để cho vương giả cấp huyết mạch chi lực đối với hắn nhượng bộ lui bình, đây rốt cuộc là một cái như thế nào phòng ngự pháp bảo. Giờ khắc này, mọi người tại đây càng đỏ con mắt, Nếu hắn có thể chân chính có thể đạt được một cái phòng ngự pháp bảo, đó nhất định chính là có thể đi ngang. Vũ Hoàng đều không cách nào thương tổn tới bọn họ, cái này há chẳng phải là như bước đại phát. Chương 159, Bạch hổ hàng lâm. Hắc ám thử mấy lần sau, vẫn luôn không cách nào đến gần cao bằng, lúc này ở nơi này trong một mảng bóng tối nhưng truyền tới Vương Trình tiếng kinh hô thanh âm. Làm sao có thể? Tại sao Hắc ám không cách nào đến gần ngươi? Ngươi phòng ngự pháp bảo rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này nội tâm của hắn đã cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, hắn huyết mạch chi lực nhưng là rất cường đại, ở cùng một tầng thứ bên trong có rất ít người có thể ngăn cản hắn huyết mạch chi lực. Chớ đừng nói chi là để cho hắn huyết mạch chi lực cảm thấy sợ, mà bây giờ hắn phát hiện cái gì. Hắn huyết mạch chi lực lại đối với Cao Bằng sinh ra cảm giác sợ hãi. Như vậy hắn như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Một mực không chỗ nào bất lợi huyết mạch chi lực, giờ phút này lại gợi lên giám thúi. Đây rốt cuộc là gặp phải như thế nào nhân vật khủng bố mới có thể sinh ra như vậy tâm tình? Không thể nào. Ta đây chính là vương giả cấp huyết mạch chi lực, căn bản không hề cái gì sẽ để cho nó cảm thấy sợ, cái này nhất định là ngoài ý muốn. Vương trình không tin trước mắt đã phát sinh một màn này, vì vậy liền tự mình nói, đồng thời cũng đang an ủi chính mình. A, ta cho ngươi xuất thủ lại không làm gì được ta, ta đều đã cùng ngươi đã nói, tại chỗ các vị đều là rắc dưới, ngươi cần gì phải dây rùa đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, sử dụng ra toàn bộ lực lượng liền có thể đối phó cho ta sao? Thiếu cười xuống nhân đại răng. Ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ thời điểm, cao bằng nhưng là nhẹ giọng cười nói, phản phất trước mắt một vùng tăm tối căn sẽ không bị hắn coi ra gì. Thật ra thì cũng quả thật như thế, làm vương trình sử dụng chính mình huyết mạch chi lực thời điểm, hắn căn bản không hề cảm nhận được bất kỳ một tia uy hiếp, vì vậy hắn mới phải đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc đích. Quả nhiên Khi này một vùng tăm tối từ từ đến gần hắn thời điểm, lại giống như có linh tính một loại lui về phía sau, thậm chí hắn còn rõ ràng cảm giác một vùng tăm tối, đối với hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Cái này làm cho hắn cảm thấy càng an tâm, đồng thời cũng càng thêm nhận định chính mình cảm giác, đó chính là trước mắt một vùng tăm tối, đối với hắn căn liền sinh ra không bất cứ uy hiếp gì, như vậy hắn cần gì phải để ý đây. Người đã đều đã xuất thủ, bây giờ liền đến phiên ta đi. Tất cả mọi người vẫn thuộc về trong kiếp sợ, Giờ phút này căn bản không hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, vũ hoàng toàn lực thả ra chính mình huyết mạch chi lực, lại đối với hắn sinh ra không bất cứ thương tổn gì. Bọn họ rốt cuộc là thấy cái gì quái vật. Vương trình giờ phút này cũng đồng dạng là như thế, hoàn toàn cũng chưa có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong bóng đêm vẫn thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng lầm bầm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Tại sao có thể có phòng ngự như vậy pháp bảo? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào có phòng ngự như vậy pháp bảo. Cao Bằng không nghĩ sẽ cùng hắn nói nhảm, hắn muốn tăng lên đã tăng lên qua, giờ phút này dĩ nhiên là kết thúc thời điểm, dĩ nhiên chỉ cần đem những người này giải quyết, hắn liền có thể đạt được một cả môn phái bảo vật. Mặc dù hắn tự thân không cần, nhưng có thể để cho Cao gia phát triển lớn mạnh. Liên để cho ta tới thử một lần một cái vũ khí đi. Vừa vặn các ngươi coi như ta chuột trắng nhỏ đi. Cao Bằng khỏe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, hai tay đánh ra mấy cái thần bí thủ ấn, đồng thời ở trên người hắn nhưng toát ra một kia bạch quang. Thần thú Hàng Lâm, cao bằng nhẹ giọng hô, một đạo to lớn bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, liền chính hắn đều cảm giác chói mắt vô cùng, hoàn toàn liền không cách nào nhìn thấy giữa bạch quang rốt cuộc là có cái gì. Bất quá, hắn rất rõ ràng nghe được tiếng hổ gầm. Chương 160, Ngụy thần thú, Bạch hổ chân thân. Một cổ coi rẻ chúng sinh khí thế đột nhiên lan tràn ra, mà mọi người tại đây phảng phất cảm nhận được ngược bị đánh một chút, một cổ áp lực cảm giác từ từ nảy sinh. Trong chốc lát, có thực lực tương đối nhỏ yếu người Sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau, mặt đầy khó tin nhìn về phía trước. Đây rốt cuộc là tức giận cái gì thế? Hắn đến cùng làm chuyện gì? Tại sao ta cảm giác độ ngực mình như thế khó chịu? Không chỉ là ngươi, chúng ta thông thông có như vậy cảm giác, đây rốt cuộc là tình huống gì? Không nói mọi người cảm thụ, coi như là vương trình ngươi giống vậy cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp, để cho cả người hắn mồ hôi mau dơ lên, một cổ mồ hôi lạnh đã từ từ toát ra. Vương trình trong ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao ngay cả ta đều cảm giác được một cổ uy hiếp thật lớn, chẳng lẽ một cái giữa bạch quang lại có thể uy hiếp được ta đổ vật sao? Mà còn không có đợi hắn chắc chắn câu trả lời, một tiếng lại một tiếng điếc thai nhức có tiếng hổ gầm truyền ra, từng cái tiếng hổ gầm cũng chấn ở trong sân người hai lỗ thai mất thông. Tốt ở tại bọn hắn gấp vội vàng che chính mình lỗ thai, nếu hắn không là môn cũng hoàn toàn mất đi thính giác, nhưng là giờ phút này bọn họ vẫn là kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao biết cái này sao kinh khủng? Vào thời khắc này, bạch quang từ từ ở trong mắt bọn hắn tiêu tan, mà giờ khắc này bọn họ cũng chân chính thấy rõ ràng, kia rốt cuộc là thứ gì? Không, không thể thu dọn đồ đạc, mà là một cái sinh vật khủng bố, một cái trên đầu đỡ lấy ba hoàng vương, cả người trắng như tuyết hổ, trên người càng là tản ra mạnh mẽ vô so khí thế, cặp mắt chỗ đi qua phảng phất là mắt nhìn xuống lãnh địa mình. Không người nào dám chân chính cùng một cái này hổ mắt đối mắt, Bởi vì mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được kia một cổ khí thế cường hãn, đồng thời đến từ cấp độ sống giữa trinh lệnh, cũng để cho bọn họ cảm giác tự thân nhỏ bé. Làm tất cả mọi người đều thấy rõ ràng đột nhiên này xuất hiện sinh vật thời điểm, chẳng biết tại sao tất cả mọi người rối rít lâm vào trong yên tĩnh, không người nào dám phát ra cái gì một kia âm thanh. Sợ bị một cái sinh vật cho để mắt tới, nếu thật sự là như thế, như vậy cho bọn hắn 10 cái tính mệnh giã không đủ. Chuyện này, chuyện này, thật đáng sợ. Làm sao biết đáng sợ như thế sinh vật. Yêu thú cũng không có cái này sinh vật kinh khủng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì sinh vật. Cũng không phải là bọn họ mắt vụ về, mà là bạch hổ bốn phía cũng tản mắt ra một cổ cường cùng vô cùng khí tức, mặc dù coi như giống như một cái hổ yêu không có gì khác nhau, nhưng nếu nhìn kỹ lời nói, vẫn là có thể nhìn ra được, trong lúc này vẫn có khác nhau trời vực trên lệ. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ đây là bị cái tên kia cho triệu hắn đi ra sao? Mà hắn như thế nào làm được? Bạch hổ xuất hiện hoàn toàn để cho vương trình phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này hắn cũng chân chính ý thức được tại sao lại đối với hắn sinh ra khổng lột như vậy uy hiếp. Mang đến cho ta uy hiếp chính là chỗ này một cái hổ yêu sao. Mặc dù rất cường đại, nhưng nếu là cho là ta cứ như vậy vô kế khả thi, vậy coi như lầm to. Vương trình cưỡng chế chấn định nói. Nhưng hắn không biết, khi hắn một câu nói này sau khi nói ra, cũng đã hoàn toàn chọc giận bạch hổ. Bạch hổ nhưng là thần thú. Mặc dù giờ phút này xuất hiện là ngụy thần thú, nhưng cũng không thể đem ra cùng phổ thông yêu thú như nhau. Đây quả thực là đang vũ nhục Bạch Hổ. Đúng như dự đoán, Bạch Hổ nghe được vương trình lại cho là hắn là cái loại này hạ tiện hồ yêu, đoạn này thời lệnh nó cảm thấy cực kỳ không vui. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít nhất thời vang lên. Trước 161, thần thú lực. Đạo này kinh thiên động địa hô khiếu chi thanh làm tại chỗ thứ người như vậy có chút ứng phó không kịp, có thể còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Bạch hổ đã xuất hiện ở vương trình trước người. Cùng lúc đó, vương trình bóng tối bốn phía trong nháy mắt tiêu tan, thoáng cái liền lộ ra hắn bóng người. Vương trình khắp khuôn mặt là kinh hoàng chi sắc, nhìn gần trong gang tấc bạch hổ, nhất thời có một loại khắp cả người phát rét cảm giác, mồ hôi lạnh trực tiếp bị toát ra. Thế nào lại nhanh như vậy? Tại sao cái này xuất sinh cho ta áp lực to lớn như vậy? Phải biết ta nhưng là vũ hoàng cao cấp, một loại không thể nào có người cho ta khổng lồ như vậy áp lực mới đúng. Trừ phi thực lực so với ta còn muốn cường rất nhiều, nếu không ta căn cũng sẽ không cảm nhận được khổng lột như vậy áp lực. Nhưng là, chỉ nhưng mà bị bạch hổ nhìn chằm chằm, cũng đã để cho hắn cảm giác một cổ giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Không. Hắn ở bạc kim cấp trong thế lực cảm thụ qua. Có thể những thứ kia đều là thiên địa cường giả. Tại ngoại vực coi như là cao cấp nhất cường giả, trừ phi là trung vực người vừa tới, nếu không một nhóm người đúng là cường đại nhất người. Mà lúc này, hắn lại đang trước mắt một cái này hổ yêu trên người cảm nhận được ngày như vậy đất khí tức cường giả, đây chẳng lẽ là hảo giác sao? Vương Trình một lần hoài nghi mình sinh ra hảo giác, nhưng khi hắn phát hiện bạch hổ ánh sáng chăm chú nhìn hắn thời điểm, hắn cũng đã đem loại này suy nghĩ quên mất. Giờ phút này, có thể cũng không phải là cân nhắc loại tình huống này thời điểm. Ám vương huyết mạch lực giờ phút này đã hình như gân gà, không chỉ có không cách nào mang đến cho người khác bất cứ thương tổn gì, thậm chí tối thiểu liền bảo vệ hắn đều không cách nào làm được ầm. Bạch hổ đột nhiên một móng hú ở hải ra đi, trong hư không phảng phất là bị hắn cho xé một dạng lại có thể nhìn thấy vài vết rách, bất quá cũng không có kéo dài bao lâu, liền hoàn toàn khép lại thượng. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Bất quá mọi người tại đây lại có thể cảm nhận được rõ ràng kia vài vết rách, mơ hồ tản mát ra khí tức kinh khủng, nếu thực lực hơi chút yếu ít một chút người đến gần, vậy khẳng định sẽ tan xương nát thịt chết không có chỗ trôn. Vương Trình mắt thấy một cái đồ móng sắp đánh tới. Thân thể có thể làm ra phản ứng, nhưng cũng đang lúc này, hắn hoàn toàn phát hiện có cái gì không đúng địa phương, thân thể của hắn lại không cách nào nhúc đích. Là chân chính không cách nào nhúc đích. Phản phất là bị cái gì khống chế như thế, ý hắn còn duy trì thanh tỉnh, nhưng thân thể đã không bị hắn nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta thế nào không bị khống chế? Đến cùng phát sinh cái gì sao? Vương trình vô cực vô cùng muốn tránh thoát, có thể lúc này hắn hoàn toàn liền không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch hổ công kích, từ từ rơi vào trên người hắn. Một tiếng nổ vang rung trời, vương trình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tốc độ kia nhất định chính là giống như đạn đại bác như thế, chỉ có thể nghe được thanh âm, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy hắn là như thế nào bay ra ngoài. Đồng thời, sau lưng kiến trúc trực tiếp ầm ầm sụp đổ, thoáng cái thì trở thành một vùng phế tích, nguyên nhìn còn vô cùng huy hoàng kiến trúc, giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ xong. Mà mọi người tại đây thấy như vậy một màn thời điểm. Trong đầu rối rít đều là trống rỗng, cặp mắt thật là cũng sắp muốn lòi ra. Chuyện này, chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt sao? Tại sao nhìn thấy thiên la môn môn chủ thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài, bộ dáng kia giống như không chịu nổi một kích một dạng đây là sinh ra ảo giác? Có người suy nghĩ trong nháy mắt đương cơ, trong đầu là trống rỗng, căn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liên tiếp sự tình làm bọn hắn có chút không biết làm sao. Trước 162, tín ngưỡng sụp đổ. Ta vừa mới. Thật giống như nhìn thấy thiên la môn môn chủ bị đánh bay. Ta cũng thế. Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là sinh ra hào giác sao? Có người lẩm bẩm nói, bọn họ phản ứng vẫn chậm chạp rất nhiều, thậm chí giờ phút này tất cả mọi người vẫn thuộc về mộng bức trạng thái. Có thể ngay sau đó, chỉ thấy bọn họ nhưng xoa một chút ánh mắt, nhưng mà không quản bọn hắn thế nào leo trùi, trước mắt một màn quả thật không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Đây chẳng phải là nói. Hết thể các thứ này đều là thật sự phát sinh. Mà bọn họ cũng không có sinh ra bất kỳ hảo giác. Một cái phát hiện nhất thời làm bọn họ cảm thấy rất là kinh người. Hơn nữa đây là một cái nhất làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. kia bị bọn họ cho là vô cùng cường đại thiên la môn môn chủ. Giờ phút này thật không ngờ không chịu nổi một kích. Để cho bọn họ một lần sinh ra tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn quá để cao vương chính sao. Bất kể là như thế nào, bọn họ đều không cách nào che giấu chính mình khiếp sợ. Này làm người khó tin. Trời ơi! Vậy rốt cuộc là một cái quái vật gì? Rõ ràng chính là một cái hổ yêu, các vị cùng thực lực của hắn thật không ngờ cường đại. Thiên la môn môn chủ lại không cách nào ngăn cản hắn một cái công kích. Thật đáng sợ. Nếu thiên la môn môn chủ thật không cách nào đánh thắng được kia một con quái vật, vậy lần này. Cuối cùng lời nói hắn vẫn chưa có hoàn toàn nói ra, mà cũng không cần nói nhiều. Mọi người tại đây liền đã biết cuối cùng đến cùng sẽ là xuất hiện như thế nào kết quả. Đơn giản chính là thiên la môn bị triệt để phá hủy mà Thiên La Môn đệ tử cũng có thể vì vậy mà gặp họa giờ khác này có người chẳng biết tại sao tâm lý sinh ra vô cùng vui mừng tâm tình cũng còn khá bọn họ không có chính thức gia nhập nếu bọn họ cũng chân chính gia nhập Thiên La Môn giờ phút này bọn họ mới nghiêm túc chính tiến thối lương nan thậm chí còn có thể bị dính liễu đến cũng còn khá chúng ta không có thật gia nhập Thiên La Môn nếu không giờ phút này chúng ta tiền đồ không chỉ có hoàn toàn hủy còn có thể gãy tính mệnh thật tốt hiểm đúng a Một cái sắp bị hủy diệt môn phái căn liền không đáng giá chúng ta gia nhập, cũng may chúng ta cũng chưa hoàn toàn chính thức gia nhập, nếu không trên người chúng ta cũng sẽ đánh lên thiên la môn nhãn hiệu. Bất kể trước có hay không bị chọn chúng, giờ phút này bọn họ đều cảm giác được cực kỳ vui mừng. Không nói những thứ này chưa có hoàn toàn gia nhập thiên la môn nhân, liền những thiên la đó môn đệ tử hòa trưởng lão người người cũng chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhưng khi nhìn kia lần lửa sụp đổ kiến trúc sau, bọn họ mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Có thể giờ phút này chẳng biết tại sao bọn họ lại sinh ra một kia bi phẫn tâm tình, hơn nữa giống như bọn họ một mực tín ngưỡng đổ vật tầm ầm sụp đổ. Vương Trình liền là bọn hắn tín ngưỡng, kia luôn là cho bọn hắn mang đến kiên cường hậu thuẫn, càng là tranh thủ được vô số tài nguyên tu luyện môn chủ, giờ phút này thật không ngờ không chịu nổi một kích. Một cổ bi ai tâm tình hiện ra đến, rất nhiều ân tình tự từ từ ảnh hưởng đến bốn phía người, như vậy toàn bộ thiên la môn cũng tràn ngập một cổ cổ quái không khí. Môn chủ chẳng lẽ môn chủ cứ như vậy bị giết sao không môn chủ nhưng là cường đại nhất hắn làm sao có thể sẽ bị giết chết nhất là bị một cái xuất sinh cái này không thể nào ta tuyệt đối không tin loại chuyện này sẽ phát sinh nhất định là môn chủ khinh thường nếu không căn cũng sẽ không bị một cái này xuất sinh cho thương tổn đến có thật nhiều người cũng là cái dạng này tự mình ăn ủi. có thể khi bọn hắn nhìn thấy kia một vùng phế tích thời điểm mình cũng có chút không tin dù sao hết thể sự thật cũng sắp xếp ở trước mắt cũng không do bọn họ không tin. Trước 163, bao phủ lên thần bí hào quang. Sau đó ngay tại tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, kia một vùng phế tích vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ động tĩnh nào, đây đã là quá khứ mấy phút, nhưng là vương trình còn không có ra. Đây càng để cho mọi người tại đây cảm thấy khó tin, nếu thật là sơ suất, đó cũng không gặp qua lâu như vậy còn không có bất cứ động tĩnh gì. Duy nhất giải thích là được. Vương trình là chân chính không cách nào địch nổi kia một cái quái vật. Một cái suy đoán vừa ra, mọi người tại đây là chân chính không thể nào tiếp thu được, bọn họ nghĩ tới đông đảo khả năng, nhưng chính là một khả năng này một mực bị bọn họ có ý thức cho coi thường. Giờ phút này không thể không khiến bọn họ hướng phương diện này nghĩ. Từng cái nhìn về phía bạch hổ ánh mắt càng sợ hãi. Bạch hổ xuất hiện, thân liền mang theo một cổ cực kỳ cường hãn khí thế cùng nguy áp, cho dù cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm nhận được kia một cổ áp lực thật lớn, nhưng bọn họ cũng chỉ nhưng mà cho là đối mặt cường giả có thể phản ứng mà thôi. Có thể giờ phút này, bọn họ lại biết đây là một loại do cấp độ sống mang đến sợ hãi, không hề chỉ nhưng mà thực lực giữa tranh lệnh, dĩ nhiên thực lực giữa tranh lệnh cũng là rõ ràng nhất. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người ánh sáng đều đặt ở bạch hổ trên người lúc, có người đột nhiên kêu lên một tiếng. Không đúng. Là một cái quái vật mặc dù rất cường đại, nhưng các ngươi không có phát hiện sao. Cái quái vật này chính là cái tên kia triệu hoán đi ra, hắn nếu có thể cho gọi ra kinh khủng như vậy sinh vật. Kia thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Người này thét một tiếng kinh hãi, càng là đem tất cả mọi người ánh sáng đặt ở Cao Bằng trên người, mỗi một người đều khó tin nhìn Cao Bằng. Quả thật, Bạch Hổ chính là do Cao Bằng kêu gọi mà ra, Bạch Hổ thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, kia thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào? Mọi người tại đây đã không dám xa hơn đi sâu vào nghĩ, rõ ràng cũng là đồng dạng tuổi không sai biệt lắm, có thể vì sao thực lực đối phương lại sẽ cường đại như thế? Đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ thiên tài cùng giữa bọn họ trên lệnh thật có rõ ràng như vậy sao? Mỗi một người đều ở tự mình trong hoài nghi. Thật ra thì, Cao Bằng nếu là không có hệ thống, thực lực của hắn cũng không mạnh bằng bạch hổ lớn bao nhiêu, bất quá có hệ thống trong người, hắn bất kể là đối mặt ai đều có thể làm được lấy nghiền ép thế. Trong lúc bất chi bất giác, Cao Bằng phảng phất là bao phủ lên một tầng thần bí hào quang, thế nào đều không cách nào nhìn thấu, từ xuất hiện đến bây giờ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng là thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Mọi người tại đây lại hoàn toàn không có tháo qua. Bởi vì chết tại trên tay hắn người. Thông thông đều là một chiêu trong nháy mắt giết. Đây hoàn toàn liền không cách nào khảo sát ra hắn sâu cạn. Càng không cách nào để cho mọi người tại đây biết thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, chỉ bằng vào bạch hổ xuất hiện, cũng đã có thể để cho mọi người tại đây biết. Thực lực của hắn căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể suy đoán. Ta đột nhiên nghĩ đến. Trước cái tên kia hắn thì có nói hắn cũng không phải là vũ vương. Nhưng khi đó chúng ta cũng không có tin tưởng, bây giờ, người này chần chờ một chút, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông, trước người khác cũng đã thanh minh thực lực của chính mình cũng không phải là vũ vương, nhưng bọn họ lại không có một người tin tưởng. Bây giờ, sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Mỗi một người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn cao bằng, cho dù tâm lý đã có chút suy đoán, có thể loại chuyện này chân chính sau khi phát sinh, hay lại là cực kỳ khó mà tiếp nhận. dù sao. Một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, thực lực thật không ngờ cường đại, đây quả thực là giống như mở ổ tổ A. chương 164, ngươi ra mặt đúng là dày. Bất kể mọi người tại đây như thế nào nghị luận, Cao Bằng đều là mặt đầy mặt không thay đổi sắc dáng vẻ. Hắn ánh mắt một mực chăm chú nhìn trong phế tích, bởi vì hắn biết, vương trình thật ra thì cũng chưa chết. Nhiều nhất chỉ nhưng mà bị thương thật nặng thôi, giờ phút này cũng không kém đi ra. Ẩm. Đúng như dự đoán, trong phế tích đột nhiên nghĩ tới một trận to lớn tiếng vang. Bụi mù bay lời trời, đồng thời một cái chật vật bóng người từ từ đi ra. Trong chốc lát, vương trình bóng người liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng mà giờ phút này hắn đã đã không còn trước hình tượng, trên người hoàng sắc trường bảo đã sớm rách mướp, tóc thai bù sủ, trên mặt phảng phất là bao phủ một tầng mây đen. À, xem ra là ta thật xem thường các ngươi, bất quá lần này ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết, giữa chúng ta thực lực sai biệt. Khi hắn một câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Cả người khí thế cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa, một cổ càng thêm mạnh mẽ khí tức trực tiếp buộc phát ra, hát cám lại một lần nữa ra hiện tại sau lưng hắn. Chỉ bất quá giờ phút này cũng không có ra bên ngoài khuất trường, có lẽ là bởi vì hắn cách bạch hổ khoảng cách lân cận, cũng không dám tùy ý làm bậy lan tràn. Bất quá, mọi người tại đây trên mặt rối rít lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Cũng không phải là bọn họ không tin vương trình, chỉ chỉ là thế nào nhìn cũng không giống là khinh thường, mà càng giống như là không chịu nổi một kích mà ở trong miệng hắn, lại nói đại nghĩa như vậy lâm nhiên. Đi qua trước tâm linh giấy rùa, toàn bộ thiên la môn người đã không hề tin tưởng bọn họ môn chủ có thể lấy vô cùng thế càn quét hết thảy. Thường thường là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Trước kia không chịu nổi một kích dáng vẻ một mực ở trong đầu của bọn họ hiện lên, như vậy bọn họ thế nào cũng không cách nào nghĩ tưởng nghĩ ra được, vương trình có thể đánh bại bạch hổ. Cao Bằng cũng là đột nhiên cười lên, ha ha ha ha, ngươi là tới khôi hài sao. Ngươi không nhìn ngươi bây giờ là một cái dạng gì, ngươi cái này dáng vẻ chật vật, cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là khinh thường. Ngươi ra mặt thật là đủ dày, chẳng lẽ người càng nét mặt già nua bị lại càng dày sao? Ngươi xem một chút bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía ngươi ánh mắt, liền bọn họ cũng không tin ngươi nói chuyện, ngươi cho là ta sẽ tin. Cao bằng mỗi một câu nói, Vương Trình sắc mặt liền khó coi một phần, cả người trên mặt cũng hắc thành đáy nổi, hai tay thật chặt nắm lên quả đấm. Mọi người tại đây rồi rít che mặt Mặt đầy không biết nói gì dáng vẻ. Mặc dù bọn họ quả thật rất không tin vương trình nói tới, có thể ngươi cũng không cần thiết nói thẳng ra chứ. Trực tiếp vạch khuyết điểm hành động, không phải là muốn chọc giận người khác sao. Đương nhiên, mọi người tại đây cũng biết, Cao Bằng thực lực cũng sớm đã vô cùng cường hãn, dĩ nhiên là không cần sợ thiên la môn môn chủ, nhưng là chẳng biết tại sao bọn họ chính là cảm thấy như vậy cực kỳ không ổn. Bất quá tất cả mọi người đều biết, Cao Bằng nhất định chính là một bộ lời nói ác độc dáng vẻ. Phảng phất là chỉ cần để cho hắn đợi cơ hội, như vậy hắn liền không ngại hung hăng dùng ngôn ngữ kích thích người một phen. Mỗi một câu nói đều có thể cho ngươi thật sâu tức đến thổ huyết, loại này tức bực bội lại không cách nào phản kháng mức độ, đều sẽ làm người ta cảm thấy thật sâu vô lực. Mỗi một người đều cổ quái nhìn cao bằng, chẳng lẽ mỗi một cái cường giả đều có chính mình đặc biệt thích sao? Đáng ghét! Ta là ngươi không cách nào chiến thắng, bớt xem thường người. Vương Trình trong nháy mắt thẹn quá thành giận, đồng thời cũng sung ra. Bất quá lúc này hắn ngọn nhưng là cao bằng, hắn mặc dù trong miệng vừa nói khinh thường, nhưng kỳ thật bên trong trong lòng vẫn là có chút sợ bạch hổ. Vì vậy, hắn ngọn vô cùng rõ ràng, đó chính là cao bằng. Trước 165, giơ tay lên dàn tàn thành mấy khói. Đối mặt khí thế hung hung vương trình, cao bằng trong ánh mắt không có sinh ra bất kỳ một tia ba động, liền là bình tĩnh như vậy phải xem đến. Giờ phút này, chẳng biết tại sao hắn mặt đối với bất kỳ người nào, tâm lý cũng không có bất kỳ một tia ba động. Bởi vì Phạm là so với hắn còn mạnh mẽ hơn địch nhân, trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn vượt qua, một chút khí lực cũng không để được. Có lẽ đây cũng là hệ thống vô cùng nghịch thiên tệ đoan đi. Bởi vì hắn biết không quản là lúc nào, thực lực của hắn đều là mạnh mẽ vô cùng, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Cái này cũng đưa đến hắn không có bất kỳ cảm giác cấp bách, thậm chí ngay cả một chút tinh thần sức lực cũng không để được. Hắn muốn chỉ nhưng mà đi dẫn đến càng cường đại hơn địch nhân, bởi vì chỉ có như vậy. Thực lực của hắn mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vương Trình sắp đánh út về phía cao bằng thời điểm, Bạch Hổ cũng đột nhiên động, bất quá cao bằng lại vào lúc này khoát khoát tay, trực tiếp ngăn lại Bạch Hổ cử động. Mà một màn này vừa vặn rơi vào ở thường trong mắt mọi người. Là chuẩn bị tự mình ra tay sao? Hắn lại không để cho kia một cái quái vật kinh khủng hỗ trợ, là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Trời ơi! Rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn xuất thủ. Lúc này nhất định chính là chúng phán sở quy tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong nhìn cao bằng bạch hổ thực lực đều đã mạnh mẽ như vậy cao như vậy bằng thực lực dĩ nhiên là không cần nói cũng biết bọn họ cũng sớm đã vô cùng chờ mong giờ phút này dĩ nhiên là rất hưng phấn nhìn nhưng vào lúc này cao bằng sau lưng đột nhiên toát ra một đạo bạch quang một cái to lớn hổ rít gào mà ra cao bằng toàn bộ thân hình cũng biến thành vô cùng to lớn cả người trên dưới tản mát ra một cổ tia sáng kỳ dị một cổ kinh thiên động địa uy áp hướng bốn phía cuốn đi tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp cũng đã trực tiếp bị cản quét đi. Trong đó xui xẻo nhất hay lại là Vương Trình, dù sao giờ phút này hắn đã buộc phát ra toàn bộ thực lực, muốn cho cao bằng một kích chí mạng. Nhưng là cao bằng không chút do dự sử dụng ra huyết mạch chi lực, hắn huyết mạch chi lực có thể cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, đây chính là hoàng giả cấp huyết mạch chi lực. Vương Trình không có dấu hiệu nào bị đánh bay, lần này trong miệng hắn một mực hạc tiên huyết, trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh, khắp khuôn mặt là hôi bại chi sắc. Chuyện này Chẳng lẽ trên lệch thật như vậy đại sao? Môn chủ lại không có đụng chạm lấy đối phương, lại trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. hắn Rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thiên! hắn rốt cuộc là thực lực gì? Vậy là cái gì cảnh giới? Tại sao liền vũ hoàng cao cấp thực lực ở trước mặt hắn cũng không chịu được như vậy một đòn? Nhìn thấy trước mắt một màn này, tại chỗ thứ người như vậy nhất định chính là cảm giác đánh vỡ chính mình tăng quan, mặc dù bọn họ đã sớm có dự liệu, nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy thời điểm, mới biết cao bằng thực lực rốt cuộc là cường hãn đến mức nào nhất là không có so sánh liền không có tổn hại có thiên la môn môn chủ coi như so sánh đây càng có thể lộ ra cao bằng thực lực vô cùng cường đại nhưng khi tất cả mọi người vẫn còn trong khiếp sợ lúc cao bằng nhưng bước ra một bước đồng thời một quyền hướng trong hư không đánh ra đi một cái hỏa diễm thần long đột nhiên nô ra thần long tử cao bằng trong tay xung ra ngọn trực tiếp chính là vương trình mà vương trình cũng không có bất kỳ dãi rua liền trực tiếp bị ngọn lửa thần long cho nuốt xuống Liên tục bị đánh bay ra ngoài, Vương Trình đã hoàn toàn bị thương thật nặng, tự nhiên không cách nào né tránh thần long công kích, giờ phút này chỉ có thể cặp mắt vô cùng tuyệt vọng nhìn bầu trời. Cuối cùng, trực tiếp bị ngọn lửa thần long nuốt mất. Chương 166, không muốn người biết thượng đế thị giác. Hỏa Diễm Thần Long ở trên trời gầm thét hứa cửu, sau mới chậm rãi tiêu tan, nhưng là cuối cùng trong bầu trời lại không có để lại bất kỳ vật tàn lưu. Vương Trình hoàn toàn tan thành mây khói. Qua hứa cửu Mới nhìn thấy một mai không gian giới chỉ từ trên bầu trời từ từ rất xuống, nếu nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy một mai không gian giới chỉ đã gặp phải nghiêm trọng hư hại. Không gian giới chỉ dáng vẻ, vẫn bị hưu tâm nhân cho nhìn thấy. Ta trời ạ! Đây rốt cuộc là vũ khí gì, lại ủng có kinh khủng như vậy lực tàn phá, thiên la môn môn chủ lại bị hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ để lại một mai không gian giới chỉ. Các ngươi có phát hiện hay không, không gian giới chỉ cũng bị nghiêm trọng hư hại. Có thể thấy vừa mới cái đó công kích được đấy là khủng bố cỡ nào, liền vô kiên bất tội không gian giới chỉ đều có bị hư hại. Quá mạnh mẽ. Thật quá mạnh mẽ. Vũ Hoàng Cao cấp lại cũng là bị miểu sát hàng sắc, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng chưa có cực hạn sao? Tại sao cho tới nay đều thấy hắn như thế thành thạo? Giờ phút này tất cả mọi người đều hoàn toàn vỡ tổ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới giữa hai người trên lệch sẽ to lớn như vậy, lúc này bọn họ mới thật sự hiểu, Cao Bằng hoàn toàn chính là yêu cầu bọn họ ngẩng mặt tồn tại. Đương nhiên, trong đó tôi không thể nào tiếp thu được hay lại là những thiên la đó môn nhân, bất kể là trưởng lão hay lại là đệ tử, giờ phút này từng cái cặp mắt đơ đẫn, biểu hiện trên mặt cuối cùng chết lặng Bọn họ, môn chủ lại bị người khác cho giết. Càng là trực tiếp bị miểu sát, thiên la môn người mạnh nhất thật không ngờ không chịu nổi một kích, như vậy đả kích đối với bọn họ nhưng là vô cùng to lớn. Môn chủ chết, bị người giết chết. Ngày đó la môn nhân từ từ phục hồi tinh thần lại, Bọn họ không biết nên lấy loại phương thức nào tới đối mặt hết thảy các thứ này, nhìn về phía cao bằng trong ánh mắt, mơ hồ thoáng qua một chút sợ hãi. Mặc dù bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng không có người dám can đảm ở giờ phút này chạy trốn, đối phương nếu có thể dây giết bọn hắn môn chủ, như vậy bọn họ chớ đừng nói chi là nghĩ tưởng muốn chạy trốn, đây hoàn toàn chính là một cái quyết định ngu xuẩn. Cho dù tất cả mọi người đều tứ tán chạy trốn, kia cũng không khả năng chân chính thoát được, một điểm này tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng rõ ràng vì vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao Bằng có chút quét nhìn liếc mắt bốn phía, sau liền đem ánh sáng đặt ở trên người mọi người, nhẹ nói đạo, bây giờ ta cần các ngươi phải thay ta đem toàn bộ bảo vật đều gom lại, ta cho các ngươi mấy phút, nếu là chờ một hồi ta không nhìn thấy các ngươi, kết quả cuối cùng, không cần ta nói các ngươi cũng có thể đoán ra. Những lời này ta liền không nữa thuật lại, toàn bộ đáng tiền bảo vật cùng tài nguyên tu luyện thông thông bỏ vào các ngươi trong không gian giới chỉ, sau liền nộp lên tới biểu hiện tốt ta liền tha các ngươi đi. Nếu có người dám can đảm nuốt riêng, ha ha. Cao Bằng cũng không có nói hậu quả sẽ như thế nào, nhưng theo hắn lánh cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, từng cái mồ hôi lạnh cũng toát ra. Vì vậy chỉ thấy bọn họ vội vàng gật đầu. Giờ phút này coi như chất đống vô số tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng không dám thực có can đảm đi động, Cao Bằng tàn bạo đã triển lộ không thể nghi ngờ, đối với bọn hắn nhưng là một cái vô cùng rung động hiệu quả. Với là tất cả mọi người đều cuốn quyết đi đem toàn bộ vật liệu gom lên Cao bằng một người lại đứng ở một bên không có chuyện làm Đồng thời hắn cũng đem bạch hổ đổi về đi Hắn cũng không sợ có người dám dấu giếm, Bởi vì hắn cơ hồ có thượng đế thị giác Có thể nhìn thấy tất cả mọi người cử động Đây cũng là hắn dám yên tâm như thế để cho bọn họ đi gom tài nguyên tu luyện cùng bảo vật nguyên nhân Trước 167, vơ vét không còn gì Cưỡng bức cao bằng mỹ bức Mọi người tại đây bất kể là thực lực mạnh yếu Đều rối rít vùi đầu vào vơ vét bảo vật trong hàng ngũ. Bọn họ tự nhiên đều là cực kỳ không tình nguyện, có thể không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người. Húng chi bọn họ đã thấy trưởng lão và thiên la môn môn chủ cũng là rất dễ dàng liền bị đối phương cho giết. Mà bọn họ lại coi là cái gì chứ? Đương nhiên, trong đó vẫn có một bộ phận người lên tham nghiệm, đối mặt nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, bọn họ làm sao có thể bất động tham nghiệm đây? Vì vậy ở khác người không chú ý thời điểm. Nhanh chóng vô cùng đem tu luyện sau khi bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ, thậm chí còn nghĩ biện pháp đem không gian giới chỉ cho giấu. Hắc hắc! Coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ta cất giấu bao nhiêu tài nguyên tu luyện ngươi cũng không biết được, lại còn coi chúng ta sẽ đàng hoàng giúp ngươi vơ vét bảo vật sao. Thật là có đủ ngây thơ. Một nhóm người làm những cử động này thời điểm, lộ ra cực kỳ cẩn thận cẩn thận, coi như là bọn họ bên người người, đều không nhận ra được bọn họ cử động. Trong đó cực kỳ có đại biểu tính còn thuộc Lương Bình, bởi vì giờ khắc này hắn vẫn cực kỳ hoán hận, lòng tràn đầy cũng trang bị đầy đủ hận ý, đây không phải là thực lực sai biệt quá mức khác xa, hắn đã sớm đem chính mình hận ý phát tiết ra. Bất quá, giờ phút này hắn đã nghĩ đến một cái càng thêm tốt hơn phương pháp, đó chính là tận lực lục xoát lợi nhuận tài nguyên tu luyện, mà nhiều chút thông thông đều thuộc về hắn, tự nhiên không thể nào nộp lên. Nộp lên một bộ phận kia ở ngoài ra chuẩn bị, đây cũng là hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng Mà hắn cũng quả thật là như thế làm, trong tay mình kia một mai không gian giới chỉ nhất định là muốn lên đóng, nếu không đây chẳng phải là bị người khác cho nhận ra được. Vì vậy hắn tùy ý tìm một cái không gian chiếc nhẫn, đem toàn bộ tài nguyên tu luyện cho thu, đồng thời trực tiếp đem không gian giới chỉ cho nuốt vào trong bụng. Làm một mai không gian giới chỉ bị hắn nuốt vào trong bụng sau, khỏe miệng của hắn thượng dương, giờ phút này mới lộ ra mừng rỡ thần sắc. a, ta giấu ở trong bụng nhìn ngươi đảo là như thế nào phát hiện. Chờ đến ta tu vi có tăng lên sau Đó chính là ngươi tử kỳ Nhưng là hắn căn cũng không biết Từ đầu đến cuối cũng có một đôi mắt chăm chú nhìn hắn toàn bộ cử động Không nói là lương bình cử động Tất cả mọi người tại chỗ cử động đều bị Cao Bằng nhìn ở trong mắt Cao Bằng khẽ mỉm cười Trong ánh mắt thoáng qua một tia coi rẻ thần sắc Những người này thật là đủ ngây thơ Thật chẳng lẽ cho là ta sẽ như vậy yên tâm Để cho bọn họ đi giúp ta gom bảo vật cùng tài nguyên tu luyện sao Đơn giản chính là lợi dụng người ta sức lao động đi. Có thể các ngươi những người này lại dám can đảm cất giấu ta đồ vật, cái này coi như không trách ta. Nguyên còn muốn cho các ngươi lưu một con đường sống, nhưng các ngươi đã như vậy lòng tham, vậy thì đời sau thật tốt tình lại, làm một cái sẽ không bị tham lam ảnh hưởng người. Những người này cử động nhất định chính là từ trong tay hắn cướp đoạt đồ vật, còn muốn từ trong tay hắn còn sống. Hắn tự nhiên không có đại độ như vậy, nơi này đồ vật thông thông đều là hắn, biết rõ là hắn đồ vật, lại còn dám động. Đây không phải là tại tìm chết sao. Những thứ kia cất dấu bảo vật người căn cũng không biết bọn họ đã bị phán tử hình, mọi cử động bị người khác cho nhìn rõ ràng, không thể không nói hắn chúng ta đối với cường giả nhận thức hay lại là quá mức nhỏ mọn. Ánh mắt giới hạ là bọn hắn phạm sai lầm lớn nhất lầm. huống chi, bọn họ quá mức coi thường cao bằng, nếu là đàng hoàng không có lên tham nghiệm, tối thiểu còn có thể kéo dài hơi tàn sống tiếp. Trước 168, một trưởng vô thoái. Trong chốc lát, tất cả mọi người thông thông tụ tập ở cao bằng trước người. Bởi vì số người đông đảo nguyên nhân, tốc độ bọn họ vô cùng nhanh chóng, bây giờ toàn bộ thiên la môn đã nghèo rất mồng tơi. Còn lại, chỉ nhưng mà một mảnh lại một vùng phế tích. Nhìn vô cùng thê thảm, có thể giờ phút này căn bản không hề người lại đi chú ý, bọn họ mỗi một người đều không chuyển con ngươi nhìn chầm chầm đống kia tích như núi không gian giới chỉ. Mỗi một cái bên trong không gian giới chỉ cũng chất đầy vô số bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, nếu như có thể đạt được một cái, đều có thể làm bọn hắn tu vi đạt được tăng lên rất nhiều. Nhưng là bọn hắn dĩ nhiên là biết, loại chuyện này là không có khả năng, bởi vì có một cái ma vương một mực ở mắt lom lom nhìn của bọn hắn, ai nếu dám can đảm đưa tay, đó nhất định chính là tìm chết hành động. Nhưng mà, càng làm cho người ta thêm ngoác mồm kinh ngạc là, cao bằng mặt vô biểu tình chỉ chỉ một nhóm không gian giới chỉ nói, đem các ngươi cũng thông thông giao ra, bỏ ở nơi này. Những lời này vừa ra, mọi người tại đây dối rít vỡ tổ, bọn họ không nghĩ tới ngay cả chính mình không gian giới chỉ cũng sẽ ngồi. Đây không phải là đánh cất sao. Là. Tại sao? Chúng ta không đều đã hỗ trợ vơ vét bảo vật sao? Vì sao còn phải muốn chúng ta không gian giới chỉ, bên trong có thể là có tự chúng ta tài nguyên tu luyện? Đúng a? Coi như ngươi thực lực cường đại, vậy ngươi cũng không thể như vậy khi dễ người đi. Đúng, nếu như ngươi thật cố ý như thế, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi được xính, ngươi cũng không nên bức chúng ta. Cuối cùng một câu nói này là Lương Bình từng nói. Giờ phút này hắn biểu tình mặc dù rất là tức giận, nhưng nội tâm cũng không so với vui vẻ, bởi vì hắn cũng sớm đã tính toán đến họp có như vậy kết quả. Vì vậy hắn liền đem không gian giới chỉ nuốt vào trong bụng, cũng có thể tránh cho, để cho hắn nộp lên không gian giới chỉ, mà giờ khắc này hắn chỉ là muốn phiến động một cái mọi người tại đây tâm tình, cho cao bằng mang đến chút phiền toái Có lương bình ở chính giữa mang tiết tấu nhất thời liền đưa tới phần lớn người bất mãn, dĩ nhiên trong đó phản ứng kịch liệt nhất còn thuộc những thứ kia cất giấu người bọn họ thật vất vả đạt được tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể nào đàng hoàng nộp lên. Cho dù không có đạt được những tu luyện này tài nguyên, bọn họ cũng giống vậy không muốn nộp lên chính mình không gian giới chỉ. Bên trong nhưng là bọn họ toàn bộ tài sản, là tất cả người cực không muốn nhìn thấy sự tình. đương nhiên là có người vẫn tính là đem so với so với mở, có thể sống cũng đã rất không tồi. Chớ nói chi là những tu luyện này tài nguyên, đánh đổi một số thứ đem đổi lấy chính mình tính mệnh, đã coi như là tối kết quả tốt. Vì vậy chỉ thấy một bộ phận lớn người. Không chút do dự liền đem mình không gian giới chỉ ném ra ngoài, là nhưng mà đồng hồ trung thành, đồng thời cũng vì không đưa tới không ấn tượng tốt. Nhưng là, vẫn có người cực kỳ bất mãn, một mực ở hết sức vừa nói, càng là có thả chết chứ không chịu khuất phục. Đối với loại người này, cao bằng từ trước đến giờ sẽ không khách khí. 3. Một cái âm thanh, lương bình cả người thân thể trực tiếp bị đập nát, cặp mắt vẫn là cực kỳ khó tin, càng là xuyên thấu qua lộ ra một tia không cam lòng. Ở chết trong ngáy mắt. Hắn còn cảm giác cực kỳ nghi hoặc, vì sao là hắn bị giết chết. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng ẩn nút, nhưng vì cái gì là hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thông thông an tĩnh xuống. Càng là có người mặt đầy kinh hoàng nhìn cao bằng, loại này một lời không hợp liền giết người cử động hoàn toàn rung động bọn họ, đồng thời cũng để cho bọn họ nghĩ tưởng lên tên trước mắt này, không chỉ có thực lực cường hãn, càng là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Trong chốc lát, tất cả mọi người thông thông tụ tập ở cao bằng trước người.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 Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cất giấu bảo vật sao. Ta nếu dám yên tâm cho các ngươi giúp ta đi thù, kia tự nhiên là có tuyệt đối nắm chặt. Có thể các ngươi lại đem ta nghĩ rằng giống quá mức ngu xuẩn, nào ngờ các ngươi cử động mới thật sự là ngu xuẩn. Cao Bằng rất là lánh không nói, đồng thời giống như mọi người tại đây quét nhìn lên mắt, nhất thời liền làm một nhóm người khắp cả người phát rét, một nhóm người chính là cùng lương bình giống vậy cũng cất giấu bảo vật người. Lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được co như là những thứ kia chỉ nhưng mà dâng lên ý nghĩ, mà cũng không có áp dụng hành động nhân, càng cảm giác hơn đến vô cùng vui mừng, thật may bọn họ không có chân chính làm ra loại này khác người cử động. Nếu không chờ đợi bọn hắn có lẽ là một cái khác lương bình kết quả. Bây giờ thông thông đem không gian giới chỉ giao ra, không để cho ta phát hiện còn có người cất giấu, nếu không có thể cũng đừng trách ta không khách khí, sở dĩ không giết các ngươi chỉ chỉ là không muốn lãng phí sức lực a Có thể các ngươi nếu quả thật muốn chết, Ta đây không ngại đưa các người đoạn đường. Lời đã nói như vậy minh bạch, bọn họ không thể nào còn không rõ ràng lắm tình trạng, vì vậy chỉ thấy từng cái cuống quyết đem mình không gian giới chỉ ném ra ngoài. Cũng không để ý bên trong rốt cuộc là có bảo vật gì, bây giờ còn sống quan trọng hơn, ai còn quản rốt cuộc là có bao nhiêu bảo vật cùng tổn thất bao nhiêu. Cùng tính mệnh tướng so với, những thứ này nhất định chính là không đáng nhắc tới. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên một chút đem không gian giới chỉ ném ra ngoài. Mỗi một người đều tay bận rộn chân loạn đem không gian giới chỉ ném ra ngoài, thậm chí có người ẩn nút vô cùng thâm, nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ may mắn trong lòng, mỗi một người đều đem không gian giới chỉ ném ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cao Bằng Nhưng là từ phía trước nơi đó nhặt lên một mai không gian giới chỉ, vì vậy liền trực tiếp thu hồi. Có thể một màn này rơi vào mọi người tại đây nhưng lại là ngoài ra một phen cảnh tượng. Bởi vì, đó chính là Lương Bình lúc địa phương. Nhưng là Cao Bằng lại từ nơi đó nhặt lên một mai không gian giới chỉ, đây chẳng phải là nói, nguyên một mai không gian giới chỉ là thuộc về Lương Bình. Giờ khắc này, rất nhiều người trên mặt rối rít biến hóa sắc, bọn họ biết, Cao Bằng cũng không phải là đang lừa gạt của bọn hắn, hơn nữa còn là ở trình bày một chuyện thật. Chuyện này nhất thời gian làm bọn hắn cảm thấy càng chỉ hoàng lên. trời ơi! Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Tại sao chúng ta làm hết thể cử động đều tựa như là chân chính như lòng bàn tay? Chẳng lẽ hắn hiểu biết chính xác đạo ngã môn nhất cử nhất động sao? chơi, ta dám khẳng định, nếu không phải là bởi vì hắn sớm liền phát hiện này mai không gian giới chỉ, hắn căn tiểu không khả năng nhặt được, dù sao giấu ở như thế địa phương bí mật, nơi nào có dễ dàng như vậy liền tìm tới. Bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung cao bằng, đây quả thực là nhìn rõ hết thảy a Nhất là bọn họ vô cùng rõ ràng nhìn thấy cao bằng từ nơi nào nhặt lên không gian giới chỉ, lương bình đã làm ra ác như vậy cử động có thể cuối cùng vẫn bị một cái tát đập chết cái này làm cho rất nhiều người đem kia một cái không tốt ý nghĩ để xuống mỗi một người đều lộ ra cực kỳ thấp thỏm cao bằng cũng không để ý tới mọi người tại đây có chút như có như không nói ta sớm liền phát hiện ngươi có thể ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta bính đạn đây không phải là tìm chết là cái gì lại còn dám đối với lòng ta sinh đoán hận ta đây liền trực tiếp tiễn ngươi về tây thiên đầu thai chuyển thế thời điểm thật tốt thật dài như tính có người cũng không phải là ngươi có thể đắc tội Chú ống 170, tuyệt vọng mọi người. Chương số chữ, một chương 244, sai lầm tố cáo TXCT. Đây là đang gõ đánh bọn họ sao? Không nói đến cùng phải hay không, nhưng liền nói trước mắt loại tình huống này, đã không có người dám can đảm không giao ra chính mình không gian giới chỉ, mỗi một người đều cuống quyết đem không gian giới chỉ ném ra ngoài. Rất sợ chậm một chút sẽ bị hiểu lầm thành không muốn giao ra không gian giới chỉ, đến lúc đó vậy coi như chân chính gặp họa. Đương nhiên, Giờ khác này vẫn là có rất nhiều người cảm thấy cực kỳ bực bội, nếu không phải từ đầu tới cuối bọn họ đã thấy Cao Bằng rốt cuộc là có bao nhiêu tàn bạo, bọn họ nhất định sẽ liên hiệp mọi người phản kháng. Chờ đến tất cả mọi người đều đem không gian giới chỉ ném ra ngoài sau, có người có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết có thể hay không thả chúng ta rời đi. Người này lời nói hỏi sau khi đi ra, tất cả mọi người đều mặt đầy kỳ ngóng nhìn Cao Bằng, không nói bọn họ không dám chạy trốn chạy, coi như có thể hay không rời đi cũng phải đi qua Cao Bằng gật đầu, đó mới chịu yên tâm rời đi. Cao Bằng nhỏ nhẹ gật đầu một cái, các ngươi biểu hiện rất tốt, đối với biểu hiện rất tốt đẹp người, ta đương nhiên sẽ không gây khó khăn các ngươi, dĩ nhiên. Cao Bằng câu này dĩ nhiên, trực tiếp liền để cho rất nhiều người tâm nhắc đến cổ họng tử thượng, mỗi một người đều nín hơi, rất sợ sẽ nói lên cái gì nguy hiểm đến bọn họ tâm linh sự tình. Nhưng mà Cao Bằng nhưng lại như vậy thích treo bọn họ khẩu vị, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng thời điểm, hắn lại đột nhiên không nói lời nào. Muốn không nên như vậy. Có thể hay không không nếu như vậy nhất kinh nhất sạng. Nói thẳng tiếp tục nói toàn bộ chẳng lẽ không được sao. Phải biết như vậy nói chuyện nhưng là sẽ hù chết người. Chẳng lẽ lại không thể không thở hồng hộ hồ khí sao. Mọi người tại đây từng cái hận không được trực tiếp đem Cao Bằng đánh cho một trận. Loại này nói chuyện rộng để cho người khó mà chịu đựng. Nhất là còn quan hệ đến bọn họ tài sản tính mệnh, càng làm cho người ta thêm phiền não. Có người cũng không cần rời đi, trực tiếp ở lại chỗ này tốt. Cao Bằng nói tiếp. Nhưng mà hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ lại phảng phất cây kim rơi cũng nghe tiếng một dạng mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Trời ơi! Hắn những lời này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không muốn bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta cũng đều là đem toàn bộ bảo mẫu đều đã nộp lên, thậm chí ngay cả đồ mình đều giao cho hắn, chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều khắp cả người phất giết, có người thậm chí không kìm lòng được sau lùi một bước. Nếu quả thật là muốn giết người diệt khẩu lời nói, như vậy mọi người tại đây căn liền không có một người có thể sống được xuống. Chớ nhìn bọn họ giờ phút này số người đông đảo, nhưng chân chính có thể đưa đến tác dụng căn bản không hề bao nhiêu cái, huống chi vũ vương ở trước mặt hắn cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, rất nhiều người đã mặt lộ tuyệt vọng chi sắc, nếu thật là muốn giết người diệt khẩu, như vậy không quản bọn hắn muốn thế nào chạy trốn, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàn hoàn, đây nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Toàn bộ thiên la môn đều bị hắn cho hoàn toàn hủy, nếu không phải đem chúng ta thông thông cho giết, như vậy tin tức nhất định sẽ truyền đi. Lúc này là hoàn toàn xong đời, người này quả thật muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tử đến chờ chết sao? Mọi người tại đây đều là chỗ mắt nhìn nhau, nhưng lại không có bất cứ người nào làm ra hữu hiệu cử động, giờ phút này bọn họ liền phản kháng đều đã có vẻ hơi dư thừa. Dù sao, bọn họ nhưng là biết cao bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào? Tự nhiên không muốn làm những thứ này phí công vô vị cử động, coi như phản kháng thì như thế nào. Cuối cùng trốn không bị giết chết một màn. vì vậy rất nhiều người đã từ từ tiếp nhận sự thật, bất quá tuyệt vọng bầu không khí vẫn lan tràn ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Trước 170, tuyệt vọng mọi người. Đây là đang gõ đánh bọn họ sao? Không nói đến cùng phải hay không, nhưng liền nói trước mắt loại tình huống này, đã không có người dám can đảm không giao ra chính mình không gian giới chỉ, mỗi một người đều cuống quyết đem không gian giới chỉ ném ra ngoài.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 nhưng hắn cũng không để ý tới. Ngược lại là quét nhìn liếc mắt tại chỗ thứ người như vậy, chỉ nhưng mà cái nhìn này liền đem trước những thứ kia dám can đảm cất giấu người có thể tìm cho ra. Hắn đồ vật cũng không phải là dễ nắm như thế, nếu dám làm ra như vậy sự tình, như vậy thì phải làm tốt nên đón chừng phạt chuẩn bị. Hắn không phải là thiện nam tín nữ, càng không phải là lấy giết người làm thú vui người điên, dân cảnh nhưng mà tùy chính mình nguyên tắc, người không phạm ta, ta không động định nhân. Người nếu phạm ta, ta liền giết cả nhà hắn. Khi xác định lại có bao nhiêu người sau, từ trên người hắn nhưng buộc phát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, trực tiếp càn quét qua những người này. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Mọi người tại đây cũng không có phản ứng kịp thời điểm, những người này thân thể liền rối rít nổ bể ra đến, tiên huyết văng khắp nơi mở. Có người còn chưa phản ứng kịp đến cùng phát sinh cái gì sao, liền bị văng khắp người tiên huyết, trên mặt cũng giống vậy lộ ra kinh hoàng chi sắc. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao những người này vô duyên vô cớ sẽ chết? Trời ơi! Này cũng xảy ra chuyện gì a? Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mọi người tại đây mỗi một người đều điên cuồng. Đây quả thực là tận mắt thấy bên người người bị giết chết, hơn nữa còn là như thế không giải thích được, căn cũng không biết bị ai cho giết chết. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, cũng đã chết mấy chục người, hơn nữa tử trạng còn thê thảm như vậy vô cùng. Điều này làm bọn hắn lấy thời gian khó mà tiếp nhận. Trong đám người nhất thời xuất hiện dao động, nhưng là hoảng loạn cũng không có kéo dài bao lâu, có người liền đem ánh sáng đặt ở cao bằng trên người. Nếu nói là mọi người tại đây ai có tư cách nhất cùng như vậy thủ đoạn vậy thì thuộc Cao Bằng, mọi người tại đây cũng từ từ có chút kịp phản ứng, mỗi một người đều khó tin nhìn Cao Bằng. Chẳng lẽ, hết thể các thứ này đều là tay hắn bút sao? Nếu thật là như vậy, vậy hắn vì sao đột nhiên ra tay giết những người này? Mà bọn họ những thứ này lại sống sót, đây rốt cuộc là tại sao? Hơn nữa hắn thì là cái gì chứ? Trong nháy mắt giết chết mấy chục người, hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người cũng không phát hiện được. Phản phất cũng chưa có xuất thủ như thế, đây rốt cuộc là làm như thế nào đến. Có thể làm được như vậy, thần không biết quỷ không hay bước, rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực nha, nguyên bọn họ đã vô cùng coi trọng Cao Bằng, có thể hết thể các thứ này lại mọi chuyện sau khi phát sinh mới để cho bọn họ biết, là bọn hắn quá mức chắc hẳn phải vậy. Cao Bằng nhất định chính là sâu không lường được, cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý suy đoán. Cao Bằng xuất ra một cái đỉnh đem thật sự có không gian giới chỉ cho giả bộ ở trong đó. Không gian giới chỉ không thể giả bộ không gian giới chỉ, vì vậy giống như núi nhỏ không gian giới chỉ chỉ có thể cầm những vật khác để chứa được đến. Mà cũng may hắn đã tìm được một cái có thể đem thật sự có không gian giới chỉ bỏ vào trong đó dụng cụ. Giờ phút này hắn trực tiếp ngay trước mặt mọi người, cứ như vậy không nhanh không chậm đem thật sự có không gian giới chỉ bỏ vào trong đó. Trong miệng còn nhẹ nói đạo, ta đồ vật có thể cũng không phải là dễ nắm như thế, như là đã lựa chọn muốn bắt ta đồ vật, như vậy thì phải làm cho tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Rất hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi hẳn vui mừng cũng không có lên tham nghiệm, nếu không những người này liền là các ngươi kết quả. Ta là người luôn luôn nói lời giữ lời, nói tha các ngươi liền tha các ngươi, bất quá có người làm không nên làm việc, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chương 172, Thiên Lam môn, diệt. Giờ khắc này, hiện trường chỉ có Cao Bằng Thanh Âm nói chuyện, tất cả mọi người rối rít nín hơi, căn cũng không dám làm cho mình tiếng hít thở quá mức đại. Nhưng là Bọn họ tiếng hít thở không tự chủ biến lớn đứng lên, thật đáng sợ. Mặc dù nói có người bởi vì lên tham nghiệm, len lén cất giấu bảo vật. Nhưng lại bị như vậy một lời không hợp cho giết chết. Điều này làm bọn hắn như thế nào đều có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết trong đó còn có mấy cái trưởng lão, ta hoàn toàn liền không có chút sức chống cự nào, cứ như vậy bị giết chết. Đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào thực lực a Chẳng lẽ người này thực lực liền không hề có nguyên tắc sao? Thế nào cảm giác thực lực của hắn giống như là sâu không thấy đáy động không đáy như thế. Chỉ nhưng mà mấy giây thời gian, tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn biết, tình nguyện tổn thất toàn bộ tài sản, cũng không nên đắc tội Cao Bằng. Nếu không này tương hội là hủy diệt tính đả kích, có thể liền mạng nhỏ đều không đảm bảo. Chuyện này chính là huyết giao hấn, nhìn thấy Cao Bằng một lần lại một lần giết người, mặc dù bọn họ đã cảm thấy chút chết lặng, nhưng là đối với Cao Bằng đã thật sâu sinh ra cảm giác sợ hãi. Cao Bằng đem thật sự có không gian giới chỉ Đều đã bỏ vào trong đỉnh, ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc nói, các ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trực tiếp ở lại chỗ này sao? Lại nói ta nhưng là tha các ngươi rời đi, nếu thật sự là thật không nữa, như vậy ta không ngại, trực tiếp cho các ngươi thông thông đều lưu lại đến, nói chuyện cũng tốt cùng những người này có một cái bạn. Cao bằng tiếng nói đã mất, mọi người tại đây dối rít kịp phản ứng, từng cái vội vàng nói. Không, không, chúng ta lúc này đi. Đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Tất cả mọi người đều như mang nặng thích, thông thông cũng thở phào một cái, có thể thấy rốt cuộc giữ được mạng nhỏ mình, mặc dù trong này kinh lịch rất nhiều khúc chết, nhưng là bọn hắn rốt cuộc sống sót. Mỗi một người tâm tình cũng cực kỳ phức tạp, bất kể là nguyên lai thiên la môn nhân, hay lại là những thứ kia không có gia nhập thiên la môn nhân, giờ phút này nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Một cái mạnh mẽ hoàng kim cấp thế lực vẫn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ diệt vong, nếu là nói cho người khác biết, người khác còn chưa nhất định sẽ tin tưởng nhưng bọn họ lại tận mắt thấy diệt vong toàn bộ quá trình, nhất là trong này mang cho bọn hắn lực trùng kích, nhất định chính là quá khổng lồ. người kia cho bọn hắn áp lực, cuối cùng đều tựa như là một tòa núi lớn như thế đè ở trên ngực, hoàn toàn cũng không thể rời đi. thiên la môn hoàn toàn không có. theo những người này thoát đi, sau đủ loại tin tức khẳng định cũng sẽ truyền đi, nhưng cao bằng cũng sẽ không để ý, dù sao căn liền không có ai biết hắn thân phận chân thật. đối với lần này hắn cũng không lo lắng, đánh cướp một thế lực sau. Hắn là như vậy thời điểm trở về một chuyến, tối thiểu phải đem những bảo vật này cùng tài nguyên tu luyện giao cho Cao Cảnh Minh. Thực lực của hắn tăng lên như vậy nhanh chóng, nếu là Cao Cảnh Minh thực lực không nhanh một chút tăng lên lời nói, đến lúc đó nói không chừng liền hắn bóng lưng cũng không thấy được. Về phần những người còn lại, hắn căn liền không quan tâm. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn, Cao Cảnh Minh cuối cùng nên phân phối như thế nào cẩn thận tài nguyên tu luyện, vậy cũng không liên quan chuyện hắn, hắn chỉ cần đem những tu luyện này tài nguyên giao cho Cao Cảnh Minh trên tay. Cao Bằng đem thật sự có không gian giới chỉ đều đã thu thập một phen sau, liền không chút do dự rời đi, đồng thời hắn vẫn không quên đem Thiên La Môn hết thẻ cho hủy. Một tiếng kinh thiên động địa vang tiếng vang lên, Thiên Lộ Môn hoàn toàn từ thiên địa gian biến mất, có chỉ còn lại cuối cùng một vùng phế tích. Chương 173: Thần bí nhân truyện thuyết văn. Làm Cao Bằng rời đi chi không lâu sau, Thiên La Môn di chỉ đột nhiên hiện ra rất nhiều người, từng cái nhìn một vùng phế tích, trên mặt rối rít lộ ra khiếp sợ chi sắc. Trời ơi, Thiên La môn thật bị diệt. Rốt cuộc là ai có cường đại như vậy thực lực, lại có thể diệt một cái cường đại hoàng kim cấp thế lực. Ngoại giới lời đồn đại quả nhiên không sai, Thiên La môn thật bị diệt, trừ chạy trốn những người đó trở ra, Thiên La môn đã hoàn toàn hữu danh vô thực, liền môn phái địa bàn đều biến thành một vùng phế tích. Nhìn trước mắt một vùng phế tích, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, phải biết đây chính là hoàng kim cấp thế lực a. Trong đó người mạnh nhất cũng là Vũ Hoàng. Hướng tri bọn họ còn vô cùng rõ ràng. Thiên la môn môn chủ là một cái vũ hoàng cao cấp cứng giả, nắm giữ một cái cường đại như vậy môn chủ, làm sao có thể khinh địch như vậy liền bị diệt đây. Thực lực không nói phơi bày nghiến ép thế, nhưng tối thiểu số lượng cũng là có bao nhiêu lần tăng trưởng, nhưng là bọn họ thật sự nghe được lời đồn đại nhưng có chút không thể tưởng tượng nổi. Để cho người nghe cũng cảm giác là tin nhảm, nhưng trước mắt này một vùng phế tích đã hoàn toàn chứng minh, thiên la môn hoàn toàn là bị diệt. Đây chẳng phải là nói cái đó bị bọn họ cho rằng là tin nhảm tin tức quả thật là chính xác. Nghĩ như vậy sau, bọn họ cảm thấy càng khó tin. Một người tuổi còn trẻ thiếu niên một mình diện hoàng kim cấp thế lực, hơn nữa người thiếu niên kia thực lực còn sâu không lường được, đến nay vẫn chưa có người nào chân chính nhìn ra hắn rốt cuộc là một cái dạng gì tu vi cảnh giới. Cái này thì càng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc là người nào có cường đại như vậy thực lực. Chẳng lẽ là từ trung vực tới sao? Cũng không loại bỏ loại khả năng này, nhưng bọn hắn tình nguyện tin tưởng là phản lão hoàn đồng người gây nên. Nếu thật là trung vực người vừa tới, như vậy tựa như cùng thả ra một người khác tín hiệu. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây căn cũng không dám đổ nghĩ loài nghĩ, mỗi một lần nghĩ tới đây loại hôm nay đại sự thời điểm, cũng không kìm lòng được toát ra mồ hôi lạnh. Người này thực lực khẳng định so với phương kiếm huy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như là Cao Bằng cũng không nhất định là đối thủ của hắn, thần bí nhân này rốt cuộc là có như thế nào, vì sao lại trực tiếp diệt thiên la môn. Nhưng là hắn nhưng lại không giết người diệt khẩu. Ngược lại là đem toàn bộ người chứng cũng đem thả, hắn rốt cuộc là cái gì? Có người cực kỳ đều không hiểu, nhìn trước mắt một vùng phế tích, từ từ lâm vào trong trầm tư, mặc dù trong đó có rất nhiều làm người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mỗi khi bọn hắn đi sâu vào suy nghĩ một chút sau, liền phát hiện có lẽ bọn họ sắp chạm được cái gì thứ bị cấm kỵ. Bất quá bọn họ rõ ràng liền muốn quá nhiều. Nếu là bọn họ biết, diệt thiên la môn nhân chính là cao bằng, cũng không biết bọn họ đến cùng sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa Cao Bằng cũng không có bất kỳ như cùng bọn hắn tưởng tượng như vậy, chỉ nhưng mà là tăng lên chính mình tu vi mà thôi, nếu còn nói có những lời khác. kia đơn giản liền là muốn đạt được càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện thôi, cũng không có bọn họ lời muốn nói như vậy ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí có cái gì tà ác kế hoạch. Nhưng là có người lại phát huy chính mình cường đại trí tưởng tượng, tự đi nhớ lại cho phép nhiều người tà ác kế hoạch. Mà điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ sợ, nhưng không quản bọn hắn như thế nào nghĩ. Chuyện này cũng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Trước có cao bằng chuyện, sau có thiên la cửa bị diệt thế gian, này trùng trùng mọi chuyện đều làm được toàn bộ Nam vực trở nên có chút bấp bênh. Trước 174, sâm la môn lần nữa người vừa tới. Tói tinh thành. Bởi vì cao gia ra một cái cao bằng, cả tòa thành chỉ mấy ư đã không có cái thứ nhì thanh âm, coi như là cao bằng lâu như vậy cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cũng không có người dám can đảm từ trong cản trở. Thậm chí cả tòa thành trì ở cao gia quản lý bên dưới trở nên ngay ngắn rõ ràng, một mảnh thịnh vượng phồn vinh dáng vẻ. Đồng thời, rất nhiều cuộc sống ở tầng dưới người giờ phút này vô cùng cảm kích cao gia, nếu không phải cao gia ra tay trợ giúp, thậm chí là chế định rõ ràng quy tắc chế độ, như vậy bọn họ bây giờ còn được ở các đại gia tộc thế lực trong khe hẹp kéo dài hơi tàn đến còn sống. Bọn hắn bây giờ lại không cần. Chỉ cần không ở trong thành gây chuyện, như vậy bọn họ sẽ gặp bình an vô sự. Một cái quy tắc đã kéo dài hứa kỷ Đồng thời cũng bị rất nhiều người cho sùng bái, có lẽ đây cũng là bởi vì qua lâu như vậy sau, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ loạn tử. Bởi vì cao gia đã hoàn toàn thắng được lòng dân, nếu người nào muốn làm phá hư, kia phân phân trung trung cũng sẽ bị tìm tới cửa, bởi vì khắp thành trên dưới đều là cao gia nhãn tuyến. Mỗi một người cũng có thể trở thành cao gia ánh mắt. Nhưng mà, ngay hôm nay, Toái tinh bên ngoài thành quả thật tới một hồi khách không mời mà đến, Nguyên Thành môn vệ còn muốn tiến lên vận hỏi một phen. Nhưng còn không có tiến lên, liền trực tiếp bị đánh bay. Những thứ này thành môn vệ đều là do người nhà họ cao tới luôn trị. Vì vậy khi thấy người nhà họ cao bị đánh bay sau, mọi người tại đây mỗi một người đều trợn to hai mắt. Ta trời ơi! Những thứ kia đến cùng là người gì? Chẳng lẽ không biết nơi này bá chủ là ai chăng? Nhưng đều là người nhà họ cao a. Những người này chết chắc, lại dám can đảm động người nhà họ cao. Chờ lát nữa tăng viện đến sau, bọn họ chắc là phải bị giết không chừa manh giáp. Rất nhiều người cũng kiếp sợ, một nhóm người lại can đảm dám đối với người nhà họ cao động thủ, đây chẳng lẽ là không sợ chết sao? Phải biết nơi này chính là cao gia địa bàn, ở người khác trên khay còn dám càn dỡ như vậy, đây quả thực là khiêu khích, mà khiêu khích kết quả đã không cần nói cũng biết. Đã có người lặng lẽ trở về bẩm báo, nhưng là một nhóm người rõ ràng cũng không thèm để ý, phảng phất làm một món không quan trọng sự tình. Nhất là đi ở phía trước một người thiếu niên, giờ phút này hắn mặt đầy ngạo khí nhìn toái tinh thành cửa thành nói. Nơi này chính là làm ta môn trưởng lão mất tích địa phương sao. Nơi này cũng không có cái gì cùng lắm đi, chẳng lẽ là an nhàn quá lâu, liền tối thiểu lòng cảnh giác cũng không có sao. Lại sẽ ở một cái địa phương nhỏ như vậy mất tích, ta phỏng trừng cái tên kia khả năng chết, thật có đủ không dùng, nhất định chính là mất hết chúng ta xâm la môn mặt. Thiếu niên này được đặt tên là Vũ Hiên, là xâm la môn thiếu môn chủ, chính mình thiên phú cũng cực kỳ cường hãn, trải qua không lâu lắm, hắn liền có thể đột phá đến Vũ Vương. Từ bên này có thể nhìn ra được hắn rốt cuộc là cường hãn đến mức nào thiên phú, bất quá hắn sức chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có đại vũ sư, nếu là toàn lực bùng nổ, một loại vũ vương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn một mực ngồi ở thiếu môn chủ vị trí vẫn luôn không cách nào bị vượt qua, bởi vì thường xuyên đứng ở đỉnh cao nhất dưỡng thành ngạo khí, bất kể làm cái gì sự tình, đều có chút không hết thảy. Nhất là khi biết trong môn phái có một vị trưởng lão mất tích sau, liền sung phong nhận việc tới đây kiểm tra. Nhưng là Khi hắn sau khi đi tới nơi này, làm việc cũng có chút không cách nào khắc chế nặng nhẹ, đối với thành môn vệ loại này, hắn tự nhiên là càng không chút khách khí. Dù sao giữa bọn họ thân phận trên lệch vô cùng lớn, tự nhiên không sợ bị người khác cho vấn trách. Trước 175, hương sư vấn tội. Mặc dù mọi người tại đây đều cho rằng một nhóm người chờ lát nữa nhất định phải xong đời, nhưng là giờ phút này nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, hơi chút tử tế quan sát một chút, liền có thể biết một nhóm người không đơn giản. Nếu là như vậy liều Lĩnh, kia nhất định cho hết trứng. Vì vậy giờ phút này, bọn họ chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Cao gia xuất thủ, bất quá bọn hắn vẫn là ở khe khẽ bàn luận đến. Cũng không biết những người này đến cùng là thân phận gì. Trong chốc lát, ở một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Cao Cảnh Minh mang theo Cao gia các vị trưởng lão xuất hiện ở ngoài cửa thành. Cao Cảnh Minh nhìn thấy bị đả thương thành muôn vệ, trên mặt nhất thời hiện ra một tầng mây đen, cặp mắt giống như muốn phun ra lửa như thế. Giờ phút này, Hắn cũng sớm đã không phải là đã từng cái đó hắn, thoáng cái đạt được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, để cho hắn đánh vỡ đã từng bình cảnh, trở thành vũ vương. Không chỉ có như thế, cao ra các đại trưởng lão thực lực cũng có chút cho phép tăng lên, những thứ này đều là nắm giữ đầy đủ tài nguyên tu luyện sau đạt được tăng lên. Đây cũng là để cho bọn họ có lớn hơn sức lực, đối mặt hết thảy khó khăn, cao cảnh minh đầu tiên là tiến lên chấn an một chút bị thương người, sau đó ánh mắt đuổi bắn ra một tia hung quang. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao đả thương tộc ta đệ tử?" Cao cảnh minh khí tức thật chặt tập trung vào Vũ Hiên, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất thủ. "Tốt nhất thành thật khai báo cho ta, nếu không các ngươi liền thông thông ở lại chỗ này đi." Ha ha ha ha. Cao cảnh minh lời vừa mới mới vừa nói ra khỏi miệng, Vũ Hiên chính là đột nhiên cười lên ha ha. Phảng phất là nghe được cái gì buồn cười trò cười như thế. Đồng thời ở bên cạnh hắn những người đó cũng đồng dạng là như thế, đã có người cười không thở được. Một màn này rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Khó tin thần sắc đã không cách nào che giấu, mọi người chố mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao một nhóm người lại đột nhiên cười lên. Cái này có gì buồn cười? Bất quá, Cao Cảnh Minh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên, đối phương rõ ràng chính là xem thường bọn họ, nếu không làm sao biết biểu hiện tùy ý như vậy. Buồn cười sao? Cao Cảnh Minh mặt âm trầm nói. Vũ Hiên càng là cực kỳ không khách khi nói, ha ha ha ha. Chưa từng nghe qua như vậy làm người ta bật cười cho cười, người rất có nói đùa tiềm chất. Lại còn muốn đem chúng ta ở lại chỗ này, đây không phải là năm nay buồn cười nhất trò cười là cái gì. Cũng không cân nhắc một chút chính mình tài nghệ, ngươi cho rằng là ai cũng như cùng ngươi môn thâm sơn cùng cốc địa phương như thế sao. Ồ, ngươi lại còn là một cái vũ vương, vậy cũng còn xem là khá, bất quá nếu chỉ chỉ là như vậy lời nói đó cũng quá yếu. Vũ Hiên một câu nói một câu nói đều tới bên ngoài phun ra, giờ phút này mọi người tại đây mới hoàn toàn biết, trong lòng của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào lòng tự tin. Nếu không làm sao có thể khi biết cao cảnh Minh là Vũ Vương sau, lại không có bất kỳ sợ, ngược lại là cực kỳ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề, đó chính là hắn hoàn toàn liền không sợ. Hoặc là nói hắn có có thể chống cự Vũ Vương thực lực, nếu thật như cùng bọn hắn suy đoán một dạng kia được khủng bố cỡ nào a. Mọi người tại đây mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Vũ Hiên, đây là tới chi bất thiện a. Nhưng mà không biết đối phương đến cùng là thân phận gì, tới nơi này vừa có cái dạng gì. Xem bọn hắn giờ phút này biểu hiện, tự nhiên không thể nào thân thiện. Như vậy duy nhất giải thích chính là, đối phương là tới hưng sư vấn tội. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ còn có ngoài ra khả năng. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 176, tòa thành này, không cần phải tồn tại. Giờ phút này mặc dù đối phương cũng không có cho thấy thực lực, nhưng là Cao Cảnh Minh lại cảm nhận được một tia áp lực, đối phương biết rõ thực lực của hắn, nhưng là lại không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Đây chẳng phải là nói, thực lực của chính mình ở trong mắt bọn hắn căn liền không đáng chú ý. Chuyện này nhất thời làm hắn có chút không biết như thế nào cho phải. Sau đó đang lúc này, đối phương lại đột nhiên nói chuyện. Vũ Hiên ngưng cười mặt, mặt đầy lạnh giá nói, ta hỏi ngươi, đoạn thời gian trước có hay không có một cái Sâm la môn trưởng lao tới nơi này, như vậy hắn bây giờ người đâu? Ta nhớ được võ trưởng lão đệ tử chính là các ngươi người ở đây, nhưng là bây giờ qua lâu như vậy, hắn lại chưa có trở về trong môn phái. Ngược lại là giống như biến mất như thế, các ngươi đàng hoàng cho ta nói rõ ràng, nếu không có thể liền chớ trách chúng ta động thủ. Khi hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, ở bên cạnh hắn mấy người kia, trên người nhất thời tản mát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế, đồng thời mỗi một người đều mắt lạnh nhìn cao ra mọi người. Coi như là những thứ kia vây xem người, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nhưng phát sinh biến hóa, rồi giít ngược lại hít một hơi khí lạnh sau, liền thông thông quay ngược lại hết mấy bước. Có thể cũng không phải là bọn họ có thể tự mình tham dự trường hợp, mà giờ khắc này bọn họ cũng hoàn toàn minh bạch, đối phương đúng là hương sư vấn tội tới. Bởi vì, giờ phút này tất cả mọi người bọn họ đều đã nhớ lại, sâm la môn trưởng lao chính là vương khôn sư phó, nhưng lại bị cao bằng cho giết, hơn nữa còn không mang theo bất cứ chút do dự nào. Chỉ thấy mọi người tại đây mỗi một người đều đem ánh sáng thả vào cao ra trên người mọi người, mặc dù giờ phút này bọn họ không biết nên như thế nào phát biểu chính mình phức tạp tâm tình. Nhưng lại có thể cảm giác, giờ phút này cao gia có thể là thật chọc phải phiền thoái. Xem các ngươi biểu tình là biết, sợ rằng bây giờ hẳn là giữ nhiều lánh ý chứ. Không thể không nói các ngươi lá gan thật đúng là thật lớn. Liền sâm la môn người cũng dám động, không biết là ai cho các ngươi lá gan lại to lớn như thế, nhưng là bây giờ, các ngươi coi như được vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Vũ Hiên cả người trên mặt cũng lưu lộ ra một cổ lạnh lùng vẻ mặt, trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ lạnh giá. Trung quanh nhiệt độ cũng trực tiếp có thẳng tắp hạ xuống. Mặc dù hắn tu vi cũng không phải là cao nhất, không phải là thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Một cái đại vũ sư nhưng có thể cùng vũ vương chiến đấu, có thể thấy thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ thiên tài cũng có càng đường phố chiến đấu chuyện đi. Ta không biết các ngươi lá gan là cần gì phải to lớn như vậy, nhưng tự làm ra sự tình, thì phải vì thế gánh vác hậu quả. Tòa thanh trì này, kể từ hôm nay cũng không cần tồn tại. đang Nhất thời tất cả mọi người đều sôi trào, bất kể là cao gia tất cả mọi người vẫn là vây xem tất cả mọi người, mỗi một người đều không cách nào ổn định. Hắn những lời này há lại không phải là muốn đem tất cả mọi người đều cho giết. Mà mọc lại mọi người cũng không nghi ngờ hắn lời muốn nói những lời này chân thực tính, bởi vì từng cái thế lực cường đại, căn cũng sẽ không quản những người còn lại ý tưởng, làm ra như thế nào chuyện kinh khủng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là, bọn họ vẫn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì rất nhiều người căn liền không cho là mình phạm lỗi gì, thân chính là cao bằng thật sự làm việc, chẳng lẽ không phải là do hắn tới gánh vác sao? Vì vậy chỉ thấy có người lớn tiếng phản kháng nói. Tại sao? Chẳng lẽ không phải là kẻ cầm đầu bị trừng phạt sao? Tại sao phải dính liễu đến trên người chúng ta đến, chúng ta căn liền chuyện gì cũng không có làm, tất cả đều là cao bằng gây nên. Trước 177, 7 chương lòng người. Rõ ràng chính là cao bằng hành động, tại sao lại dính liễu đến trên người chúng ta? Chúng ta đều là vô tội, cũng không có chân chính tham dự ở bên trong. Đúng vậy. Cái này cũng không quan chúng ta sự tình, chẳng lẽ các ngươi không nên tìm hung thủ sao? Trong lúc nhất thời, một trận tiếng huyên náo đột nhiên vang lên. Toàn bộ mọi người vây xem nhất thời liền không bình tĩnh, mỗi một người đều bắt đầu giải thích, dối rít cũng nói mình cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời cũng đem cao bằng cùng cao gia hoàn toàn đẩy tới phía trước bệ, trong chấp nhóm này, để cho cao cảnh mình cảm thấy như thế hảo mộng. Nguyên hắn còn tận sức với phát triển cả tòa thành trì, nhưng là trước mắt một màn này để cho hắn cảm giác cực kỳ thương tâm, vì sao hắn sẽ có ngu xuẩn như vậy ý tưởng. Những người trước mắt này, thật chẳng lẽ đáng giá hắn bỏ ra sao? Đáp án dĩ nhiên là không đáng giá. Ngươi bỏ ra nhiều hơn nữa, ở những người này xem ra cũng là chuyện đương nhiên sự tình, mà một khi gặp phải cái gì tai họa thời điểm, ngược lại sẽ đem ngươi đẩy tới phía trước bệ, bọn họ sẽ đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích ngươi. Lại phản phất là bọn họ mãi mãi cũng là đúng mà ngươi bất kể là làm gì đều là sai. Ngốc bức sở dĩ xưng là ngốc bức, kia là bởi vì bọn hắn rất thích đem ngươi kéo đến cùng bọn họ cùng một cấp độ trên, dùng bọn họ nhiều năm coi như ngốc bức kinh nghiệm tới đánh bại ngươi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cao Cảnh Minh hoàn toàn biết trong lòng của hắn kia một cái ý nghĩ là có ngu xuẩn dường nào, trên cái thế giới này đúng là vẫn còn quả đấm lớn nói chuyện. Nếu không hết thể đều hưởng công. Sai. Ta thật sai. Cao Cảnh Minh cặp mắt đờ đẫn, có chút lắc đầu một cái tự lẩm bẩm nói, ta nghĩ rằng Pháp hay lại là quá ngây thơ, trên cái thế giới này thần chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, ta sẽ không nên ôm muốn cho hòa bình thế giới ý tưởng. Bởi vì có người căn cũng sẽ không lĩnh tỉnh, làm lại nhiều chuyện cũng không không phải là chính là phí công A. Không nói giờ phút này Cao Cảnh Minh chờ trong lòng người nghĩ như thế nào, nhưng chính là những thứ kia mọi người vây xem lại giải thích cực kỳ náo nhiệt, phảng phất là bọn họ giải thích càng rõ ràng chẳng có cơ hội sống được. Nhưng bọn họ nhưng không biết, Sâm la môn mọi người lại phảng phất là nhìn một bầy khỉ đang đùa cho khỉ, hoàn toàn liền không có bất kỳ ý tưởng thay đổi. Có chẳng qua là cảm thấy nhóm người này cực kỳ có ý tứ, bọn họ cũng không có bước hỏi, lại đàng hoàng liền đem toàn bộ lời nói cũng nói ra. Những người này suy nghĩ là có vấn đề chứ? Thật chẳng lẽ cho là hắn sẽ thả bọn họ sao? Tại sao có thể có như vậy thiên chân nhân? Vũ Hiên thất thanh cả cười. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhẹ nói đạo, các ngươi ngược lại cùng ta nói một chút, Cao Bằng rốt cuộc là ai? Nhất thời, mọi người tại đây phảng phất là tìm được rơm giả cứu mạng như thế, ngươi một lời ta một lời liền đem Cao Bằng thân phận nói ra, hơn nữa còn không có mang bất cứ chút do dự nào. Mặc dù, Vũ Hiên nghe được Cao Bằng hai chữ thời điểm còn hơi có chút nghi hoặc, dù sao danh tự này nhưng là cùng kia một cái truyền phí phí dương dương thiên tài tên tương đối. Bất quá cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái hủy bỏ. Đây chính là có thể cùng trung vực thiên tài so đấu ra hỏa, làm sao có thể sẽ là một cái hẻo lánh bên trong tòa thành nhỏ người, nhất định là ta khẩn trương thái quá, lại sẽ nhạy cảm như vậy. Chờ đến tất cả mọi người đều đã đem cao bằng toàn bộ lai lịch cũng cho Jun sau khi đi ra, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, Sâm la môn trưởng lão đã bị giết chết. Đây càng thêm để cho hắn nhận định ý nghĩ trong lòng, cái thành trì này tuyệt đối không thể lưu, nếu không để cho bọn họ Sâm la môn mặt mũi nên như thế nào đổi. Trước 178 chương trong nháy mắt đánh tan. Được, nếu cái đó giết sâm la môn trưởng lão người là cùng các ngươi là một nhóm, như vậy ta trước đem các ngươi giết coi như là thu một ít lợi tức đi. Chờ đến sau tìm tới cái tên kia, lại thuận tiện đem hắn cũng cho giết, sâm la môn có thể không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tùy ý khiêu khích. Vũ Hiên vừa nói chuyện một bên hướng phía trước bước đi, đồng thời trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh, từ từ lại cũng để cho cao cảnh mình cảm thấy một tia áp lực. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có đến vũ vương, nhưng là hắn lại có thể mang đến cho ta khổng lột như vậy áp lực, Đây rốt cuộc là tại sao? Cao cảnh minh vẫn chưa có hoàn toàn nghị thông suốt, đối phương cũng đã đi thẳng tới trước mặt hắn, cả đời kinh thiên động địa vang lớn. Cao cảnh minh hoàn toàn liền không có phản ứng kịp, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời ở bên cạnh hắn những người đó cũng đồng dạng là như thế, trong lúc nhất thời mỗi một người đều bay ra ngoài. Chuyện này, đây rốt cuộc là cường hãn giường nào thực lực? Hắn rõ ràng chỉ nhưng mà đại vũ sư. Có thể bày ra thực lực tại sao biết cái này sao cường đại. Mọi người tại đây khó tin nhìn, cao ra mọi người cũng đồng dạng là như thế, mặc dù có chút đánh lén ý ở trong đó, nhưng là bọn hắn đúng là bị đánh bay ra ngoài. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ hắn trên người có cái gì pháp bảo mạnh mẽ sao? Không thể nói bọn họ kiến thức không rộng, chỉ có thể nói Vũ Hiên đã coi như là cực là thiên tài cấp bậc kia người. Nếu không cũng không khả năng sẽ vượt cấp chiến đấu. Sâm La môn mọi người người lại không ngạc nhiên chút nào nhìn, bởi vì trước mắt một màn này bọn họ sớm có dự liệu, tự nhiên cũng không có cái gì tốt khiếp sợ người. Cao Cảnh Minh phục hồi tinh thần lại sau, sắc mặt cực kỳ xanh mét nhìn Vũ Hiên không nghĩ tới hắn đã lên tới Vũ Vương sau giống như vậy tùy tiện liền bị đánh bại. Cái này làm cho hắn lòng tự ái cảm thấy cực kỳ bị nhục, nhất thời một loại khuất nhục ý tưởng hiện ra đến, chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Đáng ghét!" Nếu như không phải là ta khinh thường lời nói, ngươi làm sao có thể bị thương ta? Bây giờ ta hoàn toàn nghiêm túc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cao Cảnh Minh không tin mình thực lực thật có yếu như vậy, nếu như là trước lời nói, bị người khác khinh địch như vậy liền cho đánh bại, đảo vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ thực lực của hắn đều đã tăng lên nhiều như vậy, nhưng cái này cũng không bất cứ tác dụng gì, cái này thì để cho hắn cảm thấy cực kỳ khó mà tiếp nhận. Ung Ung Long Hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, lần này lại phản phất là lực lượng tương đương một dạng cũng không có thành nghiêng về đúng một bên thế cục, bất quá nhìn từ điểm này, cao cảnh mình cũng đã thua. Đối phương nhưng là đại vũ sư, mà hắn nhưng là vũ vương. Mặc dù từ ý nào đó đến xem hắn đã coi như là thua, nhưng hắn vẫn sẽ không dễ dàng để cho đối phương được như ý, giờ phút này có thể là sinh tử quyết đấu. Đương nhiên, ở hai người bọn họ ở lúc chiến đấu, cao ra mọi người mặt đầy lo âu nhìn. Trong bọn họ người mạnh nhất đã chính là Cao Cảnh Minh. Nhưng lại không làm gì được đối phương, mà đối phương còn có càng nhiều cường giả không có xuất thủ, nếu thông thông cũng đeo xấu lời nói, toàn bộ Cao Gia khả năng thật sẽ bị hủy diệt. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ lo lắng? Làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bây giờ Cao Bằng lại không có ở đây, chúng ta lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản đối phương công kích, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như vậy ngoan ngoãn bó tay chờ chết sao? Trước 179, ngươi chắc chắn sao? Ngay tại Cao Gia tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ lo âu thời điểm, một đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, dẫn bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng sau liền phát hiện, đó chính là Cao Cảnh Minh. Cái gì? Gia chủ như thế nào sẽ khinh địch như vậy liền bị đánh bại? Thực lực đối phương làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Phải biết gia tộc thực lực nhưng là vũ vương. Trời ơi! Chúng ta Cao Gia thật chẳng lẽ song đời sao? Nếu Cao Bằng vẫn còn ở lời nói, cũng sẽ không bị người khác đánh tới cửa. Giờ phút này, cao gia trong mọi người trong lòng là hy vọng giường nào cao bằng tại chỗ, dù sao giờ phút này bọn họ đã là chân chính lâm vào tuyệt vọng. Nhất là lúc này, bọn họ duy nhất chủ đã bị đánh bại, để cho bọn họ lộ ra càng bị động, không nói có thể hay không phản kháng, sống sót cũng đã là đáng quý sự tình. Vũ Hiên chậm rãi đi tới cao cảnh minh bên người, cư cao lâm hạ nói, giết người, tiện lợi là trả lời tức tiếp theo các ngươi toàn bộ cao gia còn có tòa thành trì này đều không cần tồn tại sâm la môn người cũng không phải là ai nói giết liền có thể giết các ngươi muốn đoán hận liền đoán hận can đảm đó dám động sâm la môn người ta hỏa đi là hắn mới hại các ngươi tao ngộ như vậy thái nạn đem toàn bộ hận ý cũng phát tiết ra ngoài đi thật ra thì không cần hắn nói nhiều giờ phút này tất cả mọi người đều đối với cao bằng sinh ra cực kỳ to lớn đoán hận ý bởi vì bọn họ đúng là biết đều là cao bằng sai Nếu không làm sao có thể sẽ đưa tới xâm la môn người. Ha ha! ngươi tối đa chỉ có thể phách lối một hồi này. Cao cảnh minh cười lành lạnh đến, mặc dù trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng là hắn cũng lại không có nhượng bộ ý tứ. Chờ đến con ta trở lại, đó chính là các ngươi ngày rổ. Chỉ các ngươi loại giác dưới này thực lực, hoàn toàn thì không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha ha! Coi như là giết ta thì như thế nào? Cuối cùng các ngươi hay lại là trốn không bị giết chết kết quả? Cao Cảnh Minh Phảng phất không người cười lên ha hả, ở trong nội tâm hắn dĩ nhiên là vô cùng kiên định đến, Cao bằng nhất định sẽ báo thù cho hắn. Hơn nữa ở trong lòng hắn, Cao bằng chính là cường đại nhất người kia, cho dù nhất thời bán hội chưa trưởng thành tới mức này, nhưng là bằng vào hắn yêu nghiệt kia một loại thiên phú. Không lâu liền có thể vượt qua những người này, lời muốn nói thiên tài, nội tâm của hắn vô cùng kiên định, cho nên giờ phút này hắn cũng không có bất kỳ sợ, ngược lại là có chút tiên vui. Nếu có thể thật khi thấy những người này trên mặt sợ hãi, thật là là có bao nhiêu thoải mái sự tình đối với cao cảnh minh những lời này vũ hiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút tức giận thần sắc trước hắn còn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhưng này lúc lại cực kỳ khó mà chịu được rõ ràng chết đã đến nơi lại còn phảng phất vô dục vô cầu chẳng lẽ hắn liền thật không sợ sao hoặc là nói đúng cái tên kia có cường đại như vậy lòng tự tin đây là vũ hiên bởi vì khó mà tiếp nhận sự tình chỉ thấy hắn ánh mắt trở nên càng tàn bạo trong ánh mắt thoáng qua một tia hung quang Ngươi đã tin tưởng hắn như vậy có thể vì các ngươi báo thủ, như vậy các ngươi liền cẩn thận xuống địa ngục chờ hắn đi. Trải qua không lâu lắm, hắn cũng sẽ cùng các ngươi cùng chiều xuống địa ngục. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Hiên là trực tiếp nhắc từ bản thân chân, muốn kết quả trực tiếp cao cảnh minh. Nhưng cũng đang lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ phảng phất là kéo chân hắn, để cho hắn như thế nào đều không cách nào thực lực, đồng thời hắn cả người cũng bị định trụ như thế. Cùng lúc đó, một giọng nói vũ vũ truyền. người chắc chắn sao? chứ 180, như các ngươi mong muốn. Một giọng nói tất cả mọi người đều nghe được. Nhất là tói tinh thành tất cả mọi người, giờ phút này mỗi một người đều kinh nghi bất định dáng vẻ, nếu thật là bọn họ phỏng đoán như vậy, chuyện kia khả năng tiểu khiến người có chút không thể nào đoán trước. Bởi vì, hắn có thể trở lại. Một cái thanh âm, bọn họ vô cùng quen thuộc, thậm chí một khắc cũng không dám quên, cái đó phảng phất là đại ma vương như thế bao phủ ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Giờ khắc này bọn họ biết, Cái gì mới gọi là ma vương trở về? Chứ những người này trở ra, Vũ Hiên là cảm thấy hoảng sợ nhất kia một cái, bởi vì giờ khắc này thân thể của hắn lại không cách nào nhúc nhích, cho dù hắn đem hết toàn lực, liền một đầu ngón tay cũng không động đậy. Một màn này để cho hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, rốt cuộc là người nào có thể để cho thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích? Thực lực sai biệt cũng quá kinh khủng đi. Ai? Rốt cuộc là ai? Ta bất kể ngươi rốt cuộc là tên nào, vội vàng cởi ra trên người của ta giam cầm. Nếu không xâm la môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Hiên trực tiếp hét lớn ra, có thể đang lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn phát hiện hắn có cái gì không đúng, dù sao giờ phút này hắn hoàn toàn liền duy trì trước kiến thức không có đổi qua. Nhất là nghe được hắn nói tới sau, từng cái ánh mắt cũng thoáng qua khiếp sợ chi sắc. Chẳng lẽ, thực sự có người cường đại đến có thể trực tiếp cầm cố lại hắn sao? Đây rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực a? Phải biết, Cao Cảnh Minh nhưng là Vũ Vương Cường Giả. Khả đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, có thể thấy thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là hắn bây giờ lại bị người thần không biết quỷ không hay cầm cố lại, đây rốt cuộc là yêu cầu cường đại dường nào thực lực, mới có thể làm được sự tình. Không biết đến, nhưng là giờ phút này bọn họ nhưng là biết âm thầm nhất định là cất giấu một cái mạnh mẽ vô cùng cường giả, nếu không mọi người tại đây căn bản không hề một cái có thể cầm cố lại vũ hiên. Không nói là Sâm la môn mọi người. Coi như là tói tinh thần tất cả mọi người từng cái cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ hết thể các thứ này đều là hai cái ra gây nên sao? Nếu thật là như vậy, thực lực của hắn rốt cuộc là cường đại dường nào? Chẳng lẽ ở nơi này ngắn ngủi một trong đoạn thời gian, thực lực của hắn cũng đã tăng lên nhiều như vậy sao? Bất kể hắn rốt cuộc là biết bao yêu nghiệt, nhưng cũng có chút quá không thực tế đi. Mọi người tại đây cảm thấy cực kỳ ảo ngộng, cũng mặc kệ bọn họ thế nào suy đoán, đều có chút không thể nào tin nổi. Sâm La Môn mọi người có thể cảm nhận được Vũ Hiên nội tâm sợ hãi, chỉ xem bọn hắn nhanh chóng vây ở Vũ Hiên quanh thân, từng cái cặp mắt cảnh giác quét nhìn liếc mắt buôn phía. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bây giờ vội vàng cho chúng ta đi ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta Sâm La Môn cũng không phải là dễ chơi. Ở. Một cái Sâm La Môn cường giả la lớn, bất quá hắn thanh âm mặc dù truyền rất xa, có thể lại không có bất cứ người nào đáp lại hắn. Trong chốc lát, nơi này liền đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám tùy tiện phát ra cái gì âm thanh, mỗi một người đều đóng chặt chính mình hô hấp. Ngươi rốt cuộc là ai lăn ra đây cho ta? Nếu không liền chớ trách chúng ta đánh khai sát giới, ngươi vào lúc này xuất hiện, nhất định là rất quan tâm bọn họ tính mệnh chứ. Nếu ngươi nếu không ra lời nói, vậy cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Sâm La môn mọi người trong ánh mắt thoáng qua tàn nhẫn chi sắc, nếu cái tên kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Đương nhiên Liên ở trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên ở tại bọn hắn trong thai nhớ tới. Như các ngươi mong muốn. Trước 181, Ma Vương trở về. Ai? sâm la môn mọi người có thể cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Lúc nào? Là lúc nào ra bọn hắn bây giờ bên người? Người này lúc nào xuất hiện? Như thế thần không biết quỷ không hay, khiến cho bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Từng cái dôi rít quay ngược lại hết mấy bước. Sau đó bọn họ mới có hơi kinh nghi bất định nhìn về phía Vũ Hiên, bởi vì giờ khắc này ở Vũ Hiên bên người lại đứng một người. Hơn nữa một người này cũng không biết là lúc nào xuất hiện, có cảm giác hay không đến cực đoan kinh hoàng, nếu bọn họ cũng không có phát hiện, đây chẳng phải là nói thực lực đối phương vô cùng cường đại sao. Mọi người tại đây cũng là mỗi một người đều trợn to cả mắt, bọn họ không nghĩ tới cái tên kia lại là lấy loại phương thức này xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cũng thấy rõ ràng, đúng là cái tên kia không sai. Ma Vương đem hoàn toàn trở về. Vũ Hiên cả người cũng cảm thấy hàn mau dơ lên, mồ hôi lạnh bất chi bất giác nô ra, mặc dù hắn cũng không nhìn thấy sau lưng cái tên kia, nhưng hắn vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được hắn đứng phía sau một người. Liên hắn đều không cách nào nhận ra được đối phương là lúc nào xuất hiện, cái này đã có thể đầy đủ nói rõ thực lực đối phương. Làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Thậm chí ngay cả ta cũng không có cảm nhận được, đây rốt cuộc là lúc nào xuất hiện. Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế Hắn lại là ai Vũ Hiên tâm lý tràn đầy nghi vấn Bất quá hắn trên mặt kinh hoàng chi sắc không có bất kỳ ý tứ gì giả dối Ngay sau đó chỉ thấy hắn điên cuồng giống giận Khốn kiếp Vội vàng cởi ra giam cầm Nếu không ta muốn tốt cho ngươi nhìn Ngươi biết ta là ai không Dám đụng đến ta Ta nhất định phải giết cả nhà ngươi Phàm là có liên quan với ngươi hệ người đều phải thông thông giết sạch Vũ Hiên giờ phút này nội tâm là cực kỳ bực bội Mặc dù hắn cảm giác thực lực đối phương rất cường đại, nhưng chính là như vậy bị giam cầm ở, để cho hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Hắn dầu gì cũng là sâm la môn thiên tài, há cho người khác như vậy nhục nhã. Nhưng là, mọi người tại đây mỗi một người đều nhìn về phía Cao Bằng, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này Cao Bằng biểu hiện ra quá mức lạnh nhạt. Trên mặt hoàn toàn liền không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ có nhưng mà hài hước, không sai. Chính là hài hước. Loại ánh mắt đó phảng phất chính là không có đem tại chỗ người coi ra gì một dạng cái ánh mắt này cũng rung động thật sâu đến mọi người tại đây. Nhất là trước sâu sắc độc hại người, giờ phút này bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền một câu lời cũng không dám nói, bởi vì bọn họ sợ bị dính lưu đến. Nhất là trước từng cái bắt đầu trách cứ cao gia những tên kia, bây giờ càng không dám nói thêm câu nào, bởi vì bọn họ thật sợ hại a, Sợ hại bị cao bằng cho để mắt tới, vậy coi như chân chính xong đời cái đó ma vương một khi để mắt tới bọn họ vậy bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu cái đó ma vương không chỉ có đáng ghét đồng thời còn là một người điên nhất định chính là một cái không cố kỵ gì người điên nếu cũng sớm đã minh bạch hắn tính cách chất giờ phút này càng không dám tùy tiện dẫn đến liền một câu lời cũng không dám nói nhiều vũ hiên cho dù nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói cao bằng cũng không có sinh ra biết bao phản ứng to lớn còn voi há lại đi quan tâm con kiến hôi làm gì đơn giản chính là một cước nghiền chết hàng xác Loại người này căn liền không cần để ý tới, chỉ bất quá hắn ở Mỹ quả thật khiến người ta cảm thấy có chút chán ghét. Cho dù là Cao Bằng giờ phút này cũng hơi không kiên nhẫn. Không nghĩ tới hắn mới cách lái một hồi, lại có người dám can đảm đến nơi này tìm phiền toái. đây không phải là nghĩ tại trên đầu của hắn đi ị là cái gì. Trước 182, Hoàn Mỹ Hảo Giác Đối với lại nhảy không ngừng Vũ Hiên, Cao Bằng trực tiếp lựa chọn không nhìn, phàm là tự mình đem Cao cảnh minh cho đỡ dậy thậm chí còn không chút khách khí xuất ra một quả chân quý đan dược cho cao cảnh minh. nhìn thấy trong tay hắn này cái đan dược sau, sâm la môn mọi người mỗi một người đều đôi trợn trợn, vội vàng ngăn cản nói đạo, dừng tay. cao bằng tự nhiên là không có khả năng nghe bọn hắn, hoàn toàn chính là không nhìn bọn họ nói tới, vẫn là đem kia một quả đan dược bỏ vào cao cảnh minh trong miệng. ta gọi là ngươi dừng tay không có nghe sao? đem cái viên này đan dược cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. sâm la môn trưởng lao nóng nảy bên dưới bật thốt lên. Nhưng là hắn giờ phút này hoàn toàn cũng chưa có cân nhắc đến, trước bọn họ là có bao nhiêu kiên kỵ Cao Bằng, có lẽ là bởi vì nhìn thấy Cao Bằng xuất ra một quả này đan dược sau, khiến cho cả người hắn cũng mất đi chút lý trí. Mọi người tại đây đều cảm giác được có chút không ngờ, không nghĩ tới sâm la môn trưởng lão thật không ngờ coi trọng kia một quả đan dược, chẳng lẽ đó là một cái cực kỳ quý trọng đan dược. Cao Cảnh Minh cũng giống vậy cảm nhận được mọi người quăng tới kinh dị ánh sáng, hắn có chút chần chờ nói, bằng nhi, đan dược rất quý trọng chứ. Không bằng ngươi liền nhận lấy đi, trên người của ta còn có một chút liệu thương đan dược, hoàn toàn đủ dùng. Cao bằng cự tuyệt nói, không, ngươi an tâm dùng liền có thể, những thứ này ta phần nhiều là, nghĩ tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cao bằng hoàn toàn cũng không để ý tới tất cả mọi người ánh sáng, trực tiếp đem đan dược bỏ vào cao cảnh minh trong miệng. Nhưng là hắn một câu nói này hoàn toàn chọc giận sâm la môn trưởng lão, chỉ thấy vừa vặn ra khỏi miệng nói chuyện người trưởng lão kia, bây giờ cả người cũng tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố khí tức. Trưởng lão cả khuôn mặt âm trầm đáng sợ, ha ha. Ngươi lại nói những thứ này đan dược trong phần nhiều là, làm người có thể không nên nói như vậy khoan lác, nếu không liền thế nào chết cũng không biết. Mắc mớ gì tới ngươi? Cao bằng không chút khách khí trở về một câu, liền chính mắt cũng không mang nhìn liếc mắt, giọng nói kia cực kỳ khinh thị. Trời ơi! Hắn lại dám như vậy với trưởng lão nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Mặc dù hắn xuất hiện có vẻ hơi quỷ dị, có thể cái này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn. Lúc này hắn khẳng định xong đời, lại dám như thế hòa trưởng lão cách nói, trưởng lão tính khí tới liền rất hot, lại như vậy khều một cái hấn, vậy coi như chân chính không phải a? Những sâm la môn đó người cũng không xem qua cao bằng xuất thủ, hơn nữa bọn họ giờ phút này đã từ từ kịp phản ứng, tất cả mọi người đều chỉ nhận là cao bằng chỉ nhưng mà tốc độ nhanh mà thôi. Cũng không phải là có cường đại dương nào thực lực, nếu không cũng sẽ không qua lâu như vậy, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ, này rõ ràng chính là ném chuột sợ vỡ bình muốn làm cho tất cả mọi người đối với hắn sinh ra sợ hãi. Thật ra thì thực lực của hắn căn liền không mạnh, nếu không vì sao chậm chạp cũng không chịu động thủ. Bọn họ phảng phất cho là mình đã tìm được điểm mấu chốt, mỗi một người đều trong lòng có dự tính giáng vẻ. Đối với cao bằng hành động, bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp xử tử hình, mà cao bằng ngược lại, cũng trong nháy mắt để cho vị trưởng lão này giận cấp tốc đến số không giới điểm. Côn vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể phách lối đến khi nào. Trường lão lên cơn giận dữ. Trên người khí tức trực tiếp buộc phát ra, cùng lúc đó hắn cũng từ biến mất tại chỗ. Ẩm! Cả người mang theo vô cùng khí thế sông ngang đánh thẳng, khí thế hung hăng tập bạch cao bằng, thật khách nhân bao phủ ở vô cùng to lớn chân khí bên trong, chỗ đi qua đều là từng trận đãng. Không khí cũng giống như bị vặn vẹo một dạng để cho người rất rõ ràng cảm nhận được xếp tầm mắt. Trước 183, giống như đã từng quen biết cảm giác. Đối mặt khí thế hung hung công kích, cao bằng hoàn toàn liền không có bất kỳ ý tưởng né tránh ý tứ. Ngược lại là cặp mắt lộ ra kinh bị chi sắc, thật là xem thường người bộ dáng. Giờ phút này, bị cao bằng đỡ cao cảnh minh lại đột nhiên lộ ra nóng nảy chi sắc, mặt đầy lo âu nói: "Bằng nhi, nhanh. Nhanh lên một chút nghe tránh. Đây chính là Sâm La môn trưởng lão, thực lực có thể không thể coi thường, gọi ngươi coi thường hắn lời nói, vậy khẳng định là muốn ăn thua thiệt." Đối với cao cảnh minh lo âu, cao bằng liền lộ ra cực kỳ không có vấn đề khoát khoát tay nói: "Bất quá chỉ là một cái rắc rưởi mà thôi." Không cần phải quá mức coi trọng, hắn những công kích này liền cho ta cù lét cũng không đủ tư cách, chớ đừng nói chi là thương tổn tới ta. Cao Bằng những lời này hoàn toàn để cho Cao cảnh minh cảm thấy trừng ngây mộn, cả người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Cao Bằng. Giờ phút này, hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu hoài nghi. Bởi vì hắn biết Cao Bằng không thể nào biết làm ra cuồng vọng như vậy tự chuyện lớn, nhưng là ngắn ngủi này một đoạn thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ thực lực của hắn thật tăng lên nhiều như vậy sao? Hắn lại là làm sao làm được? Mặc dù hắn vô cùng hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hay lại là cảm thấy tự trách, làm một người cha, lại không có làm được một người cha nên có trách nhiệm. Ngược lại là để cho con mình đi ra ngoài bên ngoài sông đãng, ở thời gian ngắn như vậy bên trong tăng lên nhiều như vậy, trong đó khẳng định ăn rất nhiều khổ chứ. Làm làm cha, hắn đầu tiên nghĩ đến nhưng là cái này. Chỉ bất quá, hắn căn cũng không biết cao bằng căn liền không mất tí khí lực nào. Ngược lại là có rất nhiều người bởi vì hắn mà gặp họa, những người đó nếu là biết cao cảnh minh ý tưởng, ván quan tài cũng không đè ép được. Cao bằng giờ phút này biểu hiện, để cho tói tinh thành mọi người thông thông đều chố mắt nhìn nhau, từng cái nhìn thấy trước mắt một màn này, phảng phất là có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Bởi vì kia một cái ma vương mỗi lần đều là như vậy biểu hiện, mặc dù mỗi một lần cũng lộ ra thuộc về thế yếu, thật là chính lúc chiến đấu, mỗi một lần cũng hiện ra nghiền ép thế. Căn bản không hề người có thể tránh thoát hắn hai chiều, điều này cũng làm cho mọi người tại đây cảm giác rất là cổ quái. Dĩ nhiên, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong lòng trên. Vì sao? Ta cảm giác trước mắt một màn này thật giống như đã từng phát sinh qua. Ta cũng vậy, phảng phất như là mới vừa phát sinh qua như thế, giống như là những chuyện này đang ở trước mắt. Phái tinh thành mọi người loại nghĩ gì này sau? Căn bản không hề người dám can đảm coi thường cao bằng. Mặc dù bọn họ cũng biết giữa hai người thực lực sai biệt không thể nào trên lệch lớn như vậy. Nhất là, đây chính là sâm la môn trưởng lão, chỉ cảm nhận được đối phương khí thế, liền có thể biết vô cùng cứng hãn. Cùng trước kia kia một trưởng lão không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng là giờ phút này bọn họ lại không dám nói nhiều nữa cái gì, ai biết cuối cùng sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nếu lúc này đứng sai đội, đối với bọn họ nhưng là một cái đả kích chí mạng. Cao Bằng cũng không phải là thiện nam tín nữ, nhưng là đắc tội người khác. Cuối cùng cũng không có bất kỳ kết quả tốt, cho nên bọn họ lộ ra càng cẩn thận, kỹ càng lên. Mỗi một người đều trợn to hai mắt chuẩn bị nhìn. Nhưng là, Sâm la môn mọi người là hoàn toàn không bình tĩnh, mỗi một người đều trừng mắt to nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Trời ơi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Đều đang không nghĩ muốn tránh né, hắn là cho là mình hắn có thể gắng gượng tiếp trưởng lão một đòn. Biết bao cuồng vọng ý tưởng a. Chương 184, vô cùng phá hư tính công kích. Ha ha. Ngưu Xuân gia hỏa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao trưởng lão công kích. Dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bị giết. Loại này cuồng vọng vô chi gia hỏa, ở đâu là giải đối thủ cũ? Sâm La môn mọi người mỗi một người đều cười lạnh, cảm thấy cao bằng nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Nếu không làm sao có thể sẽ không làm ra bất kỳ phương pháp ứng đối. Lại ngốc lăng đứng ở nơi đó, đây không phải là tìm chết là cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, trưởng lão nhưng là vô cùng cứng hãn. Tại sao có thể là tùy tiện một cái miêu cầu liền có thể ngăn cản được, vì vậy bọn họ tự nhiên ôm vô cùng cường đại tự tin. Mỗi một người đều cho là cao bằng hoàn toàn không cách nào ngăn cản được trưởng lão công kích. Vũ Hiên giờ phút này mặc dù không thấy được, nhưng là hắn cũng đồng dạng là cười lạnh lạnh đến, chỉ bằng vào mọi người nghị luận hắn cũng đã có thể biết đại khái. A, thật là cái không biết gì ra hỏa, nếu dám can đảm không chống cự không tránh né, cũng không biết hắn suy nghĩ rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn cho là bằng vào hắn thực lực của chính mình, liền có thể ngăn cản trưởng lão công kích sao? Ngưu xuẩn gia hỏa Mọi người tại đây đều cho rằng Cao Bằng là một Ngưu xuẩn gia hỏa, lại dám can đảm không tránh không né, đây không phải là tìm chết hành động là cái gì. Chưa bao giờ thấy có người dám lớn mật như thế, dù gì Sâm la môn trưởng lão cũng là vũ vương, nhưng hắn lại dám can đảm không tránh không né, đây không chỉ là coi thường đối phương. Hay lại là náo tản, nếu không Trung quy sẽ làm ra như thế không biết gì cử động một loại vũ vương ta không dám nói mình có thể không tránh không né vững vàng đón đỡ lấy đối phương công kích đây cũng là mọi người tại đây đều cảm thấy cao bằng cử động là biết bao ngu muội không biết gì người trưởng lão này cũng phát hiện cao bằng cử động nhất thời liền có nhiều chút lên cơn giận dữ cả người hét lớn một tiếng chịu chết đi ầm người trưởng lão này giống như vẫn thạch một loại trực tiếp đập về phía cao bằng đồng thời cả người mang theo nóng bỏng hỏa diễm khí tức vô cùng kinh khủng lan tràn ra Trung quanh không trung phản phất là bị vặn vẹo như thế, thậm chí thỉnh thoảng còn toát ra một tia khói. Những thứ này đều là bị ngọn lửa cho thiêu hủy trương đẳng nhí khởi. Một tiếng vang thật lớn, trưởng lão kèm theo mạnh mẽ vô cùng công kích, trực tiếp từ trên bầu trời rơi đập xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người đều không chuyển con ngươi nhìn, không có ai dám can đảm rời đi ánh sáng. Bọn họ đều vô cùng cấp bách muốn biết rõ kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Mặc dù nhưng người trưởng lão này cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, nhưng là kinh khủng như vậy công kích. Người bình thường làm sao có thể ngăn cản được qua? Nhưng là ở tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương thời điểm. Cao bằng cặp mắt lại lộ ra khinh thị thần sắc, khẹt miệng thượng dương. Giác dưới, thậm chí ngay cả hệ thống phản ứng cũng không có đưa tới, lại còn không thấy ngại nói có thể giết ta. Quả nhiên, giác dưới liền thích nảy nhót. Cao bằng cũng không chọn lựa bất kỳ cử động nào, chỉ nhưng mà đôi mắt thấy kia giống như vẫn thạch một loại rơi đập mà hạ nhân. Cao cảnh minh giờ phút này cũng thật chặt đóng chặt cặp mắt, cả người cũng có chút rung động đứng lên chính hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi, mặc dù hắn là như vậy vũ vương, nhưng là vũ vương cùng vũ vương cũng là có chính lệnh, đúng chi giờ phút này hắn còn bị thương thật nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, lại để cho hắn vô cùng tin tưởng cao bằng, nhưng khi sự tình phát sinh thời điểm, liền chính hắn đều khó khăn miễn sinh ra một vẻ lo âu. đây là người tính, liền chính hắn giờ phút này cũng không cách nào tránh khỏi, nhưng là hắn vẫn là tự lẩm bẩm cầu nguyện, nhất định sẽ không việc gì, nhất định sẽ không việc gì chưa 185, ngươi chưa ăn cơm sao? ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, Sâm La môn trưởng lão trực tiếp đập vang cao bằng, kia mang theo to lớn kinh khủng lực tàn phá, liền bốn phía đều bị ảnh hưởng đến. Thật là mạnh. Tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Đây cũng quá kinh khủng đi, chỉ bằng mượn một cái công kích lực tàn phá, đã so với tầm thường vũ vương mạnh hơn. Thật đáng sợ. Đây là người sao? Mọi người tại đây rồi rít kêu lên coi như là toái tinh thành mọi người giờ phút này cũng mỗi một người đều trường ngây một nhìn, đồng thời trong bọn họ tâm đã sinh ra chút hoài nghi. Nguyên đối với cao bằng lòng tin đã từ từ có một chút dao động, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn cảm nhận được sâm la môn trưởng lao cường đại. so với bọn hắn trước nhìn thấy cao bằng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, điều này cũng làm cho bọn họ lòng tin sinh ra chút dao động. so sánh mà nói, sâm la môn mọi người mỗi một người đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, giờ phút này người khác thật rất chờ mong. Chờ lát nữa Cao Bằng sẽ là như thế nào sắp mặt. Ha ha. Ngươi không phải là rất phách lối sao. Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi còn như thế nào lớn lối. Chờ chút ngươi bị đánh bại sau, Ta cho giỏi tốt chiêu đái ngươi một phen. Để cho ngươi biết, mạnh mẽ hơn ngươi người còn có thật nhiều. sâm la môn cũng không phải là ai cũng có thể coi thường. Lại mật dám như vậy tự cao tự đại, không tránh không né nên đón trưởng lão công kích. Không thể không nói ngươi nhất định chính là quá mức cuồng vọng nhưng ngươi sẽ vì ngươi chính mình cuồng vọng mà trả giá thật lớn. Vũ Hiên đám người lúc này tâm lý hoạt động vô cùng linh lợi, mỗi một người đều vô cùng chờ mong cao bằng chờ một hồi thì như thế nào, bọn họ có thể cảm nhận được kinh khủng kia công kích, mặc dù bọn họ không cách nào chân thiết nhìn thấy. Nhưng là bọn họ vẫn không cách nào tin chắc, Sâm la môn trưởng lao nhất định có thể giết đối phương. Chờ đến hết thể năng lượng ba động cũng bình tĩnh lại sau, mọi người tại đây vẫn không cách nào thấy rõ sở đến cùng phát sinh cái gì sao. Bất quá bọn hắn quả thật nghe được một cái vang rội thanh âm. Ha ha ha ha! Ngươi ngược lại lại cho ta cuồng vọng một cái à? Ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Thậm chí ngay cả ta công kích cũng không tránh không né, không thể không nói ngươi đúng là rất phách lối. Nhưng là cuồng vọng tự đại luôn là cần phải trả giá thật lớn. Bất quá ngươi chết cũng tốt, gia tộc ngươi ta sẽ từ từ giúp ngươi đưa xuống địa ngục đi. Đây chính là đắc tội chúng ta kết quả. Sâm La môn trưởng lão Dương Dương Đắc ý nói, hắn tự nhiên là vô cùng tin chắc không có ai có thể ngăn cản một chút hắn công kích. bất quá cuối cùng hắn vẫn hơi có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. thật là lãng phí một quả đan dược. biết bao quý trọng đan dược à? cứ như vậy gắng gượng bị tao đạp. bất quá hy vọng ngươi bên trong không gian giới chỉ còn có chút bảo vật. nếu không ta đây thật có thể chính mất hướng. giờ phút này hắn phảng phất là đã nhận định cao bằng tất cả mọi thứ là hắn cũng đã bắt đầu là kia một quả đan dược cảm thấy cực kỳ tiếc cho. đương nhiên, ở trong đầu hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là đem cao cảnh minh bắt. Nói không chừng tinh luyện một phen còn có thể cho ra kia một quả đan dược dược hiệu. Dù sao giờ phút này mới vừa uống vào, còn cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa, đây có lẽ là hắn cơ hội. Chỉ bất quá khi hắn nghĩ như vậy thời điểm. Một đạo cực kỳ châm trọng âm thanh âm vang lên. Chẳng lẽ ngươi không có ăn cơm không? Thế nào công kích yếu như vậy, ngay cả ta cũng không có thương tổn được. Lại còn dám ở kia tự nhận là thắng, ngươi không khỏi cũng quá để cao chính mình. Chẳng lẽ đây chính là ngươi tự nhận là cường đại nhất công kích sao liên thật là như vậy, vậy cũng thật làm cho ta thất vọng. Trước 186, thật cho ngươi cảm thấy xấu hổ. Mọi người tại đây biểu tình dần dần đông đặc, nhất là sâm la môn trưởng lão, nguyên còn dương dương đắc ý biểu tình dần dần cứng đờ, có chỉ còn lại khó tin. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể chuyện gì cũng không có. sâm la môn trưởng lão từ từ xem đến cao bằng lúc này trạng thái, trực tiếp kêu lên một tiếng, cả người biểu hiện trên mặt cực kỳ không dám tin, cặp mắt cũng sắp muốn lòi ra. Giờ phút này nội tâm của hắn cực kỳ kinh ngạc, tại sao hắn đã buộc phát ra kinh khủng như vậy công kích? Có thể là đối phương hoàn toàn liền không có bất kỳ sự tình. Gắng ngượng tiếp hắn công kích, hơn nữa còn là không bị thương chút nào, điều này sao có thể chứ? Nội tâm của hắn trực tiếp lật lên kinh đảo hải lãng. Không nói xâm Lam môn trưởng lão, mọi người tại đây tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ, chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt sao? Kinh khủng như vậy công kích trực tiếp nện xuống đến, Cao Bằng lại không bị thương chút nào. Điều này làm bọn hắn cực kỳ không thể tin được, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật có cường đại như thế sao? Không thể nào. Cường đại như vậy công kích, hắn lại có thể gắng gượng tiếp đó, hơn nữa còn không bị thương chút nào, đây rốt cuộc là tại sao? Cái này nhất định là ảo giác, đây chính là vũ vương cao cấp công kích A. Một loại vũ vương ở nơi này một cái công kích bên dưới khẳng định trong nháy mắt tan cảnh mấy khói, chớ đừng nói chi là có thể ngăn cản đến, nhưng là hắn. Giờ phút này mọi người tại đây cảm thấy cực kỳ không thể tin được, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ bọn họ tăng quan, cường đại như thế công kích không chỉ có có thể tiếp đó, hơn nữa còn không bị thương chút nào. Để cho bọn họ thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, nhất là cao bằng còn mặt đầy phong khinh vân đạm dáng vẻ, bộ dáng kia giống như là một cái không còn gì nữa sự tình. Đây càng thêm làm bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Đương nhiên, trong đó tôi không thể nào tiếp thu được còn thuộc sâm la môn mọi người, bọn hắn bây giờ từng cái cặp mắt lòi ra con người giống như là muốn rơi ra tới như thế. Thậm chí còn có vài người trong miệng tự lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào, làm sao có thể ngăn cản. Dạ, hết thể các thứ này đều là giả, Bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thể các thứ này, bọn họ trưởng lao thực lực cường đại như thế, làm sao có thể không cách nào giết đối phương, khoa trương nhất hay là đối phương lộ ra không bị thương chút nào dáng vẻ. Đây càng thêm làm bọn hắn khó mà tiếp nhận, nội tâm quần quận vô cùng tâm tình rất phức tạp nhưng trước mắt này một màn không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Cao cảnh minh giờ phút này cũng mở hai mắt ra, nhưng là hắn trong hai mắt thoáng qua một tia tia sáng kỳ dị, cặp mắt nhìn chầm chầm Cao Bằng, căn bản không hề di động một phần. Lúc này hắn mới thật sự ý thức được, Cao Bằng thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, sớm đã không phải là đã từng trong mắt của hắn đứa trẻ kia. Hơn nữa, thực lực cũng so với lúc rời đi sau khi mạnh hơn vô số lần, mặc dù để cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm vô cùng. Bởi vì Cao Bằng hoàn toàn lớn lên, không cần hắn ở che gió che mưa, trong đó còn có một kia khó mà nói rõ ý. Cao Bằng dĩ nhiên là không biết cao cảnh mình suy nghĩ trong lòng, giờ phút này hắn bình tĩnh nhìn sâm la môn trưởng lão, khỏe miệng thượng dương một phần. Thế nào? Ta xem ngươi dáng vẻ thật giống như rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này thì cho ngươi cảm thấy kinh ngạc sao? A, như ngươi loại này ra dưới, ta đã vào rất nhiều. Chết trong tay ta cũng không biết bao nhiêu mà đếm, thật không biết người nơi nào đến dũng khí, lại dám can đảm ở trước mặt ta ở bị, thật cho ngươi cảm giác xấu hổ. Trước 187, khẩu suất của nôn. sâm la môn trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên vô cùng, thậm chí còn vĩnh viễn có thể nhìn thấy trên mặt hắn nổi lên gân xanh, một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, chỉ bất quá giờ phút này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao bằng biểu hiện làm hắn cực kỳ kiên kỵ, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. nhưng là Cao bằng có thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua hắn. Nhất miệng lên vẻ mỉm cười, cực kỳ coi rẻ nói, thế nào? Ngươi là sợ sao? Ta đều thấy thân thể ngươi đang run rẩy, không nghĩ tới thực lực ngươi không yếu bớt, nội tâm còn như thế mềm yếu. Liên loại người như ngươi, lại còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, là ai cho ngươi lá gan? Có phải là ngươi hay không tác uy tác phúc quá lâu? Ngay cả mình tính danh ai cũng quên. Không, ta thiếu chút nữa quên. Ngươi loại rác dưới này căn sẽ không phân phối hữu danh tự. Cao bằng không chút khách khí châm chọc nói đạo, hắn cũng không có tận lực khắc chế chính mình thanh âm, vì vậy tất cả mọi người tại chỗ đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được hắn nói tới. Nhất thời, hiện trường lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng, lời nói này thế nào như vậy chói tai, Hơn nữa đã coi như là xích, lỏa lỏa làm đủ. Trời ơi! Hắn thế nào dám nói thế với? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thật sâu kích thích đến đối phương sao? Nếu thật kích thích đến đối phương nổi điên, đó cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể đối phó. Mọi người tại đây cũng không biết cao bằng tại sao lại nói như vậy, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đây là đem làm việc tận cùng tiến hành A. Coi như hắn thật có thể ngăn cản đối với phương trưởng lão công kích thì như thế nào. Phải biết sau lưng của hắn còn có một cái cực kỳ cường hãn thế lực, đây mới là tối làm người ta kiên kỵ phương. Vũ Vương tuy mạnh, nhưng là cũng không tính là nhân vật vô địch. Đương nhiên, Tói tinh thành mọi người giờ phút này cũng từ từ nhớ lại Cao Bằng hành động, kia nhưng là một cái cực kỳ điên cuồng gia hỏa, một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Bất kể làm cái gì sự tình đều không cần kinh ngạc, bởi vì kia đã coi như là phi nhân loại. Làm việc không thể dùng lẽ thường tới mà nói. Sâm la môn người mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng, hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám như vậy làm nhục trưởng lão? Hắn nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Coi như thực lực của hắn thật so với trưởng lão mạnh. Nhưng là mọi người chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết hắn, đến lúc đó lại đem tòa thành trì này cho tàn sát. Cao Bằng hành động đã hoàn toàn chọc giận xâm la môn mọi người, chỉ thấy bọn họ từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng, tâm lý tại âm thầm tính toán nên như thế nào liên thủ giết Cao Bằng. Vũ Hiên mặc dù không thấy được, nhưng là một cơn lửa giận cũng trào hiện tại hắn ngực chỗ, khiến cho hắn thế nào đều không cách nào phát tiết ra ngoài, hắn đã nghe được người chung quanh tiếng nghị luận. Cái này cũng cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Nhất là cao bằng kia không che giấu chút nào châm trọc tiếng, đây càng thêm làm hắn khó mà chịu được. Đáng ghét! Đáng ghét! Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mật dám đắc tội xâm la môn người cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ bằng mượn ngươi còn con này một người, giết ngươi như chó đất một loại đơn giản. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, đàng hoàng làm một con chó, hoàn thành ngươi cứu rỗi. Vũ Hiên cũng không biết trong đầu kia gân dựng sai, lại liều lĩnh kêu lên một câu nói như vậy. Đồng thời hiện trường trở nên yên tĩnh vô cùng. Mỗi một người đều kinh ngạc vô cùng nhìn hắn, lời như vậy cũng dám nói ra. Hắn là hoàn toàn không sợ chết sao. Trước 188, dự cảm bất tưởng. Tĩnh. Hiện trường nhất thời lầm vào trong yên tĩnh, mỗi một người đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn Vũ Hiên, mặc dù mọi người tại đây đều cảm thấy cao bằng cực kỳ phế lối, nhưng dầu gì người khác là có thực lực cứng hãn. Nhưng là, ngươi mặc dù cũng coi như cường đại, có thể ngươi từ người khác sau khi đi ra liên bị triệt để định trụ. Là ai cho ngươi lá gan nói như vậy? Không nói mọi người tại đây tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Cao Bằng cũng cảm giác được cơ hội kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bị hắn định trụ ra hỏa, lại còn dám như thế nói lớn không ngượng nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là hỏa từ ở miệng mà ra không? Nhất thời, Cao Bằng liền không nhịn được cười lên. Ha ha ha ha! Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, chẳng lẽ các ngươi xâm la môn là thực sự sản xuất nhiều kẻ ngu sao? Ha ha ha ha. trừ cao bằng cười ha ha trở ra, cũng không có người dám phụ họa, bất quá có người cũng rõ ràng cho thấy đình chỉ, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể nhìn ra được. Dù sao giờ phút này một cái bị người khác định trụ ra hỏa, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói như vậy, chẳng lẽ hắn liền không thấy rõ hình thức sao? Loại người này đã có thể xưng là kẻ ngu, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Loại người này đoán chừng là tu luyện ngốc chứ? Chẳng lẽ hắn còn không phân rõ hình thức sao? Mình cũng bị định trụ, lại còn dám hò hét, người khác muốn giết hắn, nhất định chính là phân phân chung chung sự tình. Ai? Ai để cho người khác phía sau có cực kỳ cường hạn thế lực, nếu ngươi có, ngươi cũng có thể lớn lối như vậy. Nói cho cùng vẫn có bối cảnh được a? Giờ phút này, rất nhiều người dối dít cảm khái một câu, nếu như Vũ Hiên không phải là có Sâm la môn vì đó chỗ dựa, hắn làm sao dám nói như vậy? Nếu không bằng vào hắn phách lối tính cách, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần nhưng cũng cũng là bởi vì sau lưng của hắn có một cái mạnh mẽ vô cùng thực lực vì đó chỗ dựa lúc này mới bồi dưỡng hắn rất hận vô cùng tính cách nhưng là hắn lại nghĩ tưởng sai cao bằng có thể cũng không để bụng sau lưng của hắn có như thế nào thế lực bởi vì hắn càng hy vọng có càng ngày càng nhiều địch nhân dĩ nhiên bây giờ trọng yếu nhất là sâm la môn đã không bị hắn coi ra gì vì vậy chỉ thấy hắn chậm rãi đi về phía vũ hiền hoàn toàn cũng chưa có đi để ý tới kia một trưởng lão phảng phất như là ở chỗ này không có một người này như thế. Ta thật rất là ngươi cảm thấy tiếc cho, thiên phú cũng tạm được, nhưng là một cái náo tàn. Ngươi nói cái này có phải hay không một món cực kỳ làm người ta tiếc cho sự tình. Theo Cao Bằng đến gần, Vũ Hiên chẳng biết tại sao cảm giác toàn thân lạnh giá, giờ khác này trong nội tâm hắn không lý do sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Ở trường an người trong cũng nhìn thấy Cao Bằng cử động, mỗi một người đều trứng ngây mộn, một tia dự cảm bất tường hiện lên ở trong lòng. Vì sao? Tại sao ta luôn cảm giác có không chuyện tốt muốn phát sinh? Ta cũng thế. Chẳng lẽ? Hắn muốn khai sát giới? Giờ khắc này, có người nhưng thoáng qua một tia như vậy ý nghĩ, nhất thời chố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy khiếp sợ chi sắc. Nếu quả thật là như vậy, vậy chẳng phải là muốn ra chuyện lớn. Sâm la môn trưởng lão mặc dù địa vị cao quý, nhưng là thỉnh thoảng chết đến như vậy một hai vị cũng cũng không tính là cái gì, dù sao kia đã cơ hồ đi tới võ đạo cuối. Muốn có thật sự tiến bộ, đã có nhiều chút khói như lên trời. Nhưng là, Vũ Hiên nhưng là sâm la môn thiên tài, nếu hắn thật bị giết, đó là tạo thành, nhúc nhích sắc cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ.